Trước nên hải thủ bạch. hải thủ bạch. giản vực, vực, cố Trước cạ cố trung tâm trưởng, trung tâm trưởng, n vết nước không gian ở vào lâm n g u y ê n chi hải cạ dạn hải vực năm vạn m chỗ sâu tại cấu nguyệt hắn đội viên báo cáo trong tin tức này khe hở bên trong tính nguy hiểm nhem nhỏ ở vào trong vết nước không gian thí luyện không gian cũng không khá lớn tính nguy hiểm m ộ ư ơ i ba người tiến vào bên trong chỉ có cấu n g u y ệ t không đi ra lâm lưu hân hồi báo trong tin tức cấu n g u y ệ t tiến vào thời gian là hai mươi năm trước đợi hai mươi năm không xuất hiện một đoàn người mới quyết định quay về báo cáo trên máy truyền tin truyền đến mã lao thanh tuyến máy móc dọng điện tử tốc độ cao nhất dưới cố bạch khống chế t ử vong nghiệm trùng phân thân không đến một giờ liền đến nam cảnh đến khoảng cách long hạ nam bộ có hơn một vạn b ả y ngàn km xa c ả dạn hải vực hải vực trên không có nhân loại thành lập thiên không chi thành c ả dạn căn cứ khu nên căn cứ khu có cỡ chung căn cứ khu lớn nhỏ toàn bộ căn cứ khu đều là từ dưới biển sâu một loại đặc thù khoáng thạch cấu thành không sợ trên biển biến hóa khó lường thời tiết còn có thể chống cự định tiêm liệt thiên cấp dị thú công kích cố bạch gần thân tiến vào căn cứ khu bên trong đi tới lâm lưu hơn vị trí một chỗ quan phương tiểu khu bên trong vừa trở lại chính mình dừng chân lâm lưu hơn mặt mũi tràn đầy vẻ hưu、sầu. đ ồ n g nhiên lâm lưu hơn giống như là bị thứ gì định trụ một dạng ánh mắt trở nên ngốc trệ bên cạnh truyền đến một thanh âm cấu nguyệt vì cái gì tại vết nứt không gian bên trong không có đi ra ta không rõ ràng nàng tiến vào thí luyện bên trong liền không có đi ra vậy các ngươi như thế nào đều đi ra rồi thí luyện thất bại sau tự động rời đi chúng ta coi là cấu nguyệt là muốn thông qua không nghĩ tới đợi hai mươi năm nàng đều chưa hề đi ra trước hết trở về báo cáo cố bạch nghe vậy ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ quan g man g bốn dạng này đến xem lời nói cấu nguyệt tỷ lệ lớn có thể thu hoạch được cơ duyên gì dẫn đến đến bây giờ cũng không có đi ra bốn cố bạch giải trừ đối lâm lưu h â n thôi miên sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa nhiều năm như vậy không có cùng lâm lưu h â n gặp mặt lâm lưu h â n biến thành cái dạng gì hắn cũng không rõ ràng dù sao tại vết nước không gian bên trong nếu là thật sự có to lớn gì cơ duyên lời nói như vậy nhân tính có thể cũng chịu không được khảo nghiệm cho nên cố bạch mới đối với hắn trực tiếp sử dụng thôi miên ngoa tạo ta là những ngày này quá lo nghĩ sao như thế nào xuất hiện ảo giác bất quá xuất hiện ảo giác cũng hẳn là nguyện tỷ a như thế nào là bạch a khôi phục ý thức lâm lưu hơn nhìn thấy trên ghế sofa cố bạch dùi dùi con mắt phát hiện cố bạch vẫn là ở nơi đó chính ở chỗ này nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình lâm lưu h â n chậm rãi đi lên trước liền muốn động thủ nhìn xem có phải hay không ảo giác thời điểm là ta cố bạch mở miệng nói ra cái mông hướng bên cạnh rút một khoảng cách n ẹ tránh lâm lưu h â n tay lâm lưu h â n bấm một cái chính mình lại lần nữa rủi rủi con mắt nhìn về phía cố bạch quắt to một tiếng ngoa tạo ngươi lên thì à. lên ngươi sáu nghe tới cố bạch nói ra thô tục lâm lưu h â n nhẹ gật đầu cảm giác này đúng vị đi tới cố bạch bên cạnh neo neo cố bạch mặt còn có gậy cố bạch tóc hơi nghi hoặc một chút nói bạch c là chân nhân a ngươi là dùng cái gì phương pháp đặc thù đem chính mình biến thành trong truyền thuyết cương thi sao như thế nào một điểm khí tức không có mà lại như thế nào biến trẻ tuổi trọng yếu nhất một điểm chính là ngươi như thế nào bây giờ còn x n g a vẫn là nói ngươi là người nhân bản hoặc là mô phỏng chân thật người ngươi không phải mộ phần thảo đều cao mười mấy mét rồi sao lâm lưu hân nhìn xem cố bạch mấy cái nghi vấn đơn giản tới nói chính là xảy ra chút nhỏ ngoài ý mớn dẫn đến ta đang chết thời điểm không có chết cố bạch hai câu nói qua loa trả lời lâm lưu hân vấn đề cho nên tiểu nguyện như thế nào không có đi ra cái khe hở không gian kia có cái gì nguy hiểm sao cố bạch trực tiếp tiến vào chủ đề bất quá cũng không có nói rõ ràng mình đã hiểu rõ tin tức n g u y ệ t tỷ tiến vào trong vết nước không gian thí luyện liền không có đi ra qua cái kia thí luyện chúng ta tiến vào người đều không có thông qua ở bên trong thất bại liền bị truyền thống đi ra đồng thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng chúng ta suy đoán n g u y ệ t tỷ hẳn là thông qua đi năm nói đến đây lâm lưu h â n cũng có một chút không có sức dù sao đều nhiều năm như vậy không có đi ra qua quan phương đồng thời không có đưa ra nghị cách cứu viện kế hoạch bởi vì cái khe hở không gian kia đã thăm dò hoàn tất thí luyện đến bây giờ không có người thông quan cũng không biết ban thưởng là cái gì chủ yếu là biển sâu vô cùng to lớn không gian bên trong khe hở cũng quá nhiều quan phương không có khả năng tại chỗ kia trong vết nứt không gian hao tổn lâm lưu hơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu mà lại nguyệt tỷ nàng tại quan phương là từ số không cơ sở đi đến hôm nay bước này đồng thời không có bối cảnh trọng yếu nhất chính là nguyệt tỷ trước đó tại đã biểu đạt ra muốn từ trước bây giờ c ả dạn hải vực thăm dò đội trưởng chức vụ cho nên quan phương tương lai cũng tỷ lệ lớn là không hội phí đại lực khí đi làm cái gì nghĩ cách cứu viện dù sao có cứu hay không, không nói thời gian cùng tài nguyên khẳng định là bị lãng phí tại cái này thăm dò biển sâu thời kỳ mấu chốt nhân thủ cái gì quá thiếu mà chúng ta lâm ra tại long hạ chỉ là cái tiểu gia tộc bây giờ gia tộc bên trong ta chính là mạnh nhất một nhóm k i a liệt thiên cấp cũng bất lực lâm lưu h â n ai thán một câu cố bạch nghe vậy trầm m ặ t một hồi đứng người lên cảm ơn ngươi lưu h â n ta đi làm một ít chuyện không đợi lâm lưu h â n đáp lời cố bạch liền biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một mặt ngộng bức lâm lưu h â n sáu rời đi lâm lưu h â n vị trí chỗ ở sau cố bạch đi tới c ả dặn căn cứ khu thăm dò biển sâu t ổ à n bộ lợi dụng bàn cổ mã lão trí năng thu hoạch được một chút tin tức tương con sau Quang Minh Chính Đại đi văn phòng rất lớn bên trong có một cái trung niên nam tử tại xử lý một chút cần nhân công xử lý trọng yếu văn kiện nhìn thấy cố bạch trực tiếp thông qua thân phận nghiệm chứng đi tới nam tử cũng không dám lãnh đạo Căn cứ bên trong có nơi này, tiến vào quyền hạn cũng chỉ có chính mình cùng một cái khác người phụ trách, khác có bên trong nơi này tiến quyền hạn mình người quyền hạn một vào phụ đại i vào là Long chính h Trung tâm hoặc là thành phòng hoặc là l ư ỡ giao tước ổ n quân n g g ờ i kia. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Đái bên chuyện ta sao? gì tìm t có ư h à n g đứng người lên tới trong giọng nói mang theo một tia cung kính gặp phải không biết trước cao vụ người khẳng định phải hạ thấp tư thái mặc dù hắn là một cái phạt thiên cấp c ư ờ n g giả nhưng tại long hạ tầng cao nhất bên trong phạt thiên cấp rất phổ biến tới thi hành một chút nhiệm vụ đặc thù cố bạch đối hắn nhẹ gật đầu từ tôn nói sau đó đi tới đài tước hằng trước mặt đưa ra chính mình long hạ tầng cao nhất quyền hạn tin tức người bây giờ cho toàn bộ cạ dặn h ả i vượt tất cả nhàn rỗi liệt thiên cấp cùng phía trên tồn tại gửi đi lệnh triệu tập ba ngày sau đến cạ dặn căn cứ khu chiến hạm dừng lại điểm tập hợp thăm dò cạ dặn một nghìn hai trăm ba mươi lăm hào vết nước không gian cùng với nội bộ thí luyện không gian kháng c ự lệnh triệu tập nhớ một lần lớn hơn đến lúc đó ta tự mình dẫn đội cố bạch trực tiếp đối nó hạ đặt chỉ lệnh nói cố bạch trên thân thể còn hiện ra một tia lực chi chân ý đẻ đái tức hằng không thở nổi đái t ứ hằng cũng minh bạch đây là một tên đứng đầu nhất phạt thiên cấp cực giả đồng thời cũng biết không nên hỏi không nên hỏi nhiều hắn không g i m thất lễ trung điệp nhẹ gật đầu cam đo Tốt thủ trưởng. cố a đoan m nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. c bạch nhẹ gật đầu sau đó quay người rời khỏi văn phòng trên đường trở về cố bạch lại tìm đọc một chút c ả dạn h ả i vực tin tức tương quan sau về tới lâm lưu hân chỗ trong nhà đ a n g từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần lâm lưu hân lần nữa bị cố bạch giật này mình không phải bạch ca ngươi có thể hay không đ ừ n g đột nhiên xuất hiện a lâm lưu hân n h ả dành một câu sau đó nói tiếp còn có có phải hay không nguyện tỷ biết ngươi không chết chỉ có ta bị mơ mơ màng màng a nói lâm lưu hơn biểu lộ có chút ủy khuất cố bạch cùng hắn mấy trăm năm không thấy không tín nhiệm nàng rất bình thường nhưng cùng cấu nguyện ở chung mấy trăm năm không nghĩ tới nàng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình cố bạch sắc mặt tối đen như thế nào còn ủ y khuất lên làm hắn giống như là một thứ cặn bã nam một dạng chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi vẫn là một cái hợp cách công cụ nhân cố bạch tượng trưng an ủi một câu mấy ngày nay tại ngươi nơi này đợi một chút có hay không dư thừa gian phòng lâm lưu hơn xứ sở mấy trăm năm không thấy liền muốn ngủ cùng chỗ không tốt lắm đâu dù sao lão nhân ra ngại thế nhưng là không tín nhiệm ta đâu cố bạch nghe g i trong giọng nói của nàng được thôi vậy thì không kháy r à y ngươi nói cố bạch quay người hướng phía phòng ốc rộng môn đi đến ai nha ngươi như thế nào như thế muốn mặt lâm lưu hân nghe tới cố bạch khách khí như vậy cũng làm ư ờ i phần bất đắc dĩ ở lại à thuận tiện ngươi tìm một chút nguyệt tỉ manh mối lúc này lâm lưu hân thu được một cái quan phương khẩn cấp tin tức tham dò tiểu đội thành viên lâm lưu hân thỉnh bại ba ngày sau m ộ ư ơ i hát sáng trước đó đến cả d ạ n căn cứ khu chiến hạm dừng lại điểm tập hợp tham dò cả d ạ n một hai trăm ba mươi năm hào vết nước không gian cùng với nội bộ thí luyện không gian nhiệm vụ này vụ vì nhiệm vụ khẩn cấp v ắ n mặt đem nhớ một lần lớn hơn xin chú ý sắp xếp thời gian. lâm lưu hân nhìn xem trên máy truyền tin mặt tin tức lâm vào ngắn ngủi m ộ t b ư ớ c sau đó quát to một tiếng nhìn a bạch k quan phương tổ chức đến n g u y ệ n t ỷ mất tích vết nước không gian tiến hành thăm dò lâm lưu hân đi tới cố bạch trước mặt đem máy truyền tin hình ảnh vạch đến cố bạch trước mặt án lấy cố bạch b ả vai lung lay hiển nhiên hết sức kích động đừng lắc bị ngươi lắc c h o n g thấy thế nào cố bạch cười cười lâm lưu hân này một kích động dưới tựa hồ đem hai người mấy trăm năm không thấy lúng túng tràng diện hóa giải ngươi vừa mới đi nói làm một c á chuyện sẽ không là ngươi làm a lâm lưu hân h ầ nghi nhìn cố bạch liếc mắt một cái đúng a vừa mới đi chuẩn bị một chút quan hệ. cố bạch nhẹ gật đầu vậy ngươi về sau nhưng phải bảo bọc ta nha lâm lưu hân mặc dù có chút không tin nhưng vẫn là nửa đùa nửa thật nói nhưng tại lâm lưu hân trong lòng vẫn là mười phần hoang mang như thế nào quan phương bỗng nhiên lại muốn thăm dò cái này vết nứt không gian đâu sau đó quan hệ của hai người tựa như là khôi phục lại như trước hảo hữu đồng dạng mặc dù ở giữa còn có chút lạ lẫm cùng khoảng cách cảm giác thời gian đi tới ba ngày sau ta phải đi bên kia chiến hạm tràng bên kia tập hợp ngươi có muốn hay không đi theo ta đi lâm lưu hân hướng phía đang tại trong phòng không biết làm gì cố bạch kêu lên một tiếng ngươi đi trước đi ta chờ một chút liền đi qua n a m nửa giờ sau cố bạch đi tới thăm dò biển sâu toàn bộ đái tước hằng đã sớm tại chỗ này chờ đợi thủ trưởng đi thôi cố bạch không có quá nhiều ngôn ngữ đ ố i hắn nói chiến hạm nơi trốn ở vị trí liền tại đây chỗ cao ốc bên cạnh đái tước hằng đi tại cố bạch sau lưng đi ngang qua nhân viên công tác đều thẳng bằng thân thể hướng phía cố bạch nói một tiếng thủ trưởng rất nhanh hai người tới chiến hạm trong sân ở giữa trên đất trống chung quanh đều là dừng lại ở đây bảo dưỡng sửa chữa biển sâu chiến hạm chiến hạm khổng lộ dưới ánh mặt trời có một chút phong man cùng vệ khí không cần bảo dưỡng sửa chữa đồng dạng đều là đặt ở những cường giả kia trong không gian mang lão người phía trước là ai vậy chẳng lẽ là phía trên tới người tại chỗ này chờ đợi người cũng thấy được đái tước hàng đi tới bất quá càng thêm dễ thấy chính là đi tại đái tước hàng phía trước cố bạch đái tước hàng đi tới trước mặt mọi người hướng phía đám người nói ra lần này tiến về một nghìn hai trăm ba mươi lăm hào vết nước không gian nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm hai mươi năm trước tại vết nước không gian thi luyện không gian mất tích lưới giao trung đoàn trưởng cống nguyện đái tước hàng tại cố bạch a n b à i xuống nói thẳng ra chuyến này nguyên nhân chân chính cũng miễn cho nhiều người như vậy không có mục tiêu cho tới bây giờ cố bạch cũng không muốn lén đặt đi mình bây giờ chính là cấu nguyện lớn nhất bối cảnh một số thời khắc đơn giản thẳng thắn hơn sự t ì n h sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức không đợi đám người phản ứng đại tước hằng tiếp tục nói vị này là từ long hạ trung tâm bên kia lại đây thủ trưởng cũng là nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy đứng thẳng phía dưới trong đội ngũ lâm lưu hơn như bị xét đánh vậy đứng tại chỗ cái gì cố bạch là từ long hạ trung tâm bên kia lại đây thủ trưởng bốn chương một trăm ba mươi bảy hải tộc đại tước hằng chương một trăm ba mươi bảy hải tộc đại tước hằng nguyên lai、like、chúng ta hải vực cố đội trưởng có lớn như vậy bối cảnh a lại có long hạ trung tâm bên kia lại đây thủ trưởng tới tiến hành nghị cách cứu viện đây xem như quyền thế ngập trời đi tại vết nước không gian bên trong mất tích tỷ lệ lớn là không còn dạng này cũng có thể để cho nhiều như vậy liệt thiên thậm chí phạt thiên cấp tồn tại qua tới còn không phải sao ta nhìn một chút tổng cộng tới hơn một nghìn tên liệt thiên cấp mười tên phạt thiên cấp phạt thiên cấp đều là chúng ta cái này căn cứ bên trong cao cấp nhất cực giả người phía dưới đều tại dùng tinh thần lực giao lưu thảo luận vị đại nhân vật này mà những cái kia phạt thiên cấp cường giả thì là mười phần khó chịu bọn hắn có một vài gia tộc lớn bên trong n ờ i tâm cao khí não để bọn hắn đi tìm một cái tỷ lệ lớn chết người không phải không chuyện kiếm chuyện sao trọng yếu nhất chính là bọn hắn nhớ rõ cái này 1.235 h à o vết nước không gian thí luyện không gian là cá nhân thí luyện dù cho thông quan cũng vô pháp tìm tới ở bên trong mất tích người à, dù sao mỗi người thí luyện đều không liên quan đến nhau lâm tỷ đội trưởng nguyên lai có cái t ầ n g quan hệ này à, ta vẫn cho là nàng cũng là dễ có xuất sinh đâu lâm tỷ ngươi không phải thật lâu trước đó liền cùng đội trưởng là một đội ngũ người sao ngươi hẳn phải bê ta bên cạnh lâm lưu hơn đội viên gửi đi mấy đạo tinh thần tin tức lâm lưu hơn lúc này cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c nguyên lai ba ngày trước cố bạch nói đi trên giới chuẩn bị một chút quan hệ thật sự à. đứng ở trước mặt mọi người cố bạch nhìn quanh bốn phía một cái trên người phát ra này một tia màu vàng kim nhàn n h ạ t khí tức tất cả mọi người lên hạm lập tức tiến về một nghìn hai trăm ba mươi lăm hào vết nứt không gian khi thế bàng bạc hướng phía đám người như như bài sơn đảo hải lại đây tất cả mọi người đều lông mày cùng đoạn hô hấp trở nên gấp rút mất tự nhiên những cái kia n h ư ợ c một điểm liệt thiên cấp cường giả thậm chí trực tiếp tê liệt n ã xuống tại trên mặt đất những cái kia khó chịu phạt thiên cấp cường giả ở trong lòng tồn tại lửa giận cũng biến mất không thấy gì nữa. cố bạch cũng không rảnh rỗi cùng bọn hắn nhiều bb thực lực chính là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất thực lực này lâm lưu hân nhược mộng bức đái t ư ớ c hằng nghe tới cố bạch lời nói cũng không do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc dài hơn hai mươi mét toàn thân đen nhánh biển sâu chiến hạm thủ trưởng mời nhìn xem cố bạch lên hạm sau đái tước hằng lại hướng phía đám người nói một câu cùng lên đến chúng liệt thiên phạt thiên cấp cường giả nghe vậy cũng lấy ra đội ngũ chiến hạm tiến vào chiến hạm bên trong chuẩn bị bước vào biển sâu mặc dù nói liệt thiên cấp cường giả mặc vào đặc chế biển sâu chiến y -y -y đã có thể đủ tại dưới biển sâu tự do di động cùng phát huy sức chiến đấu nhưng tại dưới biển sâu di động còn có chiến đấu tiêu hao thể lực so bình thường nhiều gấp mấy lần cho nên chiến hạm mới là biển sâu xuất hành tất yếu công cụ mặt khác chiến hạm đồng dạng đều phân phối dị thú khu trục khí cùng hải dương sinh vật biến dị khu trục khí có thể ít rất nhiều phiền phức cố bạch leo lên chiến hạm sau bốn phía quan sát một chút đây là hắn lần thứ nhất tiến vào chiến hạm bất quá đối với những chiến hạm này nội bộ cấu tạo cái gì cố bạch đều tương đối rõ ràng hoặc là nói toàn bộ long hạ khoa học kỹ thuật vũ khí cố bạch đều có thô sơ giản lược hiểu rõ chiến hạm chậm r rất nhanh liền tiến vào hải dương bên trong đ á y tức h à n g chiến hạm tại phía trước nhất đằng sau có mấy trăm tàu chiến hạm theo ở phía sau hơn ngàn tên liệt thi ê n cấp tầm mười tên phạt thi ê n cấp như vậy đại hình nhiệm vụ tại cạ dạn hải vực cũng là lần thứ nhất ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tán nhân biển sâu chiến hạm ở trong hải dương du đãng bọn hắn nhìn thấy khổng lồn như vậy đội ngũ cũng là nhao nhao để đi cố bạch đứng tại trong phòng điều khiển khống chế biểu hiện trên màn ảnh chính là ngoại giới cảnh tượng khu trục khí có thể khu trục liệt thiên phía dưới dị thú còn có đang thiên phía dưới sinh vật biển mà những sinh vật này lại chiếm sinh vật biển chín mươi phần trăm tả hữu cho nên chiến hạm một đường lưu loát cơ bản không có gặp phải vấn đề gì trên biển tầng hải dương hoàn cảnh vẫn là tương đối xanh thẳm nhưng tiến vào trên vài trăm thước ngàn mét phía dưới ánh mặt trời chiếu không đến liền trở nên một mảnh đen kịt nhưng chiến hạm màn hình bên trên vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng không bao lâu chiến hạm đội ngũ đến biển sâu hơn năm vạn mét chỗ chung quanh khắp nơi đều là to lớn đáy biển đá ngầm cùng đáy biển núi lửa mà tại đáy biển đá ngầm bên trong một đạo màu đen đặc khe hở đứng lặng ở đây ở chung quanh hình thành một đạo chân không khu vực nước biển cũng không có tại này biển sâu khu vực cũng thuộc về là một mảnh kỳ cảnh mỗi mọi n g ư ờ i tình huống ngươi hẳn là có tâm lý chuẩn bị đi trong máy bộ đàm mã lao âm thanh truyền vào đến cố bạch bên hai từ những ngày này cố bạch động tác mã lao không cần truy đến cùng cũng biết cố bạch thân phận chân thật bất quá đến cố bạch thực lực này cấp độ thân phận cái gì cũng không trọng yếu đương nhiên biết không sống qua muốn gặp người chết phải thời xác cố bạch m ặ t không biểu tình cố bạch bây giờ rất gấp nhưng hắn biết gấp vô dụng nếu là chính mình tùy tiện tiến vào vết n ư ớ không gian thí luyện trong không gian có thể sẽ trực thể tiếp t sẽ ặ nếu g người lượng đường đầu để đại đi thiên thiên tồn hiện nhiên mới là biện pháp tốt nhất, liệt tại mới phạt là thậm tốt t chí pháp h cấp cấp dò vì thế, Cố Bạch cũng chờ 3 ngày thời ngày gian. n ế là những người này đều có thể từ chỗ kia thí luyện bên trong đi ra cái kia mới có thể nói rõ cấu nguyệt tỷ lệ lớn sống sót chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân chưa hề đi ra mà thôi tiểu đái cho ta một kiện biển sâu chiến y l ể cố bạch cùng đái tức h à n g hai người không có phát ra mệnh lệnh cho nên trên những chiến hạm khác người đều tại nguyên chỗ chờ đái tức hằng nghe vậy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu lam nhạc mâm tròn cung kính đưa cho cố bạch cố bạch tiếp nhận mâm tròn sau đem hắn đặt tại lồng ngực vị trí sau một khắc mâm tròn tự động bám vào cố bạch trên quần áo phía trên lưu động ra đại lượng màu lam thể lỏng hình dáng đồ vật đem cố bạch toàn thân b a o khỏa hình thành một bộ màu xanh thẳm ba o khỏa toàn thân chiến y chỉ t r ừ đầu ở bên ngoài toàn bộ đầu thì bị một loại đặc thù không màu màng m ỏ n g b a o khỏa này chiến y mặc dù đối chiến áo không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng có thể chống cự biển sâu cao áp làm cho nhân loại tại dưới biển sâu tự do di động có đồ vật đến đây đang lúc cố bạch dự định hạ hạm thời điểm tựa hồ là cảm thấy được cái gì đ ố i bên cạnh đái tước hằng nói đái tước hằng hơi nghi hoặc một chút nhưng sau một khắc chiến hạm bên trong truyền đến dồn dập tiếng cảnh báo chiến hạm năng lượng dụng cụ đo lường bên trên có mấy trăm cái điểm sáng hướng phía chiến hạm vị trí tới gần mà lại năng lượng cường độ đều tại liệt thiên cấp tả hưu l ạ k t ẻ mấy cái thậm chí tại phạt thiên cấp hẳn là hải tộc đái tước hằng nói một câu mấy chục năm trước dưới đáy biển một loại có chi khôn g còn có thể khống chế hải dương sinh vật biến dị loại người hình sinh vật tiến vào nhân loại thị giáp bên trong mới đầu nhân loại còn tưởng rằng đây là đặc thù nào đó biến dị sinh vật biển không nghĩ tới loại sinh vật này có không tầm thường trí tuệ thường xuyên chạy tới nhân loại bên này cấp một chút khoáng thạch cơ hoặc là chiến hạm loại hình trọng yếu chính là những này loại người hình sinh vật đều tại liệt thiên cấp t à hữu còn có thể khống chế nước biển tại biển sâu hoàn cảnh bên trong thực lực cường đại vô cùng không phải đứng đầu liệt thiên cấp cường giả thật đúng là không cầm nổi những năm này nhân loại cũng bắt sống những sinh vật này đối nó là một m chút nghiên cứu mặc dù không cách nào cùng những sinh vật này giao lưu bất quá những sinh vật này tựa hồ có thể nghe hiểu được nhân loại đối nó tinh thần truyền lời hạn chí thông minh đại khái tương đương với nhân loại m ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi đồng thời năng lực học tập tương đối mạnh một chút tiếp xúc long hạ văn tự không bao lâu liền có thể sơ bộ nắm giữ nhân loại đem những sinh vật này mệnh danh là hải tộc hai cái văn minh và c h ạ m đầu tiên chính là đối diên phần mình thực lực tìm hiểu những năm này long hạ cùng hải tộc ma s á t cũng tại tăng lên mặc dù nói gặp phải hải tộc thực lực phổ biến đều khá mạnh mẽ nhưng hắn văn minh trình độ cực thấp long hạ cái thứ nhất phương án khẳng định là đem hắn đánh phục thu nạp trở thành thăm dò hải dương lợi khí bất quá hải tộc bên trong cũng có này phạt thiên tồn tại còn có thể khống chế hải dương sinh vật biến dị ở vào dưới biển sâu đối với long hạ đỉnh tiêm cường giả cũng mười phần bất lợi những năm này cũng có tương quan tiến triển chỉ cần nghiên cứu ra nhằm vào hải tộc ghen vũ khí như vậy đến lúc đó này hải tộc cũng không còn là uy hiếp mà hải tộc nhìn bên này đến những n à y hai c ư ớ t thú đối bọn chúng tiến hành bắt sống hoặc là săn giết cũng là làm ra phản kháng bây giờ không chỉ là cướp đi những cái k i a lấy q u ặ n g thiết bị cùng chiến hạm ngay cả phía trên hai c ư ớ t thú cũng muốn cùng nhau giết chết hoặc là mang đi tại cạ gian hải vực loại này khoảng cách long hạ nam bộ biên cảnh xa xôi hải vực gặp phải hải tộc là rất bình thường bất quá sự tình đối với hải tộc đủ loại tin tức cố bạch những năm này cũng có một chút hiểu rõ để bọn hắn đều chờ đợi ta đi giải quyết một chút cố bạch đối đái tức hằng nói một câu sau đó tiến vào cách hạm trong phòng thoát ly chiến hạm lần thứ nhất thân thể ở vào bên trong biển sâu nếu là tại đối phó những hải tộc này thượng chết tổn hại một chút nhân mã cũng không phải cố bạch hy vọng nhìn thấy dù sao tiền kỳ tìm kiếm cấu nguyệt nhiệm vụ trên người bọn hắn mà lúc này trên những chiến hạm khác người cũng đều phát hiện nơi xa biến dị sinh vật biển nhóm một chút sinh vật biển thượng còn đứng một chút hải tộc tất cả mọi người đều đang đợi đái tức hằng cái k i ê tàu chiến hạm thượng phát ra chỉ lệnh nhưng nhận được chỉ lệnh lại là tại nguyên chỗ trở tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm một đạo mặc màu xanh thảm chiến ý thân ảnh rời khỏi chiến hạm. trong tay xuất hiện một cái màu bạch kim trường kiếm tản ra nhàn nhạt kim quang người thủ trưởng kia là muốn một người giải quyết sao một cái phạt thiên cấp cường giả trong lòng phát ra nghi vấn mặc dù những thủ trưởng này thực lực không thể nghi ngờ nhưng đây chính là tại biển sâu thực lực sẽ bị giảm bớt đi nhiều vẫn là đối mặt với tính ra hàng trăm liệt thiên còn có lẽ kẻ mấy cái phạt thiên cấp sinh vật cố bạch vì thời gian đang gấp cũng không có làm cái gì chuẩn bị rời xa hạm đội một khoảng cách sau trực tiếp một kiếm vung ra trong chốc lát một đạo kim hồng sắc kiếm khí từ mang theo kình thiên chi thế dưới biển sâu nước biển đều bị khói động gây nên kịch liệt biển sâu ba động trên chiến hạm lúc này lại vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo tích tích tích tới gần vượt qua phạt thiên sóng năng lượng cực kỳ nguy hiểm t h ỉ n h lập tức rời xa lập tức rời xa chiến hạm đã mở ra toàn bộ công suất vòng phòng hộ đã mở ra tự động quay về đã hướng gần nhất long hạ căn cứ gửi đi khẩn cấp tín hiệu cầu cứu đại tức hằng chín tác giả người không phát điện ta không phát điện ai tới hợp thành tác giả điền c u ồ n g thứ năm chương một trăm ba mươi tám lam tinh l ồ m giam khắc cao tầm chú ý chương một trăm ba mươi tám lam tinh lầm giam khắc cao tầm chú ý đứng tại khổng lồ phạt thiên cấp biến dị biển sâu bạch tuộc trên người hình người thân ảnh tiểu nhân không thể lại nhỏ trên ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ kim hồng sắc kiếm quan g tại càng ngày càng gần muốn chạy trốn nhưng toàn bộ thân thể đều không nhận khống chế của mình tựa hồ bị một loại nào đó khí tức khóa chặt t r u n g quanh biến dị biển sâu sinh vật cũng đều sợ hai đứng lên nhưng chúng nó không cách nào làm cái gì chỉ có thể chờ đợi t ử vong p h ụ xuống ông giống như là một cái thế giới đập tới đồng dạng kiếm quan xẹt qua đồng thời không có phát ra bao lớn động tĩnh nhưng những n à y sinh vật biến dị còn có hải tộc giống như là bị thời gian đình chỉ đồng dạng sau một khắc tất cả bị kiếm quang đánh c h ú n g sinh vật thân thể đều chậm rãi tăng g ã liền huyết nhục đều không thừa phai mở tại bên trong biển sâu vĩnh viễn tán g thân tại đây cố bạch giống như là làm một kiện không đáng chú ý việc nhỏ đầu dạng tại vung r a kiếm sau liền trở về nguyên bản chiến hạm bên trong gọi bọn hắn đều xuống chuẩn bị tiến vào vết nước không gian mặt khác nhớ rõ đem gửi đi cho c ả d à n căn cứ khu tín hiệu cầu cứu rút về cố bạch đ ố i còn tại hít một hơi lanh khí đái tức hàng nói đái tức hàng sừng sốt một chút sau đó gà con mổ thóc một dạng nhẹ gật đầu không dám chậm trễ chút nào rất nhanh cố bạch còn đá đem chiến hạm thu vào đến trong vết nước không gian đ ắ n g người lúc này nhìn về phía cố bạch ánh mắt đã biến thành cung tính cùng tính sợ những cái k i a phạt thiên cấp cường giả cũng là như thế bọn hắn vốn cho rằng bước vào phạt thiên cũng đã là long hạ cường giả đứng đầu dù cho cùng thế hệ trước cường giả có chút chênh l ệ n h cũng có thể dựa vào thời gian tới san bằng hiện tại xem ra này vị d i ệ n trước bọn hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt cũng đều là một kiếm sự tình lâm lưu hân đã không biết rung động bao nhiêu lần này liền giống như là ban đầu là trung lớp bên trên người lâm lưu hân là trong lớp thành tích tốt nhất học sinh nhiều năm về sau nhìn thấy trong lớp thành tích kém nhất tên kia đồng học cư nhiên trở thành nàng đình tiêm cấp trên đồng dạng đi vào đi cố bạch nói ý bảo đái tức hằng dẫn đường đái tức hằng mặc dù hiệu q u a cái này khe hở hồ sơ nhưng cũng là lần thứ nhất lại đây nhưng vị này đều lên tiếng hắn vẫn là đầu sắt làm một chút hướng dẫn du lịch đều cùng lên đến cố bạch đối đằng sau người nói một câu cũng bước vào đến trong vết nước không gian một trận trời đất quay cùng sau đập vào mi mắt chính là một mảnh phế thổ một số người đã đem biển sâu chiến y giải trừ mặc vào ngày thường chiến đấu chiến y không phải xuất hiện dị thú trong vết nước không gian hoàn cảnh không giống nhau nhưng đều có lam tinh sinh thái hệ môi trường thống bên trong còn có một chút không biết văn minh phế tích lại có được viễn siêu long hạ trước mắt khoa học kỹ thuật văn minh trình độ cho nên nhân loại đem hắn gọi chung là siêu cổ đại văn minh mà những ngày trong vết nước không gian Có chút c sẽ ò nội xuất qua dung là bây giờ long hạ trình độ khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn có năng lực thăm dò vũ trụ nhưng mà vô luận là lợi dụng chiến hạm vệ tinh vẫn là phạt thiên cấp tường giả đều không thể đột phá ra ngoài trong vũ trụ cũng chính là không cách nào rời đi lam tinh phỏng đoán lam tinh cũng có thể là lam tinh biến đổi lớn không biết bảo hộ cơ chế mà dị thú là tài nguyên những cái kia vết nước không gian còn có thí luyện không gian thì là từng cái trò chơi phó bản dùng để đề thăng lam tinh tất cả sinh mệnh trình độ đương nhiên lam tinh cũng có thể là là cái nào đó cao đẳng văn minh nuôi dưỡng địa cũng chính là lam tinh vì l ồ n g giam cho tài nguyên còn có phó bản là vì đem bọn hắn vô béo một điểm mặt khác thông qua trước mắt lam tinh lực hút không khí chất lượng còn có t ầ n g khí q u y ề n độ cao phỏng đoán lam tinh bây giờ lớn nhỏ là quá khứ mấy trăm vạn lần tải hữu mà lại cũng không phải là lam tinh đang lớn lên mà là toàn bộ thái dương hệ đều đang lớn、lên. một điểm cuối cùng chính là thông qua những năm này đối một chút địa vực kiểm tra phát hiện lam tinh lớn nhỏ còn đang không ngừng biến lớn chỉ có điều tốc độ tương đối chậm chạp mà thôi quay về chính đ ề người đến đông đủ sau cố bạch cũng không có lãng phí thời gian đi thí luyện không gian vị trí chỗ ở cố bạch đối đái t ư ớ c h à n g nói đái t ư ớ c h à n g nhẹ gật đầu hướng phía mọi người nói lần trước tới cái này vết nước không gian thăm dò đội ngũ dẫn đường đi thí luyện không gian vị trí chỗ ở âm thanh rõ ràng rơi vào đến đám người bên h a y rất nhanh lấy lâm lưu hơn bài đội ngũ đi tới đái tức hằng trước mặt đái tức hằng cũng không có nói nhảm dẫn đường lâm lưu h â n có chút ư u hoán nhìn cố bạch liếc mắt một cái sau đó đội ngũ đều đứng dậy hướng phía phế thổ bên trong một cái phương hướng bay đi chờ tất cả mọi người đều đuổi theo sau cố bạch cùng đái tức hàng mới lên đường không t r u n g t ố i t ă m mờ mịt giống như là ngày mưa rầm đ ồ n g dạng nhưng toàn bộ phế thổ bên trên không khí hơi khô khô trong mơ hồ còn có thể nghe đến một cỗ kỳ lạ hư thối vị trừ phế thổ bên trên mặt đất màu đen bên ngoài tạm thời không có nhìn thấy bất kỳ sinh vật khác hoặc là kiến trúc vì chiếu cố liệt thiên cấp tốc độ một đoàn người đều phạt thiên cấp tồn tại đều thả chậm bước chân một khoảng cách sau cố bạch nhìn thấy nơi xa có một cái phế tích. cố bạch cũng rõ ràng đó là siêu cổ đại di tích văn minh mặc dù chỉ là di tích phế tích nhưng bên trong có khả năng có tồn tại đến bây giờ một chút đồ chơi hắn di tích kiến trúc sử dụng tài liệu long hạ bây giờ còn chưa đánh h ạ bình thường tới nói tham dò những n à y vết nước không gian thời điểm sẽ đem tất cả đồ vật toàn bộ dọn đi đào sâu ba thước không lưu một khối mảnh kim loại những vật này cũng đều sẽ đưa đến long khoa viện bên kia tiến hành nghiên cứu những năm này vết nước không gian số lượng quá nhiều vì để tránh cho những vật này rời đi vết n ư ớ không gian sau mất đi bảo đảm chất lượng kỳ có chỗ tổn hại long hạ liền không có thực hành dọn đi chính sách chỉ dọn đi trong di tích đồ vật đồng thời đối nó văn minh đặc thù kiến trúc đặc thù tiến hành ghi chép đi ngang qua mấy cái kiến trúc phế tích sau mọi người đi tới một cái mấy mét cao màu lam nhạt vòng xoáy trước vòng xoáy tựa hồ có một loại nào đó ma lực một dạng hấp dẫn lấy ánh mắt của tất cả mọi người cố bạch đứng tại chỗ này vòng xoáy bên cạnh mặt hướng đám người nói ra chỗ này thí luyện không gian tình báo tin tưởng mọi người cũng đã nhìn tới gần cố bạch người nhẹ gật đầu cố bạch cũng nhìn lâm lưu hơn hồi báo liên quan tới chỗ này thí luyện báo cáo đơn giản tới nói chính là chỉ có thể tiến vào một lần nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau. Độ khó cố a o có nhất định tính nguy hiểm. v n không có nguy hiểm tính, nhưng là mà hiểm có bạch ở ở i viết hiểm. vì cố ích, cho cáo có Cố nguyện trong nên trên báo cáo viết có nhất định tính nguy mất báo đó b tiếp tục nói tất cả thực lực tại liệt thiên cấp bậc người dựa theo các ngươi đại khái thực lực trình độ từ nhược đến mạnh hai mươi người một cái tổ hai mươi cái tiến vào sau thí luyện hoàn tất viết một phần tại thí luyện bên trong cụ thể báo cáo sau đó kế tiếp tổ lại tiến vào cứ thế mà suy ra bây giờ cho các ngươi thời gian nửa tiếng liệt thiên cấp bậc người trừ bỏ trước đó đã từng tiến vào người còn lại hết thể một hai trăm m ư ơ i ba người chia làm sáu mươi tiểu tổ còn lại cuối cùng một ba người cùng phạt thiên cấp cùng một chỗ tiến cố bạch tiếng nói vừa ra những n à y liệt thiên cấp cường giả cùng chợ bán thức ăn một dạng trở nên ồn ào đứng lên cố bạch tý nghĩ cũng rất đơn giản để nhược một điểm dò xét chỗ này thí luyện không gian hoàn chỉnh sách lược cho đằng sau cường giả trải đường người yếu người cái thứ nhất tiến người tài nhược đâu ta cái thứ hai tiểu tổ tiến cũng sẽ không cái thứ nhất tiểu tổ tiến giống ta dạng này liệt thiên cấp đỉnh tiêm cường giả khẳng định là cái cuối cùng tiểu tổ mới tiến các ngươi trước hết đi vào tìm kiếm lộ a đám người không ai phục a y mạnh nhưng cũng không thể ở đây đánh một trận đái tức hàng thấy thế cũng biết nên chính mình chủ trì đại cục mặc dù nói đúng những này tiểu đội đều không có cụ thể thực lực số liệu nhưng có thể đối với mấy cái này năm bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tần suất còn có thanh danh làm một cái đơn giản ước định nơi này liền không đến bên ngoài internet nhưng máy truyền tin kiến thức cơ bản có thể vẫn là có thể sử dụng đái tức hàng thông tin bên trong cũng có những người này hồ sơ số liệu sau đó tại đái tức hàng an bài xuống đội con vịt lên đường kém chút hao phí tiếp cận nửa giờ mới đưa những người này chia làm hai mươi tiểu tổ đứng ở phía trước hai mươi người đều làm một mặt không tình nguyện cố bạch gặp phân tổ hoàn tất sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra những năm này trong lúc rảnh rỗi rèn đúc một chút rèn đúc vật còn có trước đó từ những cái k i a phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ thu hoạch mặc dù nói có thể không phải rất thực dụng nhưng tuyệt đối so những n à y liệt thiên cấp dùng mạnh hơn đại lượng rèn đúc vật giống như núi nhỏ rơi vào vòng xoáy bên cạnh trên đất trống tại đám người nghi hoặc dưới cố bạch chầm rãi mở miệng những vật này cho các ngươi dùng bên trong một phần là ta dùng liệt thiên cấp cùng phạt thiên cấp dị thú tài liệu rèn đúc một chút là ta mấy năm nay thu thập chính các ngươi tìm chút thuận tay dùng sử dụng hết nhớ rõ trả về để đằng sau người dùng dùng hỏng coi như ta. nhiều người như t đ vậy ở chỗ này chờ cũng không phải là một chuyện chờ sau đó đằng sau người tiến vào thí luyện bên trong tiêu cực lười biếng chiến hắn cũng không biết tiểu đái cố bạch suy nghĩ một lúc gọi ở bên kia đái tức hằng thủ trưởng có cần gì không đái tức hằng nghe vậy một cái triệt thoái phía sau thuấn bộ nháy mắt đi tới cố bạch trước mặt Cố Bạch đài e m một Tức cái chỉ cho có Đái gian giới chỉ đưa cho Đái Tức hằng. không không Hằng, chuyện đưa l m tìm để bọn hắn luyện, trí tu t vị ạ cái này tước r o n n g vết hằng n gian tu luyện nguyên g tài ta tu tất cả hoàn bao. đoan Thiếu thủ thành đi Được tìm mau rồi, trưởng, vụ. Đái Tức、hằng、nghiêm túc nói ở đây lợi thời gian cố bạch dự tính là một đến hai năm một người tài nguyên tu luyện không nhiều nhưng nhiều người như vậy liệt thiên cấp cùng một chút phạt t h i ê n cấp cộng lại số lượng cũng không ít tại đ á i t ứ c hằng nói do cùng chỉ huy giới tổ thứ nhất lựa chọn một chút rèn đúc vật bước vào vòng xoáy bên trong bắt đầu thí luyện đằng sau một số người cũng bắt đầu xem xét cố bạch cái kia một trận rèn đúc vật công hiệu lấy thuận tiện đằng sau tự mình lựa chọn sử dụng đái t ư ớ c hằng cũng đem trong không gian giới chỉ một bộ phận nguyên năng thạch phân phát xuống để bọn hắn đang chờ đợi thời gian tiến hành tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua đái t ư ớ c hằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái từ kim loại chế tạo ba tầng biệt thự để cố bạch ở bên trong tiến hành chờ cố bạch cũng không có khắc khí trực tiếp tiến vào trong biệt thự người c u n g quanh cũng bắt đầu tán đi tự động đi t đầu tiên là đái tức hằng không có để bọn hắn rời đi thứ hai là có thể ở đây b ạ c h t r ờ i tài nguyên tu luyện đệ tam là bọn hắn cũng quan tâm cấu nguyện có hay không còn ở bên trong dù sao chờ tất cả mọi người đi vào thí luyện nhiều nhất hao phí cái một hai năm thời gian thời gian từng giây từng phút trôi qua c ả d i n m căn cứ khu lớn như vậy động tác cũng dĩ nhiên là gây nên căn cứ bên trong khác cao t ầ n g chú ý c ả d i n m căn cứ khu cái nào đó trong văn phòng hơn một nghìn cái liệt thiên cấp mười mấy cái phạt thiên cấp bọn hắn đi cùng hải tộc đánh thì thôi ngươi nói với ta bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện một cái tại thí luyện trong không gian mất tích người đường vô thiên nghe bên cạnh trợ thủ báo cáo hơi kinh ngạc nói. hắn cũng là sống lâu gặp bốn n à y đái tức hằng hắn cũng rất quen biết hai người trước đó vẫn là hào hữu đâu hắn không dám tưởng tượng đái tức hằng sẽ làm loại chuyện này cơ hồ đem toàn bộ cạ dạn hải vực một phần hai quan phương nhân mã đều điều đến bên kia đi cái thời điểm này nếu là lại đến điểm hải tộc k h ô n g chế đại lượng biến dị sinh vật biển tiến công cái kia không được tổn thất nặng nề từ khi mấy chục năm trước mã lao sự kiện sau những năm này tinh hỏa cùng quan phương ma sắt liền không có đình chỉ qua còn xuất hiện mấy lần phạt thiên cấp cấp độ đại chiến lúc trước thế ra bên trong bị tính kế cái kia bốn tên đỉnh tiêm phạt thiên cấp cường giả cũng không tham dự nữa tinh hỏa cùng quan p ư ơ n g chiến đấu nam cảnh bên này ngược lại là bình ổn một điểm dù sao nơi này chỉ dùng cân nhắc một điểm chính là hướng ngoại khuyết t r ư ơ n g còn có thăm dò tài nguyên chuẩn bị một chút quan hệ sau đường vô thiên liền đến bên này làm người phụ trách miễn cho tại long hạ bị t í n h kế vừa mới lên làm không có hai năm liền ra này việc sự t ì n h cái k i a đường lão nghe nói là một cái từ long hạ trung tâm lại đây thủ trưởng trợ lý nói kết nối thông tin khí đem một cái màn ảnh b ạ c h đến đường vô thiên trước mặt trên màn hình rõ ràng là cố bạch tại chiến hạm trên trận hình ảnh đường vô thiên cẩn thận suy nghĩ một chút cố bạch khuôn mặt nhưng trong trí nhớ xác thực không có vị thủ trưởng này tồn tại chương í n mình cũng sống h coi là sống hơn một trăm ba mươi chín hắn là một vị lao tiền bối tiểu đường chương một trăm ba mươi chín hắn là một vị lao tiền bối tiểu đường trong vết nước không gian đảo mắt mấy ngày thời gian trôi qua một cái chiến ý thượng bị thương nam tử chống rông xuất hiện tại vòng xoáy chỗ người chung quanh ánh mắt đều nhìn về tên nam tử kia thất bại nam tử nhàn nhạt lắc đầu đám người hiển nhiên cũng đối kết quả này không ngoài ý muốn sau đó từ đái tức hàng chọn lựa ra mấy người đem nam tử đưa đến bên cạnh đối nó tại thí luyện trong không gian cảm thụ làm một chút đăng ký sau đó phát cho tất cả mọi người ở đây vòng xoáy nơi xa trong biệt thự cố bạch cắt ưu nằm trên ghế salon một bộ phận lực chú ý ngầm người không có mạng l ạ thân thể này cũng không thể tu luyện vẫn là rất nhàm c h á mà lại có chút bận tâm cấu nguyện nội tâm có rất bực、bội. lúc này một thân ảnh đứng tại cố bạch bên ngoài biệt thự bồi hồi cố bạch đứng dậy đi ra biệt thự đối lâm lưu hân im lặng nói đều lát một giờ chính mình sẽ không tiến tới sao báo cáo thủ trưởng không có ngài chỉ lệnh ta không dám đánh n h i ề u ngươi lâm lưu hân thẳng băng thân thể khuôn mặt nghiêm túc vào đi cố bạch khoát tay áo trở lại trong biệt thự lâm lưu hân không do dự cũng đi theo lên biết ngươi muốn hỏi cái gì chính là được một chút tiểu cơ duyên có chỗ thực lực mà thôi lần nữa tên liệt ngã xuống ở trên ghe salon cố bạch đối đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi lâm lưu hân nói vậy làm sao ngươi như thế nào trở thành trung tâm thủ trưởng lâm lưu hân ngồi tại cố bạch đối diện ra thú trên ghế sofa nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch tựa hồ muốn xem thấu mấy trăm năm nay không thấy lao h ư u một cái tên tuổi mà thôi không cần để ý ta vẫn là ngươi bạch ca nếu là ngươi muốn cứ gọi ta cố thủ trưởng cũng là có thể cố bạch nửa đùa nửa thật nói n g u y ệ n tỷ tỉ thức tỉnh một cái tân dị năng còn có trên người vô căn cứ thêm ra một chút cường đại rèn đúc vật đều là ngươi cho h ắ n à. không cho nàng ta cho ai à. lâm lưu hân chỉ chỉ chính mình ngươi cố bạch nghi hoặc một câu ngươi không phải có bản thân gia tộc sao nhìn xem lâm lưu hân không có phản ứng cố bạch lại thêm một câu ngươi sẽ không, không có ka ka cùng lúc đó vòng xoáy cách đó không xa tới mấy vị khách không ngợi mà đến đường vô thiên mang theo ba tên phạt thiên cấp cường giả khí thế vội vàng đến nơi này ai u khách quý ít g ặ p A. n g ư ơ i như thế nào cũng tới đ á i tước hằng cảm nhận được đường vô thiên khí tức ngay lập tức liền đến còn muốn hỏi ngươi đây là o đới ngươi đem nhiều người như vậy mang đi nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì chúng ta c ả dặn căn cứ khu trực tiếp giải tán sao đường vô thiên tức giận nói sau đó một đạo tinh thần ba động chuyển vào đến đ á i tước hằng trong đầu cái kia trung tâm thủ trưởng ta không biết hắn thực lực đại khái cái gì cấp độ đái tước hằng dừng một chút đem một đạo tin tức truyền vào đến đường vô thiên trong đầu chúng ta tới trước đó gặp phải một chút hải tộc mang theo đại lượng biến dị sinh vật biển bọn chúng còn không có ở bên ngoài nơi này thò đầu ra liền bị người thủ trưởng kia một kiếm dây chiến hạm năng lượng kiểm c h r a hắn một kiếm kia uy lực một kiếm vượt qua phạt thiên cấp ngươi nói hắn đều có loại thực lực này hắn có phải hay không trung tâm người còn trọng yếu hơn sao dù sao là có người đi vào cái này t h í luyện không gian thời gian cũng không bao lâu nghe tới đái tước hằng tin tức đường vô thiên sửng sốt một chút chẳng lẽ là vị kia đường vô thiên lại truyền một đạo tin tức cho đái tước hằng chỉ có điều lần này n g ự a khí có chút gấp rút biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên kiếm của hắn là màu bạch kim sao v u n g kiếm thời điểm có phải hay không còn tản ra kim hồng sắc q u a n mang làm sao n g ư ơ i biết n g ư ơ i chẳng lẽ nhận biết đái tước hằng nghe vậy trực tiếp mở miệng nói đường vô thiên thay đổi cái sắc mặt ta nhớ tới hắn là long hạ từ thế kỷ hai mươi mốt đến bây giờ một vị lao tiền bối thực lực dùng kiếm sử dụng chiêu thức đường vô thiên trong lòng đã có đáp án mặc dù biết người là giả nhưng hắn cũng sẽ không đầu sắt đi nói toạc đái tước hằng nói không sai thực lực đạt tới một cái tốc độ có phải hay không trung tâm người cũng không trọng yếu thật đúng là a không có chuyện gì lời nói ta liền đi trước nói đường vô thiên chuẩn bị quay người rời đi bên cạnh cùng nhau đến đây trợ lý cùng mấy tên phạt thiên cấp cường giảm một mặt một b ư ớ c lúc này đi rồi đều tới không đi thăm hỏi một chút sao đ á i tước h à n g gọi lại đường vô thiên đ á i tước h à n g cảm thấy đường vô thiên có chút kỳ quái lấy đường vô thiên như thế chú trọng nhân tình thế sự người làm sao có thể nhìn thấy như thế đức cao vọng trọng l a o tiền bối không đi thăm hỏi một phen ngươi có phải hay không cùng vị thủ trưởng này có quan hệ gì đ á i tước hằng đi lên trước dựng đường vô thiên bả vai tại hắn bên thai nhỏ giọng nói suy nghĩ nhiều đường vô thiên lất đầu đem đài tước hằng lấy mở lão đường chúng ta là hảo huynh đệ a đ á i tước hằng nắm lấy đường vô thiên cánh tay khuôn mặt có chút quỷ dị thấy đường vô thiên không từ cái lạnh run ngươi sẽ không cần bắt ta sông công c h ạ n g a cái gì gọi là sông công c h ạ n g nha nếu là ngươi cùng vị thủ trưởng kia thật có quan hệ gì ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao nói đ á i tước hằng nâng đường vô thiên hướng vòng xoáy bên kia đi đến nhìn xem đ á i tước hằng một mặt ăn chắc mình bộ dáng đường vô thiên cảm giác lòng có chút m ệ t m ỏ i đường vô thiên cũng rõ ràng đ á i tước hằng không có ác ý bây giờ cưỡng ép muốn đi càng lộ ra n g ộ rất nhanh hai người tới trước biệt thự và đi cố bạch â m thanh truyền vào đến đái tức h ằ n g trong đầu đái tức h ằ n g kéo mì cho có chút phiền muộn đường vô thiên tiến vào bên trong cố bạch nằm trên ghế salon lâm lưu hân thì là đứng tại cố bạch sau lưng hai vị thủ trưởng tốt lâm lưu hân tự nhiên cũng là nhận biết hai vị này c ả d ạ n g căn cứ khu người phụ trách đái tức h ằ n g nhìn thật sâu lâm lưu hân liếc mắt một cái lúc này mới mấy ngày à liền lên vị rồi cố bạch nhìn ra đái tức h ằ n g ánh mắt ý vị nói ra nàng là ta hảo hữu hậu bối có chuyện gì sao cố bạch cũng không để ý tới phản ứng của hai người nói thẳng đái tức hàng cười rạ rỡ không có việc gì thủ trưởng đây là chúng ta cạ dạng căn cứ khu một cái khác người phụ trách biết ngươi tới rồi về sau bãi phòng ngươi ta nhớ rõ ngươi tại vài thập niên trước chúng ta còn giống như gặp mặt qua a người tên gì ấy nhỉ cố bạch nhìn thật sâu đường vô thiên liếp mắt một cái ánh mắt bên trong ba phần bình thản bảy phần uy hiếp tại vào cửa cảm nhận được cố bạch trên người không có một tia khí t ứ c bây giờ lại nghe được cố bạch nói chuyện đường vô thiên cũng cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định đây là ban đầu ở mã lao sự kiện cường giả kia bản nhân tựa hồ là nhìn ra cố bạch ánh mắt bên trong ý vị đường vô thiên vội vàng mở miệng nói ta gọi đường vô thiên thủ trưởng nguyên lai、like、là tiểu đường a cố bạch nhẹ gật đầu ta không biết ngươi tới chúng ta c ả dạn hải vực không có gì có thể lấy chiêu đ á i đây là tiểu bối những năm này thu thập một chút rượu thuốc không thành kinh ý hy vọng lao nhân ra người ưa thích nói đường vô thiên có chút thịt đau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái không gian giới chỉ để lên bàn đái tức h à n g thấy thế xứng sở quả nhiên vẫn là đường vô thiên hiệu nhân tình thế sự sẽ làm người khác ưa t h í c h à, trách không được những năm này tại long hạ trung tâm như cá gặp nước không có chuyện gì lời nói ta sẽ không q u ấ y r à y thủ trưởng đường vô thiên ngượng ngùng cười nói chờ đợi cố bạch lệnh đội khách nhưng đưa tới cựa phạt thiên cấp cường giả cố bạch làm sao lại bông tha tới đều tới c u n g tiểu đái bọn hắn ở chỗ này chờ cùng đi thí luyện không gian a cái này đường vô thiên tựa hồ tại long hạ trung tâm có chút quan hệ nghe mã lao nói vẫn là hắn trước đó đồ đệ nếu là đi bên ngoài mật báo loại hình cũng sẽ cho hắn tạo thành một chút ảnh hưởng xử lý lời nói tạo dựng lên thủ trưởng hình tượng cũng sẽ sụp đổ còn phải uy hiếp đái tức hẳn g những người này tiếp tục thí luyện mang đến một chút phiền thoái cho nên khi nhiên là đem hắn thu nạp t i ế n thăm dò thí luyện không gian đội ngũ bên trong người thủ trưởng kia Cả dạng căn cứ dạng k hai u đầu, nếu rắn không mất t là có ta ở đây có thể sẽ có một chút thể một h sẽ p ề đạo á i k h ô n g cần t h i ế t n h h a nếu là gặp p ảnh i cái i gì phạt h t ê cấp dị t ú h o ặ chống là s i n vật biển tập t biển căn cứ khu sẽ không kích khu cứ sẽ t đ ư ờ vô ô thiên sắc mặt có chút khó khăn. h n sắc có k giông có v ệ c Cố bạch gì, giúp ngươi giải trong ta quyết. từ nói, h k gian giới chỉ lấy ra hai cái những năm này bồi dưỡng vong chúng phân thân. Hai đạo nhân ảnh chống rông hai cái bồi thiên hiểm Hai ra năm này đến phân thân. nhân ảnh chỉ cấp phạt lấy đạo tử xuất hiện ở trước mặt mọi người c ù n g cố bạch khuôn mặt có chút tương tự cho ta hai bộ biện sâu chiến ý thôi tiểu đái đ á i tước hằng nghe vậy cũng không do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái màu xanh thẳm mâm tròn đưa cho cố bạch cố bạch đem hai cái mâm tròn tiện tay ném cho hai cỗ phân thân đi thôi các n g ư ờ i đi c h ấ n thủ cạ d ạ n căn cứ khu cố bạch giả v ờ giả vịt cùng hai người nói một tiếng sau đó hai người tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất ngay tại chỗ sau đó cố bạch khống chế này hai đạo thân thể một bộ tiến về cạ d ạ n căn cứ khu một cái khác cố thì là c h ấ n thủ vết nứt không gian mở miệng miễn cho đường vô thiên đi ra ngoài cho mình mang một chút không cần thiết phiền phất chín trung thực người hầu nghĩ cách cứu viện hồi cối u không biết vì cái gì đường vô thiên nhìn xem cái kia hai cái biến mất bóng người luôn cảm giác có chút quen thuộc bốn có phải hay không ban đầu ở thâm xuyên thị cũng chỉ là vị tiền bối này một cái khôi lỗi bất quá đối với loại cấp bậc này cường giả nắm giữ những này cổ quái kỳ lạ khôi lỗi giống như cũng bình thường đái tức hàng cùng đường vô thiên rời đi sau lâm lưu h â n đi tới cố bạch trước mặt ôm chặt lấy cố bạch đ u ổ i kêu khóc nói bạch ca cầu mang bay van cầu ngươi để ta làm n g ư ờ i vật trang sức liền đái tức hàng cùng đường vô thiên loại này phạt thiên cấp bên trong cường giả đều phải đối cố bạch cung cung kính lâm lưu hân đã sớm đem hảo hưu ở giữa tôn nghiêm cùng mặt mũi ném xót cố bạch thấy thế kết nối thông tin khí thu công năng nhắm ngay lâm lưu hân khỏe miệng lộ ra mỉm cười lâm lưu hân tiểu thư xin bắt đầu ngươi biểu diễn lâm lưu hân sắc mặt tối đen bất quá vẫn là miễn cưỡng vui cười đứng người lên cung kính nói tôn kính cố bạch tiên sinh ta là ngài trung thành nhất người hầu cố bạch nhẹ gật đầu ý bảo lâm lưu hân tiếp tục lâm lưu hân duy trì sắc mặt nụ cười giống như là muốn bể nát một dạng mỗi chữ mỗi câu miệ răng rõ ràng vĩ đại cố bạch tiên sinh trở thành ng cực kỳ không có đạo lý sự t ì n h không phải vì lợi khởi ý cũng không phải cân nhắc lợi hại mà là đột nhiên có một cái để ta cống hiến ra hết thẻ mọi người nếu như nói ngươi là bọ hùng vậy ta chính là bị ngươi đẩy phân nếu như nói ta là phân như vậy ngươi có thể là cái kia nắm trong tay ta gậy quáy phân heo a lâm lưu h â n ngữ khí trở nên sổ sôi đứng lên vĩ đại cố bạch đại nhân thỉnh tiếp nhận ta đối với ngươi trung thành có câu biểu đạt tái tình là câu thơ cũng đang biểu đạt ta đối với ngươi trung thành ngươi là một cây một cây hoa nở là yến tại lương ở giữa thì thầm ngươi là ái ngươi là ấm là hy vọng ngươi là thân là người hầu ta nhân gian trời tháng b ố ta không dám nói ta có hay không có thể một mực đi theo c ư ớ c bộ của ngươi nhưng tại ta chỗ tồn tại trong năm tháng ta cũng sẽ chỉ là ngươi trung thành nhất người hầu bây giờ người hầu ta thực lực h è n m ọ n muốn cố bạch đại nhân trợ giúp nói lâm lưu h â n quỳ một chân trên đất hai cánh tay khép lại đặt ở cố bạch trước mặt xin ban cho ta lực lượng a cố bạch đại nhân p h ú c cố bạch che lấy miệng của mình tận lực không muốn người chính mình cười quá lớn âm thanh cố bạch cũng không có tiếp tục khó xử lâm lưu h â n lấy ra một cái không gian giới chỉ đặt ở lâm lưu hơn trên hai tay việc làm tốt đáng h ư ở n g đa tạ cố bạch đại nhân ngài trung thành nhất người hầu tùy thời chờ đợi ngài triệu hoán nói lâm lưu h â n bảo trì nguyên bản biểu lộ nói nếu là không có chuyện ngài trung thành nhất người hầu liền lui ra đi nói lâm lưu h â n chậm rãi lui ra phía sau đến cửa ra vào thời điểm mới xoay người thời khắc duy trì nụ cười trên mặt đi ra đại môn một lát lâm lưu h â n thăm dò vào trong không gian giới chỉ phát hiện bên trong chỉ có một ít quần áo gì đều không có trong lúc nhất thời cả người ngốc t r ệ tại n g u y ê n chỗ phản ứng kịp sau lần nữa phá cửa mà vào cố bạch tại lâm lưu h â n bước nhanh đi tới cố bạch trước mặt nắm chặt cố bạch t c cầm trong tay giới chỉ ném cho hắm người đùa bỡn ta đúng không trong tiếng gầm giống tức giận mang theo hủy k nói a cầm nhầm cố bạch tiếp nhận giới chỉ nhỏ giọng thầm thì một câu cố bạch lần nữa lấy ra một cái không gian giới chỉ ném cho lâm lưu hân lâm lưu hân tiếp nhận giới chỉ tra xét rõ ràng một phen sau vẻ mặt tươi cười v u n g ra cố bạch tóc hướng phía cố bạch thật sâu bái tôn kính cố bạch đại nhân vừa mới là ta bệnh hiểm nghèo phát tác xin đừng nên để ý ta vẫn như cũng là ngài trung thành nhất người hầu ta nên tin sao ngài hẳn là sẽ tin lâm lưu hân rời đi sau cố bạch xuyên thấu qua biệt thự vách tường nhìn về phía nơi xa thí luyện không gian vòng xoáy tại cố bạch trong lỏng chỉ cần không thấy cố nguyện thi thể liền mầm th mà lại tại cấu n g u y ệ t trong tiểu đội cấu n g u y ệ t thực lực chính là mạnh nhất cũng không thể trong tiểu đội người đều vô sự liền nàng mắc lôi đi phối hợp chính mình cho g e n đúc vật bốn sinh t ồ n lực khẳng định so với bình thường phạt thiên cấp mạnh rất nhiều cho nên cố bạch cơ hồ trăm phần trăm xác định hẳn là còn sống chờ tất cả mọi người đều tiến vào thăm dò sau hẳn là sẽ có một chút đáp án tiểu tổ thứ nhất khi tiến vào vết nước không gian ngày thứ hai mươi tả hưu toàn bộ người đều đi ra tại đem bên trong công lược ghi chép hoàn tất sau tổ thứ hai bắt đầu tiến vào thời gian trôi qua nhìn xem từng tổ từng tổ người đều bình an vô sự sau khi ra ngoài cố bạch trong lòng lực lượng càng lúc càng lớn có người trước mặt công lược kinh nghiệm đằng sau người phổ biến tiến vào thời gian muốn dài rất nhiều đến đệ thập tổ thời điểm mỗi người bình quân tiến vào thời gian đều tại một tháng trở lên đến cuối cùng một tổ thời điểm thời gian đã đi tới ba năm sau thí luyện trong không gian rất nhiều chi tiết cũng đều bị người phát hiện đằng sau một chút đứng đầu liệt thiên cấp cường giả thậm chí có thể ở bên trong nghỉ ngơi hai ba tháng bất quá cố bạch rõ ràng những n à y liệt thiên cấp không có khả năng đi đến cấu nguyện t h í luyện không gian một bước kia đằng sau những cái kia phạt thiên cấp cường giả mới là lần này nghĩ cách cứu viện kế hoạch lực lượng chủ yếu những n à y t h í luyện kết thúc người cũng không có để bọn hắn rời đi mà là tại nơi này tiếp tục tu luyện dù sao cố bạch sợ một số người nhận đường vô thiên sai sử mật báo nguyên năng thạch vô hạn cung cấp giới bọn hắn cũng không nỡ rời đi đều là nơi này s ử suất toàn bộ sức mạnh tu luyện đường vô thiên nhìn xem bọn hắn đều dùng cố bạch cho nguyên năng thạch tu luyện cũng là đau lòng đến không thể thờ đổi bởi vì hắn biết những n à y nguyên năng thạch tỷ lệ lớn là bọn hắn trước đó trong không gian giới chỉ. Lại là trong h hai ứ mươi tổ có vết nước không gian người cũng tại cái thời điểm này bị cố bạch phân phát người toàn bộ đều đi vào lần này nghị cách cứu viện kế hoạch cũng chính thức kết thúc bọn hắn bây giờ lưu tại nơi này cũng vô dụng to lớn trong vết nước không gian chỉ để lại cố bạch cùng lâm lưu hơn hai người lâm lưu hân là chính mình cưỡng ép muốn lưu lại nàng cũng muốn ngay lập tức biết cấu nguyện tin tức bạch ca người muốn đi vào cái này thì luyện không gian sao trong biệt thự lâm lưu hân đối cố bạch hỏi trong biệt thự có rất nhiều gian phòng những ngày này lâm lưu hân cũng là rất không khách k h í trực tiếp và ở tới tu luyện dù sao cố bạch vị trí chỗ ở không ai có thể dám đến cái dây cố bạch vị trí chỗ ở chính là toàn bộ trong vết nứt không gian an toàn nhất tu luyện trang điểm đương nhiên đi chờ bọn hắn đều đi ra liền đi vào cố bạch nhẹ gật đầu lâm lưu hân ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ t h á ước còn có thương cảm cùng cảm khái đã từng lúc nào nàng cũng bị phụ mấy trăm năm đi qua mình đã trở thành lâm gia lão tổ lúc trước phụ mẫu còn có các trưởng b ố i cũng đều tuổi thọ đã đến điểm cuối cùng tựa hồ là cảm nhận được lâm lưu h â n cảm xúc cố bạch tức giận nói làm sao vậy ngươi như thế nào cũng thương cảm lên ta cùng n g u y ệ t tỷ ở chung 500 n ă m tả h ư u đối nàng so ngươi cái này làm ca còn muốn quen thuộc so thân nhân còn thân nhân bây giờ n g u y ệ t tỷ không có đi ra đương nhiên thương cảm lâm lưu h â n nhìn về phía bên ngoài biệt thự vòng xoáy vị trí thản nhiên nói cũng thế cảm ơn ngươi những năm này đối nàng làm bạn cố bạch cũng không có phủ nhận nhẹ gật đầu từ lâm thành căn cứ khu đến bắc c ảnh đến vết nước không gian đến năm c ảnh cấu nguyệt bên người đội viên có chút bởi vì thiên phú cũng không phải là đình tiềm có chút bởi vì chiến đấu ngoại ý muốn còn có không gian khe hở tính nguy hiểm đi thì đi về hưu về hưu một mực tại bên người nàng chính là lâm lưu h â n mà không phải có bạch từ một loại nào đó cấp độ đi lên nói hai người mới thật sự là người nhà càng đem hậu bối phó thác chiến hữu ngươi là anh nàng ta là nguyệt tỷ mượn muội nói tóm lại ngươi cũng coi là ta ca cho nên bạch ca ngươi bây giờ tế bảo cường độ tại cái gì cấp độ a tại cấp độ thực lực lại tại nơi nào nha lâm lưu h â n tiếng nói nhất truyền có chút hiếu kỳ mà hỏi tế bào cường độ ta cũng không biết đại khái chính là mấy ước a cấp độ thực lực tại quy khư a dù sao bây giờ nhân loại thôi diễn cảnh giới tối cao cũng chỉ có quy khư cố bạch suy tư một chút nói chính mình đại khái tế bào thực lực mấy ước a đây rốt cuộc là cơ duyên gì mới có thể để cho ngươi mạnh như vậy a nay c ầ n trọng tu luyện mấy trăm năm như thế nào vẫn là cái này điệu dạng lâm lưu h â n nghe vậy giống như là quả cầu da xì hơi một dạng nằm trên ghế salon quay đầu nhìn về phía cố bạch nói tiếp cho nên sự cường đại của ngươi có thể hay không phục khắc a nhanh lên giáo một chút người thân ái mỗi mỗi、à. không thể phúc khắc và n g không thì đã sớm cho tiểu người làm cố bạch lắc đầu thực lực của mình trên bản chất bắt nguồn từ trường sinh còn có một chút xíu cơ duyên cả hai đều là không cách nào phúc khắc thời gian lại qua m ấ y tháng tiến vào liệt thiên cấp cường giả lục tục no ngoe đi ra mà những cái kia phạt thiên cấp cường giả thì là đều còn tại bên trong thời gian đi tới nghĩ cách cứu viện kế hoạch năm thứ năm những cái kia phạt thiên cấp cường giả đã tiến vào thời gian một năm tên thứ nhất phạt thiên cấp cường giả đi ra cùng cố bạch nói rõ một chút thí luyện không gian nội dung cùng hắn đi tới chỗ nào liền bị cố bạch đổi ra vết nứt không gian sau đó phạt thiên cấp cường giả lục tục no ngoe đi ra Nghĩ cố á c cứu h viện kế bạch năm t đối đái tước h à n g cùng đường vô thiên nói người thủ trưởng kia chúng ta đi trước đái tước hằng cũng không có ở nơi này giữ lại đã có nhiều năm không có về cạ dãn g căn cứ khu rất nhiều công vụ đều cần giải quyết đường vô thiên cũng là cùng kính củng cố bạch táo biệt r ờ i đi sau vết nước không gian sau đường vô thiên cũng không có lựa chọn mật báo mà là lựa chọn đem chuyện này nát tại trong bụng dù cho quan phương bây giờ nghĩ đối vị này không biết cường giả làm chút gì đó cũng bất lực không nói vị kia thực lực kinh khủng bây giờ long hạ tinh h ỏ a cùng thế ra đánh thẳng đến tối bụi nam cảnh bên này cũng gặp phải rất nhiều hải tộc công kích khẳng định là rút không ra nhân thủ mặt khác những cái kia đứng đầu phạt thiên cường giả tiết mệnh vô cùng ai sẽ đi làm chim đầu đàn trực tiếp làm vô sự phát sinh không còn gì tốt hơn mà đường vô thiên không biết là một bộ tử vong h i ệ m trùng phân thân đang tại sau người nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn Cố Bạch, ngươi tên h chết, 4. 141, tiến vào thí đầu luyện, ra Trưng r liền tiến t vào biển biển tiến chuyển, Trưng luyện, trên Nguyệt mây. mây. thí Tuế lưu vào kia h cách o ả n g đ a tức thiên cùng hàng h đường vô i người đi ra đã qua thời gian 2 năm. Sau cùng một cái năm. cùng đã ra qua Sau một phạt thiên cấp cường giả vẫn là không là có đi ra. Tên kia phạt thiên cấp cường giả tin ê tức i n t cố bạch cũng nhìn qua tại phạt thiên cấp bên trong xem như tương đối mạnh không có gì năng nhưng tu luyện chiến kỳ cùng cổ võ đều là thuộc về lại thịt lại cứng rắn nhục thân cường đại tại chỗ này thí luyện trong không gian có một chút ưu thế cho nên cố bạch suy đoán hắn có thể chạy tới c ố n g u y ệ t đi qua địa phương sau đó cũng mất tích dù sao đều là phạt thiên cấp thực lực còn không kém bao nhiêu đường vô thiên hai người bọn họ năm liền đi ra vị này không có khả năng bốn năm còn chưa đi ra a lại qua hai năm khoảng cách tên kia phạt thiên cấp tiến vào đã qua thời gian sáu năm cố bạch cũng 100% có thể khẳng định gã cường giả kia cùng c ố n g u y ệ t đứng trước một dạng tình cảnh nếu cái này thí luyện không gian không có sinh mệnh uy hiếp đó chính là gặp phải sự t ì n h khác cố bạch cũng chuẩn bị tiến vào cái này thí luyện không gian thăm dò cũng không có ý định dùng khác phân thân mà là dùng cỗ này thực lực cường đại nhất phân thân trực tiếp đi vào Chỗ này trong vết lưu ớ c hân người trở về đi một ngày này cố bạch thu thập một chút thưởng ngày cư trú gian phòng sau cùng lâm lưu hơn nói người muốn đi vào rồi sao lâm lưu h â n nghe ra cố bạch thì tứ dù cho mấy trăm năm không thấy những năm này hai người cũng có một chút ăn ý cố bạch nhẹ gật đầu ngươi trở về cùng trụ sở của ngươi trên chợ báo một chút nói tên kia phạt thiên cấp cường giả cùng cấu nguyệt một dạng mất tích được rồi ta muốn đem biệt thự thu lại sau đó cố bạch liền đối lâm lưu hân hạ đạt lệnh đuổi khách ta liền không thể chờ ngươi trở về sau ngươi ở đây sẽ ngại ta chuyện cố bạch không cao hưng nói câu dù sao lâm lưu h â n ở chỗ này mặt bên nói do hắn cố bạch đã tiến vào thí luyện trong không gian trở về có người cha hỏi ngươi ngươi liền nói ta đã rời đi chỗ này vết nước không gian trở lại long hạ ngươi không muốn hiện tại đi biệt thự liền giữ lại cho ngươi à thời điểm ra đi nhớ rõ lấy đi nói cố bạch liền đi ra biệt thự lúc này một trận làn gió thơm t h ổ i qua cố bạch chỉ cảm thấy phía sau lưng có một trận mềm mại lâm lưu h â n từ sau con ôm lấy cố bạch mặt t r ô n ở cố bạch phía sau lưng tham lam hấp thu cố bạch hương vị ước chừng qua mười mấy giây mới bông ra sắc mặt có chút hồng nhuận nói được rồi nhớ về nói lâm lưu h â n quay người lại về tới trong biệt thự cố bạch lắc đầu đi hướng vòng xoáy vị trí chỗ ở bước vào trong nước xoáy ý thức một trận h o à n g hốt sau cố bạch đi tới một cái trắng đoán không gian bên trong trong hư không tường đạo màu vàng khí tức lưu động tại cố bạch trước mặt hình thành từng cái cổ quái vật cố bạch mặc dù xem không hiểu nhưng trong đầu vô căn cứ thêm ra một đạo tin tức một cảnh sinh mạng thể phải t r ă n g tiến vào nên thí luyện không gian chú ý một cái sinh mạng thể chỉ có thể tiến vào một lần cố bạch thấy thế thở dài một hơi tử vong nghiệm trùng thân thể không ảnh hưởng tiến vào tiến hành thí luyện mặc nghiệm một tiếng phải sau t r u n g quanh trắng đoán không gian tiêu tán một trận trời đất quay cùng sau cố bạch đi tới một cái trên sa mạc không chung là một mảnh bạch mang không có bất kỳ cái gì sắc thái nơi xa vô tận dị thú sóng chiều tới giống như là màu đen nước biển đầu dạng b a phủ toàn bộ sa m ạ n sa mạc vô biên vô hạn cố bạch trước mặt trống rông xuất hiện một nhóm màu vàng văn tự tìm tới đăng thần cầu thang đi đến cầu thang cuối cùng nhiều người như vậy mỗi người đều làm một phần cái này không gian tập luyện báo cáo cố bạch đối cái này không gian tập luyện lúc này cũng là vô cùng quen thuộc vọt thẳng thiên mà lên hướng phía thú triều vị trí phóng đi thú triều phần lớn đều là đăng thiên cấp một phần là liệt thiên cấp đối cố bạch không có bất kỳ cái gì uy hiếp mà lại những n à y dị thú phần lớn đều tại long hạ xuất hiện qua cố bạch chỗ độ cao rất cao chỉ có những cái tia phi hành dị thú mới có thể công kích cố bạch cố bạch cũng không có ra tay trực tiếp tránh đi những n à y dị thú hướng phía dị thú c h i ề u hậu phương lớn bay đi ước chừng bay gần phân nửa giờ sau nơi xa một tòa trắng loan thang lầu xuất hiện tại cố bạch trước mặt thang lầu trắng loan như ngọc giống như là dùng bảo ngọc chế tạo thành đồng dạng mỗi cái bậc thang đều mười phần khổng lồ bậc thang cùng bậc thang ở giữa t r ê n lệch mấy mét thang lầu nối thẳng thương cung không biết độ cao cũng không biết có bao nhiêu tầng bậc thang cố bạch rơi vào tầng thứ nhất bậc thang sau một cố lực lượng chống rông xuất hiện đặt ở cố bạch trên thân thể lực lượng rất nhỏ nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi đi qua một tầng phía trên này không biết lực lượng đều đang gia tăng mà lại mỗi một tầng đều phải đi qua. bằng không thì không thể chạm đến c à n g tầng tiếp theo thang lầu mà lại leo lên thang lầu liền không thể đi trở về bên ngoài dị thú t r i ề u tăng thêm thang lầu này cần từng tầng từng tầng đi đây chính là những cái kia liệt thiên cùng phạt thiên cấp c ư ờ n g giả hao phí đại lượng thời gian nguyên nhân rơi vào bậc thang sau đằng sau dị thú t r i ề u đ ô n g biến mất đi mấy trăm tầng thang lầu sau cố bạch đã tới hơn ngàn mét trên bầu trời chung quanh c h ố n g rông xuất hiện một chút đăng thiên cấp phi hành dị thú hướng phía cố bạch phát động công kích cố bạch cũng không có nung chiều ngón tay hoa kiếm kiếm mang xe qua dị thú sau khi chết tiêu tán tại nguyên chỗ sau đó mỗi đi mấy trăm tầng thang lầu đều sẽ xuất hiện một chút đăng thiên cấp dị thú đi ra quấy dối hô hô hô đi hơn vạn tầng thang lầu sau cố bạch đi tới mấy vạn mét trên bầu trời l ấ m liệt hàn phong ở trên không trung gào thét lên to lớn áp chế đã có đăng thiên cấp cường giả lực lượng túi đầu nhìn lại sa mạc không nhìn thấy cuối cùng hoặc là ở đây thí luyện không gian quy tắc bên trong vốn cũng không có cuối cùng rời đi chỗ này thí luyện không gian phương thức chính là thông quan hoặc là tử vong từ trên thang lầu rơi xuống cũng coi là tử vong đa số thí luyện không gian đều là thông quan hoặc tử vong tự động rời đi nơi này một số ít ở bên trong tử vong chính là thật sự tử vong cho nên tiến vào thí luyện trong không gian chính là phong hiểm lớn nhất một loại thăm dò phương thức chính mình nắm giữ thực lực tuyệt đối sau còn tưởng rằng có thể để cho cấu n g u y ệ t không cần mạo hiểm thu hoạch tài nguyên không nghĩ tới tại cấu n g u y ệ t tiến vào cái cuối cùng trong vết nước không gian vừa vặn có một cái thí luyện không gian cấu n g u y ệ t vẫn là vừa vặn chưa hề đi ra người thật sự là vận mệnh t r e o người một v ạ n tầng hai v ạ n tầng mười v ạ n tầng một trăm v ạ n tầng rơi vào cố bạch trên người lực lượng đã đạt đến liệt thiên cấp đ ỉ n h phong chung quanh xuất hiện dị thú mặc dù vẫn là liệt thiên cấp nhưng xuất hiện tần suất càng thêm thường xuyên mấy triệu mét trên bầu trời chung quanh khí lưu cực nhanh cho dù đối với cố bạch không có cái gì ảnh hưởng nhưng hướng về khe nước t i ê n còn có một chút phổ thông phạt thiên cấp là trí mạng ở chân trời cuối cùng là một mảnh màu đen biển mây cố bạch lại đi mấy chục vạn tầng thang lầu mười p h ầ n tới gần biển mây vị trí lúc này áp lực đã tương đương với phạt thiên cấp lực lượng phối hợp chung quanh hàn phòng chính là to lớn uy hiếp đồng thời chung quanh còn thỉnh thoảng xuất hiện phạt thiên cấp dị thú nhưng cái kia phạt thiên cấp tồn tại đi vào khẳng định là nửa bước khó đi những người kia trong báo cáo cũng là có từng thấy mảnh này màu đen biển mây nhưng liền đái tức hằng cùng đường vô thiên cũng không có đi tiến biển mây khu vực nhiều nhất liền dựa vào gần bi cố bạch trong lòng cũng có thực chất nơi đó hẳn là cố nguyệt còn có tên kia phạt thiên cấp cường giả đạt tới vị trí lấy cố thân thể này siêu việt phạt thiên cấp thực lực cố bạch rất nhẹ nhàng liền đi tới biển mây vị trí chỗ ở ngay tại cố bạch sắp bước vào tầng mây thời điểm trước mặt lần nữa vô căn cứ thêm ra một nhóm màu vàng văn tự văn tự tin tức ngay sau đó tại cố bạch trong đầu hiện hiện biển mây bên trong thiểm điện mang theo tức tử hiệu quả thông qua tầng mây mười vạn tầng sau có thể đạt được cơ sở ban thưởng ban thưởng cố bạch trong lòng thầm nhủ một tiếng sau chính thức bước vào biển mây bên trong màu đen biển mây bên trong một mảnh mờ tối bất quá đi mấy trăm tầng sau t r u n g quanh tầng mây bên trong bắt đầu xuất hiện sấm sét màu tím phun trào vây anh tầng mây bên trong lôi quang phun trào một tia chấp rơi vào cố bạch nguyên bản đứng thẳng vị trí tiến vào tầng mây sau trên cầu thang áp lực cũng tại tiếp tục b i ế n lớn đối với những cái kia phạt thiên cấp cường giả muốn tranh né này lôi điện thật là có chút không dễ dàng có cái tin tức tốt chính là tiến vào biển mây sau liền không có xuất hiện qua phi hành dị thú bất quá theo cố bạch đi số tầng gia tăng lôi điện tần suất cũng càng lúc càng nhanh chung quanh biển mây bên trong lôi điện đều đang còn trào giống như là t ư n g đầu tại biển mây trung du động lôi long đồng dạng biển mây bên trong hoàn cảnh còn có một chút phá toái không gian vết tích rất nhanh cố bạch đi tới tiếp cận biển mây mười vạn tầng vị trí cố bạch trong lòng như có điều suy nghĩ lấy c ố nguyệt thực lực phối hợp cho nàng đoán tạo vật nơi này đại khái có thể chính là c ố nguyệt điểm cuối cùng là cái kêu ban thưởng nguyên nhân sao lôi điện tần suất càng ngày càng thường xuyên đi tới biển mây mười vạn tầng sau cố bạch trước mặt xuất hiện lần nữa một nhóm màu vàng văn tự đã nhận lấy ban thưởng sau khi chết tự động nhận lấy a c ấ nguyệt cực hạn hẳn là ở đây nếu là ở đây tử vong có phải hay không liền có thể gặp phải c ấ nguyệt rồi bất quá cố bạch vẫn lắc đầu một cái không xác định n h a bốn những cái kia liệt thiên cấp cùng phạt thiên cấp cường giả làm nhiều như vậy báo cáo nhưng đại đa số đều là vô dụng đi số a có chút bảo hộ thông quan hoặc là sau khi chết hẳn l à sẽ thu hoạch được mình muốn đáp án biển mây mười vat tầng ba mươi vat tầng năm mươi vat tầng trên cầu thang áp lực kinh khủng gia tăng tốc độ cũng nhanh chóng đi tới phạt thiên cấp đ ỉ n h phong cái này lực lượng đừng nói phạt thiên cấp liền xem như phổ thông quy khư ở đây cũng muốn sặc tăng thêm chung quanh m ỗ i ba i â y điểm một lối điện đơn giản chính là thập tử vô sinh một trăm vat tầng lúc này cố bạch đã sử dụng đạo vô nhai t r u n g quanh lôi điện một lần rơi xuống đều sẽ bao trùn một tầng lầu bậc thang một nửa khu vực cố bạch cũng không biết chính mình đi được bao lâu bất quá tốc độ của mình rất nhanh hẳn là cũng phí không mất bao nhiêu thời gian hai trăm vạn tầng trên cầu thang áp lực để cố bạch nửa bước khó đi mỗi lần thiểm điện rơi xuống đều sẽ để bao trùn cơ hồ một tầng lầu bậc thang cơ hồ tất cả không gian hơn hai trăm vạn tầng thời điểm t r u n g quanh tầng mây trở nên sảng sửa lên phá thoái không gian vết tích cùng du đáng lôi long cũng biến mất không thấy gì nữa một cái màu vàng môn hộ sừng sức tại thang lầu cuối cùng cuối cùng sao chậm rãi gian nan sắp tới ngay tại cố bạch khoảng cách cánh cửa vàng nóng có hai ba tầng thang lầu khoảng cách thời điểm trong hư không vô tận lôi đỉnh tàn phá b ờ bãi đem cố bạch chỗ tầng lầu báo phủ này vẫn chưa xong phía trước mấy tầng thang lầu cũng bị báo phủ toàn bộ trong tầng mắt đều là lôi hải lui không thể lui thảo ngươi nha đến cuối cùng cho ta chỉnh một màn này cố bạch nhả r á n h một tiếng từ trong không gian giới chỉ lấy ra trường kiếm lực chi chân ý toàn bộ bộ c phát toàn bộ thân hình bên trên tán phát rực rỡ màu vàng qua mang hiu một kiếm h u ra sắp rơi xuống lôi đỉnh bị kiếm mang đánh tan tiêu tán ở trong không khí kiếm mang đánh tan lôi điện sau xuyên qua tầng mây cắm vào đến không biết khu vực biện mây trên đỉnh lưu lại một đạo to lớn vết kiếm mười hai những g ư i thực i đại ngày ũ tinh ngợi khen lôi đỉnh có thể dùng sức lượng triệt tiêu sao cố bạch nói thầm một tiếng bất quá nếu là lại đến một lần cố bạch cũng sẽ không một đường dùng sức chi chân ý đánh tan những này mang tức tử quy tắc lôi đỉnh dạng này quá lãng phí thời gian lôi đỉnh tiêu tan sau trên người cự lực đống nhiên biên độ lớn tăng lên cố bạch một cái không có phản ứng kịp thân thể toàn bộ bị áp chế tại trong tầng lầu trên cổ tay máy truyền tin nhận cố lực lượng này ảnh hưởng hóa thành một đống mảnh vỡ tản mát tại trên cầu thang cố bạch cắn chặt răng từ bảo ngọc trên cầu thang đứng lên cố lực lượng này đã vượt qua cố bạch thân thể này tế bảo cường độ trình độ đây là cố bạch thân thể này lần thứ nhất cảm nhận được vô năng cảm giác vô lực đây chính là sau cùng giai đoạn rồi sau. đạo vô nhai phía dưới cố bạch thời khắc duy trì tỉnh táo hướng phía cánh cửa vàng nóng chật vật đi đến còn thừa lại ba tầng cầu thang mỗi tầng cầu thang t r ê n lệch nước cờ mễ độ cao leo lên tầng tiếp theo cầu thang hao phi cố bạch thời gian dài cuối cùng tầng thứ ba cuối cùng tầng thứ hai tầng cuối cùng gần môn hộ khoảng cách cố bạch chỉ có hai ba mét khoảng cách cũng may mắn tử vong n i ệ m trùng thân thể có vô cùng cường đại sức khôi phục bằng không thì cố bạch cảm giác sẽ bị mệt mỏi g h vào nơi này một chút xíu cố bạch toàn bộ thân hình giống như là bị rót vào đại lượng chỉ một dạng nặng nề vô cùng tự thân tế bảo cường độ phối hợp đạo vô nhai. Cố bạch cảm giác cố tại lôi đỉnh rơi xuống thời điểm cố bạch cũng vừa lúc chạm đến cánh cửa và nóng tại cố bạch tiếp xúc n g a y mắt toàn bộ thí luyện không gian bắt đầu sụp đổ hủy diệt hết thể tất cả đều giống như những cái kia bị đánh giết dị thú một dạng tiêu tán tại nguyên chỗ toàn bộ thí luyện không gian hóa thành một mảnh hư vô mà cố bạch thì lại là một trận trời đất quay cuồng về sau lần nữa đi tới trắng xóa không gian bên trong tại long khoa viện bên trong đọc thuộc lòng thí luyện không gian một ít quy tắc cố bạch cũng rõ ràng kia đại khái tỷ lệ là thông quan quả nhiên cố bạch nơi xa hai mét vị trí chống rông xuất hiện đại lượng màu vàng khí tức tạo thành một đạo bóng người màu vàng một đạo không có bất kỳ cái gì tình cảm g i n g điện tử tại cố bạch vang lên bên hai. đã thông qua cổ thiên đình bảy trăm một m ư ơ ba n g h bốn t r m tám m ư hào thí luyện không gian đang tại nhận lấy kết toán ban thưởng v ó n g người màu vàng nóng thượng lóe ra một đạo quan mang b ắ n ra tại cố bạch trước mặt tại cố bạch trước mặt tổ hợp thành hai hàng màu vàng văn tự văn tự tin tức cũng tiến vào cố bạch trong đầu một kiện hoàn mỹ thích đứng thân thể g e n g e n vũ trang một kiện hoàn mỹ thích đứng thân thể g e n g e n chiến y hiể g e n vũ trang g e n chiến y hiể đây là cố bạch lần đầu tiên nghe được cái này khái niệm hoặc là nói long hạ có người từng thu được bất quá đồng thời không có ghi lại ở quan phương hoặc là địa phương khác đều là lựa chọn lưu làm ắt chủ bài của mình hai hàng màu vàng văn tự tại cố bạch trước mặt dừng lại vài giây sau biến thành hai đoàn màu trắng lóa chùm sáng dung nhập và o cố bạch trong thân thể nhưng cố bạch không có một chút cảm giác cố bạch chợt nhớ tới một cái vô cùng vấn đề trí mạng không đúng n à y tử vong hiểm trùng thân thể cũng không có bất kỳ cái gì gây nha hai đoàn chùm sáng dung nhập cố bạch thân thể bên trong cũng không thể gây nên bất kỳ phản ứng nào lúc này nơi xa bóng người màu vàng nóng trên người một đạo kim sắc quang mang hướng phía cố bạch bắn phá lại đây từng đạo băng lãnh điện tử âm thanh lần nữa tại cố bạch vang lên bên hai gặp phải không biết sai lầm dẫn đến xin chờ một chút ước chừng qua mười mấy giây âm thanh lần nữa tại cố bạch bên thai xuất hiện đã đem một cái sinh mạng thể chỉ có thể tiến vào một lần thí luyện không gian đổi thành cùng một cái linh hồn thể sinh mạng thể chỉ có thể tiến vào một lần thí luyện không gian cố bạch ta cũng còn không nghĩ tới dùng bồi dưỡng đại lượng phân thân tới đây hao l n g dê trực tiếp cho ta đổi rồi cố bạch thân thể bên trong hai đoàn quang cầu từ cố bạch lồng ngực vị trí bay ra biến hóa thành hai viên thuần trắng bao con n h ộ n g hình thái tinh thạch lớn nhỏ chỉ có một nửa ngón tay lớn nhỏ tại cố bạch đụng chạm đến này hai viên tinh thạch thời điểm chú ý nếu là sinh mạng thể trên người đã có gen vũ trang thì cẩn thận sử dụng quá nhiều gen vũ trang sẽ dẫn đến trong rén vệ vốn có gen vũ trang có thể sẽ biến mất gen chiến y tinh thạch thân thể nắm giữ gen đặc thù sinh mạng thể sau khi phục d ụ n g thu hoạch được một kiện hoàn mỹ thích đứng thân thể gen gen vũ trang chú ý nếu là sinh mạng thể trên người đã có có thể cho bản thể dùng cố bạch trên mặt hiện ra mỉm cười bản thể sử dụng lời nói cái tiêu tử vong n h i ể m t r ù n g phân thân phục khắc lại đây liền mọi người đều có thể dùng cố bạch đem hai viên tinh thạch thu vào đến trong không gian giới chỉ lúc này bóng người màu vàng nóng tại cố bạch trước mặt bắn ra một cái to lớn màn hình phía trên là rất nhiều vật phẩm hình ảnh cùng giới thiệu giới thiệu văn tự là màu vàng văn tự tin tức sẽ chuyển vào đến cố bạch trong đầu lựa chọn một kiện vật phẩm xem như ngươi đệ tam kiện ban t h ư ờ n g lựa chọn hoàn tất sau thối l ụ i thí luyện không gian băng lãnh giọng điện tử văng lên những vật phẩm này hình ảnh đều là siêu hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phai mở chi cầu phong thích sau đem một khối khu vực phai m Ngày vọt chi thương có thể đánh xuyên không gian ngắn ủi chế tạo một cái vết nứt không gian sáu ghen tiến hóa tinh thạch có thể để ghen đột phá hạn mức cao nhất sáu dị năng thức tỉnh tinh thạch để nắm giữ dị năng tồn tại dị năng thức tỉnh nam siêu cấp trí năng hạch tâm nhỏ lên máu của ngươi sau có thể thu hoạch được một cái không khai phát siêu cấp trí năng toàn bộ quyền hạn sáu liệt biểu bên trong chỉ có mấy chục cái vật phẩm nhưng mỗi một cái đối với bây giờ long hạ tới nói đều là bảo vật siêu đẳng trong đó còn có một cái siêu cấp trí năng hạch tâm hẳn là cùng cái kêu bản cổ trí năng hạch tâm thuộc về cùng một đồ vật cố bạch đồng thời không có lựa chọn mà là hướng phía nơi x xin hỏi chỗ này thí luyện trong không gian có hai người tiến vào sau không hề rời đi thí luyện không gian hai người này bây giờ còn sống sao bóng người không có phản ứng cố bạch có chút thất vọng lúc này vẫn là quen thuộc giọng điện tử chuyển vào cố bạch bên h a y không thí luyện không gian quyền h ạ không cách nào giải đáp cố bạch nghe tới hắn có thể khôi phục lại vội vàng hỏi vậy như thế nào mới có thể thu được quyền h ạ không thí luyện không gian quyền h ạ không cách nào giải đáp vậy cái này thí luyện không gian sau khi chết đều là truyền tống ra thí luyện không gian sao không thí luyện không gian quyền h ạ không cách nào giải đáp tại thí luyện không gian biển bên trong tử vong sẽ tới đi đâu không thí luyện không gian quyền h ạ không cách nào giải đáp vậy ngươi có thể giải đáp cái gì ngươi tốt ta là cổ thiên đình bảy một nghìn một t r ă ba bốn tám không hào thí luyện không gian trí năng trợ thủ có thể vì ngươi giải đáp ban thưởng tin tức ban thưởng tin tức cố bạch suy tư một chút tiếp tục hỏi tại cầu thang bên trong lần đầu lấy được cơ sở ban thưởng là cái gì cơ sở ban thưởng vì một lần vận mệnh lựa chọn cố bạch ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang hỏi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút vận mệnh lựa chọn b ó người n g màu vàng nóng thượng xuất hiện từng cái màu vàng văn tự tại cố bạch trước mặt tạo thành một cái giới thiệu vận mệnh lựa chọn cổ thiên đình bảy trăm một m ư ơ ba bốn tám không hào thí luyện không gian cơ sở ban t h ư ở n g thu hoạch nên ban t h ư ở n g sau tại thí luyện không gian bên trong sau khi chết sẽ tăng lên trên diện rộng may mắn trí lực đồng thời ngẫu nhiên truyền tống đến tinh cầu một vị trí nào đó vận mệnh chính là lựa chọn tốt nhất n g ư ờ i tại nên tinh cầu vị trí lấy được tất cả cơ duyên đều có thể quy kết làm là thí luyện ban t h ư ở n g cố bạch nhìn thấy này giới thiệu t r ầ n mặt một hồi đằng sau có hay không cùng vận mệnh lựa chọn tương tự ban thường không có có hay không sẽ dẫn đến cái chết ban thưởng? Không có. đó chính là cái này cái gì vận mệnh lựa chọn nổi c h ắ c không được cố nguyện cùng một cái khác phạt thiên cấp tại cái này không có nguy hiểm tính mạng thí luyện trong không gian chưa hề đi ra cảm tình là bị phần thưởng này ngẫu nhiên truyền tống đến lam tinh những vị trí khác ca hô cố bạch thở dài một hơi nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống cố nguyện đã xác định còn sống đối với cố bạch tới nói chính là tốt nhất tin tức cái kêu tiếp nhận vận mệnh lựa chọn người còn có thể trở về s a o cố bạch nhịn không được hỏi không thí luyện không gian quyền h ạ không cách nào giải đáp vậy ta vận mệnh lựa chọn ban thường đâu phần thưởng của ngươi hệ số đã nhiều lần đề thăng ban thưởng liệt biểu bên trong đồ vật chính là sau khi tăng lên có thể lựa chọn ban thưởng nên h ỏ i đều hỏi cố bạch cũng bắt đầu cẩn thận chọn lựa chính mình muốn ban thưởng đi qua một đoạn thời gian lựa chọn khó khăn chứng sau cuối cùng cố bạch lựa chọn một cái g e n ưu hóa tinh thạch g e n ưu hóa tinh thạch sử dụng sau có thể ưu hóa thân thể g e n đ ề thăng g e n tính ổn định cùng hoàn thiện tính lựa chọn những cái kê khoa học kỹ thuật vũ khí loại hình đồ vật một cái đều không cân nhắc quyền định hoàn tất sau to lớn màn hình liệt biểu biến hóa thành một viên tinh thạch rơi vào cố bạch trên tay không đợ bên hai lần nữa nghe tới trước mặt bóng người màu vàng đóng r i n g điện tử lựa chọn hoàn tất đang tại rời khỏi thí luyện không gian một trận trời đất quay cùng sau cố bạch trở lại trong vết nứt không gian vòng xoáy trước mặt trong tay cầm một viên màu trắng tinh thạch vòng xoáy nơi xa biệt thự chính ở chỗ này cũng chính là lâm lưu hơn còn chưa rời đi lúc này khoảng cách cố bạch tiến vào cái này thí luyện không gian mới trôi qua hai tháng thời gian này là cố bạch tại máy truyền tin bể nát trước đó ghi chép lại cố bạch thực lực so với cái tia phạt thiên cùng liệt thiên cấp cường giảm mạnh quá nhiều cho nên trèo lên bậc thang tốc độ cũng nhanh hơn bọn họ rất nhiều cố bạch. tại cố bạch xuất hiện ngay lập tức phân ra một bộ phận chú ý đang quan sát thí luyện không gian động tính lâm lưu hân cũng ngay lập tức chạy đến cố bạch đem tinh thạch để vào đến trong không gian giới chỉ mà lâm lưu hân cũng tới đến cố bạch trước mặt một mặt lo lắng hỏi như thế nào nhanh như vậy liền đi ra có hay không nguyện tỷ tin tức cố bạch cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp nói ra nàng bị cái này thí luyện không gian truyền tống đến lam tinh những vị trí khác bây giờ khẳng định còn sống bất quá tương lai có thể hay không về long hạ là ẩn số một cái khác phạt tiên cấp cường giả cũng là như thế đi thôi đem biệt thự thu thập một chút chuẩn bị rời khỏi. Lâm lưu hân dừng một chút nhẹ gật đầu rất nhanh lâm lưu h â n đem đồ vật sau khi thu thập xong cố bạch đem biệt thự thu hồi trong không gian giới chỉ hai người hướng phía vết nước không gian mở miệng tiến đến người như thế nào còn ở nơi này nha trên đường cố bạch hỏi một câu ta ta đi căn cứ khu báo cáo sau lại vụ trộm trở về cũng chờ lâu như vậy cũng không kém mấy năm này cố bạch nghe vậy cũng không còn nói cái gì hai người từ trong không gian giới chỉ lấy ra biển sâu chiến y m ặ c vào bước vào vết nước không gian ý thức một trận h o à n g hốt sau về tới bên trong biển sâu lâm lưu hơn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc biển sâu chiến hạm hai người cùng nhau tiến vào chiến hạm bên trong hướng phía cạ dặn căn cứ khu quay về bạch ca ngươi sẽ rời đi long hạ đi tìm n g u y ệ t tỷ sao chiến hạm trong phòng điều khiển lâm lưu hơn hỏi ta ta cũng không biết cố bạch lắc đầu vừa mới biết cố n g u y ệ t tin tức hắn cũng còn không có bất luận cái gì dự định có lẽ cố n g u y ệ t tương lai sẽ trở lại long hạ có lẽ cố n g u y ệ t tương lai sẽ bị chính mình tìm tới có lẽ cố n g u y ệ t sẽ bốn có quá nhiều loại khả năng bây giờ đã khẳng định cố n g u y ệ t còn sống cố bạch nỗi lòng lo lắng g ô n xuống nhưng mấy trăm năm về sau cố bạch khẳng định sẽ thập phần lo lắng cố nguyện còn sống không có phải hay không đã thọ hết chết già rồi nếu như ngươi muốn đi lời nói có thể hay không mang theo ta lâm lưu hân lại hỏi một câu về sau nhìn tình huống a cố bạch đồng thời không có đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn bởi vì h ắ n biết nếu là mình rời đi long hạ là sẽ không mang lên bất luận k ẻ nào lâm lưu hân sau khi nghe xong không có trả lời đông nhiên ở giữa giống như là nghĩ đến cái gì đi tới cố bạch trước mặt túi đầu hỏi vậy ngươi lúc nào thì cưới lao bà có thể hay không suy tính một chút ta cố bạch trên mặt toát ra mấy cái dấu hỏi không phải huynh đệ ta đem ngươi trở thành bằng hữu ngươi thế mà muốn ngủ ta lưu hân tiểu thư ngươi là nói của a lâm lưu hân cầm đầu không dám c ủ n g cố bạch đối mặt ngựa khí có chút cả lâm ta ta chỉ là nghĩ thể nghiệm một chút lấy chồng cảm giác mà thôi cũng không cần ngươi giao cái gì trách nhiệm mà lại nguyện tỷ không tại long hạ ta nghĩ chúng ta cũng có thể trở thành đối phương người nhà nhìn xem lâm lưu hân nhăn nhăn nho nhó dáng vẻ cố bạch có chút bất đắc dĩ vẫn là trực tiếp nói ra cái kia lưu hân ta đồng thời không có cưới lao bà phương diện này ý nghĩ hoặc là nói cố bạch từ thu hoạch được trường sinh kim thủ chỉ sau liền không có phương diện này ý nghĩ bằng hữu rời đi cũng có thể để cho chính mình khó chịu muốn chết muốn sống nhìn xem người yêu rời đi khẳng định cũng là khó mà tiếp nhận sự t ì n h cho nên còn không bằng ngay từ đầu liền tránh loại chuyện này xuất hiện mà lại có người yêu liền tỷ lệ lớn sẽ c ó hậu đại có hậu đại liền sẽ coi lo lắng đây đối với chính mình cái này t r ư ở n g sinh giả tới nói khẳng định là một cái trí mạng phiền phức cùng được điểm chờ tương lai chính mình có thực lực vô địch cùng để người khác cũng t r ư ở n g sinh năng lực chính mình có lẽ sẽ cân nhắc một phen bất quá chúng ta cũng có thể là người nhà cố bạch vẫn là tượng trưng an ủi một chút nghe nói như thế lâm lưu hân hừ lạnh một câu liền sẽ kiếm cớ không phải liền làm mỹ nữ gặp nhiều trở nên mạnh mẽ trước mắt ta thôi Cố bất ạ c quá còn tốt cố bạch một câu ta là nam thông giải quyết triệt để vấn đề này trở lại cạ dạng căn cứ khu cố bạch liền ngay lập tức cùng lâm lưu h â n cá biệt vậy ta đi trước có việc liên hệ、tốt. tiến vào ẩn thân trạng tại sao cỗ này tử vong nghiệm chúng phân thân hướng phía cố bạch bản tôn vị trí xuất phát khẩn cấp đem thí luyện trong không gian lấy được đồ vật giao cho bản tôn sử dụng long hạ đông bộ đông khánh căn cứ khu thiên sinh nơi này sau này sẽ là ngươi một cái mặt chính trang nhân viên công tác cung kính nói nhân viên công tác rời đi sau cố bạch tiến vào trước mặt nhà này không lớn không nhỏ nhà lầu bên trong chờ đợi tử vong nghiệm t r ù n g phân thân đến hơn một giờ sau tử vong nghiệm t r ù n g phân thân đến cố bạch đem chọn tòa nhà phòng nguồn điện đóng lại đem máy truyền tin thu vào đến trong không gian giới chỉ tiếp nhận tử vong n i ệ m trùng trong tay ba viên tĩnh thạch đi tới tầng hầm bên trong kiểm tra mấy lần sau xác nhận không có bất kỳ cái gì thiết bị cố bạch ngồi trên mặt đất đem ba viên tinh thạch lấy ra đối ba sử dụng thiên công cố bạch trên thân thể xuất hiện từng đạo khí tức kỳ lạ tràn vào đến này ba viên trong tinh thạch nhưng giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng sử dụng không đến một giờ liền không có bất cứ tác dụng gì hẳn là thiên công cái này dị năng đối với những vật này không có bao nhiêu tác dụng a cố bạch cũng không có xoắn suýt đầu tiên đem viên tia gen y ư u hóa tinh thạch ném vào trong miệng nuốt vào đến trong bụng tinh thạch tại trong bụng chờ đợi sau khi chậm rãi hòa tan dung nhập dạ dày lại truyền vào đến thân thể của mình bên trong ngay sau đó một cố ấm áp cảm giác từ trong thân thể truyền đến loại cảm giác này kéo dài có đại khái thời gian nửa tiếng sau đó toàn bộ thân thể cảm giác giống như là có vô số con kiến ở trên người bỏ một dạng m ộ ư ơ i phần nữa lại qua một phút loại cảm giác này dần dần biến mất trong thân thể cảm giác cũng bình tĩnh lại không còn sao cố bạch cảm thụ thân thể một cái phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào hoặc là nói g e n biến hóa cấp độ chính mình còn không cảm giác được bốn cố bạch lấy ra mặt khác hai viên tinh thạch cùng nhau ăn vào vẫn là một dạng trực tiếp nuốt vào đến trong bụng lần này so sánh với một cái tinh thể sử dụng cảm giác càng nhỏ hơn giống như là thức tỉnh dị năng một dạng một cố lực lượng kỳ lạ dung nhập vào cố bạch trong g e n không bao lâu cố bạch ánh mắt dần dần biến thành màu lam nhạc con ngươi màu xanh lam bên trong tựa hồ có thể xuyên thủng thế giới về bí cố bạch ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vách tường mặc dù nói không có bất cứ tác dụng gì nhưng tại cố bạch thị giác bên trong từng đạo tin tức tại cố bạch tầm mắt bên trong xuất hiện phổ thông vách tường kim loại được nhìn chính là phổ phổ thông thông vách tường kim loại dù cho dày cái gấp trăm lần ngươi cũng có thể một quyền đánh xuyên qua đây là cố bạch lấy được g e n vũ trang có thể thu hoạch được chỗ xem mục tiêu cơ bản tin tức cố bạch trí thức khé động trên người bị một tầm màu đen áo khoác b a phủ tại cố bạch không chế giới, này thân áo khoác bắt đầu biến hóa thành đủ loại kiệu dáng quần áo đây là cố bạch lấy được g e n chiến y ấy, có thể biến hóa bộ dáng đồng thời còn có thể ngụy trang chính mình dị năng hình thái chính là nói cố bạch đối một người sử dụng trị liệu thuật có thể đem rơi xuống trị liệu thuật biến thành h ỏ a cầu h ỏ a cầu lưu tại mục tiêu trên người là trị liệu hiệu quả mà không phải h ỏ a cầu l i ế t qua góc d ư ớ i kim thủ chỉ bảng cố bạch phát hiện lấy được g e n vũ trang cùng g e n chiến y cũng tại bảng phía trên cố bạch tuổi tác năm trăm tám mươi ba tuổi tế bào cường độ hai hai năm bốn sáu ba m ộ t m ộ t liệt thiên cấp dị năng trị liệu thuật b để thăng qua bốn mươi lần thiên công b để thăng qua mười lần g e n vũ trang minh thị chi nhãn c g e n chiến y thiên biến người b điểm thuộc tính tự do không chín minh thị chi nhãn thiên biến người chia ba cái vật khác biệt cả hai không phải cùng dị năng một dạng đều là cho mình gia tăng một cái năng lực sao cố bạch nhìn xem bản g thượng mới xuất hiện g e n vũ trang còn có g e n chiến y lẩm bẩm ở câu cố bạch cho rằng hai cái này mới thu hoạch được đồ vật cùng dị năng kỳ thật cũng không có gì khác biệt nhưng mà những cái tia văn minh cùng mặt của mình tấm lại đem những này chia ba cái không giống đồ vật ba đều có thể tiến hành đề thăng cũng không biết những gen này vũ trang còn có g e n chiến y sau khi tăng lên sẽ có biến hóa gì trị liệu thuật lần trước tiến hóa sau cố bạch liền đem điểm thuộc tính tự do điểm đến thiên công bên trong dù sao lấy phía trước điểm thuộc tính đều cho trị liệu thuật thiên công cũng là cần cố bạch sùng hạnh bây giờ có này g e n vũ trang cùng g e n chiến y dỉa cố bạch dự định đem tương lai điểm thuộc tính cho g e n vũ trang đẳng cấp này thấp nhất tiến hóa cần thiết điểm thuộc tính hẳn là sẽ ít rất nhiều mấy chục năm trước tế b à o cường độ đạt đến liệt thiên cấp bậc sau tại sử dụng nguyên năng thạch tu luyện sau tốc độ rất nhanh này mấy chục năm hàng năm để thăng mấy vạn tế bảo cường độ bây giờ bản tôn cũng đ ạ đến hơn hai trăm vạn tế bảo cường độ tri cự tốc độ tu luyện cố bạch bắt đến một chữ sử dụng ghen ghen nhận ưu hóa tốc độ tu luyện sẽ có hay không có tăng lên nói làm liền làm cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút nguyên năng thạch đặt ở trên tay mình nằm trên mặt đất bên trên trực tiếp tiến vào đại mộng nội cảnh kinh trạng thái tu luyện ước chừng một giờ qua đi cố bạch tỉnh lại vẻ mặt tươi cười không sử dụng đạo vô nhai liền có thể đạt tới đạo vô nhai tốc độ tu luyện cái k i a t ạ i đạo vô nhai phía dưới tốc độ tu luyện của mình nên có bao nhiêu nga ghen ưu hóa quả nhiên đem tốc độ tu luyện cũng tăng lên cố bạch đứng người lên vỗ vỗ trên mông cho bụi rời khỏi tầng hầm đi tới trên lầu gian phòng bên trong cố bạch từ không gian gi cố bạch một mực sử dụng g e n vũ trang cho nên ánh mắt vẫn là màu lam n h ạ t nhìn chăm chú lên không gian giới chỉ cùng máy truyền tin hai đạo tin tức hiện lên không gian giới chỉ một cái không gian coi như có thể không gian giới chỉ đối với ngươi cái này tức nhắm gà khẳng định đủ sáu máy truyền tin một cái văn minh khoa học kỹ thuật phổ thông máy truyền tin lấy ngươi tài lực hẳn là có thể tùy tiện mua cái vài tỷ cái này giới thiệu giống như có chút ra a 4 cố bạch lấy ra máy truyền tin sau trên máy truyền tin liền hiện ra một đạo màu lam nhạc số liệu hữ ảnh mã lao cười ha hả nói vừa mới như thế nào đem máy truyền tin thu vào trong không gian giới chỉ có phải hay không đang len lén làm chuyện xấu xa gì à siêu cấp trí năng một cái coi như có thể trí năng chỉ có điều còn chưa hoàn toàn khai phát mà lại quyền hạn còn tại trong tay của ngươi ngươi chính là ngươi văn minh internet chi thần con mắt của ngươi như thế nào biến sắc rồi mã lao chú ý tới cố bạch con mắt hỏi tiểu mã ngươi biết ghen vũ trang sự tình sao chú ý không có trả lời mà là hỏi ngươi thực lực này trình độ không biết ta không thế nào đi những cái kia vết nứt không gian đương nhiên không biết cố bạch khoắt tay n o chứ g e n vũ trang bên ngoài còn có một cái cùng hắn tương tự đồ vật tên là g e n chiến y, -Y, -Y cả hai đều là trong vết nước không gian thí luyện không gian có thể lấy được đồ vật bất quá bây giờ toàn bộ long hạ hẳn là không mấy người có mà lại cũng không nguyện ý lộ ra cho nên long khoa viện không có tương quan đ i chép ta trước đó tại thí luyện không gian bên trong thu hoạch được một kiện g e n chiến y hiệu quả là có thể để thăng tinh thần lực của mình bất quá chính mình chết nhiều năm như vậy cũng hẳn là s ắ p biến mất mã lao giải thích nói cái kia g e n vũ trang cùng g e n chiến y cùng dị năng khác nhau ở chỗ nào a cố bạch lại hỏi khác nhau khác nhau chính là g e n vũ trang cùng g e n chiến y có thể từ thân thể người bên trong q u c g a cho người khác dùng bốn chương một r ư ơ i bốn đột phá 600 t u ổ i đại quan tìm ta sinh con cũng không cần lâu như vậy à. chương một r ư ơ i bốn đột phá 600 t u ổ i đại quan tìm ta sinh con cũng không cần lâu như vậy à. cũng tỉ như nói cái này thạch đầu là trong thân thể của chúng ta g e n mã lao nói một đạo màu l a m quang ảnh từ hắn số liệu tạo thành thân thể bên trong bay r a tại cố bạch trước mặt hình thành một cái nắm đấm lớn thạch đầu muốn cải biến g e n rất khó tựa như là nếu không phá hư thạch đầu trạng thái cải biến thạch đầu nội bộ cơ cấu còn không thể ảnh hưởng thạch đầu vốn là tác dụng mà g e n vũ trang là tại g e n mặt ngoài tăng thêm một vài thứ tỉ như dặng này nói trên tảng đá thêm ra một cái từ hình chiếu tạo thành mũ cái mũ này chính là g e n vũ trang mà g e n chiến y chính là như vậy trên tảng đá lại xuất hiện hình chiếu tạo thành vải vóc đem toàn bộ thạch đầu bao phủ g e n chiến y chính là đem toàn bộ g e n bao k h ỏ a đề thăng trong thân thể g e n năng lực tỷ như nói đề thăng dị năng cường độ hoặc là đề thăng tế b à o cường độ loại hình mà g e n vũ trang thì là để cho người ta thể thu hoạch được lực lượng nào đó g e n vũ trang cùng g e n chiến y đều cũng không phải là tại trong g e n đồ vật cho nên có thể đủ bị tách ra ngoài cho người khác sử dụng cũng sẽ không có g e n bài xích phản ứng dù sao đây là tại g e n ngoại bộ động tác có cái khuyết điểm chính là dùng khả năng không có lúc đầu người dùng hiệu quả tốt mà thôi dù sao chúng ta từ những cái kia thí luyện trong không gian lấy được g e n vũ trang loại hình đồ vật đều là hoàn mỹ phù hợp người đoạt giải g e n cố bạch ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên nghe mã lao giảng thuật như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ánh mắt ngươi là g e n vũ trang mã lao nhìn về phía cố bạch ánh mắt đông như nói cố bạch nhẹ gật đầu tại cố bạch trong mắt mã lao tin tức là như vậy nào đó nào đó sinh vật tinh thần thể sinh vật tinh thần thể cùng trí năng kết hợp để trí năng nắm giữ nhất định sáng tạo cái mới tính bất quá tinh thần thể bị quản chế sẽ hạn chế tại trí năng tầng dưới cố bạch suy tư một phen hay là hỏi tiểu mã cho nên ngươi có tính toán gì nha tiểu mã là cố bạch cho mã lao trí năng mới xưng hô mặt khác hắn cũng không tin mã lao không nỡ chết lưu nhiều như vậy hậu chiêu là vì tới hưng ở phúc đây không phải trước đó nói cho ngươi rồi sao còn không có sống đủ thuận tiện muốn nhìn xem có thể hay không cải biến long hạ bây giờ cao tầng hiện trạng mã lao tức giận nói biết ngươi không tin ta có thể ngươi cũng không cần mỗi cách một đoạn thời gian hỏi một lần à. ai nha đây chỉ là cơ bản lòng cảnh giác mà thôi dù sao ta cũng sợ bị tinh kế cố bạch mở ra tay cười cười Ta bây giờ cố h thôi, hạn chỗ ỉ là lên lại mà mà cái của c quá ngươi ngươi. trí mắt ta, tìm một tinh hỏa bên một gian, ta gian năng quyền đều để ở bạch tự h ồ nhẹ là n ớ tới c á gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi trước đó thi thể bây giờ đào lên trên người ghen chiến ý còn có thể dùng không n g ư ơ i nhìn mã lão tại sao không nói chuyện ngươi đều phải đào ta mộ t phần ta còn có thể cho ngươi khuôn mặt tươi cười đúng không không được thì không được đi ngươi đi mau đi đừng m ấ y dày ta du lịch nói cố bạch đem máy truyền tin qua bế mã lao số liệu hình chiếu cũng thu vào đến trong máy bộ đàm nghỉ ngơi một lát sau cố bạch rời khỏi chỗ này phong úc lần nữa mở ra chính mình lữ hành đồng thời đang suy tư muốn hay không chuẩn bị rời đi long hạ sáu thời gian lưu truyền cố bạch từ nam cảnh bên kia trở về sau bên kia đối với mình cũng không có cái gì hành động cùng động tác mà tinh họa cùng thế gia quan p ư ơ n g vẫn là đánh khí thế ngất trời chỉ có điều cùng người bình thường không quan hệ cũng không có căn cứ khu nhận tập kích tình huống bây giờ đánh cũng không phải trước đó tiểu đà tiểu nháo mà là phạt tiền cấp cường giả ở giữa chiến đấu bọn hắn địa điểm chiến đấu đồng d ạ n g đều là vết nứt không gian hoặc là bên ngoài vùng quê cố bạch thỉnh thoảng còn có thể cảm nhận được căn cứ khu bên ngoài trên bầu trời có cường giả đang chiến đấu nam cảnh bên kia cũng thỉnh thoảng có hải tộc công kích long hạ chiến hạm tin tức bắc cảnh bên kia thì là tương đối bình tĩnh chỉ là có một chút tiểu thú triệu đối trường thành căn cứ khu cũng không bao lớn ảnh hưởng không có hoàn mỹ nhất chính sách chỉ có thích hợp nhất chính sách mặc dù nói long hạ cao tầng nội bộ có chút tan mòn nhưng không thể phủ nhận là trừ tội dân bên ngoài long hạ bình dân đều là tương đối an cư lạc nghiệp mỗi cái căn cứ khu đều là vui vẻ phồn bình quốc thái dân an cảnh tượng mỗi cái văn minh đều sẽ có bản thân điểm nhấp nháy coi như biết long hạ có lại nhiều tội ác cùng không chịu nổi hiện thực cũng không thể phủ nhận nó cũng có cái này điểm nhấp nháy nếu là bây giờ cố bạch không có trường sinh không có tiến vào cường giả trong hội như vậy đối với tại căn cứ khu bên trong an cư lạc nghiệp thời gian hắn cũng là rất hài lòng người dục vọng là vô hạn nếu là có một cái đối dục vọng hạ độ như vậy cuộc sống bình thường cũng có thể là người hạnh phúc nhất sinh đạo mắt khoảng cách từ nam cảnh bên kia trở về đã qua thời gian hai mươi năm cố bạch đi tại căn cứ khu bên ngoài vùng quê phía trên hướng phía một cái khác căn cứ khu xuất phát bước chân rất chậm nhưng tốc độ rất nhanh một hồi liền đi mấy chục km khoảng cách không đến hai đến ba giờ thời gian liền đi tới kế tiếp căn cứ khu đưa ra trí năng ngụy trang chứng minh thân phận sau tiến nhập đến cái này ở vào long hạ đông bộ cùng bắc bộ giao giới căn cứ khu bắc lĩnh căn cứ khu ngồi mấy trăm năm không h ạ n cố bạch cũng ngồi dính hiện tại đi qua một cái căn cứ thị cố bạch đều là đi qua thuận tiện còn có thể nhìn xem giã ngoại sơn hà cảnh tượng lấy bây giờ thực lực của mình đi ra chỉ cần không tiến vào vết nước không gian phong hiểm là không có hai mươi năm bên trong cố bạch cũng thành công bước vào sáu trăm tuổi đại quan bước vào căn cứ khu bên trong cố bạch thuần thục thuê một cái biệt thự xem như chỗ này căn cứ khu dừng lại điểm len k e n đang đi đến khu biệt thự cố bạch trong máy bộ đàm lại chuyển tới một thanh âm cố này máy truyền tin đi qua mã lao cải tạo đi qua cố bạch cố viễn cố tư bạch các loại từ trong chợ đen làm cho thân phận người khác phát cho những này thân phận tin tức đều sẽ đồng bộ gửi đi đến bộ này trong máy bộ đàm bạch linh tiền bối ngươi có thời gian không ta có chuyện tìm này những năm này bạch linh một mực cho lúc trước chính mình giao cho nàng máy truyền tin phát tin tức nói có chuyện tìm chính mình bất quá cố bạch đều không để ý đến lý cũng là qua loa nói một câu không có thời gian giữ vững được thời gian mấy chục năm cố bạch cũng rất tò mò đến cùng sự tình gì tìm chính mình a tìm chính mình sinh con cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy a bốn cố bạch nào đó nào đó phân thân máy truyền tin ta đêm nay tại bắc lĩnh căn cứ khu trung tâm tẩy dục thành ngươi có việc gấp lời nói liền đến a bạch linh cơ hồn là lập tức trở lại cố bạch tin tức bạch linh t u t tiền bối ta đêm nay đại khái mười điểm tả hữu đến ngươi nơi đó tắt máy truyền tin khí sau cố bạch đi chừng một giờ đi tới khu biệt thự chính mình mớn trong biệt thự thu thập một chút đồ vật sau bắt đầu ra ngoài tìm kiếm nhấm nháp nơi này căn cứ khu đặc thù mỹ thực vừa đi vừa nghỉ nhìn xem dọc đường nhà nhà đốt đèn cùng nhân gian yên vui ban đêm biến đổi thành trước đó gặp qua bạch linh một mặt tử vong h i ệ m trùng phân thân đi tới trung tâm thành phố tẩy dục thành trung tâm tắm rửa tiến vào nhà này tắm rửa cao ốc sau cố bạch liền đi thẳng tới tầng cao nhất xa hoa trong bào xương hoan n g ê n h con lâm ta là số mười tám kỹ sư ta là số mười chín kỹ sư tiến vào phòng khách liền có hai tên khuôn mặt tinh xảo mặc một thân quần áo lao động nữ tử đi tới cung kính nói cố bạch đối hai người lộ ra nụ cười hiền hòa sau đó đi tới bên trong g i à n phòng bên trong trong phòng có hai tấm giường lớn còn có nước trà cố bạch nằm ở trên giường sau số m ộ ư ơ i tám kỹ sư đối cố bạch tiến hành đụ liệu xoa bóp a thoải mái cố bạch thoải mái dễ chịu rên dỉ một tiếng ánh mắt dần dần trở nên mọi mệt không bao lâu tiếng chuông c ử a vang lên cố bạch cũng biết là bạch linh đến đây để cho nàng đi vào a cho nàng cũng chỉ n h một cái phục vụ dây chuyền cố bạch đối bên cạnh sông trà số m ư ơ i chín kỹ sư nói một câu một thân quần áo tho ả i mái giữ lại một đầu sóng nhìn thấy tình cảnh bên trong không khỏi khoe miệng giật một cái bất quá vẫn là cung kính nói một tiếng tiền bối vị mỹ nữ kia mời tới bên này số m ộ ư ơ i chín kỹ sư cung kính ý bảo bạch linh đến bên cạnh giường bên trên bạch linh do dự một chút vẫn là lựa chọn củng cố bạch một dạng nằm ở trên giường số m ộ ư ơ i chín kỹ sư đem bạch linh dày cởi xuống cũng bắt đầu đối bạch linh tiến hành đủ liệu một con rồng bạch linh đồng thời không có cảm giác không quen sống nhiều năm như vậy đủ liệu nàng đương nhiên cũng thử qua rất nhiều lần nhìn xem bên cạnh cố bạch còn tải hưởng thụ phục vụ dây chuyền nàng cũng không nói chuyện ước chừng một lát sau sau cố bạch ngồi dậy tới nói ra các sau khi nói xong cố bạch lại nằm ở trên giường nhắm hai mắt có chút hứng hở nói t ì m ta có chuyện gì sao chính là nghĩ mời ngươi đi một cái trong vết nứt không gian thăm dò bạch linh cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng ra mục đích ân cố bạch nghi hoặc một tiếng muốn mang ta đi tìm chết bạch linh nói tiếp cái khe hở không gian k i a bên trong có một cái có thể cộng đồng tác chiến thí luyện không gian ta cần tiền bối trợ giúp ngươi có thể cho ta cái gì cố bạch khẳng định không có khả năng cùng với nàng đi bất quá vẫn là hỏi một câu bạch linh nghe vậy cũng không do dự từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên tinh thạch ném cho cố bạch đây là ta cho tiền bối thủ lao cố bạch nhìn thấy nên tinh thạch cũng không nhịn được tinh thần dù sao tinh thạch này bộ dáng thình lình cùng cố bạch trước đó lấy được ghen tiến hóa tinh thạch đồng dạng tinh thạch rơi vào cố bạch trong tay thời điểm một đạo tin tức cũng tiến vào cố bạch trong đầu dị năng thức tỉnh tinh thạch để nắm giữ dị năng tồn tại dị năng thức tỉnh thức tỉnh tinh thạch thông qua trước đó cái kia thí luyện không gian thời điểm cái đồ chơi này cũng xuất hiện tại cố bạch ban thưởng liệt biểu bên trong bất quá cố bạch không có lựa chọn dù sao mình dị năng thêm điểm cũng có thể để thăng nhưng đối với cái đồ chơi này cố bạch vẫn còn có chút khát vọng bất quá dị năng của ta đã sớm thức tỉnh cái đồ chơi này đối ta không cần cố bạch một bộ cao nhân bộ dáng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nhưng vẫn là đem tinh thạch thu vào đến trong không gian giới chỉ đều rơi xuống cố bạch trong tay còn trở về liền không lễ phép nhìn thấy cố bạch động tác bạch linh cũng không khỏi sắc mặt tối s ầ m không cần ngươi còn cho ta a bạch linh có chút miễn cỡ nguôi cười lần nữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trắng n á n sắc tinh thạch tinh thạch lần nữa rơi vào cố bạch trong tay ghen tiến hóa tinh thạch có thể để g e n đột phá hạ mức cao nhất g e n tiến hóa tinh thạch bảo bồi tốt nhưng cố bạch ngoài mặt vẫn là mười phần bình thản nói ra lúc nào đi, bạch linh suy tư một chút nói ra sau ba tháng bắc cảnh chỗ sâu khoảng cách t r ư ờ n g thành căn cứ khu có chừng một vạn km tả hữu khoảng cách có thể bất quá phải thêm tiền cố bạch nghe vậy biểu thị đồng ý bạch linh nghe tới cố bạch thêm tiền sau xứ sở từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái sách đi ra lợi dụng tinh thần lực truyền lại đến cố bạch trước mặt đây là từ trong vết nước không gian phát hiện đặc thù nào đó công pháp phối hợp long hạ cổ võ thôi diễn mà thành công pháp đã nghiệm chứng có thể tu luyện nếu là có thể tu luyện tới đại thành còn có thể đột phá g e n hạn mức cao nhất là gia tộc chúng ta những năm này thành quả bạch linh giải thích nói nói là nói như vậy kỳ thật bằng không thì đây là hậu thế đông đảo quy khư cường giả thôi diễn đi ra có thể đột phá ghen hạn mức cao nhất công pháp cố bạch nhìn về phía sách trên đó viết thần tàng hai cái chữ to ngươi như thế đem đồ vật trực tiếp cho ta không sợ ta chạy cố bạch hiếu kỳ hỏi một câu hắn rất một b ự c cô thân thể này hẳn là cùng bạch linh chỉ gặp qua một mặt ta như thế nào cảm giác nàng không giống như là lần thứ nhất nhận biết mình một dạng có loại không hiểu tín nhiệm bởi vì thực lực của ngươi bạch linh nghe vậy nghiêm mặt nói cái kia không có việc gì lời nói ngươi liền đi trước ta cố bạch nghe nói như thế cũng không nói cái gì đối nó hạ đạt lệnh đội khách tại bạch linh sắp rời đi bao xương thời điểm cố bạch lại gọi lại nàng chờ một chút bốn chương một t r ư ơ i năm thiên công tiến hóa liền ăn mang cầm chương một t r ư ơ i năm thiên công tiến hóa liền ăn mang cầm ta sau ba tháng có thể không đi đồ vật sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi không có chuyện gì tiền bối đưa cho ngươi liền không có ý định thu hồi lại bạch linh trong giọng nói mang theo một vệ tín nhiệm khách khí nói vậy ta cũng không thể cô phụ tín nhiệm của n g ư ơ i a cố bạch nghe vậy cũng cười cười bạch linh nhìn thấy cố bạch nụ cười cũng là nhẹ gật đầu vậy ta rời đi trước tiền bối cố bạch thật sâu nhìn xem bạch linh rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ rời phòng sau bạch linh thở dài một hơi ở trong lòng nói t h ầ m bỏ không được hài tử bộ không được s ó i à nhiều năm như vậy mới đem hẹn ra một lần xem ra cái này cố thiên không dễ công l ư ợ c à lần này lấy thân vào cuộc không thể cùng hắn tạo mối quan hệ cũng có thể đem chấn áp tại thí luyện không gian bên trong bạch linh rời đi sau cố bạch đi tới trong phòng trong phòng tắm pha một cái suối nước nóng thẳng đến nửa đêm cái này phân thân mới trở lại cố bạch bản tôn bên người đem bạch linh tự nguyện tặng cho ba kiện đồ vật giao cho cố bạch bản tôn cố bạch cũng không do dự đem hai kiện đồ vật đều sử dụng thiên công cường hóa một phen sau đầu tiên đem dị năng thức tỉnh tinh thạch ném vào trong miệng đi qua một loạt phản ứng sau dị năng thức tỉnh bất quá kỳ quái chính là chỉ có thiên công thức tỉnh trị liệu thuật đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào cố bạch tuổi tác sáu trăm linh ba tuổi tế bào cường độ hai mươi tám bốn bốn bốn bốn m ộ t m ộ t liệt thiên cấp dị năng trị liệu thuật b để thăng qua bốn mươi lần thiên công a để thăng qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn c để thăng qua hai lần ghen chiến y ỉa thiên biến người b điểm thuộc tính tự do chín điểm thuộc tính sau khi tăng lên tiến hóa chính là thức tỉnh như vậy ta chỉ liệu thuật xem như thức tỉnh ba lần t r ò nên n mới không có ở viên k i a tinh thạch tác dụng dưới thức tỉnh sao cố bạch nhìn xem bảng bên trên tin tức như có điều suy nghĩ bất quá cố bạch cũng không nhiều xoắn suýt dù sao thiên công tiến hóa sau tăng lên liền mang đến cho hắn đầy đủ kinh hỷ đầu tiên chính là thiên công tăng lên hạn chế cho gỡ ra vốn là thiên công đối với vật phẩm tăng lên tại hai mươi tả hữu bây giờ lời nói chỉ cần tài liệu bản thân chịu đổi liền có thể một mực sử dụng thiên công tiến hành cường hóa bất quá cường hóa đến đằng sau tăng lên sẽ càng ngày càng thấp mặt khác bây giờ thiên công cũng có thể đối với sinh vật sử dụng đối nó、no、ngắn ngủi tiến hành cường hóa cường hóa đồ vật bao quát tế b à o cường độ thực lực còn có dị năng trở bốn cố bạch đối với mình sử dụng một phát thiên công lực lượng kỳ l ạ tràn vào đến trong thân thể thân thể bên trong vô căn cứ bắn ra một vệ lực lượng mới cảm thụ được thân thể mình biến hóa cố bạch lâm thầm lấy làm kỳ như vậy thiên công đối với mình chiến lược cũng có to lớn tăng lên đề thăng tại một mươi hữu b ấ t quá này thiên công là có thể lặp lại đối một mục tiêu sử dụng cố bạch lại đối thân thể của mình tới mấy phát thiên công rất nhanh thực lực liền tăng lên năm mươi phần trăm tả hưu đồng thời cố bạch cảm giác bản thân tế b à o thân thể tại gia tốc hao tổn thể lực cùng tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao lại đối trên người mình sử dụng mấy phát thiên công để thăng đi tới một trăm cố bạch rõ ràng cảm giác được thân thể năng lượng tại bị nhanh chóng tiêu hao nhịp tim hô hấp bắt đầu tăng tốc giống như là ạ diện liền tiêu thăng đồng dạng đem thiên công lực lượng thu hồi sau cố bạch hô hấp cùng nhịp tim dần dần bình ổn đối vật phẩm sử dụng có tài liệu bản thân hạn chế đối thân thể cũng giống như vậy cố bạch cảm thụ được trong thân thể chậm rãi biến mất lực lượng lẩm bẩm câu tăng lên đồng thời tiêu hao cũng sẽ đồng bộ gia tăng này cùng mã lao siêu não dị năng có chút tương tự bất quá cố bạch đây là đơn thuần đề thang lực lượng nhưng cố bạch cảm giác cái này thiên công đạt tới cấp a sau khẳng định có danh sách hai đỉnh tiêm thậm chí đạt tới danh sách một dị năng trình độ cố bạch cầm lấy một viên khắc g e n tiến hóa tinh thạch chuẩn bị ăn bảo suy nghĩ một lúc một lần nữa thả lại trong không gian giới chỉ, chuẩn bị thời gian kế tiếp bên trong dùng thiên công đem hắn tăng lên tới không thể tại tăng lên mới thôi đến nỗi bạch linh cho công pháp về sau có thời gian lại nhìn a thời gian cực nhanh rất mau tới đến sau ba tháng bạch linh đã sớm mấy ngày tại long hạ bắc bộ biên cảnh trường thành căn cứ khu bên trong chờ đợi nhưng nàng chỗ chờ đợi cố thiên vẫn là chậm chạp không có đến nàng cảm giác có chút không đúng mặc dù nói ghen tiến hóa tinh thạch cùng dị năng thức tỉnh tinh thạch có thể đối cố bạch không coi là nhiều chân quý đồ vật nhưng từ trên người chính mình lấy ra h ắ n hẳn là có thể nhìn thấy thành ý của mình mới đúng quan trọng nhất là môn công pháp kia nàng đồng thời không có đưa ra hoàn chỉnh điểm này chính là nàng nhận định cố thiên khẳng định sẽ tới nguyên nhân nàng nói là gia tộc mình thôi diễn đi ra chỉ cần cố thiên tu luyện liền khẳng định sẽ phát hiện có thể tu luyện nhưng không thể hoàn toàn tu luyện sau đó tới tìm chính mình muốn nhưng bây giờ là tình huống như thế nào thời gian một ngày đi qua chờ có chút bực b ộ i bạch linh cho cố bạch cho nàng máy truyền tin phát cái tin tức bạch linh tiền bối ngươi tới rồi sao đợi gần hai phút sau chất đầy liền hồi đáp cố bạch nào đó nào đó phân thân máy truyền tin ngượng ngủng không rảnh bạch linh ta khách khí một câu ngươi còn làm thật rồi nam lúc này cố bạch còn tại bắc lĩnh căn cứ khu bên trong tiến hành lữ hành nhìn thấy bạch linh cho hắn gửi tới tin tức trả lời một câu sau đồng thời không có để ở trong lòng dù sao mình vốn là không có ý định đi không nói thí luyện không gian nguy hiểm cô kia thân thể chỉ cùng bạch linh gặp qua một lần mà thôi hai cái người xa lạ ở giữa vô luận phát sinh cái gì đều là có khả năng nếu là tại vết nước không gian bên trong bị tinh kế cái kia thật sự là mất cả chỉ lẫn trải mà bạch linh có thể tùy tiện xuất ra cái kia ghen tiến hóa tinh thạch cùng dị năng thức tỉnh tinh thạch nghĩ đến này hai đồ chơi nàng có thể đã dùng qua dù sao có thể xuất ra này hai đồ chơi khẳng định là trà trộn thí luyện không gian lao thủ nhất nhất nhất trọng yếu chính là là bạch linh chính mình nói không đi cũng không cần đem đồ vật còn trở về điểm này để cố bạch không còn một điểm đạo đức áp lực là bạch linh chính mình nói cũng không nên trách ta cố bạch a càng nghĩ cố bạch cảm thấy vẫn có chút không tốt lắm lại mở ra máy truyền tin cho bạch linh phát một cái tin tức cố bạch nào đó nào đó phân thân máy truyền tin ngươi là người tốt trường thanh căn cứ khu nhìn thấy cố bạch phát tới tin tức bạch linh đã khí hưởng ấm nàng không nghĩ tới nghĩ cố thiên loại cấp bậc này c ư ờ n giả g sẽ là vô s ỉ như vậy không nghĩ tới này cố thiên trực tiếp liền ăn mang cầm không có một chút ngượng ngùng bạch linh nhẹ nhàng một chút tâm tình bây giờ hắn hẳn là còn không có tu luyện môn công pháp kia chờ đằng sau hắn tìm đến mình chính là mình nắm giữ quyền chủ động thời điểm bạch linh như thế an ủi mình sáu đi qua bạch linh sự kiện khúc nhạc dạo n g sau lại là mười cái năm tháng trôi qua cố bạch đi khắp long hạ đông bộ bắt đầu đi hướng long hạ bắc bộ tiếp tục lấy chính mình du lịch con đường một ngày này cố bạch đang tại một nhà trong khách sạn ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút thời điểm trong khách sạn thiết bị điện tử bên trong đ ỗ n g nhiên đại lượng số liệu tuân ra tại không trung hình thành mã lao bộ dáng xong rồi cố bạch ta xong rồi mã lao giống như là một đứa bé một dạng kích động nói người thành công lên thi rồi cố bạch nghi ngờ hỏi một câu lên cái gì a Ta lúc ợ ợ i tinh dụng thần ta thể kết h lại lại này n như g thế, h t n công t thế mã lao lại toàn bỗng b chí n nhiên ạ n nói ra đứng trước ngươi để ta tìm hách chính nghĩa tin tức ta đã tìm được cố bạch nghe vậy từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng thân thể lúc trước hắn gia nhập tinh h ỏ a thời điểm ngươi hẳn phải biết sau đó cái gì cũng không biết nguyên nhân hắn tự nguyện trở thành tinh h ỏ a đạp không cấp vật thí nghiệm đằng sau đi qua một chút nghiên cứu cái gì cũng không biết nguyên nhân hách chính nghĩa trở thành tinh h ỏ a thí nghiệm bên trong duy nhất người thành công trở thành một cái hoàn mỹ g e n vật chứa hoàn mỹ g e n vật chứa chính là có thể dung nhập những người khác dị năng thu hoạch được người kia dị năng đằng sau lại đem tiến hành n h â n bản bây giờ tinh hoà đã nắm giữ một tri cường đại dị năng giả đại quân hoặc là nói đều là từ hách chính nghĩa tạo thành dị năng giả đại quân đây cũng là bọn hắn những năm này cùng quan phương đối kháng tư bản một trong tại gần nhất trí năng hậu trường tin tức sau bây giờ đã có mấy danh đạt tới phạt thiên cấp hách chính nghĩa người n h â n bản mà lại vốn có dị năng đều là danh sách một cường đại dị năng có thể còn không bằng những cái kia đứng đầu phạt thiên cấp cường giả nhưng những n à y dị năng phối hợp lại lời nói cũng là mười phần khủng bố biết hách chính nghĩa tin tức ngươi có tính toán gì hay không cố bạch không có trả lời mã lao vấn đề mà là hỏi ngược lại không phải là ta hỏi ngươi sao chín tác giả cầu dùng áp đỉ ấn độc giả đại đại nhóm liền cho không có cầu mọi người đều không cho không biết là nên vui vẻ vẫn là thương tâm c h ư một trăm bốn mươi sáu nhân bản thể hách chính nghĩa hạt giống c h ư một trăm bốn mươi sáu nhân bản thể hách chính nghĩa hạt giống nghe t ô i cố bạch lời nói mã lao cũng không có ngoài ý muốn tiếp tục nói ra mỗi một cái hách chính nghĩa người nhân bản từ sinh ra liền bị cấy ghép chung với tinh hoa ý thức nếu là muốn để hắn khôi phục bình thường chỉ có thể đối nó tiến hành t ẩ y não sắp hiện ra có ý thức thanh lý lại đem hắn đi qua ý thức ký ức tiến hành c ấ y ghép hắn đi qua ý thức cũng giữ lại tại bản cổ trí năng hoạch tâm số liệu chứa đựng bên trong bất quá làm như vậy lời nói kỳ thật hách chính nghĩa cũng không phải hách chính nghĩa bản nhân mà là hắn một cái nhân bản thể liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào à bản thể của hắn hẳn là giữ lại tại cái nào đó vết nứt không gian trong phòng thí nghiệm nhưng nếu là cứu trở về cũng sống không được bao lâu dù sao bị xem như vật thí nghiệm nhiều năm như vậy ý thức khẳng định đã sớm bị rút ra trở thành người thực vật kỳ thật trên bản chất tới nói hách chính nghĩa chân thực ký ức là cho là mình đã chết rồi ngươi là lựa chọn cứu vẫn là mã lao nói đến đây liền không nói gì cố bạch đi hướng bên cửa sổ trầm mặc hồi lâu hắn cũng không biết cứu hay là không cứu đem một cái người nhân bản d ố t vào hách chính nghĩa ý thức mặc dù nói cái này người nhân bản sẽ cho rằng chính mình hách chính nghĩa nhưng trên bản chất không phải đem hách chính nghĩa bản thể cứu trở về trừ thân thể là hách chính nghĩa bản thể bên ngoài cũng không khác nhau nhiều lắm trọng yếu chính là hách chính nghĩa là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm đổi lấy để hắn báo thù cơ hội đây là chính hắn lựa chọn chính mình không phải can thiệp nhân sinh của hắn uy tích cố bạch làm hách chính nghĩa là bằng hữu không có lợi ích tranh chấp bằng hữu biết hách chính nghĩa tình huống lại không để ý tới lại cảm thấy trong lòng có cây gai đồng dạng thôi liền xem như trộm hách chính nghĩa những cái kia linh thực thù lao cố bạch lắc đầu không còn xoắn suýt không làm lời nói cảm giác trong lòng có cây gai một dạng khó chịu tiểu mã giúp ta khóa chặt một cái hách chính nghĩa nhân bản thể vị trí cố bạch quay người lại nhìn đối mã lao nói thực lực gì thích hợp nhất tẩy náo cùng d ố t vào ý thức không đợi mã lao nói chuyện cố bạch lại hỏi một câu đạp không đăng thiên nơi này cái kia khóa chặt một cái đạp không đăng thiên cấp cái khác nhân bản thể a năm mấy ngày sau long hạ bắt bộ cái nào đó căn cứ khu bên trong một chỗ tầng hầm nơi hẻo lánh chỗ có một cái vết nứt không gian tầng hầm trên lầu trong phòng cũng không có người ở toàn bộ tầng hầm bao quát phòng ốc đều là hoàn toàn yên tĩnh lúc này trong vết nước không gian xuất hiện một đạo vận sóng một đạo mặc chiến y thân ảnh từ trong vết nước không gian bước ra đằng sau lại cùng mấy đạo áo bào đen thân ảnh không bảy tam hảo một đạo áo bào đen thân ảnh hướng phía phía trước mặc chiến y thân ảnh nói phía trước xuất hiện trước thân ảnh không có trả lời trong tay xuất hiện một đạo màu lam nhạt quan mang ở giữa không trung hình thành một cái to lớn kim đồng hồ chỉ hướng phương nam đi thôi người áo đen bên trong một thân ảnh nói một câu sau đó năm thân ảnh cùng nhau rời khỏi p h ò n g ố p ẩn ấp thân hình sau rời khỏi căn cứ khu hướng phía nam bộ xuất phát xâm nhập vùng quê bên trong một đạo không hiệu tinh thần lực đem ảnh hưởng tâm th để đám người lâm vào mấy giây h o à n g hốt ai cầm đầu người áo đen gầm thét một tiếng lão đại không bảy tám hào không thấy đằng sau một đạo áo b à o đen thân ảnh phát ra một tiếng kinh tiếng quát một mực ở phía trước hành động thân ảnh không biết tại khi nào đã không cánh mà bay cầm đầu người áo đen kết nối thông tin khí một cái đặc thù màn hình phía trên liên quan tới không bảy tám hào vị trí tin tức cùng trạng thái thân thể tin tức lúc này cũng không còn đổi mới đây không phải chúng ta có thể giải quyết sự t ì n h hồi báo cho phía trên a người áo đen nhàn nhạt nói một câu cũng không có bao nhiêu biến hóa trong lòng sáu cách đó không xa một vị trí nào đó cố bạch khống chế tử vong n h i ệ m trùng phân thân đem người nhân bản hách chính nghĩa đánh n g ấ t xỉu sau lợi dụng tinh thần lực đem hắn trong thân thể thiết bị toàn bộ chân vỡ sau đó đem hắn đưa đến phụ cận căn cứ khu bên trong cái nào đó biệt thự tầng hầm bên trong nơi đó tầng hầm bên trong có một chút giản dị thí nghiệm thiết bị cố bạch đem hách chính nghĩa nhét vào tầng hầm trên bệ đá từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mô phỏng chân thật người đệm nữ làm việc tiểu mã cố bạch hướng phía máy truyền tin nói một câu trên máy truyền tin xuất hiện một đạo từ số liệu tạo thành hư ả o thân ảnh mã lao nhìn về phía bên cạnh mô p h ỏ n g chân thật người s ư ớ n g sốt một chút có thể hay không cho ta một cái có thể sử dụng thân thể này không thể dùng sao vậy chính ngươi chọn một ta cố bạch vừa nói vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái mô p h ỏ n g chân thật người đẹp nữ n ữ tỷ la lị đủ loại đều có đúng rồi ta trước đó vài ngày cố ý để cho người ta chế tạo một cái thích hợp ngươi mô p h ỏ n g chân thật thân thể người cố bạch tự hồ là nhớ tới cái gì lần nữa từ trong không gian lấy ra một trận mô p h ỏ n g chân thật người bộ này mô phòng chân thật người khuôn mặt trạng thái đều theo tới mã lao giống nhau như lúc thế nào Có phải hay không có thể để người tìm về trước kia cảm giác? Mã lao trắng cố thể tìm trắng để người kia Mã về lao bao ạ c liếc mắt một cái, bất quá cũng không nói cái chân h không thư hào thân thể dung nhập vào mô phỏng chân thật Không nói người mắt một mô vất quá dung bên trong. gì, vào b lâu mô phỏng chân thật người trong thất khiếu tản ra nhàn nhạt lang quang mã lao thích ư ớ n g thân thể một cái sau đi tới người nhân bản hách chính nghĩa trước mặt mở ra bên cạnh thiết bị đem phía trên đặc chế kim tiêm đều cắm ở hách chính nghĩa đầu sau đó khởi động dụng cụ dòng điện tràn vào đến hách chính nghĩa trong đại não trạng thái hôn mê hách chính nghĩa thỉnh thoảng phát ra một tiếng r i ê g ì thực lực ngươi bây giờ đạt tới cái gì cấp độ rồi mã lao vừa nhìn dụng cụ công tác vừa hỏi ta cũng không biết long hạ lại không có thực lực tương đương người cho ta làm đồng cát nhưng đại khái thực lực hẳn là còn tại quy khư a cố bạch lắc đầu mơ hồ trả lời một câu muốn hay không cân nhắc giúp ta mã lao sắc mặt mang theo thần bí nhìn về phía cố bạch giúp ngươi cái gì x ư n g bá long hạ cũng có thể nói như vậy dù sao nhìn ngươi không có việc gì toàn bộ long hạ cũng phải bị ngươi đi dạo s o n g không r ả n h cố bạch trực tiếp đoạn tuyệt lập tức giả ý nghĩ tiếp lấy nói ra ngươi không phải lưu lại rất nhiều hậu chiêu sao ngươi từ từ suy nghĩ suy nghĩ là được ta cũng không muốn lẫn vào mặc dù biết long hạ là mã lao chấp n i ệ m bất quá cố bạch cũng không muốn lẫn vào những chuyện này miễn cho bị tính toán còn t r e o đến một thân tao mã lao không có ngoại ý muốn nhẹ gật đầu biết ngươi sẽ c ự tuyệt chỉ có điều vẫn là muốn hỏi một chút dù sao nếu là có ngươi trợ giúp quá trình này sẽ tỉnh lược rất nhiều thời gian đều chết như thế nào còn muốn bận rộn tiếp cận hai ngàn năm chấp niệm không phải dễ dàng như vậy biến mất thế giới đại biến lúc mới bắt đầu nhất ta liền vọng tưởng để long hạ bước vào văn minh liên hành tinh thăm dò tinh không. không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn là nằm cư tại khối khu vực này không phải nội chiến chính là bên trong hao tổn có câu nói nói không sai hủy diệt nhân loại sẽ chỉ là nhân loại chính mình từ một cái góc độ khác nói long hạ phát triển càng tốt ngươi không phải mới có thể cuộc sống tốt hơn tốt hơn d ù lịch sao cố bạch mã lao nhìn về phía cố bạch cười nói giống như cũng thế cố bạch cũng không có phủ nhận nếu là long hạ hủy diệt hoặc là chiến l o ạ n như vậy hắn sinh hoạt cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng vậy ngươi không nhiều suy tính một chút về sau sự tình sau này hay nói à cũng không phải ta giúp ngươi liền có thể cải biến long hạ cách cục cố bạch lắc đầu mã lao nhẹ gật đầu hắn cũng rõ ràng dù cho một người có chấn áp long hạ lực lượng cũng không thể từ trên căn bản cải biến long hạ bất quá Tại ạ cố b dần dần một r o reo n xuống g lát sau trên đài hách chính nghĩa mở ra hai mắt ánh mắt bên trong mang theo mê mang hai tay chống ngồi dậy tới ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng nhìn thấy cố bạch sau sửng sốt một chút cố bạch đi trộm hách chính nghĩa lúc sau đã đem cố này từ vòng nghiệm trùng thân thể biến thành cố viễn bộ dáng lao đăng đã lâu không gặp cố bạch nhìn xem hách chính nghĩa c ư ờ i nói người người là cố viễn hách chính nghĩa có chút mơ hồ nói một câu ta không phải được đưa đi tinh h ỏ a tổng bộ làm vật thí nghiệm rồi sao tại sao lại ở chỗ này hách chính nghĩa v ô v ô có chút ngất đi náo hải nghi ngờ nói người là hách chính nghĩa lúc này chú ý tới đứng tại bên cạnh hắn mã lao ta là cố viễn cha hắn ngươi bảo ta cố thúc là được mã lao c ư ờ i nói cố bạch đ à o ngược thiên cương đừng nghe hắn nói mỏ, hắn giống như ngươi là cái lao đăng cố bạch trước bác bỏ lập tức giả lời nói n g ư ơ i tình huống có chút phức tạp n g ư ơ i muốn nghe sao tình huống như thế nào ha hách chính nghĩa còn không có tỉnh lại đơn giản tới nói chính là ngươi bây giờ không phải là n g ư ơ i ngươi đã chết hách chính nghĩa hách chính nghĩa ký ức dừng lại khi tiến vào tinh h ỏ a tiến về tổng bộ trước đó sau đó cố bạch đơn giản giảng thuật một chút phát sinh sự t ì n h nói do hắn bây giờ là người nhân bản sự thật còn có lúc trước hắn một cái người nhân bản đã tại giang bắc căn cứ khu báo thù sau đó bị vùi dập giữa c h ợ sự t ì n h chỉ có điều cố bạch không có nói là chính mình đem hắn thi thể mang đi hách chính nghĩa con người co vào hắn cũng không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy vậy n g ư ơ i trộm đi ta cái này nhân bản thể không có chuyện gì sao dù sao tinh h ỏ a thực lực h á c h chính nghĩa tiêu hao hết tin tức sau có chút lo lắng nhìn về phía c ố bạch tại ý thức của hắn bên trong c ố bạch vẫn là cái kia tiểu yếu gà dù cho thực lực bây giờ biên độ lớn tăng lên cũng không có khả năng chống lại tinh h ỏ a loại kia tổ chức n g ư ơ i đây cũng không cần suy nghĩ nhiều đơn giản tới nói chính là ta được đến một chút cơ duyên cất cánh bây giờ là phạt thiên cấp cứng giả c ố bạch cười nói n g ư a hết chính nghĩa nghe vậy cho cô bạch một cái ngón tay cái tiếp tục nói ta chỉ là một cái người nhân bản ngươi nghĩ như thế nào đem ta lấy ra nhà nói hách chính nghĩa nhìn về phía cố bạch ánh mắt bên trong mang theo một tiêu n g h i hoặc nghe tới ngươi bị làm thành người nhân bản tin tức nhịn không được coi như trước đó trộm ngươi linh thực hạt giống t h ù lao cố bạch không quan trọng gian tay nghĩ đến ngươi báo thủ cũng báo thủ cùng tinh hỏa giao dịch cũng hoàn thành sau đó liền dùng cố này nhân bản thể hảo hảo vì chính mình mà s ố n g a cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái máy truyền tin ném cho hách chính nghĩa hách chính nghĩa tiếp nhận máy truyền tin mở ra nhìn một chút phía trên thời gian có chút hoảng hốt giống như là ngủ một giấc đứng lên phát hiện qua mấy trăm năm đồng dạng một lúc lâu sau hôm sau cố bạch mang theo hách chính nghĩa về tới giang bắc căn cứ khu bất quá cố bạch đồng thời không có ở lâu liền cùng hách chính nghĩa từ biệt dù sao nhân sinh là chính hắn hách chính nghĩa bây giờ càng cần chính là thời gian cùng yên tĩnh đi tiêu hóa những năm này sự tỉnh cùng lúc đó ở xa long hạ bắc bộ cố bạch bản tôn chỗ mã lao hư ảnh phiêu phủ ở cố bạch bên cạnh cười nói cái kêu hách chính nghĩa nhân bản thể trên người dị năng là danh sách một xếp hạng sáu mươi bảy may mắn kim đồng hồ ta đi kéo hắn nhập ta hỏa được không làm sao ngươi tới hỏi ta nha đây không phải sợ ngươi về sau phát hiện hách chính nghĩa trở thành bộ hạ của ta sau đó nói ta có phải hay không muốn tính kế ta sao mã lao có chút âm dương q u á i khí nói nghe cố bạch hỏa khí đều kém chút đi lên cố bạch d ư n g một chút trầm mặc một lát sau mở miệng nói ra chuyện của h ắ n chính hắn làm chủ bốn chương một trăm bốn mươi bảy chiến tranh toàn diện chiến tranh toàn diện long hạ bên ngoài nam cảnh ở vào long hạ thăm dò biên cảnh tây lâm hải vực đại lượng hải dương sinh vật biến dị hình thành một đợt hải dương thú chiều hướng phía nơi xa trôi nổi tại phía trên đại dương căn cứ khu phóng đi từ trên không trung xem thiết đi tựa như từng cái bóng đen tuân hướng căn cứ khu rất nhiều biến dị sinh vật biển còn có hải tộc phần lớn đều là nắm giữ k h ô n g chế nước biển năng lực nay khổng lồ hải dương biến dị thú chiều tự nhiên cũng nhắc lên từng tầng từng tầng biển động mang theo hủy thành diện địa chi thế giống như tận thế đồng dạng nên trong hải vực nhân loại tại này dị thú chiều xuất hiện ngay lập tức liền làm ra phản ứng một đạo cổ sáng màu trắng từ căn cứ khu trung tâm phóng lên tận trời đến không trung sau dần dần lan tràn hình thành một cái đem căn cứ khu hoàn toàn bao phủ vòng phòng hộ đồng thời căn cứ khu trên tường rào nhằm vào sinh vật biển pháo laser cùng pháo cũng cùng một thời gian phát xạ công nghệ cao hỏa lực nháy mắt đem phía trước thủy vực bao phủ máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ chỗ kia thủy vực nhưng những vũ khí này muốn đối với những cái kia phạt thiên cấp sinh vật biến dị vẫn còn có chút thua trị k é m em thỉnh thoảng liền có thật nhiều phạt thiên cấp biến dị sinh vật biển mang theo hải tộc tới gần căn cứ khu đồng thời còn có sinh vật biến dị thượng phát ra đủ loại công kích tính cả p ô thiên cái khiến cho vòng phòng hộ xuất hiện từng đợt gợn sóng lúc này ánh sáng trói mắt tại thương không lập lòe hải vực trên trời cao chiến tranh vệ tinh lúc này tung ra một kích vệ tinh quỹ đạo pháo màu xanh nhạt năng lượng sóng ánh sáng rơi vào căn cứ khu phía trước mấy trăm dặm hải vực bên trên năng lượng kinh khủng phần thiên trừ hải vô số nước biển bốc hơi giống như là ở trong hải dương xuất hiện một cái mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt vô cùng vô số sinh vật biển chết bởi nên quỹ đạo pháo công kích phía dưới những cái kia ở vào trong phạm vi công kích phạt thiên cấp hải tộc còn có hải dương sinh vật biến dị cũng nhận thương tổn không nhỏ nhưng vệ tinh quỹ đạo pháo dù cho có thể đối phạt thiên cấp sinh vật tạo thành trí mạng thương hại nhưng nơi này là hải dương dưới biển sâu sinh vật biển vẫn chưa nhận bao nhiêu ảnh hưởng rất nhanh đại dương vô tận sinh vật biến dị liền đem căn cứ khu vây quanh đặc biệt là tại dưới biển sâu còn có đại lượng sinh vật biển n h ì n trăm l i ă m căn cứ khu vòng phòng hộ nhận vô số lần công kích lúc này cũng bắt đầu trở nên trở nên nằm đạm lúc này nơi xa xuất hiện vô số đạo ánh sáng mấy chiếc long hạ loan không trung tiên mẫu đập vào mi mắt chung quanh còn có đại lượng chiến hạm cùng cơ giáp bảo vệ dưới biển sâu lấy vạn mà đến biển sâu chiến hạm mang theo long hạ đỉnh tiêm cường giả lao tới chiến trường. thuộc về phạt thiên cấp khí tức thỉnh thoảng trong chiến trường xuất hiện loại này quy mô chiến tranh phổ thông phạt thiên cấp cũng chỉ là lớn một chút hỏa lực mà thôi pháo laser lửa kéo dài một tuần lễ long hạ trên đại lục vệ tinh đại đa số đều bị điều đến vùng biển này trên trời cao dù cho vệ tinh bên trên công kích đối với biển sâu tác dụng không lớn nhưng tại này một cái tinh cầu vệ tinh quỹ đạo pháo cùng vệ tinh xạ tuyến liền không có ngừng qua đại chiến qua đi toàn bộ hải vực thượng đều là nổi lơ lửng biến dị sinh vật biển thi thể chiến hạ mảnh vỡ khắp nơi đều là toàn bộ hải vực đều biến thành mỏ đỏ thấm khắp nơi tràn ngập khói lửa ở vào vùng bi nhưng cũng đã phá thành mảnh nhỏ tại chỉ còn lại một cái sắc không ở đây phía trên thăm dò đội ngũ tại đại chiến kết thúc ngay lập tức liền rút lui toàn bộ hải vực cơ hồ có toàn bộ long hạ nam bộ một phần ba lớn nhỏ một tuần lễ liền biến thành sinh mệnh nghĩa địa hải vực biên giới có một chút hải dương sinh vật biến dị cùng dị thú tại từng bước sâm chiếm trôi nổi trên mặt biển thi thể thưởng thụ lấy trận này tháo thiết thị h y ế n cùng lúc đó long hạ trung bộ thủ kinh căn cứ khu cái nào đó hội nghị bàn tròn thất bên trong mười đạo thân ảnh chia hai nhóm đối lập mà ngồi hai phe đội ngũ đều nữ khí sục sôi không biết tại cãi lộn cái gì chúng ta bây giờ quyết định lui về phía sau năm nghìn km chơ chế tạo ra nhằm vào hải tộc ghen vũ khí tại một lần nữa khởi động lấm viên thăm dò kế hoạch còn có một nửa hải vực căn cứ khu chúng ta đều miễn phí cho các ngươi tinh h o ra những n à y hải vực tài nguyên còn có không gian khe hở cũng toàn bộ giao cho các ngươi các ngươi cần đánh đổi khá nhiều chúng ta tại sao phải những ngày hải vực đối diện một thân ảnh cười lạnh một câu hừ vậy thì đều đ ư n g đùa Thế ra năm t long hạ bắc bộ biên cảnh trường thành căn cứ khu bên trong cố bạch đứng tại biệt thự ban công nhìn về phương xa thỉnh thoảng có không tiên chiến hạm hàng không mẫu hạm hướng phía long hạ nam bộ di động hình thành một cái to lớn bóng tối khu vực đem cố bạch chỗ khu vực thái dương báo phủ rất nhiều bắc cảnh binh sĩ đều bị điều đến long hạ nam cảnh bên kia căn cứ khu bên trong quân phòng thành cũng là như thế hải tộc đột nhiên phát động công kích ngươi cảm thấy vì cái gì lấm viên c h i hải vô cùng to lớn tại trước đó thăm dò bên trong long hạ đều không có phát hiện qua loại sinh vật này tung tích hiện nhiên hải tộc cũng không phải là tại long hạ đại lục phụ cận hải vực sinh tồn mà long hạ bây giờ chỗ thăm dò hải vực cũng chỉ là chiếm lấm viên c h i hải một góc của bằng sơn tài nguyên cương vực đều không có xung đột địa phương đó là những hải tộc này sinh ra trí tuệ có nhất định h i ể u chiến tính vẫn là đơn thuần xâm lấn hoặc là đoàn chức long hạ tương lai sẽ xâm lấn bọn chúng cho nên bây giờ chủ động xuất kích như thế nào ngứa tay rồi nếu không ngươi đi tham dự một chút mã lao âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến làm sao có thể long hạ coi như thật lớn thua cũng nhiều nhất bị đổi ra lẫn viên chi hải mà thôi sau đó hướng phía tây bộ hoặc là đồng bộ thăm dò mà thôi cố bạch nói xong ngồi ở bên cạnh bãi cắt chiến đế lần này hải tộc công kích sau thế ra quan phương còn có tinh hỏa liên hợp lại quan phương đem một nửa hải vực giao cho tinh hỏa trấn thủ đây là lần thứ nhất như thế phạm vi lớn hợp tác mã lao ngự khí hơi xúc động đây không phải ngươi hy vọng nhìn thấy sao bây giờ không có nội chiến biến thành ngoại bộ chiến tranh cố bạch cười cười trong máy bộ đàm xuất hiện một tia sáng sau đó vô số số liệu tạo thành mã lao thân thể a nơi nào hy vọng chiến tranh cuối cùng là phải chết người mà lại chết còn nhiều đếm là những cái kia một bầu nhiệt huyết các chiến sĩ mặt khác từ nam cảnh bên kia thu t ậ p được tin tức đến xem những cái kia hải tộc có chút trí tuệ hẳn là không so với nhân loại kém bọn hắn những năm này sẽ bắt một ít nhân loại không biết đi làm gì không biết là ăn hết vẫn là làm thí nghiệm bất quá nhằm vào hải tộc g e n vũ khí đã cơ bản nghiên cứu phát minh hoàn tất chỉ là tại vượt qua g i ớ i biển sâu g e n vũ khí một vài vấn đề thôi hiện tại xem ra cho long hạ một chút giao hấn có lẽ cũng là không tệ bằng không thì bọn hắn ở bên trong có thể sẽ đánh có chút quá nóng cố bạch nghe vậy ngừng lại trong chốc lát nói đi làm việc ngươi chuyện à đ ừ n g q u ấ y dày ta nghỉ chưa mã lao có chút vô vị lắc đầu việc nhỏ không để ý tới đại sự mặc kệ không biết thế nào mới có thể giống ngươi như thế thoải mái ngươi muốn rời khỏi long hạ sao có quyết định này chờ ta đi tây bộ lữ hành xong rồi nói sau bóng đêm yên tĩnh cố bạch thu thập một chút đồ vật sau rời khỏi trường thành t ă n c ư khu hướng phía tây bộ xuất phát lúc này khoảng cách trộm đi hết chính nghĩa nhân bản thể đã qua thời gian hai mươi năm này hai mươi năm cố bạch đem toàn bộ long hạ bắc bộ cũng đi không sai biệt lắm đi đến cái cuối cùng tây bộ cố bạch liền đem toàn bộ long hạ đi đến cố bạch cân nhắc đi long hạ bên ngoài nhìn xem nhìn xem thế giới bên ngoài nhìn xem có hay không văn minh khác những n à y văn minh bây giờ phát triển như thế nào còn có thế giới đại biến về sau lam tinh đến tột cùng lớn bao nhiêu cùng nhìn xem c ó thể hay không tìm một cái cấu nguyện bốn vừa đi vừa nghỉ thời gian đi tới năm năm sau năm năm này thời gian bên trong hải tộc không ngừng đối phía trên đại dương cùng dưới biển sâu nhân loại căn cứ phát động công kích Mặc có học dù nói Long、hạ、bên này có khoa Hạ kỹ trong h nghìn ép, nhưng không chịu nổi Hải u ậ t t nổi Dương bên ép, s i năm h vật số l năm long hạ hải dương cương vực lui về sau nữa một n g h n km đối với hải dương thăm dò cũng chỉ trệ không tiến tinh hỏa cùng quan phương những năm này cũng tìm ngòi bởi vì có cùng c h u n g định nhân song phương mâu thuẫn cũng giảm bớt long hạ tây bộ thiên lộ căn cứ khu cố bạch thao tác máy truyền tin thường ngày cự tuyệt bạch linh mời bạch linh tiền bối lần này thật là có sự tỉnh tìm ngươi ngươi để chống sao chuyện trọng yếu phi thường cố bạch nào đó nào đó máy truyền tin tại sinh con không rảnh bạch linh vậy ngươi lúc nào thì sinh xong có rảnh cố bạch nào đó nào đó máy truyền tin sinh con sau muốn sinh hạ một cái đừng phát tin tức cho ta ta sợ ta lão bà hiểu lầm bạch linh m u ố n này bạch linh trước đó bị chính mình như thế đuổi n g ị c h thế mà còn hẹn mình ra ngoài không cần nghĩ khẳng định có lừa dối xóa bỏ cố bạch không xuống tay được dù sao bạch linh cho mình hao qua lông dê cũng không thể dùng xóa bỏ loại này không thể diện phương pháp len k e n lúc này gọi tới một cú điện thoại là đái tức hẳng trước đó tại cạ giản căn cứ khu thời điểm tiểu tử này từ triển lãn đả để cho mình cho hắn một cái phương thức liên lạc uy thủ trưởng bốn chương một trăm bốn mươi tám nam cảnh sự cố hải tộc căn cứ chương một trăm bốn mươi tám nam cảnh sự cố hải tộc căn cứ hai chương này vì thôi động cốt t r u y ệ n phát triển có thể có một số người sẽ cảm giác có chút đầu bất quá cái này sự kiện kết thúc nhân vật chính liền chuẩn bị rời đi long hạ cũng coi là trước mắt giai đoạn long hạ cái cuối cùng cốt t r u y ệ n sự kiện nam có chuyện gì sao tiểu đái cố bạch nghi ngờ hỏi thủ trưởng là như vậy nửa ngày trước ngày tốt bạn hậu bối lâm tiểu thư nàng mang theo đội ngũ tiến về một chỗ biển sâu khu mỏ quặng đem nơi đó lấy quặng thiết bị còn có khắc t ồ n hại biển sâu chiến hạm tiến hành thu về thời điểm khi đặc biệt hải vực nhận hải tộc dẫn đầu thú c h i ề u công kích lâm tiểu thư đội ngũ trực tiếp bị cuốn vào đến chính diện trong chiến trường đội ngũ một nửa người ngay lập tức mất đi sinh mệnh đặc t h ủ mà đổi thành một nửa người thì là bị bắt đi trước đó phía trên cũng phái ra một số người phạt thiên cấp tiểu đội đi nếm thử nghĩ cách cứu viện nhưng đều không có thu hoạch đại đa số bị bắt đi trước mặt người khác mấy ngày này đã mất đi sinh mệnh đặc thù bây giờ long hạ nam cảnh chiến sự tiền tuy Căn đối diện g c sau, sau khi cúp h điện thoại cố bạch s ắ t mặt bình thản nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết đang suy tư cái gì tiểu mã giúp ta khóa chặt một chút hy đặc biệt hải vực bị hải tộc bắt đi nhân loại sau cùng máy truyền tin tín hiệu lần này như thế quả quyết lao mã hư hảo thân ảnh từ bên cạnh thiết bị điện tử bên trong bắn ra tại cố bạch cách đó không xa nghe lẽ ta n à y không trách ta à tất cả trên internet sự tình đều sẽ tự động c h u y ể n thâu đến ta trí năng trung tâm tiến hành xử lý mà liên quan tới ngươi tin tức ta đương nhiên sẽ chú ý một chút mã lao lắc đầu trong giọng nói mang theo một kia vô tội xem ra lâm lưu hơn tại trong lòng ngươi so ta còn có hách chính nghĩa trọng yếu rất nhiều lần trước ngươi cứu ta còn có thể cứu hách chính nghĩa đều lộ ra do, do dự dự mã lao trêu kẻo nói không đúng ngươi chỉ là thuận tiện cứu ta mục đích chủ yếu là những người kia không gian giới chỉ tùy ngươi nghĩ ra sao a cố bạch lắc đầu cũng không có giải thích bất quá mã lao nói cũng không sai hắn cứu mã lao chủ yếu là muốn những cái kia không gian giới chỉ, cứu mã lao chỉ là thuận tiện sự tình tiểu mã ngươi cảm thấy tu luyện trở nên mạnh mẽ là vì cái gì cố bạch chậm rãi đứng người lên đi hướng bắc công nhìn xem phía dưới người đến người đi nháo sự hỏi một câu bây giờ cố bạch bản tôn vị trí là tại tây bộ một hạng trung thành thị khu phố cũ bên trong mã lao nghe tới cố bạch vấn đề dừng một chút trước đó vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm là vì tự vệ câu nói kế tiếp đương nhiên là vì sống càng lâu muốn đi xem càng lớn thế giới bây giờ lời nói ta chỉ muốn nhìn một chút thế giới này biến hóa cố bạch rất nhỏ gật đầu xem ra thời gian thật sự là thần kỳ đồ vật n h a trong lúc lơ đãng liền đem một người cải biến mới bắt đầu tu luyện thời điểm tu luyện đối với cố bạch mà nói là một loại t r à tấn bởi vì thiên phú quá kém mỗi ngày đều hao phí một chút thời gian đi tu luyện nhưng được đến phản hồi quá ít để hắn không có một chút động lực đằng sau được đến trường sinh kim thủ trị hắn tu luyện mục tiêu chính là trở nên mạnh mẽ hy vọng có một ngày có thể có thực lực bảo hộ người bên cạnh tại bằng hữu gặp phải nan đề lúc cũng có thể trợ giút bọn hắn nhưng theo thực lực tăng trưởng tựa hồ thay、đổi. bằng h ư u gặp phải nguy hiểm hoặc là có chuyện gì chính mình cũng sẽ cân nhắc lợi hại đồng dạng mới lựa chọn làm hay không làm một đường đi hơn sáu trăm n ă m kỳ thật bên người bằng h ư u cũng chỉ có mấy cái kia còn sống tại lúc trước chính mình chỉ là cái tiểu yếu gà thời điểm lâm lưu hân đều có thể đem một cái giá trị mười mấy ước không gian giới chỉ đưa cho chính mình xem như lễ vật ban đầu ở h ế t chính nghĩa nơi đó học tập thời điểm cầm hắn không ít linh thực hạt giống hắn cũng không nói cái gì bây giờ chính mình không còn cái kia cố s u n g kình sự tình gì đều phải cân nhắc lợi hại một phen tựa hô chính mình cũng trở thành cái kia quan tâm lợi ích người v bây giờ hồi tưởng lại cố bạch cảm giác bản thân cái này trường sinh giả làm rất thất bại ai cố bạch ai thắng một tiếng nhìn về phương xa nhìn xem long hạ nam bộ vị trí sáu quy khư cấp tử vong nghiệm trùng phân thân tại cố bạch gọi mã lao khóa chặt vị trí thời điểm cố bạch liền khống chế thân thể này hướng phía nam cảnh phương hướng bay đi tử vong n h i ể m trùng phân thân từ trong tay lấy ra một bạch kim trực kiếm trường kiếm bên trong lập l o ạ bạch quang trói mắt cắm vào cố bạch thân thể bên trong hình thành một bộ màu bạch kim chiến y bao khỏa toàn bộ toàn bộ thân hình chiến y trung tâm có một viên to lớn lam bao thạch l a m quang lập loẹ hình thành một cái màu lam màng mỏng đem cố bạch toàn bộ thân hình bao khỏa tình trạng hết tốc lực hạ ẩn thân chiến kỹ đã không cách nào đem toàn bộ thân thể bao trùm giống như là một đạo màu trắng lưu quang đồng dạng hướng phía nam cảnh đi xa thỉnh thoảng có căn cứ khu người dư quang liếp tới đạo này bạch quang nhưng sau một khắc liền biến mất còn tưởng rằng là nhìn lầm mà tử vong h i ệ m trùng phân thân bởi vì không có khí thân màu bạch kim trường kiếm những năm này bị cố bạch cải tạo một phen tăng thêm mã l a o một chút trợ giúp thanh trường kiếm này bây giờ tới nói chính là biển sâu chiến y trường kiếm nhiều chức năng phụ trợ chiến y kết hợp thể tài liệu cũng đều là dùng phạt thiên cấp dị thú chế tạo phối hợp cố bạch kỹ thuật rèn nghệ cùng thiên công cái này chiến y đối với thực lực bây giờ cố bạch cũng có một chút đề thăng trọng yếu chính là nắm giữ biển sâu chiến y đ ặ c tính tại dưới biển sâu phát huy thực lực cũng không thành vấn đề không đến một giờ cố bạch liền đến long hạ nam cảnh xa xa cố bạch liền gửi được một cỗ khói lửa hương vị rất nhiều chiến hạm mẫu h ạ m còn có một chút phi toa từ long hạ bốn vương tám hướng đi tới nam cảnh khối khu vực này gia nhập vào nam cảnh tiền tuyến trong chiến trường đại lượng biển sâu chiến hạm dừng lại tại đường ven biển bên trên có thể nhìn thấy một chút công trình sư tại đối với mấy cái này chiến hạm tiến hành duy tu công việc sửa chữa nam bộ biên cảnh căn cứ khu lại nhiều mười mấy bất quá những n à y căn cứ khu phần lớn đều là quan vương một chút vũ khí gia công nhà xưởng cùng biển sâu chiến hạm tạo hạng khu tới gần long hạ biên cảnh phía trên đại dương lơ lửng mười mấy treo hải căn cứ khu những n à y căn cứ khu đều là từ trước đó long hạ thăm dò trong hải vực rút lui đến p h i ế khu vực này một chút căn cứ khu trên có chút tổn hại lâm vào kinh lịch kịch liệt chiến tranh khoảng cách long hạ đại lục biên cảnh mấy ngàn dặm bên ngoài trong hải vực đại lượng hải tộc sinh vật hướng phía long hạ treo hải căn cứ khu còn có biển sâu căn cứ khu phát động công kích đáy biển chỗ sâu quặn mỏ bị phá hư thiết bị còn có một ít công việc quan phương công binh đều bị những hải tộc này mang đi để những cái k i a to lớn hải dương sinh vật biến dị mang về hải dương chỗ sâu không biết tung tích không thiên trên mẫu hạm vô số biển sâu đạn pháo rơi vào dưới đáy biển gây nên kịch liệt bạo tạc đồng thời phóng xuất ra mánh liệt điện từ trường vực đem chung quanh thủy vực sinh vật toàn bộ tê liệt. không thiên mẫu hạ vị trí cũng rất cao bởi vì hải tộc cùng biến dị sinh vật biển thỉnh thoảng sẽ không chế nước biển hình thành cường đại biển động nhào về phía trên bầu trời t ắ c chiến vũ khí đại lượng biển sâu chiến hạm còn hữu dụng tại dưới biển sâu chiến đấu cơ giáp tại dưới biển sâu xuyên qua thỉnh thoảng phóng xuất ra đại lượng laser bao phủ từng mạng lớn hải dương sinh vật biến dị còn có thể nhìn thấy một chút đứng đầu phạt thiên cấp cường giả đối hải tộc tiến hành c h ạ m thủ hành động Loại loại tại giả này cường giả đứng đầu có người thống kê qua một trận có thể đối liệt thiên cấp đỉnh phong tạo thành tổn thương biển sâu chiến hạm phí tổn vì một một phát có thể đối phạt thiên cấp cường giả tạo thành tổn thương vì vệ tinh q u ý đạo pháo phí tổn năm như vậy từ số không bồi dưỡng một cái phạt thiên cấp phí tổn liền vì mười vạn loại chiến trường này so đấu chính là hỏa lực mà không phải đơn m i n h phạt thiên cấp cường giả mỗi một cái đều quý một nhóm dùng một cái thiếu một cái phía trên cũng hy vọng những n à y phạt thiên cấp cường giả cầu một điểm cố bạch k h ô n g chế tử vong n i ệ m trùng p â n thân tiến vào vùng biển này sau trực tiếp trốn vào dưới biển sâu có mắt s ắ c người chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quan g t ừ trong chiến trường lập lệ mà qua liền không thấy tăng hơi cố bạch từ màu bạch kim chiến y bên hông gỡ xuống một thanh tiểu đ a o tiện tay vung lên vô số kiếm khí màu vàng nóng đem phía trước nói lộ tất cả sinh vật biến dị xoắn thành thịt nát cố bạch cũng theo sát lấy xuyên qua phiến chiến trường này hướng phía lâm lưu hơn máy truyền tin cuối cùng tín hiệu biến mất địa phương xuất phát rất nhanh cố bạch liền rời xa chiến trường nhưng trên đường đi cố bạch vẫn là nhìn thấy có đại lượng hải tộc mang theo vô số hải dương sinh vật biến dị lao tới chiến trường một chút trong vết nước không gian mới xuất hiện dị thú liền bị sinh v rời đi chiến trường chính sau cố bạch liền hoàn toàn tiến vào ẩn thân trạng thái không có hiện lộ ra nửa điểm tinh thần lực còn có khí tức hướng phía hải tộc đến đây phương hướng xuất kích cũng không biết trôi qua bao lâu t r u n g quanh dưới biển sâu vẫn là có hải tộc mang theo đại lượng biến dị hải dương dị thú tiến về vừa mới chiến trường vị trí cố bạch nhịn không được từ dưới biển sâu rời đi đi tới trên mặt biển kết nối thông tin khí xem xét lên mình bây giờ vị trí hơn hai vạn n g à n mét cố bạch lẩm bẩm một câu sau tiếp tục hướng phía những hải tộc này cùng biến dị sinh vật biển phương hướng ngược tiến、đến. thời gian từng chút từng chút đi qua đại biểu cho lâm lưu hơn tình cảnh c cũng ố bạch biến biển, bất hạ đại lục đã có mấy cái long hạ khoảng cách lục có cái cách, có chút tộc khoảng khoảng nhưng vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hải theo sinh nhiều. long long vẫn mang ràng quá là đã đi mấy một rất vật ít dị rõ thử qua k h ô n g chế những đại dương này sinh vật thu hoạch được một chút tin tức hoặc là lợi dụng từ mã lao bên kia được đến ký ức thu hoạch phương pháp nhưng những hải tộc này chẳng những không biết nói chuyện cũng sẽ không dùng tinh thần lực liền tinh thần thể cùng nhân loại cũng khác nhau rất lớn đều không có gì hiệu quả lại hướng phía những hải tộc này phương hướng n g ư ợ c tiến đến một khoảng cách rốt c u c có nhất định thu hoạch mấy cái cỡ lớn hải dương sinh vật biến dị mang theo mấy chất tổn hại chiến hạm hướng phía cố bạch trước mắt đi phương hướng đi xa hắn trên người còn ngồi mấy cái hải tộc nhưng cố bạch phát hiện những chiến hạm này bên trong chỉ có một ít xa lạ long hạ cường giả đồng thời không có lâm lưu hơn thân ảnh những đại dương này sinh vật biến dị tốc độ lại so cố bạch tốc độ chậm rất nhiều nếu là đi theo phía sau mặt cũng không biết lúc nào mới có thể đạt tới lâm lưu hơn vị trí vị trí hiện tại khoảng cách long hạ quá mức xa xôi hơn nữa còn ở vào biển sâu máy truyền tin cũng liên tiếp không đến long hạ bên kia tín hiệu chỉ còn lại một chút cơ sở công năng bất quá trong máy bộ đàm còn giữ mã lao làm ở bên trong từ trí năng cố bạch lợi dụng trí năng cưỡng chế đem mấy c h i ế c chiến hạm kia vị trí cùng hưởng cho mình sau Tốc một cái khổng t h ư lồ hải tộc căn cứ sừng sức tại thêm lục địa phía trên chung quanh có một chút to lớn đáy biển núi lựa đèn toàn bộ căn cứ vây quanh căn cứ lớn nhỏ có chừng nước cờ cái cỡ lớn căn cứ khu lớn nhỏ khu quần cư kiến trúc phần lớn đều là dùng đáy biển một chút khoáng thạch chế tạo thoạt nhìn như là nguyên thủy thời đại một dạng mười phần giản dị thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút dị thú thi thể cùng biến dị sinh vật biển thi thể bị hải tộc kéo vào khu quần cư bên trong cho những cái kia tiểu hải tộc dùng ăn nhưng cố bạch nhìn thấy nơi xa dưới biển sâu còn thỉnh thoảng có một chút hải tộc mang theo sinh vật biến dị lại đây cùng cái này căn cứ không biết đang nói cái gì sau đó cái này căn cứ một chút hải tộc liền theo nơi xa lại đây hải tộc rời khỏi nơi này hướng long hạ đại lục phương hướng tiến đến đại hải chỗ sâu còn có bao nhiêu loại này căn cứ cố bạch thấy thế trong lòng bắt đầu khó khăn nhưng cố bạch cũng không có do dự bao lâu ẩn th tại o bao lo à là vàng n phóng chung quanh khu vực, bây giờ cũng không phải lo lắng không hiện Nếu hơn lực lâm lưu l vực vực, thích có chút cúc phủ phải phát khu thể hay không bị phát hiện thời giờ một chút tìm, tìm tới lâm lưu hơn thời xíu bây bị rau điểm. điểm đều n h t ạ cố bạch phóng tích h vực thời điểm khu quần cư bên trong một chút phạt thiên cấp biến dị sinh vật biển rõ ràng có thể cảm nhận được cố bạch khí tức nhưng chúng nó cũng không biết đó là thuộc về nhân loại tinh thần lực chỉ là có chút cảnh giác thôi rất nhanh liền tìm kiếm toàn bộ căn cứ trừ hải tộc chính là một chút biến dị sinh vật biển bất quá cố bạch phát hiện những hải tộc này thật đúng là được chờ ưu á i một chút tiểu hải tộc cũng có đăng thiên cấp đục thể thực lực có thể là dưới biển sâu cao áp hoàn cảnh tạo thành a cố bạch ở trong lòng thầm nghĩ xác nhận căn cứ chỗ sâu cũng không có sinh vật vết tích sau cố bạch nhìn trên máy truyền tin cộng hưởng mấy chiếc chiến hạm vị trí phương hướng tiếp tục hướng phía hắn đi phương hướng tiến đến trên đường đi cố bạch lại phát hiện một chút hải tộc thao túng biến dị sinh vật biển lôi kéo một ít nhân loại máy móc thiết bị cùng tổn hại cơ giáp thậm chí còn có một chút ngất đi long hạ cờ giả bất quá những hải tộc này tựa hồ là sợ bọn họ tại dưới biển sâu không có bảo hộ trực tiếp tử vong khống chế nước biển ở xung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ cố bạch dùng trên đường đi cũng phát hiện to to nhỏ nhỏ hải tộc khu quần cư Sắp thực tới nói những hải tộc này đã sinh ra không nhỏ văn minh mà lại bởi vì tiên thiên ưu thế văn minh cường độ cũng rất lớn nếu là hắn bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật đề lên lời nói long hạ có thể đều không nhất định là những hải tộc này đối thủ dù sao bọn hắn xuất sinh có thể liền có đăng thiên cấp nhục thể thực lực những cái kia cùng long hạ chiến đấu hải tộc đồng dạng cũng chí ít đều là liệt thiên cấp đơn giản lợi dụng v ợ c kiểm tra những ngày căn cứ vẫn là không có bất luận cái gì lâm lưu hơn vết tích không đúng đại tước hằng kia tiểu từ không phải nói nửa ngày trước sau làm sao có thể xa như vậy còn chưa tới vị trí Cố bạch ở trước o so n lòng nói thầm một tiếng. Tốc độ của mình có thể、so、sánh những g có cái kia hải thầm một Tốc thể độ của d ơ n sinh vật biến dị nhanh nhiều.、Từ、cộng hưởng những chiến hạm kia máy móc thiết bị vị trí đến xem, bọn chúng bây giờ liền không ngừng g giờ kia thiết lại hạm h vật vị Từ trí bị bây dị qua, đều móc ư máy xem, mà là n phương hướng tiến lên. g về một ố bạch bọn mặc dù trong lòng có chút chiếu chúng tục trước thấp thỏng, nhưng vẫn là vào bọn chúng tiến lên phương hướng dù trong tiến tiếp tục xuất phát. vào lòng vẫn lên là khi đi đi một khoảng cách trong mơ hồ cố bạch cảm nhận được một tia lực chi chân ý khí t ứ c chính mình chế tạo đoán tạo vật bên trong sẽ ẩn chứa một tia lực chi chân ý chính mình đối với lực chi chân ý vô cùng quen thuộc cho nên cố bạch có thể tại trong phạm vi nhất định cảm thấy được chính mình đoán tạo vận cũng rõ ràng đó phải là lâm lưu hơn trên người đoán tạo vận rốt cuộc có một k i a lâm lưu hơn vết tích sau cố bạch tăng tốc tốc độ không bao lâu cố bạch liền đi tới một đầu to lớn danh b i ể n chỗ giống như một cái to lớn vết sẹo tung hoành tại bên trong biển sâu rất nhiều hải tộc còn có biến dị sinh vật biển lui tới danh b i ể n chung quanh còn có rất nhiều hải tộc căn cứ địa mà lực chi chân ý khí tức chính là từ danh biện bên trong chuyển đến cố bạch trực tiếp vào ránh biển bên trong biển sâu vốn là hắc á m vô cùng cho nên ránh biển đối với bên ngoài cũng không có gì khác biệt hướng xuống đại khái một hai vạn mễ chỗ sau cố bạch tiến vào ránh biển bên cạnh vách đá vách đá tường kép bên trong vách đá tường kép bên trong có một cái không gian thật lớn bên trong tựa hồ là một cái to lớn tầng nham thạch căn cứ vách đá tường kép còn có hai cái biến dị sinh vật biển ở đây thủ hộ lấy hai cái hải dương sinh vật biến dị thực lực vượt qua phổ thông phạt thiên cấp quá nhiều liên thủ vệ sinh vật biến dị đều là như thế cố bạch đối bên trong cũng càng thêm hiếu kỳ lực chi chân ý khí tức đã rất gần cố bạch cảm ứng cũng càng ngày càng m á n h liệt tận thân tiến vào phiến không gian sau quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra bên trong thình lình có một cái siêu cấp to lớn căn cứ kiến trúc cũng so bên ngoài kiến trúc to lớn hùng vĩ rất nhiều giống như là cổ đại vương đô đồng dạng cố bạch không có sử dụng tinh thần lực mà là cảm thụ lực chi chân ý khí tức tới gần thứ nên căn cứ không chung quan sát xuống có chút kỳ quái chính là cái này tụ tập địa trung hải t ộ c không có bao nhiêu mà lại không có một cái hải dương sinh vật biến dị một chút long hạ bên kia thiết bị còn có tổn hại chiến h ạ bị trồng chất tại một chỗ khu vực bên trong nhưng cố b cố bạch tìm đến lực chi chân ý vị trí đó là một cái to lớn tế đàn lớn nhỏ có chừng nước cờ cái sân bóng lớn nhỏ mặt trên còn có đại lượng không rõ sinh vật thi thể cùng thi cốt trong đó còn có một ít nhân loại thi thể thi thể của con người cũng trồng chất thành từng toàn núi nhỏ những thi thể này còn ẩn chứa một k i a sinh mệnh c h i thức nhưng đã lung lay sắp đổ tùy thời đều có thể triệt để tử vong cố bạch nhìn đến đây trong lòng hơi hồi hộp một chút sau đó sử dụng từ bản thể bên kia phục khắc lại đây minh thị chi nhãn ánh mắt dần dần biến thành màu lam nhạt nhìn về phía tế đàn thần bí tế đàn một cái xa xôi trước đó lưu giữ lại tế đàn ngươi có thể hướng hắn hiến tế một chút sinh mạng thể sinh mệnh năng lượng để nó giao phó ngươi một chút lực lượng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần trở thành nên tế đàn khôi lỗi không ngừng hướng hắn hiến sinh mạng thể sinh mệnh năng lượng nếu không nó có thể sẽ thu hồi giao phó lực lượng của ngươi cái tế đàn này lại rất kén chọn loại bỏ nó tựa hồ ưa thích thôn vệ thuộc về nhân loại trên người sinh mệnh năng lượng tại nó ý thức bên trong đây là vị ngon nhất đồ ăn nhưng ngươi không cần sợ cái tế đàn này là có nguyên tắc nếu như ngươi không phải bị hiến tế lời nói đứng ở phía trên nó cũng sẽ không thôn vệ sinh mệnh của ngươi năng lượng mà lại thôn vệ sinh mệnh năng lượng nó chỉ biết chọn lựa sinh mệnh năng lượng bên trong tinh hoa Còn lúc này một đạo màu đen ánh sáng từ chính giữa tế đàn cột đá xuất hiện chậm rãi dâng lên rơi vào cái này hải tộc trên người cố bạch rất rõ ràng có thể cảm nhận được cái này hải tộc khí tức cất cao một chút ánh mắt đối n ó nhìn chăm chú một đạo tin tức xuất hiện tại cố bạch trước mặt nào đó nào đó biển sâu sinh vật cái nào đó tộc đàn bên trong vương bị lực lượng nào đó lây nhiễm lực lượng vô cùng cường đại cùng ngươi so ra có chút t r i n h lệnh nhưng tại dưới biển sâu ngươi có thể tại hắn trong tay ăn thiệt t h ỏ i thậm chí lẫn xe lẫn xe cũng chính là hắn tại dưới biển sâu thực lực tương đương tại nhân loại quy khư đỉnh phong tả h ữ u sao cố bạch trong lòng thầm n ủ một câu sau cẩn thận từng ly từng tí rơi vào tế đàn xó sình bên trong người ở ngoài xa loại trong đống thi thể phần lớn còn m trong thi thể mặc dù lưu lại một chút sinh mệnh c h i thức nhưng hắn chiến ý đã tổn hại chỉnh c ố thân thể bại lộ tại bên trong biển sâu trong thân thể tế bào đã toàn bộ phá thoái tất cả nội tạng cùng nhịp tim cũng ngừng vận chuyển thậm chí vỡ vụn toàn bộ thân hình xưng tựa hồ sau một khắc liền muốn bị nước biển đẻ nát đ ồ n g dạng cố bạch nhìn thấy tình cảnh này nỗi lòng lo lắng triệt để treo lấy hắn rõ ràng lâm lưu hơn tỷ lệ lớn có thể cũng thế bốn lúc này cái kia đứng tại tế đàn bên trên hải tộc chi vương rời đi cố bạch nhẹ nhàng kéo ra một cỗ thi thể đem hắn kéo tới bên cạnh để cố bạch thấy rõ che giấu ở phía d Thi thể trong đống bộ xó x ì n h bên trong cố bạch thấy rõ đạo thân ảnh kia khuôn mặt sau sầm mặt lại ánh mắt đơ đẫn nhưng khuôn mặt bình thản đến không biết là b u ồ n l à tổn thương bốn nóc trệ tại nguyên chỗ một lúc lâu sau cố bạch thân thể hướng phía trước đưa tới nhẹ nhàng đem cỗ thi thể kia lôi ra tới thi thể thượng mặc biển sâu chiến y cũng bị phá hư cùng chung quanh thi thể một dạng toàn thân tế b à o vỡ tan nhìn xem này mặt mũi quen thuộc cố bạch trong lòng ngũ vị tạp trần cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái biển sâu chiến y mâm tròn đặt tại hắn chỗ ngực mâm tròn hóa thành vô số chất lỏng kim loại đem lâm lưu lên thân thể báo hình thành một bộ mới biển sâu chiến y sau đó đem lâm lưu h â n thân thể nhẹ nhàng ôm lấy dùng nhỏ giọng đến chỉ có thể chính mình nghe thấy âm thanh nói thật xin lỗi lưu hân cố bạch trùng điệp ôm lâm lưu h â n một chút lúc này cố bạch phát hiện lâm lưu h â n thân thể sinh ra một tia phản ứng cố bạch giật mình lập tức đối nó sử dụng mấy phát trị liệu thuật lâm lưu h â n sinh mệnh c h i tức bắt đầu vận chuyển nhưng mười phần yếu ớt mà lại hắn sinh mệnh chạy tới cuối cùng này một tia sinh mệnh tri tức rất nhanh liền sẽ biến mất cố bạch cảm nhận được này sinh mệnh tri tức thượng còn có một tia lực chi chân ý lực lượng cũng rõ ràng nguyên do lâm lưu h â n sử dụng biển sâu chiến y trước còn mặc chính mình chỗ rèn đúc chiến y dỉa bên trong lực chi chân ý bảo vệ lâm lưu h â n cuối cùng một tia sinh mệnh c h i t ứ c tăng thêm lâm lưu h â n bản thân có được đặc thù trị liệu dị năng sinh mệnh l ự c xa so với những người khác phải cường đại cố bạch t h a thế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái đặc thù đoán tạo vật đem lâm lưu h â n thân thể thu vào bên trong lại đem hắn thu vào đến trong không gian giới chỉ sau đó rời khỏi chỗ này tế đàn chỗ này căn cứ chỗ này r a n h biển hướng phía trên mặt biển tốc độ cao nhất di động không bao lâu cố bạch liền đi tới trên mặt biển toàn lực sử dụng tinh thần lực hướng phía một chỗ t r u n g quanh không có hải tộc sinh vật hải đảo tiến đến hòn đảo nhỏ này lớn nhỏ có chừng một cái cỡ lớn căn cứ khu lớn nhỏ đảo nhỏ đại bộ phận vị trí bị đặc thù thực vật bao trùm mà lại chỉ có một ít cỡ nhỏ sinh vật vết tích cố bạch rơi vào trên đảo nhỏ một chỗ nham thạch to lớn bên trên từ trong không gian giới chỉ đem cái hộp kia lấy ra lại đem từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra loại đơn giản dường đem lâm lưu hơn bình ổn cất đặt trên giường giải trừ lâm lưu hơn bình ổn cất đặt trên giường giải trừ lâm lưuân lấy cố bạch thực lực hôm nay sử dụng trị liệu thuật hiệu quả còn như thế kém có thể nghĩ lâm lưu h â n trong thân thể sinh mệnh chi tức trôi đi tốc độ có bao nhanh lâm lưu h â n bây giờ tựa như một cái lô rách khí cầu chỉ có đại lượng khí lưu mới có thể miễn cưỡng bảo trì khí cầu hình thái mấy canh giờ đi qua sau lâm lưu hân lông mi bỗng n ú c ních lưu hân tỉnh tỉnh cố bạch thấy thế thăm dò t í n h kêu to vài câu trong mông lung lâm lưu hân ý thức dần dần khôi phục chậm rãi mở ra hai con ngươi liền thấy cố bạch vội vàng khuôn mặt n g ữ khí hơi nghi hoặc một chút cố bạch ngươi làm sao ở chỗ này ta không phải chết sao lâm lưu hân trong ý thức cho là mình đã tử vong tựa hồ là nhớ tới cái gì lâm lưu hân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nha ta biết ngươi có phải hay không muốn tìm lão bà tới cân nhắc ta rồi nhưng mà ngươi như thế nào chờ ta chết đi mười bốn t r ư ơ n g một trăm năm mươi mà ngươi về lâm thành t r ư ơ n g một trăm năm mươi mà ngươi về lâm thành cố bạch cố nén cảm xúc lộ ra vẻ mỉm cười ngươi còn chưa có chết đâu lưu hân vừa mới đem ngươi từ hải tộc bên kia vớt đi ra nói cố bạch dối ra một cái tay tại lâm lưu hân trước mặt lắc một chút một cái tay khác thì là tiếp tục cho lâm lưu hân sử dụng trị liệu thuật lâm lưu hân nghe vậy có chút hoảng hốt ngồi dậy tới nhưng phát hiện thân thể m ỏ i m ệ t vô cùng một tia khí lực đều không có cố bạch thấy thế nhẹ nhàng đem khoác lên trên vai của nàng đem nàng đỡ lấy lâm lưu hân dùng tay nắm bóp b ắ p đùi của mình ngắm nhìn một phía xác định chính mình còn chưa có chết chỉ có điều trở nên vô cùng suy yếu bọn hắn đâu đồng đội của ta lâm lưu hân tựa hồ là nhớ tới cái gì chật vật là đưa tay trái ra muốn kết nối thông tin khí nhưng máy truyền tin không biết tại khi nào đã hư hao cố bạch trầm mặc không nói gì kết nối thông tin khí đem máy truyền tin ban đầu giao diện màn hình hoạt động đến lâm lưu hân trước mặt còn không có đi qua một ngày sau nhìn xem phía trên thời gian lâm lưu hân triệt để tỉnh táo lại bạch ca bọn hắn để ừ chết sao lâm lư hân ánh mắt nhìn về phía cố bạch nhẹ giọng hỏi một câu cố bạch cũng không biết nói thế nào dứt khoát trực tiếp không nói lời nào lâm lưu hân thấy thế cũng minh bạch cố bạch là có ý gì xoay người đầu tựa vào cố bạch ngực toàn bộ thân thể không ngừng run g i y toàn bộ chết rồi đều chết rồi lâm lưu hân mơ hồ không do nước n ở đối với lâm lưu hân loại này thường xuyên ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ quan phương tiểu đội đội viên thực lực lớn nhiều đều không khác mấy đồng thời đồng dạng nếu như không xuất hiện to lớn gì mâu thuẫn như vậy có thể chính là mấy trăm trên trăm năm đồng đội nhiều năm như vậy ở chúng dưới bọn hắn có thể là bạn bè tốt cũng có thể là bọn hắn bên ngoài người nhà lúc trước cố bạch đem một chút tài nguyên giao cho mình thời điểm lâm lưu hân cũng nghĩ qua về hưu về lâm thành dưỡng l a o nhưng trong đội ngũ đã mất đi cố nguyệt cái này trụ cột trong tiểu đội cần nàng cho nên nàng lưu lại không nghĩ tới bây giờ là loại kết quả này lực lượng của ta lâm lưu hân tự hồ là cảm nhận được cái gì từ cố bạch ngực rời đi phát hiện chính mình không có một tia lực lượng giống như hơn sáu trăm n ă m trước vừa tu luyện đồng dạng nghĩ đối với mình sử dụng trị liệu của mình dị năng lại phát hiện hoàn toàn không sử dụng ra được một tia lực lượng lúc này lâm lưu hân mới phát hiện cố bạch một mực đặt ở trên bả vai mình tản ra lục sắc quan mang tay hắn cũng rõ ràng cố bạch tại đối với mình sử dụng trị liệu thuật mà chính mình không có cảm nhận được trị liệu thuật tác dụng chỉ có một khả năng tế bào suy yếu đến c ự c h ạ n trị liệu thuật đã đối với mình mất đi tác dụng nay trị liệu thuật đối với mình tác dụng chính là miễn cưỡng treo m ộ t hơi vốn là ta đã chết rồi đúng không bạch c a lâm lưu h â n nhẹ nhàng lấy ra cố bạch đặt ở trên bả vai mình tay chỉ là trong nháy mắt nàng liền cảm giác toàn bộ thân thể tựa như là phá động khí cầu đồng dạng sinh mệnh c h i tức nhanh chóng tiêu tán cố bạch lại đem hai tay đặt ở lâm lưu hơn trên thân hé miệng muốn nói cái gì lại nói không nên lời bất kỳ lời nói nào lâm lưu hân tựa vào cố bạch trên lồng ngực không biết suy nghĩ cái gì một lúc lâu sau lộ ra vẻ t ư ơ i cười đa tạ ngươi bạch ca đem ta từ quỷ môn quan kéo trở về hẳn là hận ta mới đúng nếu là ta lại sớm một chút lại đây lời nói có lẽ cố bạch nói đến một nửa liền bị lâm lưu hân dùng tay c h e miệng đừng nói loại lời này lâm lưu hân đem lỏng tay ra sau liền không có nói chuyện thái dương từ chân trời rơi xuống trời c h i ề u như thường tại cố bạch cùng lâm lưu hân trên người lâm lưu hân đã mất đi lực lượng trói mắt thái dương để nàng cảm giác có chút trước mắt nhưng lúc này nàng lại hết sức tham lam nhìn ra xa chân trời thái dương. lâm lưu hơn chăm chú dựa sát vào nhau cố bạch thân thể thời gian từng chút từng chút chảy xuôi bạch ca người nói có thể mang ta về lâm thành sao đã lâu không có trở về nhìn xem Tốt! cố bạch nhẹ gật đầu cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một trận chiến hạm cỡ nhỏ đem trọn cái giường nâng lên cùng nhau mang vào chiến hạm bên trong bây giờ lâm lưu hơn chỉ là một người bình thường cố bạch cũng chỉ có thể cẩn thận một chút lợi dụng trên máy truyền tin trí năng để chiến hạm tiến vào ẩn thân trạng thái miễn cho bị trong biện rộng hải tộc phát hiện mặc dù nói l â y cố bạch thực lực không sợ nhưng lâm lưu h â n bây giờ tình trạng cơ thể có thể chịu không được bất luận cái gì dày v ò chiến hạm chậm rãi lên không m a i cho đến mười mấy vạn m ệ không trùng sau mới hướng phía long hạ phương hướng tiến lên chiến hạm tốc độ mặc dù cũng rất nhanh nhưng so với cố bạch tới nói vẫn là kém không ít dự tính trở về long hạ cần một hai ngày t ả h ư u thời gian mặc dù nói có thể miễn cưỡng duy trì lâm lưu h â n trạng thái thân thể nhưng cũng không phải kế lâu dài h ắ n biết lâm lưu h â n sinh mệnh bây giờ lúc nào cũng có thể đi đến điểm cuối cùng chiến hạm bên trong, trong phòng nghỉ cố bạch liền yên tĩnh ngồi tại lâm lưu hơn bên giường lâm lưu h â n nhìn xem gần ngay trước mắt bóng người khuôn mặt bên trong lộ ra mỉm cười bạch ca ngươi nói nếu là chúng ta tại lâm thành căn cứ khu thời điểm cùng một chỗ bây giờ kết cục sẽ là thế nào cố bạch trầm tư một chút mở miệng nói dựa theo tiểu thuyết tình tiết đầu tiên chính là gia tộc tử đệ khác trào phúng còn có ngươi người trong nhà không đồng ý dù sao ta lúc ấy thiên phu thực lực đều kém như vậy dáng dấp cũng liền như thế mà lại liền ta lúc đầu cái dạng kia có lẽ chúng ta khoảng cách quá gần người phát hiện khuyết điểm của ta mất đi mới mẹ cảm giác sau liền dần dần đối tá thất vọng làm sao lại thế bạch ca chúng ta rất trò chuyện tới nha hiện thực là hiện thực cố bạch cười cười nói như vậy nếu như ngươi khi đó cùng n g u y ệ t tỷ một dạng thiên phú tốt lời nói ngươi nói chúng ta được rồi nơi nào có nhiều như vậy nếu như lâm lưu hân nói chậm rãi nằm xuống thân thể bây giờ cảm giác thân thể hảo mọi n g i ta ta có thể ngủ một g i ấ c sao bất quá ta sợ ta ngủ một g i ấ c bất t ỉ n h ngủ đi ta ở bên cạnh nhìn xem nếu l à phát hiện ngươi sinh mệnh l ự c trôi đi tốc độ tăng tốc sẽ đem ngươi đánh thức vậy được ngủ ngon bạch ca ngủ ngon lâm lưu hân nắm thật chặt cố b ạ c tay sau đó hai mắt nhắm chặt không bao lâu liền ngủ thật say dù tinh thần lực kiểm c h ắ lâm lưu hân thân thể không có bất kỳ biến hóa nào sau cố bạch tại lâm lưu h â n d ư ờ n g bên cạnh chế tạo một cái tinh thần bình chướng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái d i n dị rèn đúc đài cùng một chút rèn đúc tài liệu một cái tay bị lâm lưu h â n ôm một cái tay khác thì là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh truy nhỏ lợi dụng lực chi chân ý bắt đầu đối với mấy cái này rèn đúc tài liệu tiến hành xử lý lực lượng tinh thần che giấu rèn đúc âm thanh mà cố bạch lực lượng kinh khủng trực tiếp tỉnh lược dung luyện quá trình những tài liệu này tại cố bạch rèn đúc trên đài khí tức dần dần bị áp chế chậm dãi thành hình tại rèn đúc quá trình bên trong cố bạch còn hướng đoán tạo vật bên trong dốc một cái bánh lục sắc vòng tay xuất hiện tại cố bạch trong tay cố bạch đem đồ vật thu sạch nhập trong không gian giới chỉ, sau đó nhắm hai mắt cũng nghỉ ngơi một lát chiến hạm hướng phía long hạ vị trí chỗ ở tới gần mười mấy giờ sau đi tới nam cảnh tiền tuyến vị trí chỗ ở cố bạch lợi dụng trí năng che giấu bộ này chiến hạm vị trí tin tức hướng thẳng đến long hạ đại lục phi đi ngủ một giấc mười mấy giờ lâm lưu hân vào lúc này cũng tỉnh lại n g ư ờ i tỉnh rồi cố bạch một mực ngồi tại lâm lưu hân giường bên trên nhìn thấy lâm lưu hân mở ra hai mắt nói một tiếng ta có phải hay không ngủ thật lâu hiện tại đến nơi nào lâm lưu hân dùng sức mở to mắt tựa hồ là nhớ tới cái gì? một cái tay chống đỡ giường ngồi dậy tới bây giờ đã nhanh đến long hạ nam bộ tiếp qua một hai giờ liền đến lâm thành căn cứ khu đây là cho ngươi chế tắc vòng tay ta đeo lên cho ngươi cố bạch nói đem lâm lưu hân tay nâng lên nhẹ nhàng đem hắn mang tại lâm lưu hân trên cổ tay đeo lên sau vòng tay bên trong trị liệu năng lượng liên tục không ngừng tiến vào lâm lưu hân trong thân thể cố bạch thì là ngưng sử dụng trị liệu thuật xác định dạng này cũng có thể duy trì bây giờ lâm lưu hân còn sót lại sinh mệnh tri tức sau nhẹ nhàng thở ra bạch ca ta nghĩ tắm rửa thay quần áo khác lâm lưu hân nhìn xem thân thể mình trên có chút tổn hại quần áo nói một、câu. bây giờ nàng liền người bình thường cũng không bằng trên thân thể có một chút hương vị cũng là không thể tránh né vậy ngươi đi đi ngươi bây giờ trong tay mang theo vòng tay cũng không cần ta một mực đối ngươi sử dụng trị liệu thuật cố bạch nhẹ gật đầu nhưng lâm lưu h â n vẫn là nhìn chằm chằm cố bạch trên mặt lộ ra mỉm cười ta sợ xảy ra chuyện cho nên ngươi cho ta tẩy cố bạch đi thôi muốn tới lâm thành ta cũng không muốn bây giờ một thân tối h o á c nói lâm lưu h â n liền lôi kéo cố bạch hướng phía trong phòng phòng tắm đi đến lâm lưu hơn đơn giản thô bạo đem quần áo trên người trút bỏ sau đó an vị trong bùn tắm không có động tác chờ đợi cố bạch cố bạch ngồi tại bên bùn tắm bên trên lạnh nhạt dùng nước trôi tắm lâm lưu h â n thân thể động tác rất chấm rất nhẹ nhìn xem cố bạch này cẩn thận từng ly từng tí động tác lâm lưu h â n cười nói ngươi dạng này đến làm tới lúc nào nha chưa ăn qua heo cũng đã gặp heo chạy đi cố bạch s ữ n g sở không để ý đến lâm lưu h â n lời nói nhưng động tác trong tay tăng tốc một chút nửa giờ sau mặc cố bạch quần áo thoải mái lâm lưu h â n đứng tại cố bạch trước mặt quần áo có chút rộng rãi nhưng coi nhưng c n g ư ờ i lâm lưu hơn không gian giới chỉ không thấy cho nên chỉ có thể xuyên cố bạch quần áo rất nhanh che đậy chiến hạm tín mặc dù nói lâm ra tại toàn bộ long hạ không tính là cái gì những năm này cũng bị một vài gia tộc đuổi kịp nhưng tại lâm thành căn cứ khu bên trong cũng là số một số hai đại gia tộc lâm ra địa điểm chiếm cứ vị trí cũng mười phần khổng lồ so một chút trường học còn lớn hơn rất nhiều chiến hạm rơi vào trang viên một chỗ không gian vừa giải trừ ẩn thân sau liền bị lâm ra trang viên bên trong người cảm thấy được rất nhiều đăng thiên còn có lẽ kẻ một hai vị liệt thiên cấp lại tới đây nhưng nhìn thấy chiến hạm này loại hình sau cũng rõ ràng nhân vật ở bên trong không tầm thường xin hỏi các hạ xuống đây ta lâm ra trang viên có chuyện gì một cái khuôn mặt tuấn tiếu nam từ hướng phía chiến hạm nói chiến hạm cửa mở ra. hai thân ảnh bị chiến hạm phía dưới năng lượng truyền thâu t h ư ơ n g chuyển đến trên mặt đất mở tộc lao hội nghị thông chi bây giờ tại lâm thành trong tộc trưởng bối đều lại đây tại cố bạch trợ giúp giới lâm lưu hân âm thanh rõ ràng chuyển vào đến đám người trong đầu biểu tỷ cầm đầu nam tử trẻ tuổi hướng phía lâm lưu hân hô một câu là ta nhanh lên đi làm việc đi lâm lưu hân nhẹ gật đầu lao tổ tốt t r u n g quanh thế hệ trẻ tuổi cũng minh bạch người tới là ai đến nôi lao tổ bên cạnh nam tử trẻ tuổi khí thế trên người cũng cực kỳ bất phạm hơn nữa còn cùng lao tổ thân mật như vậy hiển nhiên cũng là lao tổ một đời nhân vật cố bạch đem sau lưng chiến hạm thu hồi đi theo lâm lưu hân đi tới lâm già trang viên bên trong một chỗ trong phòng hội nghị đều tại một cái căn cư thị bên trong rất nhanh một chút trong tộc trưởng bối đi tới trong phòng hội nghị lâm lưu hân ngồi ở chủ vị không nói gì mà là l ặ n g lặng chờ đối xử mọi người đủ cố bạch vào lúc này lại thấy được một cái khác bộ dáng lâm lưu hân một cái trong tộc l ã o tổ một cái gia tộc chủ cột Gì, có chuyện quan trọng gì a một cái khuôn mặt cùng lâm lưu hân giống nhau đến mấy phần nữ tử đi tới tùy tiện mà hỏi chính là phải chết cho các ngươi bàn giao một ít chuyện mà thôi lâm lưu hân gật đầu nhàn nhạt đáp lại một câu thành âm không lớn nhưng cũng rơi vào trong phòng hội nghị tất cả mọi người bên t h a i không phải gì, ngươi phía trước đoạn thời gian không phải mới đột phá đến phạt thiên sao nữ tử s ừ n g sốt một chút trong giọng nói có chút thất thố tại cố bạch tài nguyên trợ r ú t giới tăng thêm tự thân vốn là thiên phú lâm lưu hơn những năm này cũng thành công tăng lên tới phạt thiên cấp tin tức này trong tộc trưởng bối cũng đều biết lâm lưu hơn nghiễm nhiên đã là gia tộc này bên trong mạnh nhất lao tổ có nàng tại gia tộc phát triển thế tất sẽ càng ngày càng tốt mà lâm lưu hơn bây giờ mới sáu trăm tuổi khoảng chừng liền nói phải chết tại nam cảnh tiền tuyến chiến trường thụ một chút tổn thương lâm lưu hân cũng không nhiều giải thích chỉ là nói rõ đơn giản một chút mà thôi tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng hội nghị đều lâm vào mười phần k i ể m chế bầu không khí rất nhanh trong phòng hội nghị người đủ lâm lưu hân nói rõ tình huống của mình sau bắt đầu an bài chính mình sau khi chết một vài gia tộc công việc còn có đem chính mình một chút tại quan phương bên trong giao thiệp cùng trong tộc người nói rõ một chút xem như lâm gia lão tổ đây là nàng cuối cùng có thể vì gia tộc làm sự tình mặc dù nói phụ mẫu qua đời sau nàng liền không thế nào về lâm thành t ă n cư khu nhưng không thể phủ nhận nơi này chính là nàng nhà địa phương được rồi tan họp đều bận điệu chính mình sự tình đi thôi Ta khác hậu sự các người cũng không hậu các cũng cần quản. sự người Nói lâm lưu h â n đứng dậy lôi kéo cố bạch liền rời đi trong phòng hội nghị lưu lại còn đang tiêu hóa tin tức tộc nhân đi thôi bạch ca đi bên ngoài đi một chút bốn chương một trăm năm mươi mốt hôn lễ chương một trăm năm mươi mốt hôn lễ lâm lưu h â n kéo cố bạch cánh tay đi tại lâm thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong nhìn xem người đến người đi ca múa mừng cảnh thái bình hai người tựa như là vừa yêu đương tiểu tình lữ một dạng trên đường đẻ đường cái hai người tới một chỗ quả vặt giữa đường nhìn xem chung quanh rực rỡ n g u ô n màu mỹ thực lâm lưu hân lôi kéo cố bạch đi tới một chỗ linh thực kẹo hồ lô quả vặt vị trí lâm lưu hân chỉ chỉ phía trên kẹo hồ lô ta nhớ rõ khi còn bé cha ta mang cho ta ăn qua cũng không biết bao nhiêu năm không có hương qua cố bạch gật đầu cười cũng hiểu ý nàng ý tứ rất nhanh liền mua hai chỗ u i kẹo hồ lô đi tới lâm lưu hân trước mặt lâm lưu hân không kịp chờ đợi đem hắn nhét vào trong miệng bẹp bẹp đem hắn n u ố t vào trong bụng không có trước đó hương vị nhưng mà cảm giác đã khá nhiều lúc này lâm lưu hân cảm thụ trong bụng một cỗ mười phần cảm giác khó chịu che ngực bi Cố Bạch nhẹ nhàng vỗ vô lâm lưu hân phía sau tỉnh lại nhìn về phía cố bạch nhẹ nói không có chuyện gì lưu hân đều sẽ hảo hảo ta biết thân thể của ta tình huống dù cho có ngưỡng dị năng duy trì nhưng nên rời đi vẫn là phải rời đi nói lâm lưu hân ánh mắt bên trong có chút tàn đạo nhưng rất nhanh lại khôi phục một tia sáng tỏ không nói như này chúng ta đi địa phương khác dạo chơi a vừa nói vừa mang theo cố bạch rời khỏi mảnh này quả v ậ t khu trước khi đi còn đem hai chuỗi kẹo hổ lô đều nhét vào cố bạch trong miệng hai người không biết mọi m ệ n h đi tới đi tới đi tới một chỗ công viên trong đ ỉ n h lúc này thời gian là ban đêm ánh trăng chiếu rọi tại giúp vào cố bạch bả vai lâm lưu hơn trên mặt mang theo một loại khác mỹ cảm ta nhớ rõ lúc trước ta cùng n g u y ệ t tỷ tại trường thành căn cứ khu cũng là ưa thích tại trong buổi tối nhìn xem ánh trăng này còn có ánh trăng bất quá nơi này thiếu một chút đồ vật nha ta nhớ tới là bác cảnh bên trên đại tuyết đầy trời mặc dù nói tính cả ánh trăng đều có chút hơi lạnh nhưng mà rất đẹp khi đó n g u y ệ t tỷ sẽ nói nếu là đem bắc cảnh đặt vào long hạ bản đồ có phải hay không ở nơi đó người cũng sẽ thường xuyên rơi tuyết lớn long hạ chỗ cương vực chứ bắc bộ tới gần bắc cảnh khu vực địa phương khác mùa đông cũng đều là sẽ không tuyết rơi cho nên rất ít cũng có chân chính nhìn qua tuyết lưu hân kỳ thật ta còn có một cái gì năng ồ là cái gì nha người nhìn nói cố bạch dùng tinh thần lực đem lâm lưu hân toàn bộ thân thể bảo vệ trong n g á y mắt cố bạch liền tiến vào đến đạo vô nhai trạng thái trong nháy t cố bằng cơ ngọc cốt bên trong l n chứa hẳn bằng chi lực bộ pháp một đạo kinh thiên uy thế từ cố bạch trên người phóng lên tận trời trong lúc nhất thời toàn bộ căn cứ khu bên trong cường giả đều bị kinh động cố bạch quanh thân khu vực đều bị hàn băng bao trùm lâm lưu hơn bị cố bạch tinh thần lực bảo hộ lấy cho nên không bị đến ảnh hưởng từ vong n h i ể m trùng phục khắc lấy cố bạch bản tôn trên người trong ghen hàn băng chi lực tại lúc này toàn bộ bập phát tuyết rơi rồi ở ranh như thế nào đột nhiên hạ lớn như vậy tuyết lúc này tại phòng ốc bên ngoài người đi đường cảm nhận được một tia hàn ý ngẩng đầu nhìn lại bay đ ầ y trời tuyết chẳng biết lúc nào đem toàn bộ căn cứ khu bên trong báo phủ quân phòng thành bên trong cường giả phóng lên tận trời nhìn xem toàn bộ lâm thành căn cứ khu thậm chí căn cứ khu chung quanh trên trăm km khu vực đều bị đại tuyết bao phủ rơi vào trầm tư này tuyết đem toàn bộ căn cứ khu nhiệt độ đều giảm xuống mây chuyến quan phương bên trong cường giả một mặt một b ớ c không biết đây là ai làm cho khí tượng vũ khí vẫn là căn cứ khu bên trong vừa mới cường giả kia khí tức làm ra có chút cường giả muốn tới đây cố bạch bên này d o xét nhưng đều bị cố bạch tinh thần lực cảnh cáo dọa đi càng ngày càng nhiều người từ trong phòng đi ra c ả m thụ được trận này đột nhiên xuất hiện đại tuyết có người còn đánh lên gậy cho tuyết đẩy lên người tuyết lấy cố bạch thực lực khống chế trong thân thể ghen hàn băng chi lực tuyết rơi rất đơn giản nhưng khống chế những n à y tuyết nhiệt độ còn có không làm thương hại đến người ngược lại là một nan đề lâm lưu h â n nhìn xem đại tuyết đầy trời đem ánh trăng bao phủ ô m chặt lấy cố bạch tựa hồ thời gian nhưng vào lúc này dừng lại cố bạch cảm ơn ngươi việc nhỏ trước ngươi không phải thẳng nam sao bây giờ như thế nào như thế chi kỷ rồi lâm lưu h â n ánh mắt có chút mê ly cố bạch tại hắn ánh mắt bên trong còn chứng kiến yêu thương trong lúc nhất thời bị nhìn chằm chằm không biết trả lời như thế nào biết ngươi là nhìn ta phải chết phân thượng lâm lưu hơn có chút t h ẳ n như nói không có cố bạch vừa định nói liền bị lâm lưu h â n đánh gãy không cần giải thích ta muốn cho ngươi làm một kiện chuyện quá đáng chuyện gì nha có thể hay không để ta thể nghiệm một chút lấy c h ồ n g cảm giác cưới ta hai người chúng ta lén lút là được nhìn xem lâm lưu h â n á n h mắt cố bạch dừng một chút sau vẫn là nặng nề gật đầu nhìn thấy cố bạch đáp lại sau lâm lưu h â n cười tiểu y hiệp như hoa trong lúc nhất thời cố bạch cũng không nhị n được nhìn s i sáu d ạ n g sáng cái nào đó tiệm áo cưới bên trong cố bạch dùng tiền giấy năng lực đem toàn bộ mua lại lâm lưu hân lúc này mặc một bộ cổ long hạ hân phục m ũ phượng khăn quần vai rực rỡ đồng thời cũng tăng thêm mấy phần thành thục cố bạch mặc một thân lễ phục màu đỏ hai người đứng tại tiệm áo cưới sân thượng bên trên lâm lưu hân lôi kéo cố bạch tay kế tiếp là không phải nên nhất bái thiên địa lâm lưu hân nhìn xem trên bầu trời hiện lộ sừng đầu thái dương cười nói còn nhớ rõ ban đầu ở lâm thành căn cứ khu các ngươi tiến về bắc cảnh thời điểm ngươi đưa cho ta một cái không gian giới trị sao cố bạch tự hồ là nhớ tới cái gì đỡ lâm lưu hân khuôn mặt nhẹ nói ta biết phía sau ngươi còn đem không gian giới chỉ để ở nhà có phải hay không không phải ta nói là khi đó ngươi đưa cho ta thời điểm ta không phải nói một tiếng nghĩa phụ tại thượng xin nhận tiểu nhân t ú i đầu bất quá ngươi ghét bỏ nhiều người ngươi liền nói vậy cái này t ú i đầu giữ lại bây giờ có thể có thể trả lại ngươi ba bái nói cố bạch lôi kéo lâm lưu hân quỳ gối trên mặt đất nhất bái thiên địa cố c bạch lời vừa ra khỏi miệng lâm lưu hân trực tiếp cười chàng không được cảm giác h ả o h ả o cười a vậy nếu không trực tiếp phù thê ra bái nói cố bạch tại lâm lưu hân bên thai nhỏ giọng nói dù sao không có người biết、Tốt. cố bạch cùng lâm lưu hân hai người xoay người vị đối lập mà bái, bái xong cố bạch đem lâm lưu hân nhẹ tay nhẹ đỡ dậy n g ư ơ i n g u y ệ n ý trở thành thê tử của ta sao bất luận nghèo khó hoặc phú quý、Phúc. nghe tới lâm lưu hân tiếng cười cố bạch cũng n ở nụ cười cảm giác hào giới a chúng ta lâm lưu hân cười nói cười nước mắt đi ra ta nhìn người khác hôn lễ đều là dạng này cố bạch buồn bực sờ lên đầu vậy bây giờ có phải hay không nên nhập đậu phòng phu quân lâm lưu hân trên mặt ý cười đứng dậy ôm lấy cố bạch nhanh như vậy liền muốn biết sự lợi hại của ta rồi sao cố bạch trêu ghẹo nói bất quá trước lúc này trước chụp ảnh cưới a ta nghe người khác nói đều là trước khi kết hôn c h ụ n nha lúc này lâm lưu hơn thân thể bỗng nhiên mềm đún cố bạch nhanh lên đem hắn đỡ lấy phát hiện hắn trong thân thể sinh mệnh chi tức tốc độ chạy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn sử dụng trị liệu thuật cũng là không làm nên chuyện gì cố bạch cũng rõ ràng lâm lưu hơn sinh mệnh đi đến cuối cùng có thể tới nơi này có thể là chấp niệm trong lòng đang chống đỡ nàng cố bạch lâm lưu hơn âm thanh rất nhẹ rất nhẹ ta tạ tại cố bạch ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ rất muốn khóc làm sao bây giờ cùng n g ư ơ i kết hôn sẽ chết lâm lưu hân nói nước mắt từ trong ánh mắt không ngừng tuân ra con mắt đều khóc bỏ ra cố bạch lau sạch nhẹ nhẹ một chút lâm lưu h â n gương mặt không có chuyện gì lưu hân có lẽ hoặc tương lai đạt tới nhất định thực lực sau lại có thể đưa n g ư ơ i phục sinh nữa n h a ngươi bây giờ chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi ta cho ngươi nhìn đồ vật nói cố bạch kết nối thông tin khí kết nối thông tin khí bên trong cái eo b ô n ảnh bên trong thân ảnh là lâm lưu hân lúc này đang cung kính đứng tại cố bạch trước mặt tôn kính cố bạch tiên sinh ta là ngài trung thành nhất người nhìn thấy hình ảnh bên trong như thế hài hước chính mình lâm lưu hân nín khóc mỉm cười không biết là khí lực từ nơi nào tới giơ tay lên chụp cố bạch một chút lấy lao bà ngươi danh nghĩa mệnh lệnh ngươi lập tức xóa bỏ nhất định xóa nhất định xóa cố bạch giơ tay lên phát thể nói nghe tới cố bạch lời nói lâm lưu hân giảo hoạt cười nói vậy ta c h ư a hết ngủ một giấc rồi Tốt mắt tức Chật vật Tiế Lâm Lưu lúc, lại chậm nhắm mở miệng yếu hai Khí rãi càng càng ngày cố bạch thân thể rất nhỏ run rẩy ánh mắt bên trong tràn ngập h m đạm còn có tơ máu hô hấp có chút gấp rút tựa hồ là nhớ tới cái gì cố bạch lợi dụng tinh thần lực đem lâm lưu hơn toàn bộ thân hình bảo hộ trong thân thể hàn băng chi lực n ở rộ đem lâm lưu hơn toàn bộ thân hình tế bào thậm chí tinh thần thể đông k kết kết, cứng tại một cái to lớn khối băng bên trong khối băng bên trong tán phát hàn ý để phương viên mấy chục mét khu vực nhiệt độ hạ thấp rất nhiều tương lai gặp lại bốn chương một trăm năm mươi hai cách lâm thành thủy diện hải tộc căn cứ chương một trăm năm mươi hai cách lâm thành thủy diện hải tộc căn cứ sơ nhật nắng sớm dâng lên xuyên thấu qua tầng băng rơi vào lâm lưu h â n trắng bệnh khuôn mặt bên trên chỉ có điều hắn lạnh lẽo trên khuôn mặt còn mang theo một tia nụ cười cố bạch đem cất giữ lâm lưu h â n khối băng nhẹ nhàng nâng lên đặt ở trong phòng lại đi ra đem vừa mới quay chụp thiết bị bên trong ảnh chụp toàn bộ lấy ra thiết chí chính là liền chụp quay chụp đi ra ảnh chụp rất nhiều đem lâm lưu h â n vừa mới mỗi một cái động tác đều quay xuống cố bạch đem những hình này nhìn kỹ một lần sau toàn bộ tồn vào đến không gian giới chỉ sau hai ngày sau lâm ra trang viên tổ tử cố bạch không chế cố này từ vong n i ệ m trùng phân thân, thân thể thu nh h ư ớ nhìn kỹ sẽ phát hiện là bao trùm lâm lưu hơn tầng băng bên ngoài lại bao trùm mấy tầng trong suốt tài liệu vật chất những ngày vật chất thượng còn còn bao vây lấy một t ầ n g n ồ n g đập lực chi chân ý mà lại có chút vị trí còn có cố bạch cùng lâm lưu hơn ảnh cưới ngồi s ổ n ở to lớn quan tài bên cạnh cố bạch nhìn thật sâu lâm lưu hơn liếc mắt một cái dùng tay v ố t ve lâm lưu hơn bộ mặt phía trên vị trí mệnh của ta rất dài mặc kệ là một v ạ n năm mười v ạ n năm vẫn là ngàn vạn năm một t ứ c năm cuối cùng cũng có một ngày sẽ lại gặp nhau nói cố bạch chậm rãi đứng người lên quay đầu nhìn thoáng qua liền rời đi cái này phạt thiên cấp tài liệu chế tác dương bọc sắt lâm lưu hơn thân thể thì là bị phong tồn tại đây trở về mặt đất bên trên một cái nam tử trẻ cố bạch vừa ra tới nam tử liền đi lên trước cung kính nói tiền bối cố bạch đem một cái không gian giới chỉ ném cho nam tử nam tử sau khi nhận lấy có chút hoang mang để lâm gia h ả o h ả o phát triển bảo vệ tốt chỗ này tổ từ vị trí tương lai ta phát hiện nơi này có cái gì biến động lời nói cố bạch nói h ừ lạnh một tiếng nam tử cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức nột ngạt rơi vào trên người hắn toàn thân tế bào đều đang run dậy t ố t tiền bối nam tử phản ứng kịp nặng nề g gật đầu nam tử chính là đương nhiệm lâm gia giá chủ nếu là lâm gia có cái gì nguy cấp tồn vong sự tình bóc nát trong không gian giới chỉ viên t i m màu vàng việt cầu Cố bạch nói lâm i rãi biến mất tại nguyên chỗ, rời khỏi ề n nguyên chậm chỗ, mất l gia t ra n gia v ê tiên n hân lưu tại nơi này hân rụng đem đầu tiên là để lâm lâm lưu lưu là lưu lá thứ h tại cội, về i là chủ í n mình mang theo cũng không thấy nhiều an toàn. h theo thấy h Lâm gia gia c gặp cố bạch rời khỏi mới xem xét lên trong tay không gian giới chỉ, khuôn mặt bên trên nụ cười càng ngày càng thịnh hậu thế mỗi một thời đại lâm g i a gia chủ đời trước gia chủ đều sẽ đem lâm g i a tổ từ sự t ì n h bàn giao cho đời tiếp theo gia chủ sáu rời đi lâm g i a trang viên sau cố bạch liền rời đi lâm thành căn cứ khu hướng phía nam cảnh vị trí bay đi có phải hay không muốn động thủ rồi có cần hay không ta hỗ trợ trong máy bộ đàm chuyển đến mã lao âm thanh ngươi không phải ngăn cản ta sao cố bạch miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười đáp lại một câu bây giờ có nhất trí ngoại địch đối với long hạ tình huống không phải có chỗ tốt sao trong thời gian ngắn đích sắc có chỗ tốt không quá lớn thời gian ngưng chiến nhưng cũng không có chỗ tốt dù sao tỷ lệ lớn đều tại xúc tích lực lượng là một cái lớn cần hỗ trợ sẽ bảo ngươi cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra màu bạch kim trường kiếm trường kiếm dung nhập cố bạch thân thể biến đổi thành một thân chiến y cố bạch hóa thành một viên màu trắng lưu tinh hướng phía nam cảnh đi xa rất nhanh cố bạch tiến vào nam cảnh trong hải vực nam cảnh tiền tiến chiến trường lúc này đã ngưng chiến. nhưng tiền tuyến cách đó không xa trong hải vực vẫn có một chút hải tộc sinh vật cố bạch không để ý đến mà là hướng phía trong trí nhớ phương hướng tiến lên mấy canh giờ qua đi cố bạch đi tới cái thứ nhất gặp phải hải tộc căn cứ từ chiến y bên hông rút ra một cái màu bạch kim tiểu đao cho mình lên đạo vô nhai cùng tiến công tại lực chi chân ý ra chỉ từng đạo kiếm khí cắm vào căn cứ bên trong kiếm khí mang theo không thể nói nói bi lực căn cứ giống như giấy một dạng mặt đất nháy mắt xuất hiện đại lượng khe rãnh vô số phòng ốc cầm vang tan vỡ đại lượng hải tộc nhận kiếm khí tác động đến nháy mắt liền bị vùi dập giữa chợ dòng máu màu xanh lam tản m một chút nhận kiếm khí tấn công chính diện hải tộc thân thể trực tiếp phai mờ những cái kia biến dị sinh vật biển hệ thống khổng lồ nhận kiếm khí ảnh hưởng lớn căn cứ bên trong đại đa số biến dị sinh vật biển trực tiếp biến thành từng khối thịt nát nổ tung chỉ là mấy cái nháy mắt toàn bộ căn cứ nháy mắt bị hải tộc huyết dịch cùng phế tích bao phủ dầm dầm dầm căn cứ bên trong nổ thật to âm thanh truyền đến cho dù là tại dưới biển sâu tạo thành động tĩnh cũng làm mười phần khổ hải tộc bị vùi dập giữa chợ biến dị sinh vật biển nổ tung căn cứ hủy diệt toàn bộ căn cứ nháy mắt biến thành một mảnh núi thây biển máu địa、ngủ. hải tộc bên trong một chút không thu được liên lụy cường giả nhanh chóng từ căn cứ bên trong vọt lên tới muốn biết địch nhân là ai nhưng đáp lại bọn chúng chỉ là vô số kiếm khí nay cố bạch tiện tay vung ra kiếm khí đều là bọn chúng sinh mệnh đoạn đầu đài trên trời dưới đất không có một tia được ra rất nhanh toàn bộ căn cứ liền biến thành một vùng phế tích chỉ có l ẻ thẻ một chút hải tộc cùng biến dị sinh vật biển ở bên trong kéo dài hơi tàn cố bạch cũng không có đi chuyên môn thanh lý những người may mắn còn sống s u t này trực tiếp rời khỏi nơi này đi đến kế tiếp căn cứ phu cận hải tộc cường giả cũng phát hiện tình huống nơi này dẫn đầu đại lượng hải dương sinh vật biến dị đi tới nên căn cứ. một cái hải tộc nhìn thấy nên căn cứ tình huống trong miệng phát ra đặc thù nào đó tiếng gào thét t r u n g quanh hải tộc cường giả nhanh chóng x u ố n g lại cùng một chỗ nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy bất cứ địch nhân nào vết tích đi qua sau một thời gian ngắn nơi xa lại chuyển tới từng tiếng hải tộc tiếng gào thét cái này căn cứ hải tộc cường giả tiến đến vị trí kia sau phát hiện tên kia gào thét hải tộc phía dưới cũng là biến thành một vùng phế tích căn cứ hải tộc cùng biến dị sinh vật biển tử thương vô số từng cái trong hải vực tràn ngập hải tộc tiếng gào thét đại lựa biến dị sinh vật biển nhận loại thanh em này ảnh hưởng cũng tới đến khu này khu vực dưới trạng thái ẩn thân cố bạch sắc mặt bình thản không chút nào giống như là một cái đao phủ g á n g vẻ đối với chung quanh đi ngang qua hải tộc cường giả cũng không để ý đến phối hợp tiến về kế tiếp hải tộc căn cứ lần trước tới đây thời điểm liền đã phát hiện không dưới mấy trăm cái hải tộc căn cứ nếu là mỗi qua một cái căn cứ đều đưa giải rác hải tộc còn có bị hấp dẫn lại đây hải tộc cường giả cùng biến dị sinh vật biển thanh lý cái kia mỗi hủy diệt một cái căn cứ thời gian hao phí sẽ biên độ lớn tăng lên từng cái căn cứ bị phá hủy đại lượng phạt thiên cấp hải tộc cường giả hội tụ vào một chỗ phát ra từng tiếng gọc thét nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào liền cố bạch thân ảnh cũng không thấy. có hải tộc nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng nhưng sau một khắc liền tiêu tán không thấy rất nhanh thời gian một ngày đi qua mấy trăm cái hải tộc căn cứ biến thành một vùng phế tích những hải tộc này cường giả không có cách nào đi tới cố bạch trước đó đi trước ránh biển bên trong tầng nham thạch cự đại không gian bên trong hồi báo cho v u a của bọn chúng dáng người so với bình thường hải tộc lớn một hai lần hải vương nghe tới tộc nhân tin tức sau trên mặt lộ ra một tia nhân cách hóa tính không thể tưởng tượng nổi sau đó đi theo những hải tộc này cường giả rời khỏi ránh biển bên trong căn cứ đi tới bị cố bạch phá hủy hải tộc căn cứ phía trên nhỏ đến cơ hội nhìn không thấy con mắt rơi vào căn cứ bên trên nhìn xem căn cứ bên trong từng đạo to lớn khe ránh để tay tại trong miệng liếm một chút sau đó nó ngẩng đầu phát ra một tiếng kỳ lạ tiếng eo, tiếng eo ở trong nước biển hình thành từng đạo đặc thù gọn sóng chuyển vào chung quanh hải v ự c t bốn một đạo thân ảnh màu trắng ngắn n g ủ i tính xuất hiện tại trong đầu của nó sau đó nó mang theo đằng sau đại lượng hải tộc c ơ giả hướng phía nước biển cảm nhận được cố bạch vị trí tiến đến mà lúc này cố bạch còn tại không ngừng đối hải tộc căn cứ tiến hành nhân đạo hủy diện hắn suy đoán chỗ kia ránh biển bên trong căn cứ hẳn là hải tộc khu vực hạch tâm t mà hải tộc căn cứ cũng đều là vây quanh tòa này vương đô thành lập cho nên cố bạch phá hủy những hải tộc này căn cứ thời điểm sẽ tận lực tránh đi khối kia khu vực món chính muốn lưu đến cuối cùng từng cái căn cứ trở thành từng tòa đáy biển phế tích khoảng cách cố bạch đi tới nam cảnh đã qua hai ngày thời gian cố bạch trước mắt chiến tích là hơn một nghìn cái hải tộc căn cứ tốn hao nhiều thời gian như vậy là bởi vì mỗi cái căn cứ ở giữa đều cách xa nhau một đoạn khoảng cách không nhỏ đi đường thời gian hao phí càng nhiều mà lại cố bạch không rõ ràng vị trí kia sẽ có hải tộc căn cứ tìm cũng hao phí một chút thời gian lúc này cố bạch cảm giác đằng sau truyền đến một đ Muốn c h ế tại dưới biển sâu cùng loại này tồn tại chiến đấu có quá nhiều sự không chắc chắn vẫn là trước đem hải tộc căn cứ toàn bộ hủy diệt ra dù cho cố bạch rõ ràng đối phương có thể phát hiện chính mình nhận thân vị trí hải vương tử trong nước biển cảm nhận được cố bạch vị trí càng ngày càng xa cũng là minh bạch mục tiêu chạy lần nữa phát ra một tiếng đặc thù tiếng gào thét n à y âm thanh tiếng gào thét xuyên thấu qua nước biển truyền lại đến mỗi cái hải tộc bên hai đồng thời tất cả sống sót hải tộc trong đầu cũng xuất hiện cố bạch tại trong biển rộng vị trí bọn chúng nhận được â m thanh này sau tất cả hải tộc cường giả đều hướng phía cố bạch vị trí tiến đến chuẩn bị đối nó bao vây chặn đánh đang tìm kế tiếp hải tộc căn cứ cố bạch cảm nhận được đại lượng sinh vật tựa hồ giống như là phát hiện vị trí của mình đồng dạng hướng phía chính mình sở tại vị trí đến đây cũng là hết sức kinh cố bạch thấy thế vung vẩy tiểu đao vô số kiếm khí nháy mắt đem những này thực lực đạt đến phạt thiên cấp hải tộc biến thành thịt nát dù cho hải tộc số lượng rất nhiều nhưng cũng không chút nào có thể chặn đường cố bạch mà lúc này long hạ nam cảnh tiền tuyến chiến trường nơi xa trong hải vực hải tộc cũng nghe được đạo này hải tộc chi vương chuyển tới tin tức tất cả hải tộc bắt đầu trở về rời đi phiến khu vực này một màn này cũng bị dưới biển sâu ẩn thân trạng thái máy thăm dò phát hiện chuyển vào đến long hạ căn cứ bên kia thu được tin tức sau long hạ đồng thời không có phái ra một chút cường giả hoặc là chiến hạm tiến đến dò xét mà là điều động trên trời cao một chút dùng cho kiểm tra biển sâu tình huống đặc t h ù vệ tinh hướng phía hải tộc rời đi phương hướng di động năm chương một trăm năm mươi ba đóng băng đại hải d i ệ t ngươi hải tộc nhất tộc chương một trăm năm mươi ba đóng băng đại hải d i ệ t ngươi hải tộc nhất tộc cố bạch giống như là dắt chó một dạng đem tất cả hải tộc đều bỏ lại đằng sau thỉnh thoảng vung ra mấy đạo kiếm khí đem trước mặt hải tộc toàn bộ thanh lý đồng thời quan sát đến những hải tộc này đến đây phương hướng đi định vị từng cái hải tộc căn cứ khoảng cách cố bạch tới nam cảnh đã qua năm ngày thời gian phá hủy hải tộc căn cứ không có năm nghìn cái cũng có hai ba n g h n cái theo sát phía sau nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tới gần cố bạch sử dụng đơn giản một chút tinh thần lực công kích cũng đều bị cố bạch xảo diệu hóa giải hải vương nhỏ đến nhìn không thấy hai con ngươi tựa hồ muốn phun ra lửa đồng dạng cái này đáng chết sinh vật thế mà dạng này tàn sát con dân của mình cố bạch lại tìm sau một thời gian ngắn vẫn là không có tìm tới hải tộc căn cứ liền bắt đầu đối đuổi theo hải tộc còn có biến dị sinh vật biện hạ thủ vô số kim sắc kiếm khí tại cố bạch quanh thân vân quanh hóa thành cối say t h ị đem từ cố bạch phía trước đến gần sinh vật toàn bộ thanh lý đồng thời vừa đánh vừa rời xa biển sâu hướng phía mặt biện phương h chân chính đầu to là cái tia hải tộc c h i vương những này nhiều nhất chỉ có tiếp cận nhân loại quy khư thực lực hải tộc cùng hải dương sinh vật biến dị đều không phải cố bạch một chiêu chi địch cố bạch vị trí tại biển sâu mấy chục vạn mét phía dưới trở lại mặt biển cũng cần một đoạn thời gian hao phí gần phân nửa giờ sau cố bạch tại đại lượng hải tộc phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú rời khỏi hải dương đi tới hơn ngàn mét trên bầu trời rời đi nháy mắt đại lượng nước biển hóa thành từng cây nhỏ bé châm hướng phía cố bạch bay đi đồng thời còn có chạm mặt tới biển động cố bạch tiện tay vung vẩy một chút tiểu đao trong tay một đạo kinh thiên kiếm khí nháy mắt đem những này đồng thời cắm vào đến hải dương bên trong đại hải xuất hiện một đạo cái khe to lớn vô số nước biển chạy ngược đại lượng hải tộc cùng biến dị sinh vật biển cũng mai táng tại trong hải dương cố bạch có thể phi hành là sử dụng một chút đặc thù c h i ế n kỹ mà những đại dương này sinh vật cũng sẽ không những vật này chỉ có một ít sinh vật biển nắm giữ rèn đúc năng lực phi hành sông ra mặt biển không sợ sinh tử hướng phía cố bạch vào tới nhưng đều trở thành cố bạch thủ hạ v o n g hồn lúc này vô số nước biển phóng lên tận trời một cột nước đem hải tộc chi vương đưa đến trên bầu trời hắn không chế nước biển ở c u n g quanh hình thành một cái đặc thù tràng vực để không gian xung quanh đều trở nên có ch cố bạch giải trừ ẩn thân trạng thái cũng là lần thứ nhất xuất hiện tại những hải tộc này trước mặt đại lục sinh vật hải tộc chi vương nhìn xem cố bạch nói ra thuộc về long hạ ngôn ngữ ồ cố bạch hơi kinh ngạc nói thế mà lại nói long hạ ngôn ngữ cố bạch từ cái này hải tộc chi vương vừa mới nước biển kỹ xảo sử dụng còn có sẽ sử dụng long hạ ngôn ngữ cũng rõ ràng cái này hải vương trí tuệ cùng thực lực đều không tầm thường bất quá đồng dạng lời nói cũng không có khả năng trở thành hải tộc vương mặt khác chính là vừa mới tại dưới biển sâu cố bạch nhận cái này hải tộc tinh thần công kích đồng thời không đối cố bạch tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhưng những đại dương này sinh vật l ụ c thể mới là ưu thế của bọn hắn kết hợp minh thị chi nhãn tin tức cố bạch cũng không dám xem nhẹ nó ngươi là đại lục kia văn minh người sao hải vương nói trong nháy mắt đi tới cố bạch trước mặt trong tay xuất hiện một vệ t lam sắc qua n mang đồng thời một thanh nhâm cũng chuyển vào đến cố bạch bên hai cố bạch lợi dụng một chút thân thể k ỹ xảo đem thân thể v ặ n vẹo đến một cái cực kỳ kỳ lạ tư thái tiếp được hải vương công lại đây tay mượn lực hướng phía đằng sau kéo đi ẩn chứa vô tận lực lượng tiểu đao đâm vào hải vương thân thể bên trong lực chi chân ý tăng thêm cố bạch lực lượng tiểu đao mười phần nhẹ nhóm x cắm vào đến hải vương trong thân thể đại lượng màu la máu m tươi huy sái mà ra coi như cố bạch muốn đem tiểu đao rút ra thời điểm lại phát hiện tiểu đao kẹt chết tại hải vương thân thể tại bị hải vương thân thể chậm dãi thốt vệ một cái nghiêng người cố bạch kéo ra cùng khoảng cách giữa hai bên lần thứ nhất chính diện giao phong tất cả động tác đều tại ngắn ngủi không chấm năm dây bên trong hoàn thành kéo ra mấy ngàn mét khoảng cách sau cố bạch khinh miệt nói một câu hủy ngươi t r ù n g tộc có liên quan gì tới ngươi hải vương nghe tới nên lời nói sau cũng không có trả lời cắm ở thân thể nó bên trên tiểu đao lúc này cũng bị hắn nuốt vào đến trong thân thể trở thành thân thể nó năng lượng nhìn các ngươi chủng tộc khó chịu d i ệ t một cái tới chơi chơi cố bạch còn nói một câu hải tộc không có trả lời trí tuệ của nó không thua gì nhân loại cũng rõ ràng lúc này là một trận d i ệ t tộc chi chiến phía d ư ớ i hải tộc đều ở rất xa quan sát không có đạt được bọn chúng vương chỉ lệnh bọn chúng đều không có động tác hải vương hai con ngươi dần dần biến thành màu xanh đậm nước biển chung quanh bắt đầu gào thét từng đạo nước biển nhấc lên rất nhanh liền hình thành từng cái vòi dòng nước ở chung quanh vân quanh hải vương chính là đại hải tri vương nắm giữ lấy toàn bộ lực lượng đại hải nước biển đối với nó mà nói chính là cơ bản nhất lực lượng chỗ vô số vòi dòng nước tàn phá b ử a bãi trên biển lớn giống như tận thế đồng dạng những n à y vòi dòng nước bên trong tựa hồ có từng đạo lực lượng đại hải cắm vào đến hải vương trong thân thể hải vương thân thể tản ra màu xanh đậm vợ sóng k h í tức đang không ngừng kéo lên cố bạch c h ầ m rãi rơi vào mặt biển bên trên thân thể bên trong thuộc về băng cơ ngọc cốt lực lượng toàn bộ bộ c phát vô tận hàn băng chi lực đem dưới chân mặt biển đông kết nhanh chóng lan tràn phía dưới hải tộc cùng hải h ế n hải dương sinh vật biến dị phản ứng k ị đang sợ hại ánh mắt bên trong biến thành từng cái băng điêu hàn băng chi lực nháy mắt càn quét phương viên mấy trăm k cố bạch bẹ bẹ cổ nhìn về phía nơi xa hải vương thầm nghĩ thế nào chơi chết cái này hải vương mới có thể vì lâm lưu hơn xà giận tại cố bạch cùng hải vương thời điểm chiến đấu trên trời cao vệ tinh đang tạ i đem nơi này hình ảnh truyền thâu đến long hạ bên kia long hạ nam cảnh tiền tuyến hội nghị cấp cao thất bên trong mười mấy vị long hạ nam cảnh tiền tuyến quan chỉ huy nhìn xem hình ảnh bên trong chiến đấu cùng một chỗ hai thân ảnh ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc cái kia mặc chiến y màu trắng người hẳn là chúng ta long hạ người a chúng ta long hạ lúc nào xuất hiện hạng này cơn giả ngồi ở chủ vị trung niên nam tử hơi nghi hoặc một chút nói đồng thời nhìn về phía đám người ngồi tại phía sau cùng đường vô thiên cùng đái tước hằng hai người lấy nhau không nói gì lại tựa hồ nói cái gì hắn là đi cứu lâm tiểu thư rồi sao đái tước hằng ở trong lòng thầm nghĩ hình ảnh bên trong toàn bộ đại hải bị chiến y màu trắng thân ảnh lợi dụng hàn băng dị năng lực lượng đông cứng sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một cái huyết hồng sắc trường kiếm hai thân ảnh ngay sau đó đụng vào nhau chỉ là mấy cái đối mặt màu lam trên người liền xuất hiện đại lượng vết thương màu lam máu tơi dâng trào ra nhưng vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lúc này thân ảnh màu xanh lam thân thể dần, dần bị lớn biến thành một cái cao mấy chục mét q á i vật một quên vung ra tựa hồ toàn bộ không gian đều tại xuất hiện run r u dày từng cái hải vực đều bị đọc lại trở thành hàn băng đại địa lại bị cả hai công kích dư bà phá hủy những này đại địa chính là giữa hai bên chiến trường hai người va chạm kịch liệt thậm chí ảnh hưởng đáy biển mấy chục vạn mét phía dưới đáy biển núi lửa đại lượng núi lửa phun trào tiếp theo mà đến chính là đại lượng hải dương ở xa không biết bao nhiêu km bên ngoài long hạ nam cảnh tiền tuyến cũng nhận một chút ảnh hưởng một đạo r ộ n g điện tử tại long hạ tiền tuyến cao tầng trong phòng học vang lên mức năng lượng phạm vi hai m ư tế bảo cường độ đăng tải kéo dài để thăng bên trong ba m ư ơ tế bảo cường độ chín phòng họp đám người lâm vào trầm mặc trước đó cái k i a một kiếm phá hủy ghen vũ khí người cũng không có loại thực lực này à. cầm đầu trung niên nam tử ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc nhìn xem hình ảnh loại thực lực này làm sao có thể tại long hạ bên trong xa xa vô danh là thu hoạch được một chút vết n ư ớ c không gian cơ duyên không biết đại lão vẫn là văn minh c á c người trung niên nam tử trong đầu nhiều hơn mấy nỗi nghi hoặc mà đường vô thiên cùng đái tước h à n g lại đối xem liếc mắt một cái hắn không phải thủ trưởng sao như thế nào đại gia không biết đái tước hằng so cái môi ngữ đường vô thiên rất nhỏ lắc đầu tựa hồ hắn đừng bảo là lộ ra giả vợ như không biết là được lúc này một đạo mặc đặc chế chiến ý thân ảnh tiến vào trong phòng họp các vị thủ trưởng vệ tinh hình ảnh nhận không biết trí năng khống chế xuất hiện tại bây giờ tất cả mọi người máy truyền tin hình ảnh bên trong trong đại lục căn cứ khu cũng là như thế nam lúc này long hạ đại lục căn cứ khu bên trong đây là cái gì đây cũng là lâm viên c h i h ả i bên kia à? chẳng lẽ là nam cảnh bên kia nghe nói bên kia đánh rất n g à? đây chẳng lẽ là một vị nào đó cường đại đại lao cùng hải tộc cường giả chiến đấu nay thị giác hẳn là vệ tinh quay trụt hàn băng dị năng như thế treo sao trực tiếp đem toàn bộ đại hải cho đóng băng rồi đại lượng dân chúng nhìn xem máy truyền tin đột nhiên xuất hiện hình ảnh thảo luận mặc dù có chút một bức bất quá bọn hắn nghĩ đây cũng là quan phương tung ra mà bạch linh cũng ngay lập tức thấy được hình tượng này nhìn xem hình ảnh bên trong thân ảnh mặc dù nói khuôn mặt chỉ là cùng cố thiên có chút tương tự bất quá nàng cũng có thể xác định vậy thì cố thiên bản nhân hẳn là dịch dung m à thôi hắn không phải đi nói sinh con sao làm sao lại chạy đến nam cảnh bên kia c o n c u n g hải vương xảy ra chiến đấu nhớ rõ ở kiếp trước này hải vương là bị một viên từ trong vết n ư ớ không gian mang ra hư vô không gian hủy diện cầu rết chết t lấy bây giờ long hạ nhưng không có người có thể cùng cái này dùng cổ thần tế đàn đề thăng lực lượng hải tộc cứng đôi cứng bạch linh ở trong lòng á m đạo đồng thời thân ảnh hướng phía nam cảnh phương hướng tiến đến lâm thành lâm gia trang viên gặp qua cố bạch người đều nhận ra đó là ngày đó cùng lão tổ tông cùng nhau trở về tiền bối mà lâm gia gia chủ cũng là thầm giật b ì n h sáu lúc này cố bạch chỗ chiến trường hai thân ảnh đến trong thời gian ngắn đã va chạm không dưới ngàn vạn lần cố bạch cũng ở trong lòng âm thầm sợ hai thán phục cái này hải vương l ụ thể cường đại mọi việc đều thuận lợi lực chi chân ý có thể đối nó có rất lớn tổn thương nhưng nó tốc độ khôi phục cũng rất khoa trương cơ h ộ i chỉ cần là g i ế t không chết công kích nó liền có thể lập tức khôi phục lại phản phất bất tử c h i thân đồng dạng cũng may mắn hải tộc tinh thần lực lại yếu thế mà lại đây không phải tại dưới biển sâu bằng không thì cố bạch cảm giác thật là có s á t suất sẽ lật xe cố bạch kéo ra cùng hải vương một khoảng cách tinh thần lực độ cao tập trung phát hiện luôn có loại bị nhìn trộm cảm giác ánh mắt xuyên thủng thương không xuyên tấu vô số khoảng cách rơi vào cái kia mấy viên hình thái khác nhau vệ tinh bên trên long hạ vệ tinh sao muốn nhìn liền tặng cho các ngươi xem đi cố bạch khoe miệm lộ ra vẻ mỉm cười trên người chiến y hóa thành năng lượng màu b ạ c kim dung nhập vào huyết hồng sắc trường kiếm bên trong. ánh mắt nhìn c h ă m chú nơi xa đang tìm cố bạch sơ hở hải vương trên người t r â m dãi mở miệng âm thanh như thiên minh như thiên khóc hôm nay ta long hạ nhân tộc c ố tiên h nói đến một nửa cố bạch dừng một chút sau đó lên tiếng điên cuồng gào ghét khuôn mặt có chút phóng đang không bị trói buộc hoàn toàn không còn trước đó bình thản bộ dáng tựa hồ muốn đem lâm lưu hơn sự tỉnh toàn bộ phát tiết ra ngoài d i ệ t ngươi hải tộc nhất tộc bốn c h ư một trăm năm mươi bốn hải vương chết lô đen bom c h ư một trăm năm mươi b ố hải vương chết lô đen bom cố bạch tiếng nói rơi xuống khí thế trên người lần nữa trên phạm vi lớn kéo lên tại cố bạch lợi dụng thiên công tăng lên thời điểm hải vương chẳng biết lúc nào đã tới cố bạch bên cạnh trong tay ngưng tụ biển lớn màu xanh lam chi vương hướng phía cố bạch đánh tới nhưng muốn tới gần cố bạch thời điểm liền bị vô tận hàn băng chi lực n g ư n g kết tính cả hải vương thân thể cũng bị đông kết tại nguyên chỗ pho tượng to lớn xem ra càng hài hước tại thiên công già chỉ phía dưới này hải vương muốn từ băng đ i ê u bên trong thoát khốn cũng không phải chuyện dễ cố bạch cũng không do dự nữa đem tự thân tinh thần lực lượng lực chi chân y đồng thời ngưng tụ tới trong tay huyết hồng sắt trên trường kiếm tại đạo vô nhai còn có tự thân tinh thần ngưng tụ dưới cố bạch cảm giác tiến vào một loại h u y ế n hoặc khó hiểu trạng thái kèm theo cố bạch đối hải vương cư cao lâm hạ một kiếm thiên đ i ệ biến sắc trong chốc lát một đạo kim hồng sắt to lớn tr giang rắc to lớn hải vương băng điêu bên trong t à n mát da c h ó i mắt q u a n mang băng điêu nháy mắt nổ bể ra tới hải tộc thân hình khổng lồ ở giữa trực tiếp bị mất diệt còn lại thân thể thì là nổ tung vô số hải vương thân thể thịt nát rơi vào to lớn hải dương tầng b ă n g phía trên c h ả n g kích lướt qua hải vương sau còn không có tiêu tán rơi vào trong biển rộng thân băng dẫn đầu vỡ ra trên trăm km chiều dài hải dương khu vực bị một phân thành hai xuất hiện một đạo to lớn hải dương khe ránh vô số nước biển chảy ngược vô số hải tộc cùng biến dị sinh vật biển bị liên lụy nổ thành một đoàn huyết vụ dung nhập vào trong nước biển một máy mắt một cố nồng đậm mùi máu tươi liền bao phủ vùng biển này từ vệ tinh thị g i á c nhìn tựa như là hải dương bên trong xuất hiện một đạo khe nước to lớn đồng dạng cực kỳ chấn động bởi vì một loại nào đó đặc thù nguyên nhân dẫn đến vệ tinh xuất hiện ở tất cả mọi người trong máy bộ đàm xuất hiện toàn bộ long hạ tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn thấy mặt này căn cứ khu bên trong cơ hồ tất cả mọi người hít một hơi lanh khí để căn cứ khu bên trong nhiệt độ không khí đều giảm xuống một chút ta siết cái thép áng mặc dù nói long hạ cuối cùng vũ khí cũng có lớn như vậy vì thế nhưng đây chính là nhân loại phát ra tới công ty ta tiến hóa không mang theo ta đúng không như thế nào chỉ có ta vẫn là phạm nhân nhìn xem trực tiếp hình ảnh ăn dưa c o n chúng rất nhiều không khỏi há to mồm mà long hạ nam cảnh tiền tuyến hội nghị cấp cao thất bên trong từng đạo vệ tinh bên trên truyền đến đặc thù giọng điện tử làm cho cả trong phòng họp người lâm vào trầm mặc năng lượng lượng cấp đã vượt qua một trăm l ức tế bảo khí cường độ vệ tinh bên trên long hạ mới nhất năng lượng kiểm chắc trang bị lúc này phát ra tích tích tích màu đỏ báo động âm t h a n h sáu cố bạch nhìn xem phía dưới đại lượng hải vương thân thể thịt nát mướm mày hải vương khí tức biến mất nhưng những mảnh vỡ này tựa hồ có sinh mệnh lực một dạng đang chậm rãi ngoại dung hợp lại cùng nhau này cũng chưa c h ế t ấ u cố bạch hơi kinh ngạc nhìn xem núp ních thịt nát này nếu là tại dưới biển sâu cố bạch vừa mới một k í c h tia thật đúng là không nhất định có thể đem này hải vương đánh thành thịt nát t r u n g quanh còn tồn h ả i hải tộc nhìn thấy như thế c h ẳ n g cảnh khuôn mặt bên trong lộ ra một tia sợ hãi tựa hồ là biết vương chết đi nhanh chóng khống chế biến dị sinh vật biển rời khỏi nơi này cố bạch không có đi truy cũng không có ở tại châu là người cơ trường kiếm trong tay vô số kiếm khi đem những này thịt nát hóa thành bụi mù tiêu tán trong không khí không bao lâu chung q u n h mảnh vỡ liền toàn bộ bị cố bạch giải quyết giải quyết xong hải vương sau cố bạch khống chế đem trong thân thể thiên công tăng lên đội cho dù là tử vong h i ể m trùng thân thể khôi phục cũng có chút không chịu nổi thiên công đội số lớn tỷ lệ tăng lên đằng sau là đại lượng tiêu hao cỗ thân thể này bên trong sinh mệnh lực mới miễn cưỡng duy trì được trạng thái cố bạch trùng điệp thở sâu m ộ t hơi trong tay huyết hồng sắc trường kiếm bên trong phân ra một đạo hào quang màu bạch kim t ắ m vào đến cố bạch thân thể bên trong lần nữa biến thành màu bạch kim chiến y chiến y cùng huyết hồng sắc trường kiếm đều là khoa học kỹ thuật cùng đoán tạo vật kết hợp sản phẩm cố bạch lần nữa từ bên hông rút ra một cây tiểu đao sau đó bắt đầu thanh lý chung quanh bị đông cứng thành bằng điều h chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo ánh sáng tại dưới đáy biển hiện hiện còn có tầng băng nhận một loại nào đó công kích tùy theo vỡ tan trên m á y truyền tin vệ tinh hình ảnh cũng tại lúc này đình chỉ cố bạch vùng biển này tất cả hải tộc toàn bộ nhân đạo hủy diệt sau trở lại hải tộc khu vực trung tâm ránh biển nơi này lần nữa tiến vào cái này tầng nham thạch to lớn căn cứ bên trong nơi này còn có không ít hải tộc ở đây bất quá cố bạch không để ý đến trực tiếp t ẩn thân đi tới cái kia tế đàn địa điểm cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên màu đen viến cầu tại đem màu đen viên cầu vứt xuống trước đó cố bạch dưng một chút vẫn là đem nhân loại chung quanh thi thể thu sạch vào đến trong không gian d ư ớ i chỉ đem viên cầu nhét vào trong tế đàn ở giữa sau liền rời đi cái này căn cứ tại cố bạch rời đi sau không bao lâu viên cầu thượng xuất hiện một vết nứt đạo này vết rách ảnh hưởng không gian t r u n g quanh chỗ này khe hở dần dần b i n lớn không gian t r u n g quanh nhận ảnh hưởng cũng theo đó b i n lớn giang d ắ c viên cầu ẩm vang nổ tung phóng xuất ra một cái màu đen đặc to lớn lô đen như thao thiết m á n h thu một dạng không ngừng thôn vệ hết thẻ t r u n g quanh sinh vật cùng kiến trúc lỗ đen lớn nhỏ càng lúc càng lớn rất nhanh liền lớn đến có thể so với một cái cỡ nhỏ căn cứ khu lớn nhỏ q u ỷ dị tế đàn cũng bị nhổ t ậ n gốc cắm vào đến trong lỗ đen nhưng khi tiến vào lỗ đen trước một khắc tế đàn tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng tản mát ra một đạo khủng bố tinh thần ba động đạo này tinh thần ba động viễn siêu cố bạch nhìn thấy qua bất luận cái gì sinh mệnh giống như trong truyền thuyết thần minh đồng dạng toàn bộ căn cứ tất cả sinh mệnh nhận cố lực lượng này ảnh hưởng toàn bộ mất mạng nhưng đạo này lực lượng tinh thần giống như là sau cùng dư huy đồng dạng kèm theo bị nuốt vào đến trong lỗ đen cũng biến mất không thấy gì nữa nửa giờ sau lỗ đen mới dần dần biến mất chỗ này hải tộc loại cực lớn căn cứ cũng hoàn toàn biến mất không thấy đã rời xa khối khu vực này cố bạch cảm nhận được cái kia một k i a q u ỷ dị tinh thần lực cái kia hẳn là là cái nào tế đàn a cố bạch lẩm bẩm một câu dù cho cách xa nhau xa xôi như thế cố bạch cũng từ đó cảm nhận được một k i a uy hiếp trí mạng bất quá rất nhanh liền biến mất hẳn là bị viên kia lỗ đen bom đưa đến vị trí không gian khu vực này lỗ đen bom là trước kia những cái kia phạt thiên cấp cường giả trong không gian giới chỉ đồ vật bất quá cố bạch không rõ ràng cụ thể cách dùng thu hoạch được minh thị chi nhãn cố bạch mới thu hoạch được thứ này một chút sử dụng tin tức mới dám sử dụng cái kia tế đàn là cái k tại dưới biển sâu hải vương thực lực liền có thể cùng chính mình chia năm năm cố bạch cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đi đem cái k i a tế đàn giải quyết hoặc là chính mình dùng lợi dụng một chút đặc thù vũ khí giải quyết không còn gì tốt hơn không biết trong hải vực cố bạch không có dọn dẹp sạch sẽ hải vương thân thể thịt nát đang không ngừng mỏng ngoại theo tế đàn bị lô đen thôn vệ những n à y thịt nát cũng dần dần mất đi sinh mệnh mà cố bạch bản tôn lúc này đang cùng mã lao đối lập ngươi có ý tứ gì a để mọi người đều nhìn xem ngươi anh tư không tốt sao cơ hội này thế nhưng là rất khó được hảo ngươi năm vệ tinh trực tiếp là mã lao kế tác bất quá nếu là tại quá khứ một hai Cố Bạch c ò nhưng có t ể cho cái bức khoái, Hạ toàn Long rằng Trang cái đại bức rất r sẵn vẫn là tại t đại bộ là ớ c mặt t r a Nhưng bây giờ một điểm cảm giác đều không có giống như là đã qua cái tuổi đó mặc dù nói đúng mã lao hành vi cũng không quan trọng bất quá vẫn là miễn không được đem hắn mắng một trận đừng nóng giận đi c ố bạch sinh người bốn năm tiếp xuống mấy ngày c ố bạch đều ở chung quanh hải vực thanh lý một chút lưu lại hải tộc thanh lý hoàn tất sau c ố bạch lần nữa trở lại chỗ kia danh biệt chỗ xác nhận một chút tế đàn quả thật bị giải quyết về sau rời khỏi hải tộc hải vực mặc dù không thể xác định hải tộc phải trăng toàn bộ diện tuyển bất quá còn lại hải tộc đã lật không nổi sóng gió chờ đằng sau long hạ lại đây thăm dò hải vực gặp phải cũng sẽ đem còn lại hải tộc thanh lý giải quyết xong hải tộc về sau cố bạch liền rời đi hao phí một chút thời gian đi tới long hạ nam cảnh tiền tuyến bên này lúc này tiền tuyến đã không có loại kia khẩn trương bầu không khí cố bạch cũng rõ ràng bọn hắn biết mình đem hải tộc cơ h ộ i cho diệt cố bạch đem trong tế đàn nhân loại thi thể vụ n trộm đặt ở một chỗ căn cứ khu một chỗ dễ thấy vị trí sau liền rời đi những thi thể này không bao lâu liền bị căn cứ khu bên trong người phát hiện mà cố bạch thì là tiến vào long hạ nam bộ hướng phía tây bộ phương hướng tiến lên một thân ảnh tại một chỗ địa vực chung quanh bồi hồi hồi tinh th tựa hồ tận lực muốn cho người khác phát hiện nàng đồng dạng bạch linh quanh thân màu trắng đặc thù năng lượng tựa hồ là cảm nhận được cái gì bạch linh lông mày nhữ lại hướng phía chung quanh hô một tiếng tiền bối ngươi trở về rồi sao cố bạch hiển lộ thân hình có chuyện gì sao bốn chương một trăm năm mươi lăm năm mươi năm t u y ế n nguyệt phương bắc không biết khu vực chương một trăm năm mươi lăm năm mươi năm t u y ế n nguyệt phương bắc không biết khu vực bạch linh nhìn thấy cố bạch s ữ n g sở hướng phía cố bạch nghiêm túc nói ra tiền bối không biết ngươi tại hải tộc khu vực có phát hiện hay không một cái kỳ quái tế đản không có cố bạch dừng một chút từ tốn nói tiền bối dị năng của ta có thể thôi diễn tương lai thời gian một góc ta thôi diễn đến một cái hải tộc bên trong tế đàn sẽ cho long hạ mang đến to lớn uy hiếp cái tế đàn này địa điểm hẳn là tại hải tộc hải vương chỗ căn cứ bên trong ngươi không thể đi giải quyết sao cố bạch nghe vậy không có trả lời mà là hỏi ngược lại tiền bối ta thực lực bây giờ h è n m ọ n sợ là không thể gánh chịu này trách nhiệm vì long hạ ta khẩn cầu ngươi đem cái k i a tế đàn đưa đến k h á c không gian hoặc là không biết khu vực ta nguyện ý cho tiền bối một chút thù lao mặc dù nói tiền bối có thể trứng mắt nhưng cũng là van bối một phen tâm ý dù sao dù cho đối với tiền bối là một cái nhất tay cũng không thể để tiền bối tỏi công bận rộn nói bạch linh lấy ra một viên không gian giới chỉ đưa cho cố bạch bên trong có một viên hư vô không gian hủy diệt cầu ngươi chỉ cần đặt ở tế đàn c h u n g quanh lợi dụng tinh thần lực thôi phát bạo tạc là được đồ còn dư lại thì là ta đưa cho ngươi một chút thù lao cố bạch thăm dò vào trong không gian giới chỉ không gian giới chỉ lớn nhỏ có năm nghìn mét khối bên trong có đại lượng nguyên năng thạch còn có một chút vết nước không gian sản phẩm như dị năng thủy tinh cầu sinh vật chiến giáp chờ đều là từ trong vết nước không gian mang ra vật hy、hãn. bạch linh nhìn nào h g chế đồ xem cố bạch rời đi phương hướng thật lâu không nói nhớ rõ ở kiếp chức long hạ giải quyết cái tế đàn này thời điểm vẫn là không ít cao thủ nếu là cố thiên cầm cái không gian kia hủy diệt cầu muốn đem cái tia tế đàn hủy diệt khẳng định không chết cũng tàn thế bạch linh khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mịt cười cố thiên thực lực viễn siêu nàng tưởng tượng cho dù là tương lai nàng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc đi chấn áp hắn nếu không cách nào đem hắn chấn áp cái kia chỉ có thể tính toán sáu này bạch linh thật sự là người ngốc nhiều tiền a cố bạch nhìn xem vừa mới bạch linh cho hắn không gian giới trì khoe miệng ý cười căn bản dấu không được đồng thời nghĩ đến lần trước như thế hô nàng có phải hay không không tốt lắm mặc dù nói cố bạch cũng sẽ không trở thành bạch linh dạng này vì long hạ vô tư kính d â người n bất quá hắn vẫn làm mười phần kính nể đến nỗi cái kia tế đàn hắn đã làm rơi cái kia bạch linh cho hắn thủ lao cũng là phải rất nhanh cố bạch liền về tới bản tôn bên người vệ tinh trực tiếp chạm hải tộc sự kiện tại long hạ gây nên sóng to gió lớn bị xem như sau bữa ăn đ ể tài nói chuyện tất cả long hạ cư dân đều đang nghĩ long hạ có này cường giả thì sợ gì bất luận cái gì chiến tranh mà quan phương cao tầng cùng tinh hỏa cao tầng thì là có chút tình ngòi cường đại không đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất long hạ lúc nào sinh ra như thế cường giả lại nơi nào có tài nguyên bồi dưỡng lên loại này cường giả đủ loại tin tức đều cùng vết nước không gian liên hệ chỉ có vết nước không gian mới có loại khả năng này sau đó những năm này tinh hỏa cùng long tức cao tầng ma sát giảm bớt đều là khí thế ngất trời thăm dò vết n ư ớ không gian t h a m dò không biết bí mật nam hải tộc tiêu vong đồng thời không có để tuế nguyệt đ ỉ n h chỉ lưu truyền thời gian đi tới năm mươi năm sau diệt đi hải tộc sau cố bạch lại mở ra đường đi theo long hạ tây bộ bị cố bạch đi đến toàn bộ long hạ đại lục tiếp cận một ngàn cái căn cứ thành phố đều bị cố bạch toàn bộ đặt chân đặt thành thành t i ệ u lữ hành chuyên gia long hạ phiên bản cố bạch bản tôn bây giờ cũng đã muốn bước vào đến bảy trăm tuổi đại quan cũng coi là long hạ tư lịch tương đối giảm ộ t nhóm kia từ xuất sinh đến bây giờ tiếp cận bảy trăm cái tuế nguyệt từ long hạ tân sinh thời đại đến long hạ nội chiến lại đến bây giờ thứ n lần chiến tranh lạnh kỳ chỉ cần nơi có người liền sẽ có tranh đấu lớn đến long hạ cấp độ tinh h ỏ a cùng quan phương tranh đấu nhỏ đến một cái căn cứ thị bên trong tiểu thương tranh đấu một đường vừa đi vừa nghỉ đi qua cũ kỹ cỡ chung căn cứ khu lâm thành căn cứ khu bây giờ cũng trở thành long hạ nam bộ trụ cột cỡ lớn căn cứ khu một trong đi qua bạn cũ mất đi lưu lại một mảnh dấu vết tháng năm cố bạch đi qua lâm thành giang bắc thiên hà bốn nhìn xem đi qua bạn cũ vết tích bất quá cố bạch vẫn chưa đi quay dày bọn hắn mà là làm một người đứng xem nhìn xem thuế nguyệt vô tình biến thiên đi tới đi tới cố bạch đi tới long hạ bắc cảnh tiện tuyến t r ư ờ n g thành căn cứ khu bên trong đi tới trường thành phía trên nhìn xem trường thành phía dưới to lớn khe ránh quay đầu nhìn về phía nơi xa trường thành căn cứ khu thời điểm trên bầu trời bỗng nhiên hạ lên mưa phùn nhưng không bao lâu lại ngừng không chung cùng mặt đất trao đổi thân phận ngầm đầu vạn dặm ả m đ ạ m túc hạ tinh hà sinh huy đó là trường thành căn cứ khu hoặc là nhà nhà đ ố t đèn nên rời đi cố bạch nhỏ giọng thầm thì một câu sau không do dự chậm rãi bay vào bắc cảnh bên trong hắn không có nói cho bất luận kẻ nào cũng không muốn nói cho người liền nghĩ dạng này yên tĩnh rời đi tương lai hữu duyên gặp lại đột nhiên gầm lên giận giữ âm thanh từ trường thành vị trí chỗ ở chuyển đến cố bạch cũng đừng quên trở về tương lai nếu là danh chấn thiên hạ n g đừng quên đến mang chúng ta bay cố bạch quay đầu lại chỉ thấy hai thân ảnh đứng tại trường thành phía trên một đạo là hách chính nghĩa một đạo khác thì là mã lao không chế mô p h ỏ n g chân thật người mã lao nắm giữ lấy toàn bộ long hạ internet đối với mình động tác hắn biết mình muốn rời khỏi cũng bình thường đương nhiên lá dụng về tội chết cũng sẽ trở về chết cố bạch quay đầu lại lớn tiếng cười nói đi các ngươi bảo trọng các ngươi như thế nào đi lên ai cho phép các ngươi tại trường thành thượng đại hống đại thiếu trường thành bên trên binh sĩ phát hiện bọn hắn đối với hắn nhóm đưa ra cảnh cáo h á c h chính nghĩa cùng mã lao xám xịt rời khỏi nơi này ha ha ha ha ha, ha cố bạch tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa rời khỏi long hạ đại địa tiến về phương bắc không biết khu vực chín tác giả cái gì ngươi thế mà muốn cho tác giả nhìn video tiễn đưa dùng áp đ i a ẩn chương một trăm năm mươi sáu n h ậ t ký chương một trăm năm mươi sáu n h ậ t ký long võ lịch năm chín trăm bảy mươi bảy một năm này tựa hồ là ta ra đời thời gian bất quá ta không có gì ký ức hoặc là nói sáu tuổi trước đó ta đều không có gì ký ức sáu long võ lịch năm c h í m ộ t năm này thi đại học kết thúc ta lấy được căn cứ khu xếp hạng 126.666 t ê n thành tích tốt thành công thi rớt lao ba cho ta một cái l ư ỡ i mắt chế rễu một trận sau để ta đi tìm công tác long võ lịch năm c h í t ì m việc làm không như ý bị ép nhập s ư ở n g còn bị lao ba gọi đi một chút võ quán luyện tập chiến kỹ không phải tu luyện liệu lại bị ép buộc tu luyện cảm giác theo tới ở phòng học lên lớp một dạng n h ả m chán lại không thú vị sáu long võ lịch năm c h í m ộ t năm này là đối t á ý nghĩa phi phi p một năm long võ lịch 1 0 0 n n ă m ta thức tỉnh danh sách ba trị liệu thuật dị năm sáu long võ lịch năm m 0 0 5 l i a o ba bởi vì vết thương cũ tái phát nằm viện muốn đi bệnh viện công tác thuận tiện chiếu cô hắn nhưng phỏng vấn không có thông qua suy nghĩ một lúc đem nhà máy công tác tử mở một nhà tiểu điếm bắt đầu làm tiểu l ã o bản đúng một năm này tiểu n g u y ệ t cũng bởi vì thành tích ưu dị tiến vào lưỡi dao trong tiểu đội bắt đầu nàng thiên kêu con đường nam long võ lịch năm m 0 0 7 m ộ t năm này ta ba mươi tuổi một năm này cuối năm cũng phát sinh ta nhân sinh bên trong lớn nhất sự tỉnh lao ba qua đời bốn lão ba qua đời trước còn cùng ta cùng tiểu nguyệt nói hai chúng ta đều không phải hắn thân sinh đều là lúc trước hắn chiến hữu hải tử bất quá đều nhiều năm như vậy minh hội có thân hay không sinh cũng không trọng yếu dù sao chúng ta chính là người nhà đúng rồi một năm này giống như có một cái đồng học hội nghị ta gặp được cao trung thời kỳ thẩm mến nữ sinh thanh xuân tại lúc này dừng lại hình thành bế vọng lưu đang nhớ lại đồ vật mới là tốt đẹp nhất đồ vật nam long võ lịch năm một nghìn một mươi bốn đi qua ta bảy năm phấn đấu ta lên bờ thành công trở thành lâm thành căn cứ khu chữa bệnh tiểu tổ một thành viên cũng coi là căn cứ trong biên chế nhân viên tại chữa bệnh trong tiểu tổ ta gặp cổ thanh phong đội trưởng lão lê hoa tỷ đào k bốn đúng một năm này trịnh bình quý giống như cũng thăng chức đại gia sinh hoạt đều càng ngày càng tốt nam long võ lịch năm một nghìn hai mươi bốn trở thành chữa bệnh tiểu tổ thành viên đã mười năm ta cũng là một cái trong tiểu tổ lão tiền bối thường xuyên mang đủ loại người mới những người này cũng cho sinh mệnh mình mang đến không giống niềm vui thú một năm này ta bốn mươi bảy tuổi thành công đạt đến thuế phàm cấp bậc cũng chính là mười tế bào cường độ tiểu nguyện tại hai mươi tuổi khoảng trưng liền đạt tới cấp bậc ta hơn bốn mươi tuổi mới đạt tới thật sự là người so với người tức chết người một năm này tiểu nguyện còn cho ta tẩy tủy dược tể cùng một chút tài nguyên trợ giúp ta tu luyện thật sự là không biết ở kiếp trước làm chuyện tốt gì lại có cái tốt như vậy mượn mội, mội nam long võ lịch năm một nghìn không trăm ba mươi bốn một năm này c ổ đội trưởng về hưu hắn vốn là muốn cho đề cử ta làm tổ trưởng không nghĩ tới không hàng một cái quan hệ hộ một năm này cũng là cùng lâm lưu hơn cùng nhau quen biết năm thứ nhất nàng cho ta ấn tượng đầu tiên chính là sợ giao tiếp thêm nội quyền ánh mắt bên trong còn có chút n g ù xuẩn cùng đơn thuần hoàn mỹ giữ lại sinh viên đặc thù sáu long võ lịch năm một nghìn không trăm ba mươi chín bởi vì giúp tiểu nguyện chuyện này đằng sau chữa bệnh tiểu tổ trung đoàn trưởng về hưu lâm lưu hơn cha hắn trực tiếp đề cử ta làm trung đoàn trưởng cha hắn cấp bậc rất cao cho nên trung đoàn trưởng cũng là trực tiếp áp dụng cha nó đề nghị trở thành trung đoàn trưởng sau lâm lưu h â n tới nhà của ta cho ta chúc mừng đưa ta một cái tâm tâm nghiệm nghiệm ẩn thân c h i ế n kỹ thật sự là quá cảm tạ nàng nhưng phía sau ta bị rót rượu bất tỉnh nhân sự sáu long võ lịch năm một nghìn không trăm bốn mươi chín một năm này được mời đi tham gia tần g i a cùng sở g i a tờ cưới trên yến hội tiểu n g u y ệ t cùng lưu h â n tìm đến mình những cái kia lao đ ă n g cùng tiểu đ ă n g cho là mình ăn bám ngồi lên trung đoàn trưởng vị trí ta không phục rõ ràng chính là bạch ca thực lực nam long võ lịch năm một nghìn không trăm năm mươi ộ t một một năm này là ta tu luyện một cái mới giai đoạn ta chẳng những tế bào cường độ đạt đến một trăm trị liệu thuật còn tiến hóa nam long võ lịch năm một nghìn không trăm năm mươi bốn một năm này loan điệu không thiên mẫu hạm đi tới lâm thành căn cứ khu trên không chuẩn bị ứng phó thú triều tại hội nghị cấp cao thượng ta còn quen biết vương bảo lâm trung đoàn trưởng ca ca vương bảo g i a một năm này ta lần thứ n h ấ t ngồi lên cơ giáp cảm giác không tệ nam long võ lịch năm một nghìn không trăm năm mươi lăm dị thú triều giáng lâm không có gì bất ngờ xảy ra bị quan phương thuận lợi giải quyết nhưng chiến tranh chính là chiến tranh rất tàn khốc vẫn là có không ít chiến sĩ chết bởi lần này dị thú triều bên trong dị thú triều sau ta cũng từ chữa bệnh tiểu tổ về hưu bảy mươi chín tuổi liền về hưu bắt đầu nhận lấy tiền hưu nam long võ lịch năm một nghìn một năm này ta tám mươi một tuổi trong lúc rảnh rỗi manh động làm linh chủ ý nghĩ dù sao cuộc sống tương lai dáng r ấ p vô cùng ăn ngon so cái gì đều trọng yếu tại vương bảo ra dạy r ô dưới ta trải qua bảy năm trở thành một cái sơ cấp linh chủ nam long võ lịch năm một nghìn sáu mươi ba một năm này tiểu n g u y ệ t đi thăm dò vết nước không gian cũng chính là tại cái này trong vết nước không gian cấu nguyện hoàn thành dị năng thất t ỉ n h nam long võ lịch năm một nghìn sáu mươi năm một năm này lê thúc q u a đợi bốn một năm này cũng là chính mình trở thành sơ cấp linh chủ thời gian điểm sáu long võ lịch năm một nghìn bảy mươi bảy một năm này Ta đi v Long võ lịch năm một nghìn ta chín mươi chín một năm này chính bình quý mang theo lão bà đi những trụ sở khác thành phố du lịch ta trở thành một cái cô độc yếu hữu cũng không có cách cường giả luôn là cô độc vì có tiền tu luyện chính mình tại những năm này cũng bắt đầu chính mình dược tể sư học tập một năm này ta cũng quen biết chính mình dược tể sư thầy giáo vỡ lỏng phó văn cường năm long võ lịch năm một nghìn một trăm mười bốn học tập mười lăm năm rốt cục ta trở thành một cái sơ cấp dược thể sư nhớ rõ cùng phó văn cường ăn một bữa giải thề cơm rời khỏi huấn luyện dược thể sư công ty nhớ rõ một năm này lâm thành cũng chính thức trở thành long hạ nam bộ cỡ lớn căn cứ khu một trong lâm thành tại vững bước phát triển chính mình cũng là như thế nhớ lại một năm này cũng là cấu nguyệt lần nữa rời đi lâm thành căn cứ khu tiến về bắc c ả n h nam cũng là lần này qua đi hồi lâu đều không thể gặp nàng một mặt còn nhớ rõ lâm lưu hân cũng đi theo rời khỏi trước khi đi còn đưa chính mình một cái không gian giới trị thật tốt nàng là ta nhất thổ hào bằng hữu cũng là tràn ngập tiếc nuối cùng ấ y náy bằng hữu tám long võ lịch năm một nghìn một trăm năm mươi bốn nhiều năm tu luyện chính mình tế bào cường độ cũng đạt đến đạm không cấp mà cổ thanh phong hoa tỷ đào ca tại những năm này đều lần lượt qua đời bên người bằng hữu càng ngày càng ít một năm này trịnh bình quý trở lại lâm thành du lịch năm mươi lăm cái tuế y nguyện hắn rốt cục trở về thật là có điểm nghĩ hắn chỉ có điều hắn đường đi tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ tám long vũ lực năm một nghìn một trăm năm mươi bảy một năm này ta một trăm tám mươi tuổi cũng là ta khổ sở một năm bốn bởi vì lao cơ hữu trịnh bình quý qua đời t lão võ lịch năm 1158, một nghìn một trăm sáu mươi mốt vì không cho tiểu nguyện cản trở ta lựa chọn giả chết ta tiến vào giang bắc căn cứ khu viện mồ côi mở ra cuộc sống mới của ta mã tiểu đạo mai tỷ liêu tính đình nhóm bằng hữu cũng là ở đây nhận biết sáu l o năm g v năm năm năm năm một nghìn i một trăm sáu mươi chín g ta học tiến t vào giang bắc học viện lần thứ nhất mở ra chính mình cuộc sống đại học nhận biết lưu hạo đồng đồng cường nhóm bằng hữu sáu long võ lịch một nghìn một trăm bảy mươi ba năm ta tốt nghiệp đại học rời đi viện mồ côi bắt đầu chính mình lần thứ nhất lập nghiệp tiếp sống nam long võ lịch năm 1181, một năm này ta linh thực công ty tại lưu hạo đông trợ giúp d ư ớ i đi vào quỹ đạo linh thực linh thực tựa như là rời đi lâm thành sau bắt đầu tiếp xúc một năm này ta mua một cái trung cấp linh thực huấn luyện hóa lần thứ nhất quen biết hách chính nghĩa cái này lao đăng hách chính nghĩa người rất tốt bị ta thuận đi một chút linh thực hạt giống cũng sẽ không tức giận sáu long võ lịch năm 1186, một năm này trung cấp linh thực huấn luyện kết thúc ta cũng cùng hách chính nghĩa cái này lao đăng cáo biệt đáng ghét ta cái này lao đăng thế mà không có giữ lại ta trực tiếp đem ta đổi đi một năm này tại lưu hạo đông giới thiệu Ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến chợ đen,、ở、bên trong thứ tiếp chợ xúc ở may l mắn m chính mình không hề từ bỏ môn công pháp này tu luyện mấy chục năm rốt cuộc đem hắn nhập môn nam long võ lịch năm một nghìn hai trăm linh bốn tại đạo vô nhai trợ giúp dưới một năm h này trở h n h cũng á i t r là i n ta nội tâm nhất là thấp thỏm một năm thời gian qua đi hơn sáu mươi năm quay về lâm thành đi qua rất nhiều hảo hữu đều đã không tại bốn cảnh con người mất bốn Ta c ò năm c năm g năm năm g Long u y ệ t ta cho Lịch lập bộ n Võ lịch năm 1226. Một năm n à y ta cùng lưu hạo đông tham gia bắt đầu đường đấu giáo hội mua được ta tốt nhất đồng bạn thử vong nghiệp trùng năm n g võ lịch năm một nghìn hai trăm bốn mươi ba hách chính nghĩa cái này lão đăng từ chức đi tinh hoa tám long võ lịch、1248. một nghìn hai trăm n mươi tám ộ t năm này đại ngộng nội cảnh kinh nhập môn băng cơ ngọc cốt đạt tới tầng thứ hai đồng thời tại đại mậu nội cảnh kinh trợ giúp dưới ta linh thực sư đạt đến cao cấp linh thực sư trình độ một năm này cũng coi là rất tốt nam long võ lịch năm 1268, bởi vì suy nghĩ không thông suốt ta ngã ngửa hai mươi năm mới một lần nữa đem tu luyện cầm lên bốn bất quá ngã ngửa những năm này giống như đại mậu nội cảnh kinh thành công bước vào tầng thứ hai nam long võ lịch năm 1283, t a t h à n h công bước vào đăng thiết cấp 306 tuổi ta rốt cục đạt tới mười vạn tế b à o cường độ nam long võ lịch năm một n ta đại mộng nội cảnh kinh thành công bước vào tầng thứ ba dùng r a khiếu năng lực ta thu hoạch được một chút cổ võ công pháp tại trong mộng của người khác muốn làm gì thì làm kiệt kiệt kiệt bốn năm long võ lịch năm 1301, l o n g hạ nội chiến bắt đầu thời điểm đó ta giống như đang lo lắng nội chiến có thể hay không ảnh hưởng chính mình tháng ngày sáu long võ lịch năm 1302, m một năm này là ta khó chịu nhất một năm hách chính nghĩa nhân bản thể đem lưu hạo đông chơi chết hách chính nghĩa nhân bản thể cũng chết rồi khi đó chính mình cũng không biết đó là hách chính nghĩa nhân bản thể cho là hắn là bản nhân hai người rời đi để ta thương tâm đã lâu giang bắc căn cứ khu hai cái nhất nói thượng lợi nói bằng hữu rời khỏi tám long võ lịch năm một nghìn ba trăm linh bảy một năm này mã tiểu đ ả o nữ nhi m ã anh lan trở thành một cái trung cấp dược tề sư ta thật vì nàng cảm thấy cao hứng hhh <cười> nam long võ lịch năm một nghìn ba trăm năm mươi một năm này ta ba trăm bảy mươi ba tuổi đi qua một phen đấu tranh tư tường sau ta quyết định nói cho tiểu n g u y ệ t nàng ta còn sống tin tức nhưng ta nội tâm lại rất lo lắng lo lắng mội mội thay đổi bốn bất quá c o n tốt tiểu n g u y ệ t vẫn là cái kia tiểu n g u y ệ t thật vui vẻ nhớ rõ một năm này ta đi thiên hà căn cứ khu gặp độc miệng tri vương giang tháng năm còn để phân thân đi quang minh căn cứ khu tìm trịnh bình quý tràn g tự bởi vì một chút ngoài ý muốn phân thân đột phá đến phạt thiên cấp nam long võ lịch năm một nghìn ba trăm năm mươi sáu ta gặp ta thợ rèn đạo sư hùng sơn con của hắn là tên quỷ tham ăn thường xuyên cùng chính mình muốn linh thực quả t h ự c sáu long võ lịch năm một nghìn ba trăm năm mươi chín ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp bốn bởi vì nguồn năng lượng hạch tâm mang đến cho mình một chút tâm tính biến hóa chính mình quyết định tu tâm tám long võ lịch năm một nghìn ba trăm sáu mươi chín một năm này ta thiểm điện năm liền n ệ đạt tới tinh thông đồng thời tạo lực chi chân ý trợ giúp giới Chính mình có đúc chuẩn. mình thể nhẹ nhõm hoài nghi rèn đạt tới tiêu Ta rất ta đại sư lòng à một t cái i h tuyển thợ rèn. Nam. thợ võ lịch năm 1384, một nghìn bốn trăm linh bốn tại diệp kiến hoa giáo thụ mời mọc ta gia nhập long hạ huyền vũ kế hoạch kỳ thực tiến vào l o n g khoa viện mạng nội bộ học tập một chút chính mình chưa có tiếp xúc qua chi thức sáu long võ lịch năm 1427, m ộ t năm này ta 450 t u ổ i giống như cũng là cùng mã lao cái này lao đ ă n g lần thứ nhất gặp mặt chỉ có thể nói một câu mã lao tiếp cận 2.000 tuổi vẫn là phong vận vẫn còn sáu long võ lịch năm 1428, t a t ừ huyền vũ căn cứ chạy trốn nam long võ lịch năm 1445, h u y ề n vũ kế hoạch hoàn thành huyền vũ biển sâu m â u hạm tiến vào dưới biển sâu trang diện kia hiện tại nhớ tới vẫn là rất rung động sáu long võ lịch năm 1450, t r trị liệu thuật lần nữa tiến hóa trị liệu thuật tăng lên một cái tên là lực tương tác đồ vật về sau ta bạch ca tại dị thú bên trong trực tiếp vô địch một năm này ta bốn trăm bảy mươi b ố tuổi cũng là hai ta hơn trăm năm long hạ du lịch điểm xuất phát chín tác giả đây là nhân vật chính rời đi long hạ sau tại trên đường viết nhật ký ghi chép tới còn có tại bắc cảnh bên ngoài chứng kiến hết thảy vốn là dự định hôm nay đem long hạ đoạn thời gian nhật ký toàn bộ viết xong không nghĩ tới hôm nay có việc không có thời gian mã còn lại chỉ có thể lưu cho ngày mai viết ngày hôm đó nhớ cũng là biết không một lần tính nhìn đến đây độc giả phần lớn đều quên phía trước nội dung chương một trăm năm mươi bảy tiểu thủy b ă n g xuyên cuối cùng chương một trăm năm mươi bảy tiểu thủy bằng xuyên cuối cùng long võ lịch năm một nghìn năm trăm nhiều năm tu luyện ta chính thức bước vào đến liệt thiên cấp còn tại thanh sơn căn cứ khu gặp bảo an đội trưởng mã lao hắn vẫn là cùng vài thập niên trước một dạng có một loại tương phản cảm giác còn có một loại đặc biệt vận vị tám long võ lịch năm một nghìn năm trăm linh một mã t h i ể u đào qua đời tám long võ lịch năm một nghìn năm trăm linh bốn mã lao bị người vây đánh trang diện rất rung động mã lao một cái tiếp cận hơn hai nghìn lão nhân bị ép đại chiến mười mấy tên phạt thiên cấp cường giả nữ nhân nhìn rơi lệ nam nhân nhìn rơi lệ nhớ rõ lần này cứu vớt mã lao hành động ta trực tiếp một đợt trận t u nam long võ lịch năm 1509, m ã lao cái này lao đang chết lại không có hoàn toàn chết sáu long võ lịch năm 1549, g bốn ư ơ n bực nhất một năm tiểu nguyện tại vết nước không gian bên trong mất tích bất quá còn tốt nàng còn sống miễn là còn sống tương lai cuối cùng rồi sẽ gặp nhau bảy long võ lịch năm 1579, t ự a như là một cái gọi bạch linh không biết trong đầu rút cái gì gân tặng đồ cho mình sử dụng đen thức tỉnh tinh thạch sau chính mình thiên công dị năng tiến hóa nam long võ lịch năm 1609, h hải tộc cái gì cũng không biết nguyên nhân bắt đầu xâm lấn long hạ nam cảnh khu vực căn cứ khu sáu long võ lịch năm 1614, m ộ t năm này là nhất không vui một năm lâm lưu hơn bị hải tộc bắt đi đằng sau được ta cứu đi ra bất quá sinh mệnh lực của nàng đều bị cái kia tế đàn cho hấp thu trừ phi có có thể để cho người khôi phục trong thân thể sinh mệnh bản nguyên giao phó mới sinh mệnh nếu không cường đại trị liệu thuật cũng là bất l ự c bốn ta cùng với nàng vụng trộm kết hôn mặc dù nói ta chưa hề xem nàng như làm ưa thích người hoặc là tình nữ bất quá ta cũng không có khước từ nàng tình cầu ta cũng thừa nhận cuối cùng khắp nơi cùng nhau đoạn nhỏ thời gian có loại tim đập thình thịch cảm giác bất quá đi qua đều đi qua lần sau gặp mặt không biết phải tới lúc nào sáu Long、Võ、Lịch năm 1664 ngày Võ 1664 1 tại h nhỏ h á n đến toàn bộ Long g 9, mưa ta 688 tuổi đi bộ l ạ đi một l ầ nghĩ đi Tại qua quê quần n sâu tính k ỹ dưới muốn rời đi long hạ đi xem một chút thế giới bên ngoài tuổi thọ của mình càng dài nếu là một mực đợi tại long hạ chính mình hạn mức cao nhất chính là long hạ hạn mức cao nhất có lẽ bên ngoài có so long hạ càng cường đại văn minh bốn có lẽ ở bên ngoài có thể gặp phải tiểu n g u y ệ t bốn nhưng tiểu n g u y ệ t cũng có thể sẽ trở lại long hạ cho nên ta đem một bộ phân thân lưu tại long hạ sau mới rời khỏi long hạ bốn rời đi ngày ấy hay chính nghĩa cùng mã lao đến đây một cái người nhật bản một cái trí năng sinh mệnh tương lai trở về thời điểm hai người bọn họ khẳng định vất tại. dù sao ai có thể sống qua bọn hắn a tám long võ lịch năm 1664 n g à y mùng ngày năm tháng một ư ơ i trời trong xanh bắc cảnh băng xuyên đại địa vô cùng to lớn mặt trên còn có vô cùng vô tận dị thú còn có đại lượng vết nước không gian phạt thiên cấp dị thú tại bắc cảnh chỗ sâu khắp nơi có thể thấy được bất quá những ngày dị thú đối ta không có gì uy hiếp ta cũng phát hiện bắc cảnh không gian tương đối yếu kém nếu không phải không có long hạ tại băng xuyên sâu dưới lòng đất thành lập một chút không gian vững chắc trang bị nơi này vết nước không gian số lượng có thể sẽ lật một phen ta bản tôn mới liệt thiên tiếp cận phạt thiên thực lực tốc độ điểm số thân chậm hơn nhiều hơn một tháng vừa đi vừa nghỉ mới đi mấy vạn km khoảng cách hướng phía phương bắc trông về phía xa vẫn là không nhìn thấy cuối băng xuyên đại địa sáu long võ lịch năm 1665 n g à y một tháng chín hạ mưa đá trắng xóa đại địa bên trên bắt đầu hạ lên mưa đá loại khí trời này tại trong hiện thực ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tính toán ra rời đi long hạ cũng có thời gian một năm có chút ngoại ý muốn chính là ta vẫn là không có rời đi bắc cảnh b ă n g xuyên đại địa đi lộ trình cũng có mấy chục cái long hạ khoảng cách đi cũng trách không được long hạ không có phát hiện văn minh khác Nguyên lai、like、bên ngoài đều là dị t h ú tám long võ lịch năm 1669 n g à y 11 t h á n g 11, hạ bạo tuyết hạ bạo tuyết mặc dù nói hạ bạo tuyết nhưng cảm giác nhiệt độ t r u n g quanh cao một chút là muốn tới băng xuyên đại địa biên giới sao vẫn là ảo giác bốn vẫn cho là bắc cảnh chỉ là một cái khu vực không nghĩ tới so long hạ cương vực lớn mấy ngàn lần không thôi bốn mặc dù nói từ mã lạo nơi đó biết được bắc cảnh rất lớn long hạ trước đó phái ra một chút đặc thủ dụng cụ đo lường cũng không có kiểm chắc đến cuối cùng bởi vì lam tinh đại biến dẫn đến từ trường cũng phát sinh to lớn biến hóa vệ tinh không cách nào rời đi long hạ địa vực quá mức xa xôi bằng không thì cũng sẽ mất đi liên hệ mã lão nói qua đi cũng có một chút cường giản đếm thử thăm dò bắc cảnh cuối cùng bất quá đều bị không có cuối cùng còn có đại lượng phạt tiên cấp dị thú khuyên lui ở đây chờ đợi năm năm phiền quá à bốn một mực ở trong môi trường này thật là không có thói quen a mặc dù nói âm mấy chục độ nhiệt độ đối với mình cường độ thân thể không có ảnh hưởng gì nhưng tại long hạ chờ đợi hơn sáu trăm năm đến nơi đây vẫn còn có chút không quen chỗ tốt duy nhất chính là nơi này dị thú tiệc đứng không hạ lượng sáu long võ lịch năm một nghìn sáu trăm bảy mươi bốn ngày một tháng chín trời đầy mây mười năm như thế nào còn chưa tới cuối cùng a sớm biết hướng phía tây hoặc là phía đông bốn phía nam cũng là lựa chọn tốt có thể lâm viên c h i h ả i bên ngoài còn có khác đại lục đã lâu không có cùng người nói chuyện có chút nhàm chán trong máy bộ đàm chỉ có một cái mã lão làm ra trí năng không có ý thức trò chuyện g i ế t thì giờ giống một cái nhân công t h i ể u năng đồng dạng sáu long võ lịch năm một nghìn sáu trăm tám mươi bốn ngày một tháng chín tiểu t u y ế t hai mươi năm như thế nào còn chưa tới đầu a ta một thân như giống trên băng mỏng thật sự không thể lên bờ sao từ hơn sáu trăm tuổi đều đi đến hơn bảy trăm tuổi như thế nào còn chưa tới đầu a nam long võ lịch năm 1694 n g à y 1 t h á n g 9, bao tuyết n à y tuyết tựa như lòng ta một dạng lạnh vẫn là không có đi đến cuối cùng bốn ánh mắt chỗ đến đều là trắng xóa băng thiên tuyết địa sáu long võ lịch năm 1704 n g à y 2 tháng 9, tiểu tuyết 4 5 n ă m a dòng giã 4 5 n ă m a ngươi biết này 4 ố n ă m ta là thế nào lại đây sao nhật ký không muốn viết viết m ộ ư ơ i b con tưởng rằng là ghi chép cuộc sống tốt đẹp không nghĩ tới hiện thực cho ta kéo đông lớn sáu long võ lịch năm 1724 n g à y 15 t h á n g 4 trời trong xanh t r u n g quanh băng xuyên đại địa có thật nhiều đều có hòa tan xu thế đây là ta sáu mươi năm qua chưa thấy qua cảnh tượng đây là muốn tới cuối cùng rồi sao nam long võ lịch năm một nghìn bảy trăm hai mươi lăm ngày một ư ơ i một tháng chín tỉnh t a tiên người đ o á n ta thấy cái gì một đạo rộng lớn vô cùng giang hà vô số băng xuyên tan thủy dung vào đến đầu này giang hà bên trong trở thành n à y dòng sông một bộ phận dòng sông độ rộng có mười mấy km ta tinh thần lực cảm giác dòng sông tình huống bên trong có đại lượng l o à i cá sinh vật mà lại rất nhiều đều là chưa thấy qua hẳn là thôn phệ dị thú là huyết dịch tiến hoa sáu cố bạch triển khai vực xác định không có nguy hiểm sau liền vượt qua đầu này dòng sông to lớn quay đầu nhìn lại băng xuyên đại địa vẫn là một mảnh trắng xóa trước đó tại một nơi ở lâu sau chắc chắn sẽ có hoài niệm c h i tình bây giờ cố bạch nhìn thấy này băng xuyên đại địa liền có chút phạm buồn nôn đi sáu mươi một năm mới rời khỏi a cũng may mắn này băng xuyên đại địa là có cuối b ă n g không thì cố bạch đều có muốn tự tử dòng sông một bên là băng xuyên đại địa mà đổi thành một bên thì làm ê n h mông vô bờ vùng quê vùng quê bên trong còn có nhìn một cái không sót gì dây núi đồi núi có thể nhìn thấy một chút sinh vật tại trên vùng quê chạy du đãng phát họa thành một bức bức họa sinh đẹ năm trên ư bầu trời một cái quái vật khổng lồ lướt qua đem trên mặt đất du đáng bốn chân sinh vật ngập lên máu tươi huy sái tại trên vùng quê cố bạch vực trực tiếp triển khai đến lớn nhất cảm giác một chút cái kia không trung bay qua quái vật khổng lồ lây là biến dị đại lục sinh vật long hạ bên trong dị thú tàn phá bừa bãi tăng thêm phe nhân loại cường thế đi qua động vật cơ hồ đều diệt tuyệt chớ nói chi là cái gì sinh vật biến dị có cũng là loài người chính mình bồi dưỡng cố bạch nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy cường đại sinh vật biến dị vẫn là những phú hào kia sùng vật đằng sau nhìn thấy thì là biến dị sinh vật biển những này sinh vật biến dị tiến hóa sau đều sinh ra thuộc về mình trí tuệ cũng có chính mình tinh thần thể tiến hóa đến đăng thiên liệt thiên sau sinh vật biến dị trí tuệ đã không so với nhân loại kém chỉ có điều ở vào không khai phát trạng thái mà thôi có điểm giống là thời đại viễn cổ nhân loại vừa khai trí cố bạch giải trừ ẩn thân tại này trên vùng quê đi từ từ bầu trời xanh h ẳ n lục sắc vùng quê tràn đầy sinh mệnh khí tức. t h a n h phong từ lai tản mát tại cố bạch gương mặt bên trên lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái cố bạch có hơn sáu mươi năm không thấy được loại cảnh tượng này mà lại nơi này còn có rất nhiều sinh vật biến dị chính mình tại quá khứ sinh vật trong sách cũng biết qua đi qua sinh vật tỷ như nói nơi sa du đã chính là biến dị d ê bò trên bầu trời một đám phi hành sinh vật biến dị lướt qua đó là biến dị bồ câu bọn chúng đều cùng sinh vật sách có khá lớn khác nhau tỷ như nói thân thể trở nên càng thêm to lớn biến dị d ê bò đều có hai ba mét độ cao những cái tia biến dị bồ câu hình thể cũng biến thành rất to lớn từ xa nhìn lại đều có thể cảm nhận được bọn chúng thân thể bên trong tán phát lực lượng kinh khủng chỉ có điều đối với một chút l o à i săn mồi vẫn còn có chút yếu kém thôi không bao lâu cố bạch liền bị những cái tia sinh vật biến dị nhìn thấy bọn chúng đều một mặt cảnh giác nhìn xem này xuất hiện hai c ư t thú một chút thậm chí bắt đầu chuẩn bị đối cố bạch phát động công kích cố bạch hơi h i ể n lộ ra chính mình một tia khí tức những n à y sinh vật biến dị lập tức bị dọa đến tệ ra quần rời xa này cố bạch cái này đột nhiên xuất hiện cường đại tồn tại lại có dị thú cố bạch phát hiện nơi xa có một cái hình thái kỳ dị sinh vật cái này sinh vật ở chung quanh biến dị đàn nơi này cũng có vết nước không gian chỉ có điều xuất hiện dị thú cũng không cường đại cho nên nơi này là sinh vật biến dị chủ đạo sao cố bạch lẩm bẩm một câu trong bầy sói có một cái thân sói thân có mười mấy mét k h í tức đạt đến đăng thiên cấp đỉnh phong tà h ư u hẳn là chi này đàn sói lang vương biến dị sau sói mỗi một cái da lông đều đen nhánh tỏa sáng có điểm giống là bám và o ở trên người bọc thép đồng dạng lúc này trong bầy sói lang vương nâng lên to lớn đầu lâu tựa hồ cảm nhận được cái gì dẫn theo đàn sói rời khỏi nhanh chóng rời khỏi phiến khu vực này chung q u n h sinh vật biến dị cũng là như thế cố bạch cảm giác l ư c so những này sinh vật biến dị cường đại hơn rất nhiều. cũng rõ ràng nguyên do â m ẩm một trận nổ thật to âm thanh truyền đến một cái lớn nhỏ có thể so với núi nhỏ thân ảnh nện ở bên cạnh một tòa núi nhỏ bên trên toàn bộ núi nhỏ bắt đầu sụp đổ trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn bóng tối một cái biến dị to lớn kim điêu mở ra cánh chân sau t r ừ n g nước cờ trăm mét độ rộng vô số khí lưu màu vàng nóng từ hai cánh thượng xuất hiện đánh phía phía dưới to lớn thân ảnh khí lưu màu vàng nóng lưu mang theo ảnh trên thân thể bộ lông màu đen bên trên thế mà phát ra từng đợt kim loại tiếng va chạm đồng thời không có cho cái này cao tới hơn hai trăm mét biến dị con lửa mang đến tổn thương Có được trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc biến dị con lửa thấy thế kèm theo nó gầm lên giận dữ âm thanh trên người lông tóc bắt đầu biến thành màu s á m t r o giống như biến thành một cái to lớn thạch đầu xếp bằng ở đại điệu bên trên đồng dạng cương đại vòi rồng ảnh hưởng không được hắn mảy may cố bạch đi tới cả hai cách đó không xa trên núi nhỏ nhiều hứng thú nhìn xem cả hai chiến đấu hai cái sinh vật biến dị thực lực đều tại liệt thiên cấp nơi này nguyên lai sinh vật biến dị là như thế này chiến đấu nha năm nắm giữ đại điệu nắm giữ c u â n phong đây là sinh vật biến dị chuyên trúc năng lực sao cố bạch lẩm bẩm một câu trước đó ở trong hải dương những cái tia sinh vật biện phần lớn đều nắm giữ nắm giữ nước biển năng lực bất quá cố bạch đều không có một ch dù sao đều là hải dương sinh vật biến dị không thể nắm giữ nước biển cái kia coi như cái gì sinh vật biển bây giờ nhìn xem hai cái sinh vật biến dị cố bạch ngược lại là có chút hiếu kỳ những năng lực này đến cùng là đạt tới nhất định thực lực thất tỉnh vẫn là một chút đặc biệt sinh vật biến dị mới có bởi vì long hạ trên đại lục sinh vật biến dị rất ít có cũng đại khái không có khả năng đem những này sinh vật biến dị bồi dưỡng đến đăng thiên hoặc là liệt i ê n mà nam cảnh lời nói long hạ thăm dò mục tiêu chủ yếu đặt ở vết nước không gian còn có hải tộc bên trên đối với hải dương sinh vật biến dị từng có nghiên cứu bất quá cũng không có cái gì thành quả dù sao long hạ tại biến dị sinh vật bên trên nghiên cứu vốn là không có gì thành tích lệ một đạo cồn u g phong hướng phía cố bạch vị trí nào tới cố bạch dừng một chút vung tay lên một đạo vô hình tinh thần bình t h ư ớ n g đem đạo này cồn u g phong ngăn cản biến dị kim điêu to lớn hai con ngươi nhìn xem cố bạch phương hướng ánh mắt bên trong có chút cảnh giác phát hiện ta sao cố bạch nhẹ g i ọ n g cười một tiếng hướng phía này hai cái sinh vật biến dị vị trí chậm rãi đi đến biến dị con lửa cũng phát hiện cố bạch bất quá đồng thời không có quá để ý ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm biến dị kim điêu cố bạch hướng phía biến dị kim điêu v sau đó màu trắng cự thủ bắt lấy kim điêu đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất vùng quê bị nện mở một cái hố to kim điêu không bị đến tổn thương gì nhưng lại bị một mực khống chế trên mặt đất không cách nào động đậy biến dị con lửa thấy thế bốn xuôi lại sau mấy bước xoay người chạy ý thức mạnh như vậy sao cố mạch khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lại làm ộ t cái màu trắng cự thủ xuất hiện đem cái tia biến dị con lửa kéo tới biến dị kim điêu bên cạnh biến dị con lửa trong miệng phát ra từng tiếng gào ghét nhưng đều không làm nên chuyện gì ta tới hỏi thử các ngươi một vài vấn đề cố bạch lộ ra răng đối cả hai c ư ờ i nói nhưng nên biểu lộ tại hai cái cường đại sinh vật biến dị bên trong lại giống như ác ma đầu dạng cả hai ánh mắt nhìn xem cố bạch đều có chút sợ hãi ảm ảm ảm ảm ảm ảm biến dị con lửa hướng phía cố bạch không biết nói cái gì điệu ngữ cố bạch từ những này đ i ề u ngữ nghe được đến một chút long hạ ký tự nhưng vẫn là nghe không hiểu hai cái này không cần tinh thần lực hồi phục chính mình n g h ĩ đến cũng sẽ không một chút tinh thần lực kỹ xảo cố bạch thấy thế nhắm hai mắt ý thức chìm vào đến tinh thần c h i h ả i bên trong từ chính mình tinh thần thể chất bên trong ngưng tụ ra hai đoàn non nớt màu trắng đặc thù tinh thần lực khống chế hai đoàn rời khỏi chính mình tinh thần c h i h ả i bên trong đưa vào đến này hai cái sinh vật biến dị tinh thần thể bên trong hai cái sinh vật biến dị ánh mắt bên trong xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ kéo dài mười mấy giây mới khôi phục thanh minh ta tới hỏi các ngươi một vài vấn đề cố bạch đứng tại cả hai trước mặt mở miệng nói ra ngươi này n ô n ngữ là nhân loại tiểu loại n ô n n ữ sao ngươi đây là cái gì pháp cờ ta bất quá này không trọng yếu ngươi đối với chúng ta động thù đã làm trái nhân th ta muốn đi vạn tộc liên minh c á o ngươi biến dị con lừa nâng một n g ụ m tiêu chuẩn long hạ lời nói hướng phía cố bạch lẻ lưỡi quát tầm lên mười tác giả tiểu thủy một chút thật nhiều người chửi thành người thật đau lòng bất quá nếu là đ ộ c giả đại đại cho ta dùng áp địa ẩn coi như bị chửi thành người cũng cam tâm tình nguyện t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín băng xuyên cấm địa vạn tộc san sát t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín băng xuyên cấm địa vạn tộc san sát ta mấy trăm năm trước liền được đưa đến đại giang bên kia lịch luyện cho nên đối tình huống bên này có chút lạ lẫm cho nên tìm các ngươi hỏi một chút cố bạch không có nghi hoặc cái gì vạn tộc liên minh là cái gì mà chỉ chỉ băng xuyên đại địa bên kia hỏi bên kia ngươi chạy tới cấm địa thí luyện toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất kim điêu phát ra bén nhọn tiếng kêu gọi cố bạch khoảng cách kim điêu rất gần c h ấ n c h á n ông ông bên kia các ngươi bây giờ xưng là cấm địa sao cố bạch quay người đứng chắc tay một bộ cao nhân phong phạm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói kim điêu quay đầu lại cùng con lừa lên nhau ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc xem ra vị này là đại lão a đúng vậy vị này nhân tộc đại lão con lừa bỗng nhiên cảm giác tọa lạc trên người mình lực lượng nhỏ rất nhiều nhưng không có đứng lên mà là tiếp tục gục ở chỗ này lẻ lơi nói cái kia một mảnh băng xuyên t ạ i hơn một ngàn năm trước liền được xưng là cấm địa bởi vì bên trong siêu phàm cấp hung thú không bằng chó đang thần cấp hung thú đầy đất đi hung thú là nơi này đối dị thú xưng hô sao này siêu phàm cấp hẳn là l i ệ thiên đang thần cấp hẳn là phạt thiên cấp dị thú cố bạch nghe vậy ở trong lòng nói thầm một tiếng vậy bây giờ các ngươi nơi này cách cục thế nào rồi nhân tộc bây giờ phát triển như thế nào rồi cố bạch nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi kim điêu cùng con lửa cũng xác nhận vị cường giả này sẽ không đối với hắn nhóm làm cái gì đối mặt cố bạch hỏi thăm cũng thao thao bất tuyệt đứng lên cố bạch đem chính mình ngụy trang thành nơi này trước đó dân bản địa không hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề đi qua kim điêu cùng con lừa cả hai trả lời cố bạch cũng đại khái rõ ràng tình huống nơi này đầu tiên nơi này chính là sinh vật biến dị bước chân không so với nhân loại chậm vạn tộc cùng tồn tại trước đó nhân tộc thế nhỏ bây giờ nhân tộc chậm d ã i phát triển trở thành khối khu vực này đ ỉ n h tiêm t r ù n g tộc một trong mà vạn tộc chỉ chính là thế giới đại biến sau thôn vệ dị thú huyết dịch hậu tiến hóa sau động vật căn cứ kim điêu nói tới vạn tộc trên mặt nội cường đại nhất chính là trăm sơn tự tộc kim linh long tộc v ề phần tại sao gọi như thế l o ạ loẹn thì là đằng sau những cái kia tiến hóa sau sinh ra trí tuệ biến dị thú vương cảm thấy nhân loại gọi chúng nó danh tự quá khó nghe này con lửa bây giờ không gọi con lửa kêu cái gì hát thạch cương lư cái kia kim điêu bây giờ thì là được gọi là kim phong thần đ i ê u hai cái này tại cố bạch trong mắt là liệt thiên cấp tồn tại tại bọn chúng nơi này được xưng hô vì siêu phảm cấp sinh vật càng mặt trên hơn thì là đ ă n g thần cấp cũng là bây giờ khối này trong vạn tộc tồn tại cường h ạ n nhất cố bạch nghe tới tin tức này sau vẫn còn có chút thất vọng nơi này có văn minh tồn tại khu vực so với long hạ cương vực còn muốn khổng lồ hơn trăm lần không ngừ không nghĩ tới cao nhất cũng chỉ có đến phạt thiên cấp mặc dù nói có thể là này hai cái tiểu đăng cấp độ còn không đạt được cấp bậc kia tiếp xúc không đến cấp bậc kia tin tức k 4 cố bạch nghe bọn nó sau cũng chỉ có một ý nghĩ chính là chỗ này nhân loại hệ thống tu luyện thế nào có thể đạt tới phạt thiên cấp cũng nói nơi này hệ thống không thể so long hạ bên kia kém còn có từ nhân loại nơi đó hiểu rõ nơi này phát triển lịch sử đa tạ các ngươi cố bạch hướng phía cả hai trên mặt nụ cười nhẹ gật đầu vừa tới đến địa phương mới chính mình là người tốt thiết lập nhân vật đối tất cả mọi người cùng sinh vật đều phải bảo trì nụ cười hiền hòa lần thứ nhất cùng sinh vật biến dị trò chuyện cố bạch cảm giác trước mặt cũng không phải là sinh vật biến dị mà là cùng người một dạng sinh mệnh đi qua xưng người làm vạn vật chi linh hiện tại xem ra tương lai xa xôi về sau những n à y sinh vật biến dị cũng là từng cái cùng nhân loại không sai biệt lắm văn minh thậm chí còn có thể kể đến sau cư bên trên tác dụng tại cả hai trên người tinh thần lực đã biến mất cả hai đứng tại cố bạch trước mặt mở ra to lớn m i ệ n g n ó i việc nhỏ việc nhỏ cái kia chúng ta có thể đã đi chưa con l ừ a nhìn về phía cố bạch hỏi thầm một câu các ngươi a y nguyện ý cho ta làm hướng dẫn du lịch t o ạ t kỵ cố bạch đương nhiên sẽ không như vậy bông tha bọc chúng hướng phía cả hai c ư ờ i hì hì mà hỏi con lửa cùng kim điêu lại đối xem liếc mắt một cái ánh mắt bên trong có chút không tình nguyện chính là muốn mở miệng thời điểm cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn dị thú thịt rơi vào bàn bên cạnh dị thú trên thịt lưu lại khí tức để cả hai cảm thấy có chút t i m đập nhanh đây là ta cho tọa kỵ thù lao các ngươi nhìn còn không đợi cố bạch tiếng nói vừa ra con lửa một cái bay nhào chân trước quỳ gối cố bạch trước mặt nhấc lên một trận bụi mù hướng phía cố bạch cung kính nói về sau ta chính là ngài chuyên môn hướng dẫn du lịch vị này nhân loại đại lão kim điêu thấy thấy thấy một cánh nó xấu bất lạc k ỷ nếu là ta làm tọa kỵ của n g ư ơ i vậy nên có bao nhiêu uy phong à? con lửa phản ứng kịp đem kim điêu g ạ t mở lần nữa đi tới cố bạch trước mặt bây giờ chúng ta hát thạch c ư ờ n g lưu thế nhưng là đại tộc nếu là có ta làm tọa kỵ của n g ư ơ i nhất định ai cũng không dám chọc giận ngươi cả hai không ai phục a i rất nhanh liền trên mặt đất xoay đánh lên cố bạch có chút không phân rõ trước mặt là hai người vẫn là hai cái sinh vật biến dị khu khu cố bạch nhẹ dọn khục một chút cả hai cũng nghe tới cố bạch â m thanh đình chỉ chiến đấu trên mặt đất có mấy khối kim điêu lông tóc cùng một chút con lửa lông đen có thể hay không trước gi nghe tới cố bạch lời nói lần này kim điêu đi đầu một bước một cái bay nào đi tới cố bạch trước mặt to lớn cánh chim nhấc lên một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió lớn vị này nhân loại phi vị này đại lão ta là kim phong thần điêu một cái siêu phàm cấp cường đại tồn tại ta gọi là kim đi hảo năng lực là nắm giữ c u n g phong tốc độ là ưu thế của ta mà lại ta trở thành ngài tọa kỵ khẳng định là không lục xong rừng đây là cái kia con lừa nhỏ không có ưu thế đơn giản tới nói nó có thể làm ta cũng có thể làm nó không thể làm ta cũng có thể làm kim điêu đứng tại cố bạch trước mặt nói một mục lưu loát long hạ ngữ cố bạch nhẹ gật đầu nhìn về phía đằng sau con lửa con lửa thấy thế gặp kim điêu đá văng đại lão ta gọi h ắ c đi hào là h ắ c thạch cương lư thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân người ngắn ngủi năm một trăm chín mươi tám ta liền đạt đến siêu phẳng cấp là trong tộc tương lai có khả năng nhất đạt tới đăng thần tồn tại năng lực là nắm giữ đại địa còn có thể thay đổi tự thân lớn nhỏ nói đến đây con lửa thân hình dần dần thu nhỏ biến thành chỉ có cố bạch lớn nhỏ một cái con lửa nhỏ lẹ lưỡi tiếp tục lốp b ố nói ta mặc dù không thể lại đại lão ngươi bay vất quá ngắn ngủi làm được phi hành còn có thể làm được mà lại ta còn có thể biến lớn thu nhỏ thỏ mãn đại sau khi nói xong con lửa liền đứng ở một bên cố bạch nhìn xem cả hai có nghĩ hoặc hỏi các ngươi vì cái gì danh tự bên trong đều có một cái cái kia đại lão danh tự này không dễ n g h e sao tại nhân loại văn tự trong ý tứ treo có ý tứ là thật là lợi hại ý tứ cho nên cái chữ này bị chúng ta thường xuyên dùng để mệnh danh kim điêu cho cố bạch giải thích nói cố bạch bốn tiếp lấy cố bạch như mặt chỉ chỉ bên cạnh cái kia một khối có cao một thước rộng một mét phạt thiên cấp dị thú thịt nói ra ta đối với các ngươi hai đều rất hài lòng khối này đang thần cấp hung thú t h ị là ta cho ta tọa kỵ hai năm tiền lương đằng sau nhìn tình huống sẽ tăng các ngươi ai có thể tiếp nhận t a ta ta kim điêu cảm thụ được huyết nhục phát ra lực lượng kinh khủng không có nhiều do dự mở ra to lớn miệng la lên khối này huyết nhục có thể cho ta có thể làm bốn năm tiền lương con lửa cũng rõ ràng này huyết nhục vật phi phạm tận dụng thời cơ vội vàng gạt mở kim điêu lẹ lơi ư gào thét nước bọt đều phải phun đến cố bạch trước mặt có thể cho ta làm năm năm tiền lương kim điêu cũng là không phục nói sáu năm bảy năm chín năm m ộ ư ơ i năm cố bạch nghe cả hai lời nói khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý hai người các ngươi ta đều phải Cái đục i kêu huyết l ề nói cho các người hai thú người năm tiền lương. n làm cố bạch thú hướng phía bên cạnh dị thú thịt nhẹ nhàng bạch một cái cứng cỏi vô cùng dị thú thịt liền bị một cố lực lượng vô danh cắt thành hai nửa được rồi các ngươi mang theo ta ở đây đi một chút đi nói cố bạch quay người hướng phía vùng quê chỗ sâu phương hướng đi đến con l ừ a nhìn về phía kim điêu hừ lạnh một tiếng thân thể biến lớn đem một nửa dị thú thịt nuốt vào trong bụng chứa đựng trong thân thể bên trong sau đó hướng cố bạch phương hướng chạy tới đại lao chở ta một chút kim điêu thu hồi dị thú thịt cũng theo sát ở phía sau hai thú một người hướng phía cùng nhau đi hướng vùng quê chỗ sâu hai thú cũng đều là nơi này tiểu bá chủ t r u n g quanh sinh vật biến dị cũng không dám tới gần cố bạch cũng đích thật là nhàn hốt hoảng mới khiến cho hai thú làm hướng dẫn du lịch tọa kỵ dù sao đã có hơn sáu mươi năm không có cùng người nói chuyện tọa kỵ là giả tìm đồ vật đến nói chuyện mới là thật mà lại chính mình cái này kẻ ngoại lai cũng cần dân bản địa tới dẫn đường đúng hai người các ngươi vì cái gì đánh lên vấn đề nhỏ chính là đen treo đem ta ở dưới chứng cho an vụng rơi mất bốn chương một trăm sáu mươi rất đơn giản siêu việt đăng thần không phải liền là rồi chương một trăm sáu mươi rất đơn giản siêu việt đăng thần không phải liền là rồi long võ lịch năm 1725 n g à y 11 t h á n g 9, tỉnh ta gặp tiểu kim cùng tiểu h ắ c đây cũng là ta lần thứ nhất cùng sinh vật biến dị giao lưu cảm giác bọn chúng cùng nhân loại không có gì khác biệt ta dùng một khối nhỏ dị thú thịt để hai cái này dân bản địa làm ta hướng dẫn du lịch còn nhiều cái nào cũng được lấy nói chuyện sinh vật rất tốt sáu long võ lịch năm 1725 n g à y 11 t h á n g 10, t ỉ n h có hai cái dân bản địa dẫn đường ta cũng không vội mà đi tìm nhân loại văn minh địa điểm dù sao sớm muộn sẽ đi đến nơi đó sau đó liền từ từ sẽ đến a nhìn xem dọc đường thuế nguyễn phong t h n h sáu long võ lịch năm 1725 n g à y 11 t h á n g 11, nhiều mây vùng quê thoạt nhìn không có giới hạn nhưng trên thực tế không lớn cưới tiểu h ắ t chậm rãi đi hai tháng cũng muốn đã đến cái này vùng quê điểm cuối cùng trên vùng quê có linh tinh một chút vết nước không gian những n à y trong vết nước không gian xuất hiện dị thú mạnh mẽ nhất chỉ có liệt thiên c ấ c cũng là nơi này sinh vật biến dị tiến hóa nơi phát ra chỗ này vùng quê hai cái mạnh nhất sinh vật biến dị quần thể chính là tiểu h ắ t cùng tiểu kim t r ủ n g tộc tiểu h ắ t cùng tiểu kim cũng là trong tộc đỉnh tiêm cường giả sáu long võ lịch năm một n cuối tháng m ộ trời trong xanh vùng quê cuối cùng là một vùng rừng rậm rừng rậm cùng vùng quê chỗ giao giới có một đầu rộng m ấy trục thức dòng sông dòng sông bên trong có không ít phổ thông biến dị loài cá bạch vân đ ú n g dung dòng suối nhỏ r ấ c rách màu xanh biếc giặt rào gió thổi cỏ dạp gặp dê b ỏ bốn cấu thành một bức mỹ h ả o điển viên phong cảnh sáu cố bạch đứng bên cạnh dòng suối nhỏ một bên dùng bút viết xuống một chữ cuối cùng sau đem một bản đặc thù chất liệu thật dày sổ ghi chép thu hồi người đứng đ ắ n ai viết nhật ký nha chỉ là cố bạch sợ chính mình còn nhớ rõ bọn hắn nhưng tương lai bảy nghìn tuổi bảy vạn tuổi、đâu. nói không chính xác chính mình đem bọn hắn quên đi chúng ta ở đây nghỉ một đoạn thời gian a cố bạch nắm g nhìn bốn phía cảm thụ được đối diện quét thiên nhiên khí tức từ tồn nói lão đại không tiếp tục đi lên phía trước a thân thể chỉ có mã đại nhỏ nhỏ đen nghi hoặc hỏi vừa đi vừa nghỉ mới tốt đi thẳng không cảm giác được phong cảnh dọc đường cố bạch lắc đầu nói cố bạch nghĩ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái biệt thự đến cho chính mình ở một chút nhưng n g ắ m lại thôi được rồi tiểu hát thân thể nhanh chóng biến lớn hướng phía rừng cây phương hướng chạy tới không bao lâu trên bầu trời lướt qua một thân ảnh cũng bay vào đến trong rừng cây tiểu kim không có tiểu hát loại kia tùy ý thay đổi lớn nhỏ năng lực cho nên cố bạch đem tiểu hát xem như tọa kỵ đầu tiên tiểu kim bị cố bạch xem như không trung lính chính xác x ố số x o ạ t x o ạ t còn có tiếng oanh minh từ trong rừng cây vang lên mấy cái loài chim sinh vật bị kinh động bay khỏi xào huyệt không bao lâu tiểu hát cùng tiểu kim vượt qua dòng sông đi tới cố bạch trước mặt nâng đại lượng cây cối đi qua đại địa bên trên nhận dị thú huyết hoặc là sinh vật biến dị huyết dịch tới nhuần bây giờ cây cối dáng dấp phá lệ cao lớn mười mấy mét đại thụ khắp nơi có thể thấy đem những n à y cây cối xử lý một phen bắt đầu vận dụng thiết kế của mình đầu não hai ngày sau một tòa dở dở ư ơ n g ương nhà gỗ tại dòng suối nhỏ cách đó không xa vùng quê thượng dựng lên có điểm giống là hề vải trên đầu cái kia một đống phân chỉ có điều này một đống là lục sắc bên trong còn tàn ra thuộc về một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thấm ác chuyên nghiệp sự tình vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp a cố bạch nhìn xem nhà gỗ ai t h á n một câu lúc này nơi xa cùng tiểu kim đánh nhau ở cùng nhau tiểu hắt nhìn thấy này nhà gỗ cũng là kinh động như gặp thiên nhân vội vang chạy tới nhìn về phía cố bạch nói ra lão đại đây là cái gì cho chúng ta làm nhà vệ sinh sao đi người nha cố bạch sau khi nghe được một cước đem tiểu hát đã bay rơi vào nơi xa dòng suối nhỏ bên trong cùng n g ủ c ù n g n g ụ không bao lâu tiểu hát từ nhỏ trong suối n ô ra trong miệng còn ngậm mấy cái biến dị loài cá cố bạch cũng không muốn đem cái này nhà gỗ đẩy xuống xây lại dứt khoát cứ như vậy ở lại dù sao chính mình ở đây nhiều nhất đợi cái một hai năm mấy cái tuần lễ sau nhà gỗ đã có biến hóa cực lớn mặc dù nhà gỗ bản thân không có bao nhiêu biến hóa bất quá t r u n g quanh nhiều một cái rào chắn đem nhà gỗ vây quanh hình thành một cái tiểu việt tử trong sân có cố bạch đổi mới thổ đ i ệ thổ đ i ệ bên trên còn có một chút cố bạch vừa g e o xuống linh thực hạt giống. lão đại ngươi chồng chính là cái gì nha có thể ăn sao tiểu hắc đi theo cố bạch sau lưng rất là vui vẻ mà hỏi trông t r ọ n về sau mà cho người ăn cố bạch qua loa đáp lại một câu a nha tiểu hắc nghe vậy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đứng bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh tiểu kim nhìn xem trong sân tiểu h ắ c một mặt t a o ước nó cái này dáng người ngay cả lão đại cửa phòng cũng không vào đi qua cũng không biết có hay không có thể làm cho thân thể nó thu nhỏ đồ vật thời gian đi tới một tháng sau tinh không thâm thúy thời tiết sáng sửa dưới ánh trăng từng viên ngôi sao treo móc ở trên bầu trời bên ngoài viện, tiểu kim đứng ở bên cạnh tiểu h ắ c ngồi s ồ m ở cố bạch bên người cố bạch phía trước dâng lên một đống lửa t ạ i nương từ nhỏ trong suối làm lên cỡ nhỏ loài cá bên cạnh còn có một đống lớn những ngày này thành thục linh thực tiểu kim thỉnh thoảng đem to lớn đầu lâu đưa qua tới ngẩm mấy viên nuốt vào trong bụng lão đại những n à y quả thực hương vị thật tốt ta là tại cấm địa bên kia đặc sản sao tiểu h ắ c hé miệng đem một viên so với nó đầu còn lớn trái cây màu đỏ một n g ụ m g u ộ n mực toàn bộ miệng bị chống đỡ căng căng mơ hồ không do nói cố bạch đúng tay đem đống lửa bên trên cá nướng lật ra cái mặt nhẹ gật đầu đứng ta bên kia đặc sản lão đặc ngươi là thế nào ứng phó nhà rất ít có sinh vật từ cấm địa bên kia còn sống trở về đằng sau dần dần liền không có người qua bên kia tiểu kim lúc này cũng mở miệng nói cố bạch nhìn về phía băng xuyên đại địa phương hướng lộ ra mỉm cười thản nhiên rất đơn giản siêu việt đăng thần không phải liền là rồi bốn chương một trăm sáu mươi mốt vượt rừng rậm c à n g quân sơn chương một trăm sáu mươi mốt vượt rừng rậm c à n g quân sơn long võ lịch năm một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ngày mùng ngày một tháng năm nhiều mây khoảng thời gian này ta cùng tiểu hắc cùng tiểu kim học một chút thú ngữ cùng nhân loại ở đây ngôn ngữ nhân loại ở đây ngôn ngữ theo tới long hạ ngôn ngữ có chút tương tự nghĩ đến thế giới đại biến trước đó cùng long hạ là một quốc gia sinh vật biến dị qua nhiều năm như vậy cũng sinh ra tiếng nói của mình thường dùng có thú ngữ cùng trung ngữ thú ngữ trung ngữ cùng nhân tộc ngôn ngữ là vạn tộc trong liên minh ngôn ngữ thông dụng tại chỗ này vùng quê cùng rừng rậm giao giới điểm chờ đợi hơn một năm cũng là thời điểm nên rời đi nơi này sáu cố bạch cầm trong tay đặt chế sổ ghi chép thu được không gian giới chỉ sau trao hỏi tiểu kim cùng tiểu h ắ c lại đây chuẩn bị một chút rời khỏi nơi này lão đại rốt cuộc phải đi nha đợi ta đều có hay không trò chuyện Tiểu h ắ c lẻ lưới gào thét nói thú ngữ nó trước đó chính là quen thuộc nói thú ngữ bây giờ cố bạch nghe đã hiểu nó liền nói thành thú ngữ phòng này muốn dẫn đi sao lão đại tiểu kim rơi vào nhà gỗ bên cạnh phát ra bén nhọn tiêu to cố bạch nhìn xem nhà gỗ một cái tay nâng cầm lên dừng một chút nói ta lát nữa hủy đi à lần sau dừng lại thời điểm ta lại muốn thiết kế một lần nói cố bạch trong lòng bỗng nhiên có một cái mục tiêu mới muốn tạo ra xa hoa nhất đẹp mắt nhất nhà gỗ đem toàn bộ nhà gỗ tháo rỡ sau cố bạch đem đầu gỗ đều thu vào đến trong không gian giới chỉ lão đại những này linh thực muốn hay không xử lý một chút tiểu hắc nhìn xem trong sân cao lớn linh thực dùng đầu lưỡi liếm liếm môi nói ở đây giữ đi cố bạch nhìn ra tiểu hắc tâm tư bất quá cũng không có đáp ứng lão đại ngươi bây giờ không cho ta chờ sau đó chúng ta đi cũng sẽ bị tiểu kim vụn trộm ăn hết tiểu hắc đi đến cố bạch bên cạnh nhỏ giọng tại cố bạch bên h a i nói cố bạch nghe vậy cười một tiếng ngầm đầu nhìn về phía tiểu kim tiểu kim nghe nói ngươi muốn ăn vụn rất những ngày linh thực thật sự giả tại bên cạnh sân giống như một pho tượng tiểu kim nghe vậy ánh mắt bên trong xuất hiện một v ệ nghi hoặc cố bạch thấy thế cười cười một cước đem tiểu hắc đá và ra tiểu hắc bay đến không trung bình một tiếng tinh chuẩn rơi vào bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong tiểu kim tiểu hắc nói ngươi muốn ăn vụn những n à y linh thực nó nói trước hết để cho nó ăn cố b ạ c h hướng phía tiểu kim nói một câu sau tiếp tục thu thập mình đồ vật chết hắc đi hảo tiểu kim nghe vậy gầm thét một tiếng hướng phía dòng suối nhỏ bay qua rất nhanh dòng suối nhỏ bên kia lại chuyển tới đùa d ợ n long t h a n h không ít biến dị loại cá đều bị đánh bay đến trên bờ sông những n à y loại cá bay nhạy thân thể lại về tới dòng suối nhỏ bên trong rất nhanh nhà gỗ cùng viện tử cũng không thấy bóng dáng chỉ để lại một loạt đủ loại màu sắc hình dạng linh thực tại trên vùng quê theo gió chập trợn cố bạch một cái n hướng ả y cây truyền Quay vọt vào vật về vùng vẫn một khác, trong thể tới trong tiếng to. rơi rừng mơ sinh lại dòng sông bên nghe đến nhìn n kêu quê, khác, hồ phía h có đầu là như vậy xanh bạch h ạ. Đi. Cố ư phía còn tại dòng suối nhỏ bên trong nháo đằng hai thú nói tiểu kim nghe tới âm thanh cái thứ nhất phóng lên tận trời xoay quanh tại cố bạch t r u n g quanh tiểu h cũng từ trong nước thoát ra lắc lắc trên người nước sau nhanh chóng thu nhỏ thân hình đi tới cố bạch bên người lão đại mau tới ta đã rửa sạch cố bạch nhẹ nhàng nhảy một cái rơi vào tiểu h trên người nhắm hai mắt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối nguyên năng thạch tiến vào trạng thái tu luyện không trung tiểu kim ánh mắt bên trong xuất hiện một vệ t a o ước bởi vì tiểu hắc có thể hấp thu cố bạch tu luyện tiêu tán đi ra năng lượng nguyên năng thạch ở đây gọi là linh nguyên thạch cũng là vật hy hãn dù sao chỉ có tại vết nước không gian bên trong sản xuất tiểu hắc đi phương hướng cũng không phải là rừng rậm mà là dọc theo dòng sông hướng phía phía đông đi đến ở đây n h â n tộc chỗ khu vực tại đông bộ địa phương khác đều là đủ loại sinh vật biến dị lãnh địa bây giờ cố bạch vị trí là khối này nắm giữ văn minh khu vực vùng cực nam khoảng cách đông bộ còn cách một đoạn chiếu tiểu hắc bây giờ chậm rãi tốc độ có thể một hai trăm năm cũng sẽ không đến cố bạch kế hoạch là tại một trăm năm bên trong đến nhân loại ở đây lúc này trên bầu trời mây đen tàn ra ánh nắng lần nữa chiếu xuống đại địa bên trên rơi vào cố bạch cùng tiểu hát trên người cái bóng nâng kéo dài mấy ngày gần đây nhất đều không có thái dương cố bạch cũng hưởng thụ lấy hiếm thấy tắm nắng đình chỉ tu luyện tiểu hát nhìn thấy cố bạch không có tu luyện hỏi lão đại những cái kia linh thực như thế nào không cho ta n h a dù sao ở lại nơi đó cũng là bị những vật khác ăn hết cố bạch dừng một chút người đây liền không hiểu cái gọi là lấy đối với dân dùng đối với dân chúng ta ở đây dùng nơi này thổ địa còn ăn d ò n suối nhỏ bên trong cá chúng ta đem những n à y linh thực lưu tại nơi này cũng coi là đối đại địa phản hồi nhân quả chống đỡ chúng ta tương lai mới có thể đi càng xa xôi cố bạch một mặt nghiêm túc nói h i ệ u nói vượn g kỳ thật hắn chỉ là đơn thuần không muốn cho tiểu hắc cùng tiểu kim ăn m à thôi dù sau này hai ăn hàng hơn một năm nay thường xuyên ăn vụng linh thực quả thực đem linh thực thu lại lại cảm thấy phiền phức dứt khoát trực tiếp ở lại nơi đó thì ra là thế a lão đại lời nói quả nhiên t h â m ảo tiểu hắc mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn là d a vẻ nhẹ nhóm nhẹ gật đầu trẻ nhỏ dễ d ậ y nếu là ngươi có thể lĩnh mộ một phen tương lai thành tựu khẳng định viễn siêu tiểu kim năm tiểu hắc đi mấy ngày sau bước nhanh hơn dòng sông hạ du từ trong rừng rậm xuyên qua một người hai thu tiến vào trong rừng rậm trong rừng rậm có cái chỗ xấu chính là tầm mắt không có như vậy trông trải mà lại tiểu hắt lộ không dễ đi thường xuyên đều là bạo lực tiến lên hoặc là tại cây c ố i ở giữa nhảy vọt siêu p h à m cấp ở đây đã coi như là cường già đứng đầu những cái kia sinh vật biến dị cảm nhận được tiểu hắt cùng tiểu kim khí tức đều nhao nhao rời xa gặp phải dị thú cũng là bị bọn chúng nhẹ n h õ m giải quyết phạt thiên cũng chính là đ ă n g thần cấp bậc tồn tại ở đây cũng là thần lòng không thấy đầu sinh vật gặp phải cũng khó khăn mà lại tăng thêm vạn tộc hiệp ước cho nên trên đường cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý mới mấy tháng sau ba mới đi ra khỏi rừng rậm dòng sông cuối cùng là một cái vách núi dòng sông là vách núi chỗ thác nước nguồn nước a o ào kết xù dòng nước tràn vào phía dưới to lớn trong hồ nước thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút loài cá từ trên không trung rơi xuống ao hồ rất lớn nước hồ hiện ra màu xanh nhạt trên bờ còn có một chút sinh vật biến dị ao hồ bên ngoài là cao vút trong mây quần sơn không nhìn thấy cuối cùng trong mơ hồ nhìn thấy một chút phi hành sinh vật biến dị ở trên không trung nước qua quần sơn bên trong sương trắng l ợ n lở từ xa nhìn lại giống như một mảnh tiên cành đồng dạng cố bạch gơi tiểu hắc đứng ở trên vách núi quan sát tiểu kim cũng rơi vào cố bạch bên cạnh tiểu kim mang ta tới、a. tiểu k hắc, hắc phản ứng kịp hướng phía tiểu kim rời đi phương hướng phát ra gặp hết ao hồ bên cạnh sinh vật biến dị đều bị tiểu hắc khí tức dọa chạy tiểu hắc một cái nhảy vọt ngắn ngủi phi hành hướng phía cả hai rời đi phương hướng đuổi theo năm chương một trăm sáu mươi hai chúng ta trực tiếp đi vào chính là chịu chết c h ư n g một trăm sáu mươi hai chúng ta trực tiếp đi vào chính là chịu chết long võ lịch năm 1727 n g à y 15 t h á n g chín trời trong xanh tiểu hắc mang theo ta đi mấy tháng rốt cục đi ra rừng rậm rừng rậm là khối tiếp theo khu vực là vô tận quân sơn khối khu vực này lớn nhỏ so rừng rậm cùng vùng quê lớn hơn nhiều đây là tiểu kim nói cho ta sáu long võ lịch năm 1732 n g à y 13 t h á n g năm nhiều mây chỉ trước mắt rời đi băng xuyên đại địa đã có bảy năm tả hữu thời gian ta bây giờ cũng là một cái 9.012 t h á n g lớn h i tử năm năm trước tiến vào q u ầ n sơn bên trong bây giờ ta cùng tiểu hắc tiểu kim cũng còn tại q u ầ n sơn bên trong cố rất r t lớn, lộ n ì bạch ê n n t r n g ta cảm n g gặp h thấy để cho tiểu hát cùng tiểu kim xem như tọa kỵ là những năm này làm chính xác nhất quyết định đường đi một đường thông thuận nhiều ngày thường cũng không cần tự mình ra tay xua tan chung quanh sinh vật hơn nữa còn nhiều hai cái có thể nói chuyện đối tượng lúc này không trung xoay quanh tiểu kim rơi vào cố bạch bên cạnh lão đại phía trước quần sơn là tề thiên đại hầu chỗ khu vực tề thiên đại hầu cố bạch s ữ n g sở t ề thiên đại thánh không dễ nghe sao thế nào đem thánh đổi thành thị rồi đúng bọn chúng tộc đàn tại chúng ta trong vạn tộc cũng coi là cường tộc trong tộc có vài vị đang thần cấp tồn tại tiểu kim tiếp tục nói cố bạch nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu đều nói bao nhiêu lần tiểu kim chúng ta không gây chuyện cũng sợ chuyện trực tiếp đi vòng qua là được rồi lão đại bọn chúng trong tộc tương truyền thế nhưng là có đủ loại hung t h ú thịt cùng trăm quả ủ chế hầu nhi tự a sau khi phục d ụ n g hiệu quả không thua gì một chút đ ă n g thần cấp hung t h ú thịt tiểu h ắ c lúc này xen vào một câu ồ cố bạch nghe vậy hứng thú sinh vật biến gì ủ chế rượu chưa từng thấy qua không biết cùng chính mình ủ chế rượu thuốc so ra như thế nào đi nhìn xem có thể hay không làm một chút lại đây cố bạch vỗ vỗ tiểu h ắ chỉ, chỉ nơi xa quần sơn phương hướng lão đại không phải nói chúng ta không gây chuyện cũng không sợ chuyện sao nếu là bọn chúng không cho chúng ta đánh lên làm sao bây giờ tiểu kim nghi ngờ hỏi Cố bạch rung rung từ x đứng đứng nhạt nhạt cái cái sau một tiếng một người hai thú đi xuống dốc núi đi tới một vùng thung lũng lối vào lối vào đứng mấy cái thân thể cao lớn làn da nâu n h ạ t hầu tử có ba bốn mét độ cao mặc trên người từ vỏ cây chế tạo quần áo chỉ che lấp một bộ phận vị trí đại bộ phận da lông vẫn là trần trụi bên ngoài xem ra cũng là có một phen đặc biệt vợ ậ vị miễn cưỡng có thể sông hầu tử nhìn thấy cố bạch bọn chúng cũng không để ý tới dù sao ngoài núi đầu sự tình cũng không phải là bọn chúng mấy cái này thủ vệ quản bọn chúng chỉ cần giữ vững cửa vào sơn cốc không nên tùy tiện để thú đi vào là được rồi đến nỗi nhân loại bọn chúng cũng đã gặp cho nên cũng không có nhiều kinh ngạc lão đại chúng ta trực tiếp đi vào vẫn là trực tiếp đi tìm h ầ vương tiểu hắc đi tới sơn cốc vài trăm mét có hơn sau dừng lại hỏi cố bạch tiểu hắc trên người xuống ánh mắt nhìn về phía sơn cốc còn có đằng sau còn sơn một mặt nghiêm túc mà tiểu hắc cùng tiểu kim thấy thế cũng là trở nên nghiêm túc lên trong n g á y mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu chỉ cần cố bạch ra lệnh một tiếng bọn chúng liền lập tức phát động xung kích giục huyết p h ấ n chiến huyết chiến xa trường nơi xa mấy cái thực lực tại đăng thiên tả hữu h ầ u tử binh sĩ nhìn thấy tiểu hắc cùng tiểu kim giật mình đây là muốn xâm lấn chúng ta tể thiên đại hầu nhất tộc bất quá chỉ có hai vị này siêu phàm hẳn là không đủ a vẫn là nói nhân loại kia là cường giả khủ xem như thủ vệ mấy con khỉ cũng tiến vào trạng thái chiến đấu từ quần áo lây ra một cái ống dài hình dáng đồ vật làm bộ muốn rời khỏi nơi này chỉ cần đối phương phát động công kích bọn chúng liền lập tức chạy trốn hướng phía tộc đàn bên trong cầu cứu khi mệnh bảo vệ tới mới là trọng yếu nhất cố bạch nhìn xem tiểu h ắ c cùng tiểu kim trạng thái tinh thần lực hóa hình hai cái hai t r ư ờ n g chống rông xuất hiện tại hai người đầu lâu bên cạnh cho hai thú yêu vớt ve đã nói bao nhiêu lần đi ra hôn phải để ý thú tình lõi đời nếu là chúng ta trực tiếp đi bên trong tìm hầu vương như vậy mấy cái này thủ vệ không phải thất trách rồi sao đến lúc đó bọn chúng bởi vì chúng ta thu được sự phạt làm sao bây giờ bởi vì sự phạt bọn chúng lòng sinh oán hận mang thủ sau tương lai trưởng thành tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ một điểm cầu đạo chân lý cũng đều không hiểu phải biết mỗi một cái tiểu nhân vật đều có thể là nhân vật chính thật không biết các ngươi sống thế nào đến bây giờ cố bạch có chút chỉ tiết rèn sắt không thành t h é t nói tiểu kim cùng tiểu hắc có chút t h ấ y náy túi thất đầu thật xin lỗi lão đại để ngươi thất vọng tiểu hắc gầm nhẹ một câu cố bạch tiếp tục nói đối yếu tại chúng ta chúng ta muốn tôn trọng đối phương đối mạnh hơn chúng ta chúng ta muốn làm đến khiêm tốn hữu lệ cùng tùy thời chạy trốn chuẩn bị Còn có. bên ngoài gặp phải thực lực giống nhau định nhân tranh thủ thời gian chạy vì cái gì l a o đại tiểu kim hỏi đều nói là thực lực giống nhau cũng chính là ngươi chỉ có năm mươi phần trăm tỷ số t h ắ n g này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào gặp phải thực lực nhược chính mình một điểm định nhân cũng tranh thủ thời gian chạy vì cái gì l a o đại tiểu hắc hỏi đều nói là nhược một điểm ngươi có thể bảo chứng đối phương không có át chủ bài sao n à y cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào gặp phải thực lực so với mình nhược một đại cảnh giới định nhân cũng tranh thủ thời gian chạy vì cái gì lão đại tiểu kim tiểu hắc đồng thời hỏi đều nói chỉ là nhược một đại cảnh giới ngươi ngẫm lại nói nhược ngươi một đại cảnh giới còn dám đứng ở trước mặt ngươi khẳng định là có vượt cấp giết địch năng lực hoặc là át chủ bài loại tình huống này không chạy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào gặp phải xa yếu hơn mình địch nhân cũng tranh thủ thời gian chạy lần này không đợi hai thú hỏi cố bạch liền mở miệng giải thích xa yếu tại ngươi thân là địch nhân của ngươi còn dám đứng ở trước mặt ngươi khẳng định là có bối cảnh người giết tiểu nhân khẳng định sẽ tới giả ra dám đến tìm ngươi khẳng định là tự tin có thể giết ngươi cho nên nay cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào tiểu hắc cùng tiểu kim sau khi nghe xong giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạ thân thể chấn động thì ra là thế đây chính là lão đại trở thành cường giả nguyên nhân sao cho nên chúng ta trực tiếp tiến vào chịu chết tiểu hát tự a hồ là nhớ tới cái gì kích động nói cái kia lão đại chúng ta còn đi vào sao tiểu kim nghe vậy trong lòng một trận hoảng sợ trong lòng đánh lên chống nuôi quân yếu ớt nói đương nhiên tiến cố bạch cho hai thú một cái tự tin bóng lưng hướng phía nơi xa cửa vào sơn cốc đi đến khí thế trên người đẻ đối diện mấy con khỉ không thở nổi đây là cái gì cấp độ cường giả vẹn vẹn khí thế giống như này gần gần người không được qua đây a mấy con khỉ thủ vệ gặp cố bạch lại đây toàn bộ thân hình đều đang run rẩy cố bạch một cái tay đặt ở phía sau từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối liệt thiên cấp dị t h ú thịt muốn xuất thủ rồi sao mấy con khỉ thủ vệ nhìn thấy cố bạch tay từ phía sau chậm rãi rối ra đều từ trong quần áo lấy ra một cái ống dài hình dáng tín hiệu khí ngay tại bọn chúng muốn đem tín hiệu khí đánh lên không chung thời điểm cố bạch đã đi tới bọn chúng trước mặt trong tay lấy ra một cái không lớn không nhỏ huyết đ ụ c ngả vào bọn chúng trước mặt hạch thiện nói một mục tiêu chuẩn thú ngữ có thể dàn xếp một chút sao bốn chương một trăm sáu mươi ba hầu nhi tiểu nhân tộc cương vực Trước tiểu, tộc Thân thể cương vực. 163, hầu nhi thiểu, nhân tộc cương vực. Thân thể một m ự cái ở vào căng cứng trạng t h hầu tử thủ vệ nghe sướng hầu thủ vậy vệ sở. Một cái hầu tử cái đem vật cầm trong tay thu hồi đi tới cố bạch trước mặt phát ra mang theo giống được gào thét có chuyện gì sao nhân loại nói ánh mắt còn liếc nhìn cố bạch trong tay huyết nục cũng không có chuyện gì cố bạch cười cười cầm trong tay huyết nục nhét vào trước mặt hầu tử thủ vệ trong ngực hầu tử thủ vệ thấy thế khoát tay á o đem huyết nục đẩy trở về người muốn làm gì nói thẳng mặt h á chúng ta chỉ là phổ thông thủ vệ thời gian làm việc không thể tùy ý thu lấy người khác đồ vật cố bạch nghe vậy nhẹ gật đầu hầu u n h h đệ c ú tử a a h thủ vệ nghe nói tới t nên tin tức sau cũng không dám lãnh đạo vị này nhân loại cơn giả các ngươi trước tiến đến trong sơn cốc chờ một chút chúng ta đi thông chi chúng ta trong tộc trưởng bối cầm đầu hầu tử thủ vệ hướng phía cố bạch nói một tiếng cố bạch nhẹ gật đầu hướng phía đằng sau tiểu hát cùng tiểu kim phất phất tay hai người một thú bị đưa vào đến trong sân g ố c trong sơn g ố c có rất nhiều cao lớn cây tối trên cây có một chút cao lớn hầu tử nhìn thấy có chủng tộc khác người đi vào cũng đều hiếu kỳ nhìn qua một cái thủ vệ tại cố bạch tiểu kim tiểu hát trước mặt mấy tên khác thì là theo ở phía sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra vừa mới nghĩ dùng để hối lộ huyết nục vứt trên mặt đất một màn này bị đằng sau thủ vệ nhìn thấy vị này nhân loại con giả người đổ vật g i i mất cố bạch quay đầu nhìn về phía phía dưới huyết n ụ lắc đầu không có không phải ta những năm này cùng tiểu hắc cùng tiểu kim ở chung cố bạch đều sẽ cảm giác này hai thú là sống sờ sờ người mà những n à y người không có kinh lịch xã hội hiểm ác tính tình tương đối thuần phát cũng dễ dàng lắc lư cố bạch sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý lưu lại mấy tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau gặp cố bạch nói như vậy bọn chúng cũng chỉ đành bị ép đem trên mặt đất huyết đ ụ c thu lại cố bạch bị phía trước thủ vệ đưa đến một chỗ to lớn bàn đá chỗ hai tên thủ vệ lưu tại cố bạch chung quanh bọn họ mấy tên khác thì là đi xin phép trong tộc trường gối cố bạch ngồi tại ghế đá toàn bộ thân thể liền cái ghế một nửa lớn nhỏ đều không có tiểu h á c thân hình thu nhỏ ngồi tại cố bạch bên cạnh tiểu kim thì là đứng tại cố bạch sau lưng ngồi ở trên ghế ngồi sau một thanh âm từ cố bạch trong đầu v a n g lên lão đại ngươi vừa mới không phải hối lộ thất bại rồi sao như thế nào còn đem cái kia hung thủ thị t cố ý vứt trên mặt đất cho chúng nó a tiểu h á c tiểu kim những năm này giáo cố bạch thú ngữ cùng ở đây nhân tộc ngôn ngữ cố bạch thì là dạy cho bọn chúng một chút tinh thần lực kỹ xảo sử dụng cho nên bọn chúng bây giờ cũng sẽ tinh thần lực truyền âm cố bạch ta mị cười một tiếng truyền âm nói dạng này có thể để bọn chúng để cao đối với chúng ta lương hảo ấn tượng Đi tìm trong tộc trưởng bối thời điểm cũng sẽ nói chúng ta một đôi lời lời hữu ích nói một đôi lời lời hữu ích có làm được cái gì a đần a ngươi nói tốt s a o chúng ta tại vốn không gặp mặt tề thiên đại hầu cường giả ấn tượng đầu tiên liền sẽ tốt hơn nhiều chờ sau đó có thể kêu to hầu nhi t i ể u trả ra đại giới sẽ thiếu lão đại ngươi mạnh như vậy chúng ta trực tiếp cấp không tốt sao t i ể u kim lúc này truyền âm n ó i ngươi như thế nào cùng tiểu hắc một dạng đần a chúng ta có thể dùng một vài thứ trao đổi tại sao phải bước lên phong hiệp đi đặt ta vừa mới nói lời ngươi nghe không hiểu sao nhân ra mấy cái đang thần cấp ngươi cho rằng liền mấy cái đang thần cấp không có những lực lượng khác sao tiểu kim cùng tiểu hắc nghe trong đầu âm thanh nhẹ gật đầu chỉ cảm thấy lão đại luôn là nghĩ so với chúng nó nhiều hơn nhiều vô cùng đáng tin không bao lâu nơi xa xuất hiện một cái cao bảy tám m hầu tử vừa mới mấy con khỉ thủ vệ đi theo sau lưng n ó cố bạch có thể nhìn ra con khỉ này thực lực tại liệt thiên cấp đỉnh phong nơi này thực lực đã mười phần tới gần phạt t i ê n nay to lớn hầu tử quét mắt cố bạch bọn chúng liếc mắt một cái cuối cùng ánh mắt rơi vào cố bạch bên trên to lớn hầu tử ngồi tại cố bạch trước mặt ghế đá mở ra to lớn miệng nói vị này nhân loại cường giả ngươi muốn đổi bao nhiêu hầu nhi tiểu nói chuyện đồng thời một đạo kinh tiên hung thú khí thế hướng phía cố bạch ba người đại đi cố bạch cười nhạt một tiếng dùng một tia lực chi chân ý triệt tiêu này đến khí tức thản nhiên nói ta cũng không biết các ngươi hầu nhi tiểu giá tiền là bao nhiêu nha lực chi chân ý chống cự đạo này khí thế sau đồng thời không co tiêu tán hướng phía trước mặt to lớn hầu t ử phóng đi tại hầu t ử thị giác bên trong lực lượng này giống như một cỗ phiên thiên đạo hải đồng dạng lực lượng kinh khủng tọa lạc ở thân thể mình t ư ợ n g sau thân thể nháy mắt bị đặt ở trên bàn đá tại mặt sắp nện ở trên mặt bàn sau cỗ lực lượng này lại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sinh vật biến dị mười phần phân phát nhưng cũng là mười phần hiện thực ngươi chỉ c ầ n mạnh ngươi liền có thể thu hoạch được tôn trọng của bọn nó trước mặt to lớn hầu tử từ trên mặt bàn trống lên đồng thời không có sinh khí nhìn xem cố bạch lộ ra to lớn răng vị này nhân loại c ầ n giả ngươi chờ một chút nói đến đây to lớn hầu tử hướng phía đằng sau phất phất tay không bao lâu mấy trăm con hầu tử ôm từng cái to lớn màu đen gốm sứ bình đi tới cố bạch bọn chúng trước mặt mỗi một cái gốm sứ bình đều có ba bốn mét độ cao đây là chúng ta trong tộc có thể đem ra giao dịch tất cả hầu nhi tiểu theo các ngư nhân loại tính toán đơn vị a một bình hầu nhi tiểu ngươi cần cho chúng ta một trăm kg đang thần cấp hung thu thịt cố bạch sử dụng minh thị chi nhãn nhìn về phía những cái kia to lớn gốm sứ bình đồng thời triển khai vượt xác nhận những vật này tình huống hầu nhi tự lợi dụng một chút liệt thiên cấp dị thú thịt phối hợp phối hợp đủ loại dược thảo quả thực sử dụng phương pháp đặc thù h ữ chế hai năm dưới trở lên m à t h à n h xác nhận không có vấn đề sau cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ to lớn phạt thiên cấp dị thú thi thể thi thể này thượng đồng thời không có cái gì thương thế tựa hồ giống như là bị nhất kích tất sát đồng dạng trình bộ thi thể lớn nhỏ đại khái là trước mặt to lớn hầu tự trường gấp hai cầm cái này cùng các ngươi đổi được không p h To thiên cấp dị thú thượng lưu lại khí tức để trước mặt t khí lại cấp dị lưu để lớn hầu tử có ả m mục kiểm nhận chung quanh cũng không người xuống lớn chế, hầu khỏi được tiêu tử tới. To tử quỳ hầu thể rõ ràng cảm nhận được cỗ thi thể này khi còn sống lực lượng khẳng định mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm có thể to lớn hầu tử nhìn xem thi thể có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu cố bạch nghe vậy sử dụng không gian giới chỉ đem trước mặt mấy trăm cái gốm xứ bình thu sạch vào đến trong không gian giới chỉ đến nỗi cái đồ chơi này được không uống cố bạch không thèm để ý nếu là hắn cảm thấy không dễ uống cho tiểu kim tiểu hát bọn chúng uống chính là dẹp xong đồ vật sau cố bạch cũng không có ý định ở đây ở lâu chuẩn bị mang theo tiểu hát tiểu kim rời đi dù sao nơi này là địa bàn của bọn nó nên có tôn trọng vẫn là phải có vị này nhân loại cơn ư giả g xin chờ một chút những cái k i a hầu nhi tựu i không đủ để đổi cỗ thi thể này nhìn thấy cố bạch bọn chúng muốn rời khỏi cái k i a to lớn hầu từ hướng phía cố bạch gào thét một tiếng nói to lớn hầu từ hướng phía bên cạnh bầy khỉ gào thét một tiếng sau đó bọn chúng lại chạy vào trong sân g ố c không bao lâu những n à y hầu tử lại cầm đại lượng to lớn gốm sứ bình đi tới cố bạch trước mặt những n à y ngài cũng thu cất đi to lớn hầu tử chỉ chỉ cố bạch trước mặt gốm sứ bình cố bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu đem đổ vật thu sạch vào đến trong không gian giới chỉ không cần thì phí dẹp xong sau cố bạch liền xoay người rời đi lưu lại một cái thế ngoại cao nhân bóng lưng xin chờ một chút một chút nhân loại cơn giả ngươi còn có hay không trong tay ngươi chứa đựng bảo vật chúng ta còn có thể dùng hầu nhi t i ể u tới đổi với ngươi to lớn hầu tử gọi lại cố bạch nó ngay từ đầu liền chú ý tới cố bạch trong tay không gian giới chỉ đây chính là bọn chúng sinh vật biến dị thiếu nhất bà bối từ nhân loại bên kia chảy ra rất ít cố bạch quay người lại lắc đầu xin lỗi ta chỉ có trong tay cái này chứa đựng giới chỉ nó cũng nghe tiểu hát cùng tiểu kim nói qua những n à y không gian chứa được loại bảo vật chỉ có nhân tộc bên kia mới có mà lại rất thưa thớt cố bạch rất hiếu kỳ nhân loại nơi này cũng phát triển ra rèn đúc hệ thống rồi sao l i ê n không gian chứa được loại hình đồ vật cũng có thể chế tạo mà cố bạch cự tuyệt nguyên nhân thì là chính mình đồng thời không có chế tạo không gian giới chỉ năng lực chính mình có đại nội tồn không gian giới chỉ dùng một cái thiếu một cái cầm đi đổi nhiều như vậy hầu nhi t i ể u cũng có nhiều một chút lãng phí trọng yếu nhất chính là cố bạch cũng không rõ ràng nhân loại chứa được loại hình đoán tạo vật cùng long hạ khác nhau ở chỗ nào còn chưa hiểu rõ liền đem chính mình không gian giới chỉ chạy vào thị trường có chút không lý trí tại hầu tử thủ vệ sùng bái ánh mắt dưới tiểu kim cùng tiểu h ắ c thẳng tắp lồng ngực giống như là một cái cao nạo thiết công kê một dạng đi theo cố bạch rời khỏi chỗ này sơ n cốc rời đi sơn cốc một khoảng cách sau ba người lén lút đi tới một chỗ chân núi tiểu h ắ c khống chế đại địa chi lực đem ngọn núi mở ra một cái đọng lớn ba người quan c h ắ c một chút tình huống chung quanh xác định không có vấn đề sau tiến vào trong động đây là cố bạch nói cho hai thú một cái đạo lý bên ngoài sử dụng bất kỳ vật gì đều phải chú ý cẩn thận miễn cho bị đường thú đánh lén hái quả đ ả o cố bạch từ không gian giới chỉ lấy ra tam đại bình hầu nhi tự bày ở hai thú một người trước mặt nặng nghề đầu cố bạch cũng mười phần chờ mong hầu nhi tiểu hương vị cố bạch lấy ra một cái chén từ gốm sứ bình bên trong làm một chén đi ra hầu nhi tiểu hiện lên đỏ nhạt hình dáng có mùi thơm nồng nặc đang định uống xong cố bạch bên cạnh hai đạo đem đầu toàn bộ nhét và o gốm sứ bình bên trong từng ngụm từng ngụm hút hai t h ú không khỏi sắc mặt tối s ầ m một chén vào bụng mùi thơm nồng nặc bên trong mang theo một tia mùi máu tươi tràn ngập cố bạch qua miệng đồng thời tản ra nồng đậm năng lượng chớp mắt dung nhập vào thân thể bên trong cố bạch không khỏi nhẹ gật đầu xác thực độ tốt hương vị so trước đó từ phạt thiên cấp trong tay giành được trong không gian giới chỉ hai thú tại này hầu nhi tiểu bổ dưỡng hạ thực lực cũng nhận được một bộ phận đề thăng tiểu hắc đem đầu vươn ra ánh mắt có chút mê ly lao đại vừa mới cái k i a đăng thần cấp hầu vương ở trước mặt ngươi như thế hèn bọn ngươi thật sự là châu b ỏ nha cố bạch sau khi nghe được tiểu hắc lời nói s ư ớ n g s ở đăng thần cấp xem ra cũng không phải là liệt thiên chính là siêu phàm nha liệt thiên đỉnh phong ở đây đã coi như là đăng thần cấp bậc cố bạch ở trong lòng lẩm bẩm một câu ăn uống no đủ sau hai thú một người lần nữa đạp lên lữ chính sáu long võ lịch năm một nghìn bảy trăm ba mươi hai ngày mười ba tháng năm nhiều mây chúng ta tử tề thiên đại hầu nhất tộc nơi đó đổi một chút h hương vị rất không tệ tiểu hát cùng tiểu kim mỗi ngày đều có lấy ta muốn hầu nhi t ử sáu long võ lịch năm 1737 n g à y 11 t h á n g 6, mưa nhỏ t r ừ n g m ư i năm thời gian ta cùng tiểu hát tiểu kim đi ra vô tận quân sơn đi tới đất đen cao nguyên bên trên đất đen cao nguyên tên như ý nghĩa t h ổ địa đều là màu đen vẫn là cao nguyên cao nguyên bên trên sinh vật biến dị không nhiều lộ tương đối bằng thẳng chúng ta tại cao nguyên thượng gặp một cái tên là bạch lộ đen b ù câu tộc đàn đây cũng là đi qua chim b ù câu trắng tiến hóa mà đến sinh vật bất quá bởi vì tiểu hát thèm ăn đi trộm bồ câu bồ câu trứng chúng ta bị đổi rét một khoảng cách t h lòng võ lịch năm một nghìn bảy trăm bốn mươi ngày ba tháng một mươi nhiều mây thời gian hơn ba năm chúng ta rời khỏi đất đen cao nguyên đi tới một cái khu vực hoang vu khối khu vực này bên trong có thật nhiều tính công kích tương đối mạnh sinh vật biến dị ta cùng tiểu kim tiểu h ắ c tại khối này khác biệt thời điểm bước nhanh hơn chưa tới nửa năm liền rời đi khối khu vực này khu vực hoang vu sau là một mảnh vùng núi tám long võ lịch năm một nghìn bảy trăm bốn mươi ba ngày mùng ngày năm tháng m ư ơ i hai trời trong xanh không đến thời gian ba năm chúng ta đi ra vùng núi vùng núi sau là một khối to lớn vô cùng bình nguyên bình nguyên thượng sinh hoạt rất nhiều biến dị thú đ ạ i tộc căn cứ tiểu kim nói tới biến dị thú bên trong cường đại nhất trăm sơn tượng tộc cũng ở nơi lê sáu long võ lịch năm một nghìn bảy trăm sáu mươi ngày ba tháng một mưa to bình nguyên so trước đó vô tận quần sơn còn muốn khổng lồ đi hơn mười năm chúng ta đều không hề rời đi bình nguyên phạm vi tại dọc theo con đường này chúng ta cũng quen biết một chút sinh vật biến dị bằng hữu bình nguyên bên trong có thậm chí có một chút xuất hiện phạt thiên cấp dị thú vết nước không gian những n à y vết nước không gian cũng coi là bình nguyên tài nguyên điểm hấp dẫn đại lượng cường tộc ở đây định cư sáu long võ lịch năm 1765 n g à y mùng ngày 7 tháng 3 trời trong xanh hơn 20 năm rốt cục đi ra bình nguyên mặc dù nói là chúng ta tận lực thả c h r m bước chân bình nguyên bên trên biến dị thú nói chuyện vẫn là rất tốt nghe ta theo bọn nó trong miệng biết được những năm này p h i ế n khu vực này nhân tộc phát triển không tệ đã là ổn định tại tất cả chủng tộc bên trong xếp hạng trước 10 t h u ộ c về đỉnh tiêm đại tộc sáu long võ lịch năm 1800 n g à y mùng ngày 6 tháng 6 trời trong xanh qua vùng quê vượt rừng rậm trèo q u n sơn đi cao nguyên lộ h o a mạc đi bình nguyên bốn một đường vừa đi vừa nghỉ k i ế n thức k h ô n g í t l o n g hạ k h ô n g có p h o n g cảnh. Cách n ơ i này n h â n t ộ c c ư ơ n g v ự c c ũ n g c à n g ngày càng gần. t ừ rời đi b ă n g xuyên đại lục đến bây giờ tổng cộng hao phí bảy mươi lăm năm tả hữu thời gian chúng ta rốt cục đi tới nhân tộc cương vực biên giới sáu cao ngất như mây trên ngọn núi một thân ảnh toàn thân đ ấ m máu khí tức càng ngày càng người Lúc núi chấn vách này, nơi truyền đến một đạo sóng âm, nam tử nhận nên sóng âm sau toàn bộ thân thể nội tạng nát đến vào rơi xa sau một tử thể đều đạo âm, âm bộ bị phải í a d ư không cần lưu lại toàn thây a nói mấy thân ảnh liền rời đi nơi này mà vách núi phía dưới sơn cốc bên trong nam tử thất khiếu chảy máu toàn bộ thân thể tính cả xương cốt đều vỡ nát bởi vì cường đại sinh mệnh lực còn tồn tại có một chút hy vọng sống mà thôi bất quá đạo này sinh cơ lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền muốn tiêu tán lão đại chúng ta đã tiến vào nhân tộc cương vực biết sơn cốc nơi xa một thân ảnh ngồi tại một đầu con lửa trên lưng xoa bóp trên đế lộ ra mười phần nhàn nhã tự ác lão đại nơi xa giống như có cỗ nhân loại thi thể trên bầu trời xoay quanh tiểu kim rơi vào tiểu hắc bên cạnh、Ồ. cố bạch nghe vậy đứng người lên tới hào hứng rất mau tới đến cỗ thi thể kia trước mặt phát hiện hắn trong thân thể còn có một tia sinh cơ bất quá cố bạch để ý không phải cái này mà là hắn tinh thần thể còn chưa tiêu tán kiệt kiệt kiệt để ta xem một chút c h í nhớ của ngươi nam tác giả có hay không cao tam học sinh n h a muộn như vậy còn chưa ngủ vụ trộm nói cho cao tam học sinh một cái bí mật chính là mười hai các ngươi ngày mai sẽ vượt xa bình thường phát huy chương một trăm sáu mươi bốn điện thoại ngự thú sư c h ư một trăm sáu mươi b ố điện thoại ngự thú sư cố bạch đem để tay tại cỗ này thi thể bên trên Đem h bất i n thần h thể t sẽ mở, quá mã lao khai sáng siêu hồn kỹ xảo trên bản chất chính là đem tinh thần thể xé mở sau đó đi dò xét chỉnh cố tinh thần thể ký ức sẽ đối phóng thích người thân thể tạo thành nhất định tổn thương giữa như là đem người thân thể dùng dao giải phẫu m ở ra nhìn xem bên trong khí q u a n sau đó tại khâu lại đồng dạng mà lại tại long hạ mã lao nghiên cứu chính là đối với nhân loại cho nên loại này siêu hồn phương pháp đối sinh vật biến dị không cần hoặc là nói lây phương pháp giống nhau đối sinh vật biến dị sử dụng có thể sẽ dẫn đến hắn trực tiếp tử vong hấp thu xong ký ức sau cố bạch đem hắn tinh thần thể trở về hình dáng ban đầu khoe miệng lộ ra một tia tà mị m ỉ m cười có loại long vương đệ dạ vu đây cũng là trên mặt đất cố này thi thể ký ức trực tiếp thể hiện cố này thi thể khi còn sống p ụ mẫu để mất thiên phú vô cùng tốt thường trải qua trảo phúng vị hôn thê phản bội khiến cho bị người đổi u giết ở đây lại vẫn còn tồn tại là thật t i ê n mệnh c h i tử mệnh cách kéo căng lần này giống như hắn không chết trở về khẳng định là long vương trở về bất quá hắn cũng xác thực không chết bây giờ còn có một hơi cố bạch từ hắn quần trong túi lay ra một cái kim loại cục gạch điện thoại đây là long hạ tại 2.000 n ă m trước sản phẩm đằng sau long hạ đột phá hình chiếu ba d còn có một chút công nghệ thực tế ảo phát minh càng thêm thuận tiện máy truyền tin điện thoại này liền bị đào thải bây giờ tại long hạ điện thoại đều là một chút lá ngon đồng mà nơi này mặc dù cũng có có thể so với phạt t i ê n cấp nhân loại cường giả nhưng bọn hắn khoa học kỹ thuật đối với long h hoặc là nói là đi lên một con đường khác cũng chính là khoa học kỹ thuật cây không có điểm nhưng tu luyện hệ thống phát triển không thể so lòng hạ kém cố bạch khởi động trong tay trái máy truyền tin tiểu bạch thông qua nên chất môi giới xâm lấn nơi này toàn bộ internet Tốt, chủ nhân trong máy bộ đ à m bay ra một bộ n h ạ t màu trắng tiến vào cái điện thoại di động này bên trong mặc dù chỉ là mã lao chế tắc một cái tri năng cũng không phải là siêu cổ đại văn minh sản phẩm nhưng đối với nơi này khoa học kỹ thuật cấp độ cũng là giảm chiều không gian đả kích tồn tại không bao lâu nhạc màu trắng hư ảnh từ trong điện thoại di động chui ra ngoài chủ nhân đã xâm lấn tất cả internet bao quát tất cả tầng bên trong internet tốt giúp ta làm một cái thân phận a cố bạch nhẹ gật đầu nói đưa điện thoại di động đặt ở đã đi tới tiểu h ắ trên t lưng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ kiểu dáng tương đối cũ cùng trên đất thi thể có chút tương tự quần áo thay đổi lại đem điện thoại bỏ vào trong túi quần cố bạch một cái đứng dậy rơi vào tiểu h ắ trên t lưng xoa bóp trên thế một đạo trị liệu thuật từ cố bạch trong tay bay ra đem trên mặt đất nam tử thân thể bao phủ tại trị liệu thuật tác dụng dưới nam tử thân thể phá thoái xương cốt cùng thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục kém chút dập tắc sinh mệnh tri tức cũng dần d hắn chỉ là thương thế quá nặng cũng không phải là không cách nào vẫn hồi đây là trí nhớ của ngươi còn có điện thoại thù lao cố bạch hướng phía nam tử thân thể lẩm bẩm một câu đi thôi cố bạch dùng chân đá đá tiểu hắc hai thú một người lần nữa đạp lên đường đi cũng không biết qua bao lâu nằm trong sơn cốc thân thể dần dần có động tĩnh chật vật mở hai mắt ra đau nam tử chậm rãi ngồi dậy lại che lấy c á i chán trong đầu truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt ước chừng mấy phút sau mới chậm rãi lắng lại làm sao nam tử sờ lên thân thể của mình phát hiện có thật nhiều vết máu nhưng không có cái gì thương thế ta điện thoại như thế nào không thấy nam v i ễ n tây thành tiên thu lâm vực đông bộ nhân tộc cương vực phía tây nhất thành thị là nhân tộc đại viêm tây bộ một cái nhất tới gần khác biến dị tộc quần thành thị quá khứ thường xuyên có trăm vạn trọng binh c h ấ n giữ bất quá theo vạn tộc hiệp ước ký kết thành phố này trở thành nhân tộc một cái siêu cấp thành phố du lịch trên đường chính thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút đã sinh ra linh trí sinh vật biến dị hiếu kỳ quan sát nhân loại thành thị khoảng cách viễn tây thành mười mấy km vị trí cố bạch đã sớm đem xoa bóp khí thu lại c ớ tiểu hất chậm rãi hướng phía nơi xa có cao ngất sắt thép tường thành thành thị tới gần ở đây đã thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít nhân loại đội ngũ bọn hắn mặc phổ thông tài liệu chế tạo cận chiến á o tiến về phụ cận vết nứt không gian thăm dò hoặc là săn rết hung thú bởi vì tiểu h ắ t trong thân thể tán phát khí thức người t r u n g quanh cũng không dám tùy tiện tới gần cố bạch vị này lại lao mặc dù nhìn không thấu cố bạch thực lực nhưng cố bạch dưới thân tiểu h ắ t siêu phàm cấp thực lực thế nhưng là thực sự tiểu kim ngươi có muốn hay không ở bên ngoài đợi cố bạch hướng phía không trung xoay quanh tiểu kim nói một câu âm thanh tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng truyền lại đến tiểu kim trong đầu tiểu kim nghe vậy nhanh chóng rơi vào cố bạch bên n ư ờ i khan giọng tiếng kêu to bên trong mang theo một tia ủ y khuất la cố bạch nhìn xem tiểu kim này tiếp cận năm mươi em mở thân hình khổng lồ lắc đầu này nếu là mang theo tiểu kim đến nhân loại trong thành thị đi đến đâu đều là toàn trường tiểu điểm nha mặc dù nói tiểu kim cũng có thể vào chỉ có điều cỡ lớn sinh vật biến dị tiến vào nhân loại trong thành thị muốn làm một chút ngoài định mức đăng ký còn không thể xuất hiện tại một chút kiến trúc tương đối dày đặc khu vực bằng không thì dễ dàng và và chạm chạm tiểu h ắ c lúc này l ạ lưới cười ha h a ha ha ha ha ha ha lão đại ta rốt cuộc phải trở thành n g ư ờ i đọc sùng rồi sao cố bạch che lấy cái chán lắc đầu tiểu kim ngươi quá dễ thấy đi vào bên trong có chút không tiện nói từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn đang thần cấp hết u y nục ném cho tiểu kim tiểu kim nhìn thấy hết u y nục toàn bộ thú giống như là sống đứng lên một dạng ánh mắt bên trong bị khuất cũng nháy mắt biến mất ngươi còn tốt ở bên ngoài đợi thuận tiện lời nói hoặc là muốn rời khỏi thành phố này sẽ kêu lên ngươi được lão đại tiểu kim dùng móng vuốt bắt lấy hết u y nục thẳng băng thân thể chân thành nói ra đây lão đại tiểu hắc nhìn xem cố bạch cho tiểu kim thiên vị lẻ lưỡi ánh mắt bên trong mang theo một tia bị k u ấ t cố bạch thấy thế hung hàng chục tiểu h một chút vậy ngươi cùng tiểu kim ở lại bên ngoài a đừng a lão đại tiểu kim ngươi tại phụ cận tìm một chút vị trí trước đợi a chú ý ở bên ngoài gặp phải địch nhân chuẩn tắc tốt l ã o đại đã không gây chuyện lại sợ phiền phức nam tiểu kim một mình tại tòa thành thị này chung quanh đi tìm một cái ổ điểm rồi mà cố bạch thì là cưới tiểu h ắ c đi tới tường thành một chỗ cao lớn chỗ cửa thành mở ra điện thoại lục bong bóng bên trong một cái thân phận mã phần mềm nhỏ cho trước mặt mặc màu đen đặc chế quần áo cửa thành nhân viên công tác tiến hành quét mã kiểm tra quét hình sau nhân viên công tác trong điện thoại di động xuất hiện cố bạch, tin tức cố bạch giới tính nam thực lực không biết nghề nghiệp ngự thú sư ngự thú hát thạch cương lư siêu phàm kim phong th sinh vật biến dị sinh ra trí tuệ sau có một chút sinh vật biến dị cùng nhân loại có quan hệ tốt đẹp thậm chí có thể trở thành chiến đấu đồng bạn loại người này liền được xưng là ngự thú sư ngự thú sư thưa thất vô cùng dù sao sinh vật biến dị tiến hóa sau là trở nên mạnh mẽ không phải biến choáng váng cũng sẽ không không có việc gì đi khiến nhân loại làm trâu làm ngựa Đại nhân, nhân cùng cùng câu, đó cấm, để đi đầu. Bạch Bạch Bạch viên nói cười hiền nhân, viên công tác kinh, tại, nhân công cung kính cùng nụ nhẹ hòa câu, vào. tắc Cố cửa cấm, Cố Cố gật một sau mở lộ ra có thể có siêu p h à m cấp ngự thú khẳng định cũng không thua kém cấp độ này ngươi kích động như vậy làm gì bên cạnh nhân viên công tác có chút không rõ ràng cho lắm đẩy còn để ý gìn nhân viên công tác với mấy người kia là ngự thú sư ngự thú cũng đều là siêu p h à m cấp hắn thế mà đối tác cười ta cảm giác ta mương cong bốn chương một trăm sáu mươi lăm đại hạ vương triều lực tương tác chương một trăm sáu mươi lăm đại hạ vương triều lực tương tác tiến vào trong thành thị lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mới tinh chống c h ả y nhựa đường đường cái tới gần tường thành vị trí đều không có gì kiến trúc có chỉ là đơn giản một chút trạm tiếp tế nơi xa là từng hàng chỉnh tề kiểu cũ nhà lầu cố bạch chỉ ở sách lịch sử bên trong gặp qua hẳn là dùng chuyên mục cùng bê tông chế tạo thành nơi xa nhà cao tầng cao một chút lời nói cũng chỉ có một hai trăm tầng cố bạch cưới tiểu hắc đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong giống như là tiến vào long hạ cổ đại khu kiến trúc đồng dạng rất mới lạ tựa như đi vào long hạ sách lịch sử bên trong đồng dạng cưới tiểu hắc cố bạch mặc dù rất hiếm lạ nhưng tại vị này tại nhân tộc cương vực biên cảnh thành thị bên trong cũng không hiếm thấy trên đường đi cố bạch thấy qua người bên trong thực lực đạt tới lộ sắc đều rất ít gặp chớ nói chi là phá không cùng đặc không từ trước đó nam tử kia trong trí nhớ biết được nơi này đi qua thuộc về đất liền địa khu nhân khẩu so sánh long hạ chỗ hoa hạ nam bộ tương đối thơ tớt h mà lại nơi này đất liền khu vực có một chút rừng rậm cùng ít hai lui tới khu không người động vật hoang dã tương đối nhiều động vật chủng loại cùng thực vật bởi vì thân thể tương đối nhân thể có một ít tính đặc thù trực tiếp thôn phệ hung thú huyết nhục liền có thể tiến hóa mà nội lục khu vực nhân loại trước đó lực lượng vũ trang cùng khoa học kỹ thuật lực lượng tương đối yếu kém cho nên tiến hóa tri lộ thượng trận bọn chúng một cách nhân loại phía sau có chí chi sĩ căn cứ cổ võ còn có một chút cổ tịch kết hợp một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn nghiên cứu thông qua một chút thủ đoạn đặc thù đem hung thú huyết bên trong tạm chất loại bỏ gia nhập thảo dược những vật này chất luyện thành đ a n dược sau khi phục d ụ n g lại vận chuyển tu luyện pháp để thăng thân thể khí huyết lực lượng cùng lực lượng tinh thần đằng sau chính là một cái yêu nghệt i thiên tư c h ắ c tuyệt dẫn đầu n h â n tộc nơi này q u ậ t k h ở i c h ấ n áp nơi này hung thú thống nhất nhân tộc thành lập đại hạ vương triều sáng tạo rất nhiều tu luyện pháp cùng luyện đan pháp được xưng là võ tổ cũng là đương kim đại hạ nhân hoàng đằng sau bởi vì đại hạ vương triều một chút không làm dẫn đến nội bộ xảy ra vấn đề đại hạ vương triều chia ra thành vô số quốc gia những quốc gia này bên trong có ba cái đại quốc ở vào dân tộc cương vực b cố bạch bây giờ chỗ chỗ nhân tộc cương vực tây bộ đại viêm ở vào nhân tộc cương vực đông bộ cùng nam bộ cũng là đi qua đại hạ vương triều tại tam đại quốc ở giữa còn có trên trăm cái tiểu quốc những nước nhỏ này mặc dù thực lực tổng hợp không mạnh nhưng đều có cường giả đứng đầu tăng thêm bây giờ cương vực cũng không đại biểu tài nguyên cho nên tam đại quốc cũng đều không có đ ố i những cái t i a tiểu quốc động thủ dự định long hạ hệ thống tu luyện khoa học kỹ thuật cùng tu luyện pháp kết hợp tế bào hệ thống mà nơi này hệ thống thì là tu luyện pháp cùng luyện đan thuật kết hợp khí huyết tinh thần lực hệ thống khí huyết tinh thần lực hệ thống thực lực chia làm phản cảnh hoàn cảnh huyền cảnh địa cảnh thiên cảnh siêu phàm cảnh cùng đăng thần cảnh hoàng cảnh đại khái đối ứng nội xác huyền cảnh thì là pha không đằng sau cứ thế mà suy ra nhưng tại chi tiết lại có rất nhiều khác biệt phàm cảnh tương đương với người bình thường long hạ sinh ra d ự tề ghen đúc linh thực chia đều chi hệ thống nơi này cũng sinh ra t r ậ n v ụ luyện đ an xem bói ghen đúc chia đều chi hệ thống k h á c cố bạch không rõ ràng nhưng này ghen đúc hẳn là cùng long hạ bên kia có chút tương tự mặt k h á c cố bạch một đường gặp phải người phần lớn đều vẫn là phàm cảnh phạm chủ khoa học kỹ thuật cải biến dân sinh nơi này khoa học kỹ thuật đối với long hạ quá mức l ạ hậu sức sản xuất cái gì cũng lạc hậu rất nhiều cho nên nơi này tu luyện chỉ có những cái kia thiên phú chắc tuyệt hoặc là nắm giữ bối cảnh gia cảnh người mới có năng lực đi tu luyện những cái kia không có thiên phú người bình thường duy trì sinh hoạt mới là mục tiêu chủ yếu nghèo văn giàu võ ở đây khắc sâu biểu hiện ra ngoài thậm chí nơi này người bình thường bình quân tuổi thọ vẫn là tại một trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g cố bạch có chút may mắn may mắn long hạ khoa học kỹ thuật cây không có lệnh bằng không thì bình dân lão bách tính thật là không tiện a mình nếu là đi qua ở đây lớn lên có thể liền tu luyện thế nào cũng thành vấn đề sáu cố bạch cùng tiểu hát đi dạo một cái buổi chiều lại đi nếm thử nơi này đặc sắc mỹ thực về sau đi tới một chỗ chỗ này thành thị một chỗ cấp cao nhà lầu khu vực để trí tuệ nhân tạo tiểu bạch cho mình sửa chữa một chút số dư còn lại sau đó mua một chỗ biệt thự chính thức và ở viên tây thành trong biệt thự trang trí cũng rất phục vụ đều là một chút chỉ có thể tại sách lịch sử thượng nhìn thấy cũ k ỹ kiến trúc cố bạch để tiểu hát đi một bên chơi sau đi tới một chỗ biệt thự lầu hai một căn phòng bên trong mở ra máy truyền tin trong tay một cái to lớn hình chiếu bắn ra tại cố bạch trước mặt tiểu bạch hư ảnh nhân viên bắn ra tại màn hình bên cạnh tiểu bạch đem toàn bộ nhân tộc cương vực cái gì tu luyện pháp đều truyền tới Tốt chủ nhân, rất nhanh cố bạch màn ảnh trước mặt thượng trình hợp nhân tộc cương vực bên trong t ạ i internet bên trong tất cả khí huyết tinh thần tu luyện pháp không bao lâu tiểu bạch liền kiểm tra hoàn tất chủ nhân một chút thế lực cường đại tu luyện pháp là lợi dụng trận phủ tiến hành bảo tồn cho nên những này chỉ là đại bộ phận cũng không phải là tất cả cố bạch nhẹ gật đầu cũng không phải là rất để ý nhân tộc nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phát đ ạ t khẳng định không có khả năng tất cả mọi thứ đều ký thác vào internet an toàn bên trên cố bạch tuy tiện tìm cái công pháp nhìn lại có tên nam tử kia ký ức cho nên cố bạch rất nhẹ nhàng liền xem tiếp đi nơi này công pháp nguyên lý là đem hấp thu năng lượng chuyển hóa thành thân thể khí huyết chi lực còn có tinh thần lực cả hai tiến hành theo chất lượng mới có thể đi càng xa nhân loại nơi này cùng long hạ bên kia kết cấu thân thể đều giống nhau cho nên cũng có dị năng sở hữu dị năng người bị người nơi này xưng là thần quyến giả thần minh chiếu cấu người sở hữu dị năng người nhất trực quan biểu hiện ngay tại trận phù cái này chi nhánh hệ thống bên trong trận phù trên bản chất chính là lợi dụng một chút trận pháp phù vẽ tới khống chế trong thiên nhiên rộng lớn tồn tại lực lượng mà nhân loại muốn khống chế những lực lượng này thì là cần nhất định lực tương tác tỷ như, như khống chế hòa diễm liền nhất định phải có nhất định hỏa nguyên tố thân hòa độ mà khi ngươi hỏa nguyên tố đầy đủ cao thời điểm ngươi tỷ lệ lớn cũng là một cái hỏa diễm dị năng giả mà những cái k i a n ắ m giữ không gian dị năng người bản thân hắn không gian thân hòa độ cũng cực cao cho nên nắm giữ dị năng người bản thân cũng có nhất định trận phù thiên phú Quay về chính đề. Gần phân nửa giờ sau, nguyên nửa gian ra tay nhai lấy về vô đề. chính cố bạch chỉ thạch phân năng năng không mình. thái Gần trong năng trên Tiến trạng nế đặt đạo giờ giới bào từ một ở mà là phân hóa đến toàn bộ thân thể bên trong trong thân thể lực lượng kỳ lạ bị cố bạch điều động trong thân thể vô tận kinh mạch huyết dịch bắt đầu phun trào mà lúc này cố bạch khỏe mắt ở dưới bảng cũng phát sinh biến hóa cố bạch tuổi tác tám trăm hai mươi sáu tuổi tế bào cường độ một trăm một m ư ơ n g ba ba m ộ t bốn năm hai p h ạ t t h i ê n cấp đang thần cấp khí huyết chi lực ước chừng tương đương tế bào cường độ gấp mười tả hữu tinh thần lực ước chừng tương đương tế bào cường độ chín lần tả hữu dị năng trị liệu thuật b để thẳng qua bốn mươi lăm lần thiên công a để thẳng qua mười lần ghen vũ trang minh thị chi nhãn c để thẳng qua hai mươi lăm lần ghen chiến y y y y y b lực tương t ắ c hỏa nguyên tố lực tương tác 11. t h ủ y nguyên tố lực tương tác 70. m ư ơ ộ t nguyên tố lực tương tác 77. thổ nguyên tố lực tương tác 12. kim nguyên tố lực tương tác 13. quan g nguyên tố lực tương tác 9. h n án nguyên tố lực tương tác 3. thần bí thân cận nguyên tố lực 78. không gian thân cận nguyên tố lực 0.7. điểm thuộc tính tự do 0.29. tác giả độc giả đại đại nhóm dùng áp địa ẩn mau mau thuốc thủ chịu trói chương một i luyện an tử đạo hữu bất tử bần đạo chương 166. luyện an tử đạo hữu bất tử bần đạo k i mà thủ chỉ tiếp xúc một chút mới đồ vật, trong trước chỉ hiện xúc môi mối đồ đều sẽ ở bên trong hiện ra. Lần ra. l g e nước vũ trang, t lần này là lực ơ tương, tác. Lực tương tác chiếm cứ cơ tương n toàn bộ bảng, cố bạch thấy cũng không phẳng bên trong không. n g tác. tác thấy Bất tác quá Lực chiếm cứ Cố Bạch ốc. lực là ư hồ khỏi đại Má bộ đều đa số lực tương tác đều là không. Nước, một cùng thần bí nguyên tố ba cái này lực tương tác so khác cao rất nhiều hẳn là chính mình bằng cơ ngọc cốt hàn bằng năng lực chỉ liệu thuật cùng tiền công này ba cái nguyên nhân bất quá còn không có tiếp xúc đến trận phụ cố bạch bây giờ cũng không có ý định nghiên cứu những này lực tương tác tu luyện bản chất đều là lấy để thăng thân thể thể chất lực lượng làm mục đích cả hai khác biệt chính là tế bào tu luyện là toàn bộ phương diện tăng lên mà khí huyết tu luyện cùng tinh thần lực là hai cái vật khác biệt tu luyện khí huyết cũng h ô n g sẽ không để thăng tinh thần lực tu luyện tinh thần lực cũng sẽ không để thăng khí huyết cả hai đều có các ưu thế cùng ưu điểm à tế bào tu luyện là tổng hợp năng lực mạnh mà khí huyết tinh thần tu luyện đơn phương sẽ tương đối cưỡng hãn năng lượng tiến vào cố bạch thân thể sau hóa thành cố bạch trong máu năng lượng cơ số trả lại tế bào khí cường độ mà tế b à o cường hãn cũng trả lại trong máu năng lượng thừa số nói cách khác chỉ cần có đầy đủ thời gian khí huyết tinh thần tu luyện cùng tế b à o tu luyện cả hai có thể lẫn nhau trả lại không ảnh hưởng lẫn nhau một lúc lâu sau cố bạch trên người tản mát ra hào q u a n g trói sáng giống như một vòng mặt trời cả phòng đều trở nên ấm áp đây là thuộc về khí huyết ngoại phóng hô cố bạch thật dài thở sâu m ộ t hơi mặc dù nói lấy mình bây giờ thực lực tu luyện khí huyết tinh thần tu luyện pháp có thể đối với mình thân thể hiệu quả cơ hồ cùng hơi nhưng có thể đem tế bảo cường độ trả lại khí huyết chi lực càng đi về phía sau có thể hiệu quả sẽ càng tốt chính mình cũng hẳn là có thể sử dụng khí huyết chi lực sử dụng ở đây nhân tộc một chút chiến kỹ cùng tu luyện khác chi nhánh đ ồ vật lắng lại trong thân thể khí huyết chi lực sau cố bạch chậm rãi đứng người lên rời đi long hạ thời điểm chính mình tế b à o cường độ liền đạt tới mấy trăm vạn trước đó sử dụng g e n ưu hóa tinh thạch những năm này mặc dù không thế nào tu luyện nhưng này hơn một trăm n ă m thời gian cũng làm cho chính mình tế b à o cường độ bước vào phạt thiên cấp cấp độ hôm sau cố bạch mang theo tiểu hát tiếp tục tại viễn tây thành bên trong đi dạo du đồng thời mua một chút đăng dược t r ậ phủ đoàn tạo vật chuẩn bị mang những vật này trở về nghiên cứu một phen cố bạch dự định là lời đầu tiên học một chút đằng sau nếu là không hiểu lại đi bên ngoài tìm một chút trường học hoặc là huấn luyện cơ cấu học tập một phen thời gian kế tiếp cơ bản đều là hai điểm tạo thành một đường thẳng mang tiểu h ắ t ra ngoài lắc lư tại trong biệt thự học tập một chút ở đây nhân tộc tri thức một bên khác viễn tây thành một cái trên vách núi tiểu kim đứng xa xa nhìn viễn tây thành lão đại lúc nào tới tìm ta nha tiểu kim chờ lấy chờ lấy thời gian liền đi tới năm năm sau khoảng cách cố bạch đi tới viễn tây thành đã có thời gian năm năm có trước đó nam tử ký ức tăng thêm những năm này hiểu rõ Cố Bạch cũng coi như nơi luyện đan có bốn i ệ bước đầu tiên là điều dược đem dược liệu cùng hung thú huyết kết hợp thứ hai là phong lỏ đem điều tốt dược liệu làm tới trong lò luyện đan đ ả n g cấp càng cao hung thú huyết đối lò luyện đan yêu cầu càng lớn đệ tam luyện dược tên như ý nghĩa đốt cháy lò luyện đan khí huyết đủ cường đại người thậm chí có thể dùng chính mình khí huyết chi lực xem như hỏa diễm chi lực đi đốt cháy dù sao khí huyết đại biểu cho dương chỉ cần khí huyết đủ cường đại khí huyết là có thể xem như dương hỏa nhưng quá trình có thể nổ lò dù sao dược liệu cùng hung thú huyết phản ứng biến n à o khó lường hơi không chú ý liền sẽ bạo tạc phẩm chất tốt điểm lò luyện đan mặc dù không sợi bạo tạc phẩm chỉnh tự cơ bản liền luyện đan hoàn tất sau thu nạp dự tính đạt tới cái này trình c ơ m đến từng chút từng chút ă n cố bạch cũng không có khả năng một lần ăn thành một tên mập ở đây n h â n tộc tu luyện pháp cũng là từ cổ võ thôi diễn mà đến cùng long hạ bên kia có dị khúc đồng công c h i diệu mấy năm n à y cố bạch cũng cơ bản học xong một chút đẳng cấp cao khí huyết tu luyện pháp nắm giữ một chút khí huyết cách dùng tinh thần tu luyện pháp lời nói cố bạch tạm thời tìm không thấy có thể thay thế đại mộng nội cảnh kinh công pháp gần nhất thì là tại học tập luyện đan thuật cơ bản nhập môn khí huyết đan đoán thể đan chờ cơ sở đan dược cố bạch đã biết luật chế bây giờ tại nếm thử cùng cấp bậc cao đan dược cố bạch luyện đan con đường vấn đề lớn nhất chính là rất dễ dàng bởi vì cố bạch thực lực là quá mạnh khí huyết chi lực cũng vô cùng c ứ n g hãn thường xuyên dễ dàng dùng sức quá mạnh dẫn đến lò luyện đan không chịu nổi thì như bốn bây giờ bốn cho ra thành cố bạch lên tiếng hét lớn quanh thân khí huyết chi lực giống như liệt nhật đem lò luyện đan b a o khỏa nội bộ đan dược cũng tại lúc này dần dần thành hình đúng lúc này lò luyện đan đ ỗ n g nhiên kịch liệt run d à y lên sau đó vê anh cái này cố bạch tiện tay chế tạo thấp kém lò luyện đan ầ m vang nổ tung nơi xa dược liệu cùng hung thú huyết bị liên lụy toàn bộ tổn hại toàn bộ t ầ n hầm bị khói đen tràn ngập nơi xa tiểu hấp vừa mới đang là bị nổ không kịp, nổ không không trở tay cố ó bị bao xịp. lông lửa đen trùn mắt sám c bạch thì là bị nói ổ q u từ trong không gian giới chỉ lần nữa lấy ra một cái lò luyện đan đồng thời đem trên mặt đất đơn giản thu thập một chút chuẩn bị tai chiến chính mình vừa nắm giữ khí huyết chi lực không bao lâu không thể thuần thục nhập v ì nắm giữ khí huyết chi lực luyện đan pháp cố bạch cũng không đ ổ i nhiều nổ cái mấy trăm hơn ngàn lượt liền thuần thục liền đạo vô nhai chính mình cũng không cần sử dụng lúc này tiểu hắc đi tới cố bạch bên thai nhỏ giọng nói lão đại trước ngươi có câu nói tốt t ử đạo hưu bất tử bần đạo ngươi nói là cố bạch quay đầu lại lộ ra một tia nụ cười bị ủi cùng tiểu hắc lẫn nhau sau đó tầng hầm bên trong phát ra từng đạo kỳ quái tiếng cười kết kiệt bốn c h ư một trăm sáu mươi bảy thân nông hội lại xong n g nổ c h ư một trăm sáu mươi bảy thân nông hội lại xong n g nổ hôm sau cố bạch đi tới thành thị trung tâm một tòa cao ốc trước trước đại lâu có một thấm bảng thật lớn trên đó viết thần nông hội thần nông hội là đại v i ê m quốc lớn nhất luyện đan tổ chức trên cơ bản cường đại luyện đan sư đều ở nơi này luyện đan sư chia làm thiên địa huyền hoàng cùng luyện đan tông sư năm cấp độ luyện đan tông sư là nhân tộc bên trong cường đại nhất luyện đan sư địa vị có thể so với đăng thần cấp cường giả mà hoàng cấp luyện đan sư yếu nhất vì nhập môn luyện đan sư bình thường tới nói địa cấp luyện đan sư chính là một tòa thành thị bên trong cao cấp nhất tồn tại trật phù rèn đúc chia đều chi cùng luyện đan cấp độ phân chia cũng không sai bị lắm mà cố bạch lại tới đây đương nhiên là tới đây học tập một chút luyện đàn kỹ thuật mặc dù có trí tuệ nhân tạo cố bạch cơ hồ chính là internet chi thần nhưng tại khoa học kỹ thuật không phát đạt văn minh bên trong internet cũng không phải là toàn bộ rất nhiều thứ đều là internet bên trong không có cố bạch bước vào cao ốc đại môn chiếu vào tối hôm qua tại trên internet nhìn thấy tin tức chỉ lệnh đi tới mười hai lầu bên trong mười hai lầu trở lên đều là luyện đàn khu vực ngươi tốt ta muốn huấn luyện luyện đàn thuật cố bạch đi đến tiếp tân chỗ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói Tốt. đây là chúng ta nơi này huấn luyện gói phục vụ tiếp tân tinh xảo nữ tử lộ ra nghề nghiệp tính nụ cười sau đó từ bên cạnh rút ra một tấm tờ đơn đưa cho cố bạch cố bạch tiếp nhận tờ đơn phía trên có điểm giống là menu một dạng ghi chú huấn luyện phí cùng huấn luyện luyện đan sư đơn giản nhìn thoáng qua cố bạch ánh mắt rơi vào cái cuối cùng gói phục vụ huấn luyện trong lúc đó có thể cung cấp tất cả dữ liệu nổ lò miễn phí chữa trị thay đổi cố bạch cũng không do dự liền cái này a nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra đặc chế tấm thẻ đưa cho nhân viên công tác nhân viên công tác xứng sở vị tiên sinh này ngươi xác định mua cái này gói phục vụ sao cái này gói phục vụ giá tiền là năm vạn viếm tệ một viên tệ có thể cho một người bình thường sinh hoạt một tháng. bây giờ người bình thường bình quân tiền lương cũng mới tại bốn năm n g à n viêm tệ tả hưu mặc dù nói đây là đối với người bình thường mà nói nhưng năm nghìn vạn đối với tu luyện giả tới nói cũng là một khoản tiền lớn rất nhiều nghèo một điểm địa cấp cường giả đều không bỏ ra n ổ i số này xác định quét thẻ a ta thời gian đang gấp thốt tiên sinh ngươi trước chờ một chút nói cố bạch gan vị ở bên cạnh phòng tiếp khách cái ghế bên trên tiên sinh ngài uống t r à nhân viên công tác cầm một cái chén t r à cung kính đứng tại cố bạch trước mặt mà lại tựa hồ cố ý hướng phía cố bạch không n ờ i cả người đều phải đặt ở cố bạch trên người không bao lâu một cái mặt hành chính áo giả kích trung niên nam tử cầm một phần hợp đồng đi tới cố bạch trước mặt cố tiên sinh ta là viễn tây thành thần nông hội huấn luyện quản lý đây là gói phục vụ hợp đồng đối với siêu phàm cấp cửa giả chúng ta sẽ có giảm năm mươi lưu lẽ nam tử hướng phía cố bạch cung kính nói xem như đỉnh tiêm thế lực thần nông hội bọn hắn tự nhiên có thể căn cứ cố bạch thẻ ngân hàng t r a ra cố bạch một chút cơ sở tin tức cho nên biết vị này là siêu phàm cấp tồn tại vẫn là đặc thù nhất ngự thu sư tại viễn tây thành bên trong khẳng định là một phương đỉnh tiêm cửng giả điện thoại thanh toán không được đại ngạch kim ngạch cho nên cố bạch nhập ra tù cố bạch lộ ra mỉm cười thân thiện tiếp nhận hợp đồng một mắt ngàn đi thô sơ giản lược nhìn một lần sau trực tiếp ở phía trên ký lên tên của mình gặp cố bạch ký lên danh tự sau trung nhiên nam tử cầm cố bạch thẻ ngân hàng tại nhân viên công tác trong tay máy móc x o á t một chút sau đưa cho cố bạch cố tiên sinh mời tới bên này nói trung nhiên nam tử đứng người lên tới cố bạch tiếp nhận tấm thẻ góp tại nam tử đằng sau cố tiên sinh ngài đều là siêu phàm cấp cờ giả làm sao lại tới chúng ta loại này tiểu cơ cấu huấn luyện luyện đàn thuật trung n i ê n đi tại cố bạch nghiêng người vị hướng phía cố bạch cười nói nhàn rỗi nhàm chán cố bạch miễn cưỡ ha ha ha cái kia hy vọng cố tiên sinh ở đây có thể tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú sự vật nam tử nhìn xem cố bạch thái độ nói một câu sau liền sẽ không tìm lời nói hai người ngồi lên thang máy rất mau tới đến hai mươi lầu nơi này chỉ có từng cái phòng kín mít mỗi một cái gian phòng đều là một cái xa hoa luyện đan thất đại sành thì là một cái to lớn dược liệu thất cùng hung thú huyết tự giới khu bất quá tối cao chỉ có địa cấp đặc không hung thú huyết dịch đây chính là ngươi luyện đan thất cố tiên sinh trung nhiên nam tử đem cố bạch đưa đến luyện đan thất hai nghìn một mươi một trước người dùng lục bong bóng quét mã liền có thể tiến vào luyện đan thất bên trong mặt khác mỗi sáng sớm chín điểm đến m ộ ư ơ i hai điểm đều sẽ có huyền cấp luyện đan sư tới đây ngươi có thể đi tìm hắn hỏi một vài vấn đề tòa nhà này chỉ có bảy tám cái hộ khách cho nên cố tiên sinh không cần lo lắng nhiều người vấn đề cách mỗi một tháng sẽ có địa cấp luyện đan sư tới nơi này ở giữa gian phòng có mấy tên hoàng cấp thợ rèn ngươi nếu là lò luyện đan sẽ ra vấn đề gì trung nhiên nam tử kỹ càng cùng cố bạch nói do gói phục vụ một vài thứ cố bạch mang theo qua loa nhẹ gật đầu cái kia cố tiên sinh ta đi trước ta lục bong bóng hảo hữu thỉnh cầu nhớ rõ thông qua một chút có bất kỳ vấn đề đều có thể tới tìm ta nam tử đi rồi cố bạch từ i hai cái nơi tiện ế chế n trong phòng, trong phòng có một lớn một nhỏ hai cái cơ sở lò luyện đan, luyện chế một chút phổ thông đan dược đầy đủ. Dù sao nơi này vốn là huấn luyện chính là cơ sở luyện đan thuật, không cần cao cấp như vậy lò luyện đan. Bắt đầu. Lần này hẳn nổ vào vậy là là là sao cao một một một chút thuật, Bắt thể tùy t phổ cấp Bạch lò lò có cơ dược cơ có Cố A. sở sở đầu. đầy đủ. Dù trong đại sảnh cầm một chút dược liệu bắt đầu chính mình luyện đan hành t r ì n h sáu nửa năm sau Frank. trong Cao chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Huấn luyện quản lý nghe Nh kịch Úc liệt tới. lâu lý hỏi đổi tới. một ngày chữa trị một cái lò luyện đan không phải cái gì đại sự nhưng một ngày này một nổ lò chúng ta thật có điểm chịu không được ra từ giữa đó trong phòng đi ra thợ rèn hướng phía quản lý phun nước đắng quản lý sắc mặt xanh xám cố bạch giống như là một một người không có chuyện gì một dạng ra khỏi phòng lao nô nổ ta đi bên cạnh đoán tạo thất sửa chữa tốt nói với ta một tiếng cố bạch hướng phía bên kia thợ rèn nói một tiếng cố tiên sinh huấn luyện quản lý đi tới cố bạch trước mặt cố bạch thấy thế hướng phía hắn lộ ra nụ cười hiền hòa làm sao vậy quản lý huấn luyện quản lý sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng nhớ tới cố bạch là siêu phảm cấp cường giả vẫn là miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười ngươi tình huống ngươi cũng biết thời gian nửa năm này ngươi tổng cộng nổ một trăm chín mươi tám lần lò tổn hại dược liệu giá trị tại hai nghìn vạn tả h ư u nay còn không bao gồm những cái kê luyện đan thất tiền sửa chưa còn có những ngày này không chịu được ngươi mỗi ngày nổ lò cùng chúng ta giải trừ hợp đồng huấn luyện người cố bạch tình huống hắn cũng biết qua chính là thực lực quá cường đại luyện chế một chút phổ thông đan dược thời điểm dễ dàng dùng sức quá mạnh dẫn đến nổ lò, nhưng nổ nhiều lần như vậy còn một nổ nói r õ cố bạch luy chúng ta nguyện ý bồi thường ngươi một nghìn năm trăm vạn viêm tệ sớm giải trừ hợp đồng chuyện này là bọn hắn đ ố i lý dù sao hợp đồng bên trong viết danh mạch một mực huấn luyện lúc tiêu hao bọn hắn thần nông hội phụ trách vốn là cũng không có gì dù sao huấn luyện thời gian cũng chỉ có một năm mà thôi nhưng quản lý là thật sợ bốn lần trước bạo tạc tại hai mươi ngày trần nhà cùng mặt đất đều n ổ xuyên trực tiếp đem phía trên gian phòng cùng phía dưới gian phòng người nộ tiến bệnh viện vẫn là bọn hắn thần nông hội bội tiền lấy bọn hắn thần nông hội thể lượng cũng không sợ đắc tội siêu phảm cấp cờ giả cho nên bọn hắn dám chủ động củng cố bạch giải trừ hiệp ước n a m tiếp theo ta không muốn c h i ế c khấu năm nghìn vạn tiền đặt cọc được không cố bạch nghe vậy ngượng ngùng cười nói quản lý cái này có chút không tốt lắm đâu cố bạch đi lên phía trước dựng quản lý bà vai từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn nguyên năng thạch đặt ở quản lý trong ngực không đợi quản lý phản ứng cố bạch liền đi vào phía trước đoán tạo thất bên trong cố tiên sinh chúng ta không thể tiếp nhận hối lộ cái gì hối lộ ngươi nói cái kia t h ạ c h đầu đó là vừa mới bạo tạc từ trong phòng nổ ra tới ta không biết là cái gì ngươi giúp ta xử lý một chút ta nam cố bạch tiến vào thần nông hội trong cao ốc huấn luyện ba năm sau ngoại giới thị giác t h ầ n nông hội hai mươi lầu vị trí chỗ ở phanh to lớn bạo tạc đem hai mươi lầu t r u n g quanh khu vực toàn bộ chân vỡ đại lượng mảnh vỡ thủy tinh t ừ trên không trung rơi xuống c u ộ n c u ộ n khói đen từ hai mươi lầu bạo tạc miệng bay ra nơi này là trung tâm thành phố vị trí do người dày đặc nháy mắt liền gây nên to lớn khủng hoảng năm trưng một trăm sáu mươi tám thư không luyện đan ba năm lại ba năm trưng một trăm sáu mươi tám thư không luyện đan ba năm lại ba năm c h u y ệ n g ì p h á t sinh, có n g ư ờ i tám thư không luyện đan ba năm lại ba năm nhưng ở phía xa quan sát hồi lâu không thấy kẻ tập kích còn có thần nông hội bên kia có động t í n h gì mà lúc này cao ốc hai mươi tầng vị trí mấy tên t ử trong phòng đi ra thợ rèn nhìn xem cố bạch làm ra động tính miệng hà lớn ánh mắt đ ờ đ ẫ n cuối cùng chỉ có thể cho giống như là không có chuyện gì một dạng t ử trong khói đen quần quận đi ra cố bạch so một cái ngón tay cái huấn luyện quản lý vô cùng lo lắng từ trong thang máy chạy đến đằng sau còn đi theo mấy cái thực lực không tệ bảo an thấy là cố bạch lò luyện đan sau nhẹ nhàng thợ ra nhưng lại sắc mặt tái xanh lúc này một cái thang máy dừng ở hai mươi tầng một cái trung niên nam tử từ đó đi ra nhìn thấy nơi xa khói đen quần quận tình huống tao mày huấn luyện quản lý nhìn người tới cũng mặc kệ cố bạch trực tiếp đi lên trước cung kính nói hội trưởng ngài làm sao tới nơi này đây không phải nhìn xem phía dưới sự tình gì sao động tĩnh lớn như vậy v h í a tây thành thần nông hội phân hội trưởng hướng viễn đảo nhàn nhạt nói một tiếng không có chuyện gì hội trưởng chính là có cái huấn luyện nhân viên luyện đan lúc nổ lò mà thôi vấn đề nhỏ huấn luyện quản lý ngượng ngùng cười nói nổ lò loại này nhỏ đến không thể lại nhỏ chuyện đương nhiên sẽ không đi kinh động thần nông hội khác cao tầng cho nên cố bạch thường xuyên nổ l ò sự t ì n h trừ hai mươi tầng trên dưới hai tầng còn có ưa thích bắt quái nhân viên công tác không có khác cao tầng biết hướng viễn đào nhìn phía xa cái kia khói đen quần quận cùng bị nổ xuyên một cái l ô thủng khổng lồ vách tường sắc mặt tối đen nơi này nhiều nhất cũng liền có thể luyện chế một chút phổ thông địa cấp phẩm chất đan dược làm sao có thể đem toàn bộ vách tường cho nổ xuyên người cảm thấy ta tin huấn luyện quản lý nơi xa cố bạch thì là giống một, một người không có chuyện gì một dạng ta đi khắc đoán tạo thất đã sửa xong nhớ do nói với ta một tiếng. hướng viễn đào nhìn xem cố bạch thái độ cũng là s ư n g sở n à y nổ thành dạng này như thế nào loại thái độ này đem nơi này coi là mình nhà rồi nhưng hắn cũng không nổi giận liền nổ cái luyện đan thất hắn cũng không đến n ỗ i tức giận dù sao sửa chữa tốt cũng phí không có bao nhiêu tiền ngươi xử lý một chút ta hướng viễn đào nhàn nhạt hướng phía huấn luyện quản lý nói huấn luyện quản lý nhìn xem hướng viễn đào ánh mắt cũng rõ ràng hắn muốn chính mình đem cố bạch đưa tiến hoặc là cam đoan lần sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này ngay tại hướng viễn đào chuẩn bị rời đi thời điểm dư quang biết tới cái kia bạo tạc luyện đan thất bên trong còn hoàn chỉnh hướng viễn đ à o nhiều hứng thú đi tới vừa mới cố bạch đi tới luyện đan thất huấn luyện quản lý thấy thế tiến lên phía trước nói hội trưởng loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho ta tới là được rồi ta xem một chút hướng viễn đ à o không để ý đến quản lý mà là dùng chính mình thân phận quyền hạn mở cửa phòng ra trong phòng đang tại điều dược cố bạch không quay đầu lại ngữ khí mười phần bình thản nói có chuyện gì sao hướng viễn đ à o xứ sở huấn luyện quản lý một mực ở phía sau nhìn chằm chằm thấy thế mau tới trước tại hướng viễn đảo bên thai nhỏ giọng nói rõ một chút cố bạch tin tức cùng thực lực hướng viễn đảo nghe vậy giật mình hắn cũng không nghĩ tới đây là một tên siêu phàm cấp ngự th ta là viễn tây thành thần nông hội phân hội trưởng cũng là một cái thiên cấp luyện đan sư có thể nhìn xem ngươi thế nào luyện dược sao hướng viễn đ ả o còn tính là khách k h í nói ngươi lai、like、là hướng hội trưởng a ngươi nhìn liền xem đi bất quá chờ hạ có thể sẽ nổ lỏ ngươi chú ý một chút thấy là nơi này chủ nhà cố bạch cũng cho một cái sắc mặt tốt nói cố bạch dùng tinh thần lực đem đ i ề u tốt dược lợi dụng tinh thần lực chậm rãi khống chế đến trước mặt mình quanh thân khí huyết chi lực đại phóng giống như một phương mặt trời lóa mắt cả phòng nháy mắt nhiệt độ lên cao mấy cấp độ tại tinh thần lực hình thành một cái hư ả o lò luyện đan đem cái tiêu bảy hung thú huyết cùng dược liệu lộn khí huyết chi lực đem toàn bộ lò luyện đan bao phủ ở bên trong hư không luyện dược con tưởng rằng cảnh tượng như thế này chỉ có thể tại trận phù giới nhìn thấy đâu hướng viễn đ à o ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc trách không được vừa mới nhìn thấy cái kia lò luyện đan đều không có gì tổn thương trách không được vừa mới nổ lò động tính lớn như thế trận phù có thể hư không cấu trận cùng vé bừa nhưng loại kỹ xảo này bàn sơn là bắt nguồn từ luyện đan lò luyện đan chỉ là cho luyện đan cung cấp một cái luyện đan hoàn cảnh hoàn cảnh này còn dễ dàng nổ lò đi qua mọi người cũng muốn lợi dụng một chút tinh thần lực còn có khí huyết chi lực hư không luyện đan nhưng đều thất、bại. mà lại không cần lò luyện đan luyện đan còn cực kỳ không ổn định so sánh phía dưới sử dụng lò luyện đan liền lộ ra cực kỳ ổn định cùng thuận tiện cho nên hư không luyện đan tựa như tại trên ô tô thêm nhà vệ sinh một dạng đằng sau liền không có người nghĩ tới vấn đề này ước chừng gần phân nửa giờ trôi qua sau bị cố bạch khống chế dược liệu cùng hung thú huyết chậm rãi d u n g hợp hình thành mấy viên đan dược hướng viễn đ ả o sắc mặt xuất hiện một tia rung động đây là muốn thành rồi sao mà lại vị này cố bạch tiên sinh biểu diễn ra khí huyết chi lực trong mơ hồ để hắn cảm nhận được áp lực lớn lúc này cái kia mấy viên thành hình đan dược bắt đầu run dày lên cố bạch trên ch trên người khí huyết chi lực chậm rãi lắng lại thuần thục dùng tinh thần lực đem chính mình bảo vệ Vâng, viên vang viên vậy vách vẫn dùng tinh thần lực bao khỏa mấy viên đan cầm vang nổ tung, giống như là mấy viên liệu đạn đồng dạng. Mặc dù không hơn lần lớn như vậy động tính, nhưng nơi xa vách tưởng vẫn là bị nổ tung một cái đậu. Cố Bạch nhìn xem còn tại mộng bức hai người, đứng người lên không, muốn đoán quản nha, người phen. năm này gọi giúp bị Bạch bao bị Bạch bức Cố lực cầm Mặc cái Cố Cái chữa tại tạo khỏa hai hết hết thất. dù một tới. ta tiếp ta một liệu đi kia là là lý rửa xa sửa kế mấy mấy xem Xem xem Mấy đậu. toàn bộ hai mươi lầu đều trở thành cố bạch luyện đan vị trí quản lý còn nhiều chiêu mấy cái thợ rèn tới đối đ o á n tạo thất tiến hành sửa chữa cái kia cố tiên sinh người dùng loại này hư không luyện đan có thành công án lệ sao cố bạch đi hướng cửa ra vào lúc hướng viễn đảo mở miệng hỏi không có còn tại thí nghiệm bên trong cố bạch lắc đầu thời gian ba năm cơ bản mỗi ngày nổ lò đối với khí huyết chi lực luyện đan cố bạch đã hết sức quen thuộc l u y ệ n chế một chút cơ sở đan dược cũng sẽ không dùng lực quá mạnh dẫn đến nổ lò bây giờ cố bạch thì là nếm thử hư không luyện dược loại phương pháp này là tiểu bạch tạo internet bên trong tìm đối với người sử dụng tinh thần lực và khí huyết yêu cầu rất lớn độ khó rất cao chỉ tồn tại ở lý luận bên trong bây giờ chưa từng có ai thành công nhưng cố bạch không giống tinh thần lực và khí huyết hắn đều thỏa mãn điều kiện hơn nữa còn có đạo vô nhai nhiều nếm thử một đoạn thời gian có lẽ còn là có thành công s á t x u ấ t dù sao mã lao tinh thần lực kỹ xảo là muốn so nơi này tinh thần lực kỹ xảo sử dụng cao minh nhiều trọng yếu chính là cái đồ chơi này lại xoáy lại không cần tiêu hao lò lợi đan đối với cố bạch loại này thường xuyên ở bên ngoài đi lại người có thể nói là mượi phần hữu hảo vậy ngươi hẳn phải biết này từ xưa đến nay đều không có người thành công qua nổ nhiều lần như vậy ta vẫn có chút kinh nghiệm một ngày nào đó sẽ thành cố bạch thản nhiên cười nói cái k i a thất bại làm sao bây giờ thất bại liền thất bại dù sao thử qua cố bạch sau khi nói xong đã đi ra cửa phòng hướng phía kế tiếp luyện đan thất đi đến nghe t ớ i cố bạch lời nói hướng viễn đảo thân thể chấn động một lúc lâu sau nhìn về phía ở phía sau quản lý nói một tiếng không cần phải để ý đến hắn hắn muốn luyện thành luyện a nam tại viễn tây thành nơi xa trên vách núi một cái to lớn kim điêu nhìn xem viễn tây thành phương hướng trong hai con ngươi chạy ra một tia nhân cách hóa hòa niệm cho nên lão đại lúc nào đi ra a nam luyện đan tri đồ không t u y ế n nguyệt lại là thời gian ba năm đi qua hoa anh tiếng nổ mạnh to lớn tại thần nông hội cao ốc hai mươi lầu vang lên cao ốc vách tường bị nổ tung một cái hang lớn quần quần khói đặc từ bên trong bay ra năm chương một trăm sáu mươi chín ta muốn biết mội mội ta ở nơi nào chương một trăm sáu mươi chín ta muốn biết mội mội ta ở nơi nào lại tới các ngươi nói thần nông hội có thể hay không đang nghiên cứu cái gì bạo tạc đan dược a bằng không thì cũng không có khả năng mỗi ngày đều nổ cái bảy tám lần à. cao ốc cách đó không xa ăn dưa còn chúng cũng đang thảo luận cũng may mắn chỉ ở một ngày nổ nếu là ban đêm nổ nhiễu dân lời nói bọn hắn cao thấp đều phải đi báo cáo một phen mặc dù biết có thể không có gì dùng lúc này cố bạch chỗ luyện đan t h ấ t bên trong cố bạch có chút sầu bi nhìn xem trên đất đan cho tính toán đâu ra đấy bây giờ cũng luyện tập cái đồ chơi này ba bốn năm vẫn là thất bại cố tiên sinh có phải hay không là không có hoàn toàn mô phỏng lò luyện đan hoàn cảnh tạo thành ngồi ở bên cạnh hướng viễn đảo vừa mới lúc nổ không có chú ý trực tiếp bị nổ một thân cho toàn bộ thân thể s á m x ị n trước đây ít năm cái này thần nông hội phân hứng thú liền đến làm chỉ đạo cố bạch vốn là cự tuyện nhưng hiểu rõ hắn là một cái tư thâm thiên cấp luyện đan sư liền đồng ý dù sao có một cái tại luyện đan giới bên trong cường đại người dẫn đường cũng là không tệ thiên cấp luyện đan sư tại nhân tộc bên trong đã coi như là cường đại luyện đan sư cũng chỉ có viễn tây thành loại này cỡ lớn thành thị phân hội mới có thiên cấp luyện đan sư loại này phân hội trưởng bằng không thì đều là địa cấp ba năm này tại hướng viễn đảo t r ợ r ú t giới chính mình cũng là rõ ràng rất nhiều trên internet không có luyện đan chi tiết luyện đan kỹ xảo hoàn thiện rất nhiều bất quá hư không luyện đan thuật vẫn là tiến triển không nhiều giống như là kẹt tại chín mươi chín phần trăm nơi này giống như là muốn thành công nhưng lại nửa bước khó đi đồng dạng. Có đạo lý, Ta t h cố, cố, cố bạch tại viêm cúc trong hồ sơ thân phận không biết tuổi tác biểu hiện chính là một trăm tuổi một trăm tuổi tiếp cận đăng thần cấp cứng giả hắn khẳng định là cái nào đó thế lực bồi dưỡng át chủ bạch a chỉ bất quá bây giờ có thể tại lịch luyện hồng trần thôi hắn lần thứ nhất nhìn thấy cố bạch còn tưởng rằng hắn là sử dụng một loại nào đó khí huyết bí pháp mới duy trì trẻ tuổi diện mạo không nghĩ tới thật sự còn trẻ như vậy gia nhập lò luyện đan miếng sắt cố bạch tiếp tục phát ra khí huyết chi lực nhưng kết quả cuối cùng cũng vẫn là một dạng bạo tạc lần này hướng viễn đảo liền sớm có chuẩn bị không có bị làm một thân cho nhiều lần như vậy thất bại cố bạch cũng không nhịn được có chút được trí mặc dù nói mình có nhiều thời gian nhưng luyện tập hư không luyện đan thuật thời gian đều đủ chính mình đem luyện đan thuật đại đa số đan phương tinh thông bất quá nếu lựa chọn con đường này cố bạch đương nhiên không có khả năng mới làm mấy năm liền từ bỏ sắc trời đã tối hôm nay chỉ tới đây thôi hướng minh cùng ũ n g thế, một mực v k hướng ô n biện g n diện cái người loại ta thể ta khó không sao thần kỹ xảo i thử biển đảo cá o biệt sau cố bạch liền rời đi thần nông hội cá úc về tới tại viễn tây thành biệt thự chỗ ở bên trong sáu dưới bóng đêm cố bạch cưới tiểu hát đi tới ở vào viễn tây thành đông bộ một tòa cổ kính lầu c á t trước lầu c á t có một thấm bảng thật lớn phía trên bút tàu long xà viết ba chữ to thiên mệnh cát thiên mệnh cát nhân tộc siêu cấp thế lực không giống với quốc gia khác nhau cái thế lực này tại cả nhân tộc bên trong ở vào trung lập cơ hồ mỗi cái có nhất định quy mô thành thị đều có dạng này một tòa thiên mệnh c á t thiên mệnh c á t bên trong lấy thuật bói toán dương danh nghe nói có thể quan sát một người một đời còn có quan sát tương lai chi thế nghĩ đến thiên mệnh c á t xem bói mệnh thế rất nhiều người cố bạch tốn hao đại lực khí để tiểu bạch sửa chữa thiên mệnh c á t làm ra phần mềm nhỏ đem tên của mình xếp tại chờ xem bói phía trước nhất cho nên hôm nay mới có thể tới đây bằng không thì xem bói danh lạch đều xếp tới mấy năm sau lâu các có thực lực trên mặt đất cấp bảo an cố bạch đưa ra chính mình thân phận còn có giao một vạn viềm tệ sau mới có thể tiến nhập đến trong đó giao tiền là bởi vì sợ có người loạn hẹn trước chiếm cư xem bói danh lệch tiểu h ắ c cũng thuận lợi tiến vào trong lầu các thiên mệnh các cũng là sinh vật biến dị mở ra trong lầu các cũng đều là cổ lão long hạ phong cách kiến trúc thiết tân là hai tên mặc chính trang nữ tử cố bạch đưa ra chính mình thân phận mã sau nữ tử giao cho cố bạch một cái thẻ số trên đó viết chín t r ă n h cũng chính là chín lầu gian phòng bên trong trong lầu các không có thang máy cố bạch chậm rãi đi lên thang lầu có thể nhìn thấy một chút bên ngoài phòng đứng một cái mặc cổ long hạ phục sức nữ tử còn có một chút mặc lộng lẫy người từ trong phòng đi ra có mặt người sắc xanh xám có chút khó mà che giấu nụ cười trên mặt càng cao tầm lầu người càng ít đi tới lầu chín cố bạch cầm trong tay thẻ số giao cho đứng ở ngoài cửa nữ tử nữ tử nhìn thoáng qua hậu triều cố bạch nhẹ nhàng bái sau đó mở cửa phòng nữ tử thực lực có thiên cấp đăng thiên cố bạch mang theo tiểu hát tiến vào trong phòng trong phòng cùng cố bạch tưởng tượng không giống nhau lắm cố bạch vốn cho rằng bên trong cũng là cổ long hạ phong cách không nghĩ tới bên trong là một cái căn phòng thật lớn trong đại s ả n h còn có viêm q u ố c tương đối hiện đại hóa một chút đồ điện thiết bị một cái mặc quần áo thoải mái nữ tử ngồi ở đó bên cạnh giống như tại nhìn cầu hết phim truyền hình nữ tử nhìn thấy có người tới cũng là đứng dậy cố bạch cũng là thấy do nữ tử toàn cảnh nói thế nào liền năm chữ dáng dấp rất n g ư bức đại khái chính là rất xinh đẹ nữ tử thuần thục ý bảo cố bạch ngồi tại cửa bên cạnh một cái ghế bên trên cố bạch nhàn nhạt nhẹ gật đầu ngồi xuống tiểu hắc thì là đứng tại cố bạch sau lưng nữ tử đi đến cố bạch đối diện ngồi xuống giữa hai người cách một tấm bàn gỗ tử đà tử ngươi nghĩ xem bói cái gì sắc mặt có chút thanh lanh nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói cố bạch có thể cảm nhận được hắn trẻ tuổi dung mạo hạ ẩn chứa siêu phạm cấp lực lượng ta muốn biết mượn mội ta ở nơi nào liền cái này sao nữ tử lần nữa mở miệng nói chiếc xem bói xong cái này rồi nói sau nữ tử nghe vậy nhẹ gật đầu vậy ngươi lấy một giọt máu cho ta bốn chương nghe h nói không không huyết ngón tay bắn ra bắn một trăm bảy mươi dụng t i phản h lực vệ nhiều g c hắn tài trước mặt. nhiều thần lực vừa g i trong ức chương kinh một trăm bảy mươi phản vệ nhiều tài nhiều đồng dạng. ức, 170, vệ, nhiều tài nhiều ức. Mọi, mọi người cùng ngươi có huyết mạch quan hệ sao nữ tử tiếp tục hỏi không có cố bạch lắc đầu nữ tử khuôn mặt vẫn là mười phần bình thản nàng so ngươi nhỏ bao nhiêu tuổi bốn năm tả hữu cuối cùng biến mất vị trí ở đâu vết nước không gian thực lực đại khái tại cái gì cấp độ đăng thần bao nhiêu năm trước mất tích năm hai trăm sáu mươi b ố tả hữu nữ tử từ bên hông một cái giống như là túi thơm một dạng không gian trong túi chữ v ậ t tay lấy ra giấy ghi chép cố bạch chỗ trả lời vấn đề nói rõ trước một chút bằng vào ta thực lực đại khái chỉ có thể suy đoán ra đại khái phương vị nếu là muốn đạt được càng nhiều tin tức đề nghị ngươi đi viêm q u ố c thủ đô tây an hoặc là đại hạ vương t r i ề u thủ đô hán đông hai địa phương này thiên mệnh cắt cái này thôi diễn lời nói giá tiền là một linh nguyên thạch thôi diễn thất bại trả về ngươi một nửa có thể chứ cố bạch suy tư một chút nhẹ gật đầu có thể nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại khái m ộ mươi mét khối nguyên năng thạch rơi vào bên cạnh trên mặt đất đem bên cạnh đất chống hoàn toàn chứng cứ nguyên năng thạch ở chỗ này nhân tộc khu vực được xưng là linh nguyên thạch một trăm đơn vị linh nguyên thạch lớn nhỏ đại khái vì một mét khối nữ tử cười nhạt một tiếng nhìn thật sâu cố bạch trong tay không gian giới chỉ đem linh nguyên thạch thu vào đến chính mình trong túi c h ờ một chút cố bạch khẽ gật đầu nữ tử k h ô n g chế cố bạch giọt máu kia quanh thân xuất hiện nhàn nhạt màu trắng quan g mang bao phủ tại nữ tử trên thân lộ ra m ư ờ i phần thần thánh màu trắng quan g mang từ trên người nữ tử chậm rãi di động đem cố bạch giọt máu kia chậm rãi bao k h ỏ a nữ tử trong miệng nói lầm bầm không biết đang nói cái gì được ngữ trong tay so với một chút giống như là đi qua lao thần côn động tác cố bạch cùng tiểu hát nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn xem loại này xem bói lực lượng là cái gì chẳng lẽ nói tiểu thuyết bên trong huyền huyễn lực lượng thật tồn tại cố bạch trong lòng thầm nhủ một tiếng luận an g nhưng này cái gì xem bói cùng trận phù cố bạch liền lý giải không được xem bói cùng trận phù hai tên này những năm này cố bạch cũng biết qua một chút nhìn một chút tương quan thư tịch cũng đại khái rõ ràng những vật này lực lượng nơi phát ra chính là không khí bên trong một chút đặc thù thừa số tổ hợp mà thành nguyên tố danh sách tựa như là hỏa diễm dị năng là chính mình ghen chỗ sâu lực lượng nhưng thực tế sử dụng đi ra trên bản chất chính là khống chế trong không khí những này đặc thù thừa số cấu thành một chút đặc biệt nguyên tố danh sách để đạt tới khống chế hỏa diễm mà trận phù cùng xem bói nguyên lý cũng cùng này không sai bị lắm tương lai về long hạ phải làm cho mã lao đi nghiên cứu một phen qu cô gái trước mặt hai mắt nhắm chặt trong miệng còn tại nói thầm cái gì động tác trong tay vẫn còn tiếp tục c ước chừng tiểu thập phút sau cố bạch giọt máu kia bắt đầu bị một loại nào đó lực lượng thần bí t h ô n vệ hai mắt nhắm chặt nữ t ử sắc mặt từ bình thản bắt đầu chầm dai trở nên bình thản đứng lên thất khiếu bắt đầu chảy máu khí tức trở nên lệ phải cố bạch đứng mày như thế nào còn phản vệ rồi bình thường tới nói chỉ có thôi diễn thực lực mình không xứng đôi sự vật mới có thể gây nên to lớn phản vệ nữ tử thân là siêu phàm cấp cường giả thôi diễn một cái đang thần cấp vị trí k h ó như vậy vẫn là nói c ấ nguyện khoảng thời gian này đột phá đến quy khư rồi lúc này nữ tử một ngụm máu tươi từ trong miệng phân ra cả người ghé vào trên mặt bàn tựa h ồ nhận cái gì trọng thương n g ư ờ i không sao chứ cố bạch dùng tinh thần lực vòng bảo hộ đem vẩy ra lại đây huyết dịch ngăn cản được có chút ân cần hỏi han không quá quan c ắ t không phải nữ tử mà là có hay không cấu nguyện tin tức vài giây sau nữ tử chậm rãi ngồi dậy từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu áo khăn lau khuôn mặt bên trên huyết dịch chậm rãi mở miệng nói thôi diễn thất bại hẳn là mọi mọi ngươi vị trí tương đối đặc thù hoặc là nguyên nhân khác mặt khác có thể là giữa các ngươi không có quan hệ máu、mũ. có lẽ ngươi đến ta vừa mới đề cử vị trí của ngươi đi tìm nơi đó thiên mệnh các các chủ sẽ có đáp án nói nữ t ử từ trong túi chữ vật lấy ra vừa mới cố bạch một nửa thù lao trả về ngươi một nửa còn có vấn đề gì không có không có vấn đề gì ta muốn tan tầm trên mặt còn dính một chút vết máu nữ tử tiếp tục nói phản phất đối vừa mới phản vệ đã tập mãi thành thói quen ra ngoài tôn trọng cố bạch vẫn là hỏi một câu ngươi dạng này còn có thể xem bói sao bất quá đối với không có cấu nguyện tin tức vẫn còn có chút thất vọng vừa mới thôi diễn thất bại liền đình chỉ thôi diễn chỉ là nhà điểm hết mà thôi nữ tử thanh lanh khuôn mặt nhàn nhạt lắc đầu nhìn không ra biểu lộ cố bạch nghe vậy cũng không nói cái gì từ trong không gian giới chỉ lấy ra tiểu kim một cây l ô n g vũ để lên bàn đẩy lên nữ tử phía trước ta có một người bạn muốn có tùy ý thay đổi thân thể lớn tiểu nhân năng lực đây là trên người n ó lông vũ có thể thôi diễn không nữ tử tiếp nhận l ô n g vũ cảm thụ một phen loại này thôi diễn yêu cầu cùng muốn trở nên mạnh mẽ không sai b i ệ t lắm thôi diễn nhiều nhất được đến một cái phương hướng dù sao xem bói cũng không có khả năng không gì làm không được thôi diễn cần một trăm linh nguyên thạch thất bại trả về một nửa nữ tử vẫn là đồng dạng n ữ khí nhàn nhạt mở miệng nói đi cố bạch nói đem bên cạnh linh nguyên thạch cắt, chỉ lưu lại một mét khối. còn lại thì là thu hồi đến trong không gian giới chỉ. nữ tử đem linh nguyên thạch thu hồi sau cầm màu vàng lông vũ lại tiếp tục trước đó động tác không có gì bất ngờ xảy ra lần này ngược lại là không có gì ngoài ý muốn mà lại lông vũ cũng không cùng vừa mới huyết dịch một dạng biến mất không thấy gì nữa tại trăm sơn tượng tộc bên kia có lẽ sẽ có bằng hữu của người muốn đồ vật thôi diễn hoàn tất sau nữ tử từ tốn nói cố bạch cũng nghe ra ý tứ của những lời này nói cách khác trăm sơn tượng tộc bên kia có thể thay đổi lớn nhỏ ghen vũ trang hoặc là ghen chiến y sao sinh vật biến dị năng lực chủ yếu bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng mỗi đạt tới nhất định cấp độ đều có thể thức tỉnh trong huyết mạch năng lực có thể thức tỉnh ra năng lực đều xem như tộc đàn bên trong người nổi bật sinh vật biến dị huyết mạch năng lực liền cùng nhân loại dị năng không sai bị lắm mà vết nước không gian thí luyện nhưng không có chủng tộc phân chia trừ dị thú tất cả sinh vật đều có thể tiến vào bên trong những cái kia sinh vật biến dị cũng có một chút biến dị thú thiên k i ê u ở bên trong thí luyện bên trong thu hoạch được một chút bà bối không có chuyện ta t a tầm hai vị mời trở về đi nhìn xem đang xứng sở cố mạch nữ từ hạ đạt lệnh đội khách cái kia ta có thể học thuật bói mà là hỏi tiểu hắc nghe vậy cũng không nhịn được nhìn về phía c ố bạch muốn học xem bói lời nói giảng cứu chính là một cái tài hoa hoặc mệnh cách nữ tử lại ngồi trên ghế nói ồ mệnh cách chính là ngươi được mệnh cứng rắn dù sao không mệnh cứng rắn lời nói nếu là xem bói lúc xuất hiện cái gì sai sót nhỏ đều có thể trực tiếp đòi mạng ngươi nữ tử giải thích nói cái kia tài hoa đâu tài hoa chính là tài vận ngươi nếu là nhiều tài nhự có thể từ chúng ta mua một chút chiêm bạc sư chỉ đạo cùng công pháp cố bạch được đến ngươi chỉ đạo còn có một chút công pháp cần bao nhiêu linh nguyên thạch cố bạch dừng một chút hỏi nữ tử dùng ngón tay so cái một một trăm linh nguyên thạch là một ngàn đắt như thế một trăm được hay không cũng được a cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra linh nguyên thạch giao cho nữ tử nữ tử đem linh nguyên thạch thu vào đến túi chữ vật sau từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra ba quyển sách tịch để lên bàn đẩy đi tới thiên mệnh xem bói ghi chép xem bói một trăm linh tám loại án lệ giải thích năm năm xem bói ba năm hộp máu ba quyển sách tịch phía trên đều có một chút đặc thù phù văn đường vân cố bạch rõ ràng đó là trận phụ dùng để bảo tồn một chút đặc thù thư tịch phương pháp chỉ cần một người sử dụng sau đằng sau những người khác sử dụng nên thư tịch đều sẽ bị tiêu hủy thêm cái lục bong b o n g a có cái gì không hiểu có thể hỏi ta không biết xưng hô i như thế nào cơ như lệnh cố bạch thêm xong cố bạch liền đứng dậy mang theo tiểu hát chuẩn bị rời đi nếu như ngươi thành công nhập môn cũng đừng thường xuyên sử dụng thuật b ó i toán trên bản chất tới nói xem b ó i chính là đối vượt mức độ sử dụng nhân thể cơ năng cùng làm tinh thượng một chút đặc thù thừa số tiến hành va chạm thường xuyên sử dụng hoặc là thôi diễn một chút vượt qua bản thân thực lực đồ vật nhẹ thì giảm thọ nặng thì mất mạng trước khi đi cơ như lệnh vẫn là nhắc nhở một câu giảm thọ đây là đối với hắn tốt nhất tác dụng phụ đi nếu là tương lai mình có thể đem xem bói luyện xuất thần nhập hóa như vậy có thể hay không ở trên tay mình phát huy ra viễn siêu hắn công năm nha vậy các ngươi chiêm bạc sư có thể hay không bình quân tuổi thọ đều rất ngắn a cố bạch mang theo tò mò hỏi sẽ không học xem bói đều tương đối tết i mệnh mà lại hiểu được dùng đơn giản một chút xem bói su cắt tị h ô n chương một t r ư ơ i 1 ộ t đan thành cố h u n h ta không phải loại người này c h ư n g một r ư ơ i m đan thành cố h u n h ta không phải loại người này rời đi thiên mệnh các hôm sau p h tây thành phụ cận cái nào đó trong vết núi lão đại n g ư ơ i rốt c ụ c đến xem ta con tưởng rằng ngươi cùng h ắ c đi ảo chạy đâu vừa nhìn thấy cố bạch cùng tiểu h ắ c tiểu kim liền bắt đầu khóc sức mướt khóc lóc kể lệ từ cố bạch cùng tiểu h ắ c tiến vào viễn tây thành dòng giá mười một năm a cả hai đều không có đi ra nhìn qua tiểu kim cố bạch có chút xấu hổ ngượng ngùng cười nói tiểu kim ngượng ngùng a những năm này có chút bận điệu tiến vào viễn tây thành bên trong cố bạch liền bắt đầu học tập nhân loại ở đây tri thức liền đem tiểu kim cấp quên nói cố bạch từ không gian giới chỉ lấy ra một đại chỉ đang thần cấp hình thể tương đối nhỏ dị thú thi thể vứt trên mặt đất tiểu hát thấy trợn người này tiểu táo có chút quá mức đi người cũng có phần tiểu hắc nghe tới cố bạch lời nói không thể tin được dùng chính mình lừa v õ chỉ chỉ chính mình tiểu kim thì là nhìn chằm chằm tiểu hắc một mặt k h n g phục như thế nào hắc đi h ảo cũng có cố bạch cười nói sau đó mấy năm ngươi đi theo tiểu kim ở đây không cần cùng ta về thành trong thành phố cho tiểu kim làm cái bạn a không muốn a lão đại không có ngươi ở đây tiểu kim sẽ đối tam ư u đồ làm loạn tận dụng mọi thứ nam càng thêm nam quan âm t ỏ a liên tiểu hắc vì khóc xói chu cố bạch t i ệ u kim ngươi từ nơi nào học những n à y từ ngữ tiểu hắc những này không đều là biểu đạt đường thú gây bất lợi cho ta sao được rồi thi thể này các ngươi hào hào phân phối hy vọng lần tiếp theo tới có thể xem lại các ngươi đã tiếp cận đăng thần cấp bậc nói cố bạch bay người rời đi lưu lại nhìn xem tiểu hắc một mặt khó chịu tiểu kim còn có một mặt bất mãn tiểu hắc trở lại viễn tây thành cố bạch trong biệt thự cũng nhiều một tia thanh tĩnh từ không gian giới chỉ lấy ra thiên mệnh xem bói ghi chép cố bạch bắt đầu mới học tập mà hư không luyện đan thuật thí nghiệm cũng vẫn còn tiếp tục chỉ có điều bị thuật bói toán học tập chiếm cứ một chút thời gian, nổ lò cơ hội cũng ít rất nhiều sáu lại là một cái năm năm trôi qua một ngày này thần ông hội trong cao ốc n g o à i ý muốn không có chuyển đến quen thuộc tiếng nổ cái này khiến khu vực phụ cận trụ dân có chút không quen lúc này trong cao ốc hai mươi lầu cái nào đó trong phòng chuyển đến hướng viễn đ ả o tiếng hô hoán xong rồi xong rồi hướng viễn đ ả o nhìn xem cố bạch trong tay đan dược kích động dùng sức lung lay cố bạch b ả vai cố bạch nhìn xem trong tay đan dược cũng lộ ra vẻ m ỉ m cười thành lần thứ nhất hư không luyện đ a n xong rồi chừng mười năm thí nghiệm rốt cục thành m à đến lần thứ nhất mặc dù nói luyện chế chỉ là trụ cột nhất khí huyết đan nhưng có khởi đầu tốt chính là thành công một nữa có lần này kinh nghiệm đằng sau sử dụng hư không luyện đan luyện cấp bậc cao hơn đan dược nghĩ đến cũng sẽ không khó như vậy vốn đang cho là ngươi là cái thiên phú t r ê n l ệ n h luyện đan người không nghĩ tới cố huynh ngươi trực tiếp khai sáng lịch sử à? hướng viễn đ ả o kích động nói cố huynh ngươi dự định đem loại phương pháp này công bố sao cố bạch trên mặt bảo lưu lấy mỉm cười thản nhiên lắc đầu nói khiêm tốn một chút bây giờ còn không phải hoàn toàn thành công chỉ thành công đan dược trụ cột nhất mà thôi kế tiếp còn cần hướng huynh hỗ trợ hoàn thiện này hư không luyện đan thuật cũng là vẫn là cố h u n h bảo trì bình thản nếu là ta tại ngươi cái tuổi này cao thấp không được làm cho cả viễn tây thành đều biết chuyện này hướng viễn đảo s ờ lên tóc của mình có chút thưa thất đầu lâu nói thư không luyện đan thuật thành công để cố bạch tiếp xuống đem phần lớn thời giờ đều an bài đến luyện đan bên này xem bói bên kia thì là vắng vẻ một phen mấy năm này học tập cố bạch cũng biết chính mình xem bói thiên phú không cao thời gian năm năm còn chưa làm đến nhập môn đối với xem bói học tập hứng thú cũng bị một chút xíu làm ham mòn bất quá cố bạch cũng không nóng lòng từ từ sẽ đến chính là nhưng đi tới v i ệ n tây thành bất quá mười sáu năm ngay tại luyện đan thuật trên có thành tựu cố bạch vẫn là rất vui vẻ lợi dụng tại long hạ đặc thù tinh thần kỹ xảo phối hợp chính mình cường hãn khí huy hư không luyện đan thuật cố bạch cũng không nghĩ tới mình sẽ ở cái nào đó hệ thống trở thành khai sơn thủy tổ tồn tại sáu lại là một cái mười năm trôi qua cố bạch đi tới viễn tây thành đã có hai mươi sáu năm tiểu h á c tại tiểu kim bên kia cũng đã gần đợi múc neo nhưng cố bạch vẫn là không có đi tìm nó trở về những năm này cố bạch một mực đang bận việc hư không luyện đan thuật cải tiến loại hình đồ vật cũng không có thời gian đi tìm bọn họ làm ẩ m ý bình quân mấy tháng đi qua nhìn một chút mà thôi mười năm nghiên cứu cùng cải tiến hư không luyện đan thuật rốt cục bị cố bạch cơ hồ hoàn thiện thân ô n hội cao ốc tầng cao nhất phân hội trưởng trong văn phòng hướng viễn đào một mặt kích động nhìn trong tay hư không luyện đan thuật quyển sách này rất dày bản chính ghi chép hư không luyện đan thuật kỹ càng quá trình bên trong còn có một chút cấp độ cao tinh thần kỹ xảo phương pháp sử dụng chỉ cần thực lực đạt tới thiên cấp đăng thiên thuần thục nắm giữ trong sách nội dung liền có thể sử dụng hư không luyện đan thuật đây cũng là cố bạch lần thứ nhất viết sách cố h u n h người rốt cục dự định công bố rồi sao hướng viễn đào nói nhưng ánh mắt lơ đã liếc tới thư tịch tác giả thưa viết hướng viễn đào một mặt mộng bức nhìn về phía cố bạch cố h u n h cái này hắn cũng rõ ràng cố bạch thực lực làm sao lại dùng loại phương thức này để lấy l bốn b chương không một trăm bảy mươi hai dũng cảm là hiệu được bảo vệ mình mà không phải khiêu chiến nguy hiểm chương một trăm bảy mươi hai dũng cảm là hiệu được bảo vệ mình mà không phải khiêu chiến nguy hiểm nghe tới hướng viễn đào lời nói cố bạch khinh bị nhìn hắn một cái Cố c b ạ hướng nghiêm nói n g túc ra, ơ i giờ tuổi, viêm bây quốc là h ư ra viễn tây thành chi thứ nhất chi mạch chủ gia đào ư ơ n nếu g thời, l không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ có thể chính là ngươi cả đời định、điểm. Hướng ngờ ngươi viễn gì giờ có có cả bất bây đời xảy ra, điểm. là à đ nhìn xem cố bạch vẻ mặt thành thật bộ dáng cũng là thu hồi còn tại c ư ờ i hì hì mặt khoảng thời gian này hai người thường xuyên cùng một chỗ nổ l ò đối lẫn nhau tính cách cũng coi là hết sức quen thuộc đến nỗi cố bạch rõ ràng của cải của nhà hắn hướng viễn đào cũng không ngoài ý mớn dù sao cố bạch bản thân liền thâm bất khả trác nhìn xem hướng viễn đào đoàn chính thân thể cố bạch tiếp tục nói ra ngươi không muốn trở thành luyện đan tông sư sao không muốn thu hoạch được đại lượng tài nguyên từ hiện tại vừa nhập siêu phàm cấp đột phá đến siêu phàm cấp đ ỉ n h phong lại đột phá đến đăng thần cấp sao ngươi không muốn mang ngươi cái này chi thứ cực xa chủ mạch trở thành gia tộc chủ mạch sao ngươi không muốn lao bà ngươi cùng nữ nhi đối ngươi một mặt sùng b á i bộ dáng sao ngươi không muốn hung hăng chứa một cái lớn sao cố bạch tâm thanh giống như nắm giữ một loại nào đó kỳ h u y ễ n ma lực đồng dạng hướng viễn đảo nghe nghe ma xui ô quỷ kiến nhẹ gật đầu này không phải liền là một cơ hội sao cố bạch chỉ, chỉ hướng viễn đảo trong tay hư không luyện đan thuật thế nhưng là đây là cố huynh hướng viễn đảo vừa mở miệng liền bị cố bạ ta nói hư không luyện đan thuật là n g ư ơ i phát minh chính là n g ư ơ i phát minh nhìn xem cố bạch nghiêm túc ánh mắt hướng viễn đạo cũng biết cố bạch không phải đang nói bừa cái kia cần ta làm cái gì sao cố bạch nhẹ gật đầu về sau ngươi tiếp xúc đến đan phương nhớ rõ phát cho ta còn có cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy mét lớn nhỏ nguồn năng lượng hạch tâm nói tiếp đây là tại vết nứt không gian bên trong lấy được đồ vật ta xưng hô nó vì nguồn năng lượng hạch tâm ngươi giúp ta tìm kiếm cái đồ chơi này tin tức nếu là có thể được đến một chút vật thật cái kia không còn gì tốt hơn Cố bạch dùng thư i n thần lực không chế nguồn năng lực l ợ n hướng viễn đảo cẩn thận bưng ma một chút, sau đó một lần nữa thu vào trong g hoạch cho chút, thu đảo vào tâm một một ma đó sau không gian giới chỉ. không trị. Thư luyện đan thuật tại trong tay mình chính là đơn thuần tích cho dù sao mình không có khả năng nhàn rỗi n h ả m chán đi đem cái đồ chơi này dạy cho người khác để cái đồ chơi này tới mưu đồ chính mình một chút lợi ích là không còn gì tốt hơn sự tình ở chung hai mươi năm tả hữu thời gian đối với hướng viễn đảo nhân phẩm hắn tin qua coi như không tin được đằng sau nhân đạo hủy diệt chính là dù sao chính mình không tổn thất cái gì được thôi cố h u n h nếu ngươi đều như vậy nói ta cự tuyệt liền có vẻ hơi không thể diện lại nói cố huynh lấy thực lực của ngươi đi tự mình đi tìm kiếm này nguồn năng lượng gì hạch tâm còn có tìm những cái kia luyện đan tông sư hẳn là sẽ càng có hiệu suất à làm sao lại đem những n à y đồ vật giao cho ta đâu hướng viễn đào hỏi một câu ta không phải không nguyện ý hỗ trợ ý tứ giúp ngươi những n à y ta còn cảm thấy ngươi thua thiệt chết đâu sau khi nói đến đây hắn lại khoát tay á o ngươi đều sống lâu như vậy còn không hiểu sao h ư ớ n g m ì n h ồ trong vết nước không gian cho dù là đăng thần cấp tiến vào đều có thể là cựu tử nhất sinh ta tại sao phải đi mạo hiểm như vậy rõ ràng có thật nhiều phương pháp đồng dạng có thể đạt tới mục đích bởi vì cái gọi là dũng cảm là h i ể u bảo vệ mình mà không phải đi khiêu chiến nguy hiểm nói cố bạch đứng chắc tay ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi tại cố bạch trên người lộ ra thần thánh phối hợp cố bạch câu nói này lại lộ ra giống như là cao nhân đắc đạo không nghĩ tới cố h i n h tuổi còn trẻ liền có như thế c ả n g ộ hướng viễn đào nghe vậy ánh mắt bên trong mang theo chín phần thưởng thức cùng một phần trờ mong cố h i n h thiên phú cao như thế lại như thế hiểu cầu đạo tương lai sẽ đạt tới cái gì cấp độ đâu Đi. tiếp Vậy kế những cố bạch nói vô vô hướng viễn đ ả o bạ vai cho hắn một cái ta xem trọng ngươi ánh mắt mặc dù nói hư không luyện đan thuật không thể để cho hướng viễn đ ả o trưởng thành là luyện đan tông sư nhưng bên trong tinh thần lực kỹ xảo sử dụng tuyệt đối là viễn siêu này phương nhân tộc khu vực đem những n à y tinh thần lực kỹ xảo dung hội quán thông lại đem thực lực đ ề thăng một chút đủ để hắn luyện chế luyện đan tông sư mới có thể luyện chế siêu phạm cấp cùng đăng thần cấp hung thú huyết làm tài liệu đan d ư ợ c cùng hướng viễn đạo cáo biệt sau cố bạch liền rời đi thần nông hội ca ú luyện đan hành trình cũng có một kết thúc hơn hai mươi năm quá trình luyện đan đủ loại luyện đan kỹ xảo cố bạch cũng đã học được. chỉ cần có đa phương đan dược gì cố bạch đều có thể lựa chế coi như cũng coi là một cái luyện đan tông sư hơn hai mươi năm liền đạt tới cấp độ này thật coi như cố bạch ở chỗ này m ặ t cũng coi là ngàn năm khó gặp thiên tiêu mặc dù nói đây hết thể đều là xây dựng ở cố bạch bản thân thực lực cùng tinh thần lực cơ sở nếu là thực lực cũng bắt đầu từ số không vậy bây giờ là h u y ề n cấp luyện đan sư đều quá sức luyện đan thuật kỹ xảo cùng tinh thần lực chặt chẽ tương liên mà tinh thần lực lại cùng thực lực móc nối cho nên thực lực là luyện đan thuật cơ sở sáu hôm sau cố bạch thời gian qua đi mấy tháng lần nữa đi tới viễn tây thành phụ cận trên vách núi lão đại tiểu kim cùng tiểu h ắ c hai thú từ trong sơn động chạy đến bất quá lúc này trên thân hai người đều bị thương không có cố bạch tại hai người bên cạnh hai người làm ầm ĩ không nhẹ không nặng thụ thương cũng là thường gặp sự t ì n h cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối nhỏ đang thần cấp bậc huyết nục nhét vào bên cạnh trên đất trống tiểu h ắ c kiểm soát sáng lên cố bạch thấy thế vô một cái tiểu h ắ c lừa đầu không phải đưa cho ngươi ngươi cùng ta về thành thành phố tiểu kim ở đây lại đợi chút năm à, qua chút năm chúng ta rời đi nơi này đi nhân tộc cương vực bên trong thành thị ha ha ha ha rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này tiểu h ắ c nghe vậy hướng phía tiểu kim nghe răng trận mắt tiểu kim trực tiếp phá phòng hướng phía tiểu h ắ c x u ố n g lại hai thú lại tại trong sơn động đại chiến ba trăm hiệp cố bạch có chút bất đắc di lắc đầu tựa hồ là cảm nhận được cái gì ánh mắt nhìn về phía vách núi t r u n g quanh khẽ c h o mày bất quá cũng không để ý tới hai thú làm ầm ĩ sau khi cố bạch hướng phía tiểu h ắ c la lên một câu tiểu h ắ c chuẩn bị đi được lão đại trên người bị thương tiểu h ắ c hấp tấp đi theo cố bạch sau lưng đem thân thể thay đổi đến cùng cố bạch cùng nhau xứng đôi lớn nhỏ đồng thời hướng phía đằng sau tiểu kim lộ ra trào phúng mỉm cười thấy tiểu kim n h i ế n răng cố bạch một cái đứng dậy rơi vào tiểu h ắ t trên lưng chuẩn bị rời đi chỗ này vất núi lúc này một đạo năng lượng to lớn ba động đem cố bạch bọn hắn vị trí sơn động chung quanh toàn bộ bao vây lại trong mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đặc thù trận phù đường vân nhạt màu trắng vòng bảo hộ rốt cục chịu đi ra sao nơi xa chuyển đến nồng lục sắc x ư ơ n g mù nháy mắt đem sơn động bao phủ tiểu h ắ t cùng tiểu kim hút vào x ư ơ n g mù hậu thân tử nháy mắt mềm lún sẽ không lên một tia khí lực sau đó nằm trên mặt đất lão đại chúng ta đây là bị mai phục rồi sao cố bạch sắc mặt vẫn là mười phần bình thản nhìn chằm chằm nơi xa chân núi vị trí. mấy đạo bóng người từ lục sắt trong x ư ơ n g khói chậm rãi đi tới năm c h ư n g một trăm bảy mươi ba trung thực thú viễn tây đại học thư viện c h ư n g một trăm bảy mươi ba trung thực thú viễn tây đại học thư viện thật không nghĩ tới này hai cái siêu phạm cấp biến dị thú vẫn là nhân loại n g ự ờ thú hát thạch cương lư cầm đi chợ đen bán a kim phong thần điêu giữ lại những đại nhân vật kia thích nhất loại này sùng vật vậy người này loại đâu tìm một chỗ xử lý trong mơ hồ có thể nghe tới mấy người đối thoại cố bạch thấy rõ mấy người bộ dáng mấy người đều mặc tội phạm xáo trang thấy không rõ dung mạo nhưng không có hình thái thượng có thể nhìn ra đều là đại hán mà lại thực lực đều tại siêu phàm cấp nơi này trong đó một vị là siêu phàm cấp đ ỉ n h phong có loại thực lực này còn đi ra làm loại này hoạt động kiệt kiệt kiệt cầm đầu đại hán nhìn xem cố bạch phát ra nhân vật phản diện tiếng cười sau đó sau đó liền không có sau đó cố bạch một cái tinh thần sung kích lực lượng vô hình trực tiếp càn quét bốn đại hán tinh thần thể bốn người đều trực tiếp ké xịu trên đất trên mặt không biết sống chết lão đại tình huống như thế nào a mềm yếu vô lực tiểu hát yếu đất nói đần a ngươi t r á c không được các ngươi sẽ bị phát hiện còn bên trong nhớ nếu không phải là ta ở đây các ngươi mộ phần thảo đều cao vài t ư ớ c cố bạch vỗ một cái tiểu hắt lừa đầu tức giận nói từ nhỏ đen trên người sau khi xuống tới cố bạch đi tới nằm trên mặt đất bốn cỗ thân thể khống chế tinh thần lực hướng phía mấy người tinh thần thể tham dò vào thu hoạch trí nhớ của bọn hắn một lúc lâu sau cố bạch thu hồi tinh thần lực đem mấy người trên người túi chữ vật thu vào đến trong không gian giới chỉ sau đó trên người khí huyết chi lực tuân ra đem mấy người thân thể báo khỏa nháy mắt đem mấy người hóa thành cho tàn tiêu tàn tại trong không khí cố bạch ánh mắt nhìn chăm chú vách núi chung quanh trận phủ một đạo tinh thần sung kích đem này ở nấp trận phủ phá hủy dùng tinh thần lực khẽ vớt một chú cố bạch xoay người lại đến tiểu h ắ c bên này ngồi tại tiểu h ắ c trên lưng lão đại chúng ta vẫn là không có gì khí lực tiểu h ắ c nâng cố bạch có chút m i ễ n cưỡng tiểu kim ngươi cũng cùng lên đến a nên dọn nhà cố bạch không có trả lời tiểu h ắ c vấn đề mà là hướng phía nơi xà tiểu kim nói tiểu kim cố nén thân thể khó chịu đứng người lên tới hướng phía cố bạch đi tới còn không phải các ngươi hai thú thường xuyên đánh nhau bị người khác phát hiện động tĩnh sau đó liền chuẩn bị hạ thủ đem các người bán đi làm cái giá tốt rồi nhìn xem hai thú ánh mắt cố bạch giải thích nói không phải có vạn tộc hiệp đức sao như thế nào những cái kia nhân loại cường giả dám đối với chúng ta hai cái siêu phảm cấp thú ra tay à? tiểu hắc có chút buồn bực nói vạn tộc hiệp ước chính là vì ước thúc các ngươi những này trung thực thú cố bạch lắc đầu cố bạch từ trí tuệ nhân tạo khống chế internet phải biến đi qua cũng là bởi vì vạn tộc ở giữa quá là mỹ ẩm những cái kia định tiêm chủng tộc cường giả mới quyết định làm một cái vạn tộc hiệp ước để ước thúc phía dưới chủng tộc khi đó nhân loại chẳng những sẽ ra ngoài săn giết hung thú cũng sẽ săn giết sinh vật biến dị sinh vật biến dị huyết nhục cũng không so hung thú kém mà lại xem như tài liệu luyện đan so hung thú huyết nhục còn tốt hơn mà sinh vật biến dị bên kia một chút chủng tộc đem nhân loại xem như ngon miệng tiểu đồ ăn vặt thường xuyên có một chút biến dị thú cường giả tới tàn sát nhân loại đem nhân loại nuôi nhốt sau đó như quá khứ nhân loại đem động vật xem như gia súc đồng dạng đằng sau hung thú thế cục trở nên nghiêm trọng mà hung thú tài nguyên cũng đủ để cơ bản thỏa mãn vạn tộc cơ bản tiến hóa nhu cầu liền chế định vạn tộc hiệp ước hiệu quả là có bây giờ mọi người đều rất an phận lợi nhiều hơn hại chỉ có điều có quang minh chiếu dọi địa phương liền sẽ có h á m đi qua ưa thích dùng ăn nhân loại biến dị thú cường giả ưa thích từ nhân loại bên này giao dịch một ít một mà nhân loại bên này cũng là vụ trộm săn giết một chút sinh vật biến dị xem như đứng đầu tài liệu luyện đan hoặc là rèn đúc tài liệu một ít nhân loại cường giả cũng ưa thích một chút đặc thù sinh vật biến dị xem như sùng vật cho nên cố bạch cảm thấy cũng không phải vạn tộc hiệp ước vấn đề dù sao bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại hiệp ước có thể duy trì mặt ngoài hòa bình để những cái tia thuần p h á t biến dị thú tộc đàn á t v ậ n cũng làm cho vạn tộc có tốt hơn phát triển hoàn cảnh tiểu hát tiểu kim vị trí hát thạch cương lư cùng kim phong thần điều chủng tộc cũng không phải là đứng đầu loại biến dị tộc thuộc về thuần pháp trung thực biến dị tộc đàn tiểu kim mười phần k h ô n g phục lão đại như thế nào không cho chúng ta giải đạt ca tiểu h cũng xen vào một câu cho các ngươi một bài học để các ngươi biết xã hội hiểm ác mỗi ngày trong động làm âm ý cũng không biết lưu cái tâm nhãn đều siêu phẳng cấp làm sao có thể một điểm lực lượng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài cố bạch nhẹ g i ọ n g cười nói đừng a lão đại bây giờ một điểm cảm giác an toàn đều không có tiểu kim bay cũng không nổi đi tại trên mặt đất động tác mười phần h à i h ư ớ c bọn chúng bên trong chính là một loại đặc thù thiên cấp đang dược mất hồ tán đ a n dược hiện lên một phần hình dáng lợi dụng khí huyết chi lực có thể dùng hắn nhanh chóng quyết tán để siêu phàm cấp trở xuống sinh vật biến dị mất đi lực lượng là nhân loại bên này nhằm vào sinh vật biến dị chiến lược tính đan dược vũ khí chỉ có điều hiệu quả bình thường chỉ có gần phân nửa giờ tả hưu hai thú một người đi tại cao ngất trên sân đạo còn chưa đi ra một khoảng cách hai thú lực lượng liền khôi phục lão đại lực lượng của ta lại trở về a tiểu h ắ c mang theo cố bạch chạy loạn nhảy loạn mà tiểu kim lúc này lại tại trên bầu trời xoay quanh đừng làm rộn cho tiểu kim tìm phong thủy bảo địa a nam tại viễn tây thành chung quanh tìm cái phong thủy bảo địa sau cố bạch cưỡi tiểu h về tới viễn tây thành bên trong chuyện luyện đan có một kết thúc xem bói lời nói cố bạch cũng không nghĩ như thế nào đụng chính mình luyện đến bây giờ gì cũng không có liền hộp máu đều không có nhà qua trận phù cùng rèn đúc giọng điệu cứng rắn làm xong luyện đan cố bạch lại không muốn đi không có khe hở dính liền học tập nghĩ đến cố bạch quyết định đi những cái tia trường trung học thư viện bên trong học tập một chút nơi đó thư tịch phần lớn đều là, dùng trận phù phong tồn, rất nhiều đều là trên internet tìm không thấy đồ vật cũng là bây giờ nhân tộc tri thức kết tinh ở bên trong hẳn là có thể học được không ít thứ một tuần lễ sau tại hướng viễn đào an bài xuống cố bạch thành công trở thành viễn tây đại học thư viện nhân viên quản lý nơi này hệ thống giáo dục cùng long hạ bên kia không sai biệt lắm đều là học tập phân lưu sau đó lại học tập sau đó khảo thí kiểm tra hảo liền tiến vào đến không tệ đại học mà viễn tây đại học là viễn tây thành học phủ cao nhất tại toàn bộ viên quốc bên trong xem như đứng đầu một nhóm kia học phủ lấy hướng viễn đ ả o thân phận tại viễn tây thành nơi này an bài dạng này một cái chức vị cũng vô cùng đơn giản dù sao hướng viễn đ ả o còn có một cái thân phận là viễn tây đại học luyện đan học viện vinh dự viện t r ư ở n g thậm chí liền tiểu các con lừa này đều được an bài đi vào trở thành thư viện bảo an viễn tây đại học ở vào trong thành thị đại học viện mặc dù nói kiến trúc cùng long hạ bên kia tr nhưng vẫn làm miễn c ó c nhìn bất quá cố bạch cũng không phải tới trong trường học lắc lư viễn tây đại học thư viện bên trong thư tịch nhưng có không g i ớ i mấy chục vạn sách sau đó những năm này nhưng có cố bạch b ậ n điệu thư viện nhân viên quản lý có hai cái một cái là vốn là ở đây công tác một cái tuổi không lớn lắm nữ sinh một cái khác thì là cố bạch cái này quan hệ hộ còn lại nhân viên công tác khác đều là trong trường học an bài học sinh công nhân tình nguyện hoặc là người tình nguyện ngày thường đều là từ bọn hắn tới phụ trợ cố bạch bọn hắn công tác viễn tây đại học thư viện bên trong một thú một người không có hình tượng ngồi xổm ở thư viện giá sách ở giữa、wow. nơi này lại có các ngươi hát thạch cương lưu giao phối độ a cố bạch một mặt rung động nhìn xem phía trên hd hình ảnh tiểu h ắ c thì là ở bên cạnh mặt đỏ tới mang hai lỗ mũi bút lên khói trắng mười tác giả cái gì ngươi thế mà muốn đem quý giá dùng h áp đỉ ẩn đưa cho tác giả thẹn thùng chương một trăm bảy mươi b ố ái ban thưởng tiểu h ắ c thế giới bên ngoài chương một trăm bảy mươi b ố ái ban thưởng tiểu h ắ c thế giới bên ngoài lật vài tờ cố bạch liền đem quyển sách này thu lại dù sao có chút nhàm chán chỉ có tiểu h nhìn mới phát giác được có ý tứ lão đại ta còn phải xem xem như thư viện bảo an tiểu hắc hay là vô cùng tuân thủ thư viện bên trong quý cụ nói chuyện với mình đều là dùng tinh thần truyền âm nhìn cái gì vậy thiếu nhìn những vật này cố bạch trắng nó liếc mắt một cái sau đó đem thư tịch trả về chỗ cũ tiểu hắc nghe vậy thì là có chút bị khuất lúc này một cái dung mạo trẻ tuổi nữ tử đi tới đến cố bạch bên cạnh nhỏ giọng nói ra cố bạch mới tới mấy tên người tình nguyện ta bây giờ có chút việc ngươi đi mang một chút thôi được cố bạch nhẹ gật đầu nữ tử là thư viện bên trong một cái khác nhân viên quản lý xạ lìn nói cố bạch liền hướng phía văn phòng vị trí đi đến mà tiểu hắc cố bạch cũng không có đi để y tới dù sao nó công tác chính là tại thư viện bên trong tuần tra nhìn thấy cố bạch đi rồi tiểu hắc cẩn thận từng ly từng tí đem vừa mới thư tịch lấy xuống n h ư n h ặ t được trí bảo vệ ôm vào trong ngực tiểu hắc n g ư ơ i đang làm gì s á c l i n h nhìn thấy tiểu hắc biểu hiện khác t h ư ờ n g hỏi không không không tiểu hắc lắc lắc lửa vó s á c l i n h rời đi nơi này sau tiểu hắc nhẹ nhàng thở ra sau đó tìm cái góc không người ngồi sổm xuống, xuống xem sách bên trong nội dung sắc mặt đỏ bừng cố bạch này thường chính là nhìn xem sách mang mang người tình nguyện sửa sang một chút thư viện thư tịch mà tiểu h ắ c thì là có chút kỳ quái thường xuyên nhìn thấy nó tại sinh vật thư tịch khu vực tìm sách không biết đang làm cái gì máy bay bất quá tiểu h ắ c thích xem sách cố bạch cũng là hai tay hai chân tán đồng cứ như vậy tại thư viện đợi thời gian rất nhanh liền đi qua thời gian năm năm cố bạch cũng trở thành trường học lão nhân có thật nhiều đồng học đều biết vị này trẻ tuổi thư viện nhân viên quản lý còn có thư viện mang tính tiêu chí sinh vật tiểu h ắ c nhưng năm năm xuống cố bạch cảm giác tiểu h ắ c trở nên có chút gầy gò cũng không biết là đi làm cọc lông sáu bắt đến ngươi tiểu hát cố bạch một cái bắn vọt phá vỡ tiểu hát chỗ cửa nhà cầu nhìn thấy bên trong đang dùng lửa vó làm lấy một loại nào đó sự tình không khỏi trận mắt hốc mồm đột nhiên kinh hãi cũng làm cho tiểu hắc dọa đến giật mình trực tiếp mềm rớt ai u ngươi làm gì tiểu hắc cưỡng ép chấn định xem như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng rất tự nhiên ấn xuống một cái bên cạnh bồn cầu xả nước hóa cố bạch đột nhiên cảm giác mắt tối xâm lại cái gì tiểu hắc năm năm này thế mà học xong đánh máy bay thật sự là sống lâu gặp a ta rất đau lòng a tiểu hắc vốn cho là ngươi là đang len lén đọc sách không nghĩ tới ngươi cố bạch có chút đau lòng như c che lấy cái chán ai nha lão đại đây không phải bình thường thú tính sao tiểu hắc biết miệng sớm biết liền không nên mang ngươi tới đây là vấn đề của ta nhìn xem tiểu hắc cố bạch có chút bất đắc dĩ lão đại ngươi như thế nào dạng này nha ta nhưng chưa hề làm ra thật xin lỗi lao đại sự t ì n h tiểu hắc nghe nói như thế nháy mắt luôn cuống không hề có lỗi với ta nhưng ngươi có lỗi với ngươi thân thể của mình ngươi xem một chút năm năm này ngươi gầy gò bao nhiêu ngươi thế nhưng là siêu phàm cấp biến dị thú thế mà đều sẽ gầy gò ngươi ngươi đến cùng một ngày đánh mấy p h á ta nhìn xem tiểu hắc ngày càng gầy gò thân thể cố bạch phát ra linh hồn nghi vấn ba bốn phát. Nhìn xem cố biết ạ lão đại ngày mai là giới hiệu ngày đầu tiên nam tiểu hát đánh máy bay sự tỉnh đồng thời không có cho thư viện mang đến biến hóa gì thời gian bây giờ tiếp cận cả tháng bảy học sinh cũng sắp nên đón nghỉ hè thư viện bên trong trở nên trống rỗng dưới bóng đêm thiếu đi thanh xuân nhộn nhạo học sinh phía tây đại học trở nên yên tĩnh rất nhiều cố bạch cùng tiểu h ắ c đi tới bí mật của bọn hắn căn cứ sân thượng một cái dựa vào tường nơi hẻo lánh bên trên nằm trên mặt đất ngắm nhìn bầu trời mà cố bạch thì thỉnh thoảng sẽ hai mắt nhắm chặt cảm thụ được thân thể mình bên trong năng lượng biến hóa quanh thân tản ra một loại đặc thù màu trắng q u a n mang tại cố bạch quanh thân vờn quanh đây là cố bạch căn cứ đại lượng khí huyết tu luyện pháp thôi diễn mà ra có thể hấp thu ánh trăng tu luyện công pháp chỉ bất quá bây giờ chỉ có cái hình thức ban đầu không có tác dụng đây là đột phát linh cảm thôi diễn đi ra có lẽ tương lai có thể thành thật cũng có, lẽ tương lai có thể căn cứ chính mình qua nhiều năm như vậy tiếp xúc qua công pháp thôi diễn ra hấp thu ánh nắng công pháp đương nhiên. hết thể chỉ là lý luận muốn vô căn cứ thôi diễn ra những n à y công pháp còn cần thời gian dài còn có đối với công pháp tích lũy cùng đối với nhân loại thân thể có đặc biệt nhận biết bắt đầu là thành công một nửa có cái này bắt đầu tương lai xa xôi có thể liền sẽ có kết quả a cố bạch nằm t hưởng thụ lấy an nhàn thời khắc mà tiểu h ắ c thì là ở bên cạnh vụ n trộm nhìn chằm chằm cố bạch lừa vó lại vụ n trộm ngả vào dưới hông tựa hồ muốn làm cái gì tiểu động tác tiểu hắc ta nhìn chằm chằm đâu cố bạch cơm thanh xuất hiện tại tiểu h trong đầu dọa tiểu hát nhảy một cái lúc này sân thượng đại môn bị mở ra cố bạch tiểu hắc ngươi ở đây a mặc quần áo thoải mái xạ lìn từ trong cửa phòng đi tới ngươi không có về nhà a cố bạch thấy là xạ lìn hỏi một câu không năm nay không muốn về nhà chuẩn bị ở đây trừ ban Xạ lìn lắc đầu đi tới cố bạch bên cạnh bọn họ cố bạch thấy thế cũng là ngồi dậy làm sao tới sân thượng tìm chúng ta a chính là có chút nhàm chán tới thăm các ngươi một chút đang làm gì Xạ lìn nhẹ dọn cười nói tùy ý ngồi tại cố bạch bên cạnh trên mặt đất năm năm công tác ở c h u n g hai người cũng coi là quen thuộc lại nói cố bạch ca ngươi lại tới đây đã có năm năm tả hữu thời gian đi năm năm này nghỉ định kỳ đều là ngươi trực ban ngươi đều không cần về nhà sao x ạ c lìn hiếu kỳ hỏi nhà quá xa trở về cần thời gian quá dài cố bạch lắc đầu ước úc, úc ta nhớ rõ trước đó ngươi vừa tới thời điểm trường học đồng thời không có những cái kia tuyên bố một chút thư viện thông báo tuyển dụng a nghe nói cố bạch ca ngươi là quan hệ hộ đúng vậy a x ạ c lìn đ ỗ n g nhiên phong hồi lộ c h u y ệ n ngầm đầu nhìn về phía tinh không nói ra nói thực ra ta ghét nhất các ngươi những quan hệ này hộ ta cố gắng nhiều năm như vậy mới tới gần thư viện nhân viên quản lý biên chế ngươi trực tiếp liền được an bài tiến bảo Ta có chút có h k ô người phục, cũng đây n g là ơ i đi vừa vào công tác t h điểm,、ta、đối độ với ngươi thái phải biết, ta rất ta lạnh lùng nguyên nhân, xác ha ha ha. lìn nghe đến đó cũng biết cố bạch là đang mắng chính mình ngu xuẩn n g ư ơ i như thế nào đống nhiên mắng ta nha xác lìn có chút không rõ ràng cho lắm nhỏ n g ư ơ i cách cục quá nhỏ cố bạch dối ra một ngón tay lắc lắc ồ người đều biết ta là cái quan hệ hộ còn dám cho ta vung sắc mặt nếu không phải là ta cố bạch ca không cùng như ngươi loại này tiểu thí hài so đo ngươi sớm đã bị ta tiểu hài xuyên đến v ư a chân tiểu hắc ở bên cạnh không có xe vào tiên t ĩ n h ngồi xổm ở bên cạnh làm sao rồi đều là nhân viên quản lý ta ta còn sợ ngươi s á lín có chút k h ô n g phục mấy năm ở chung cố bạch cũng rõ ràng đối phương là một cái tương đối tự cường người đối một ít chuyện luôn là tương đối cố chấp ngươi nha vẫn là đi thêm nhìn xem thế giới bên ngoài a người hai mặt đối với mình vẫn là tốt cố bạch từ tốn ó i đồng thời không có giải thích nói rõ x á lín là tốt nghiệp liền thi được nơi này thư viện biên chế có thể tính là một mực ở sân trường bên trong đồng thời không có từng đi ra ngoài bên ngoài công tác ta cũng muốn à thế nhưng là ta lại không muốn ra ngoài cảm giác cái này trường học chính là ta cả một đời s c lin h lắc đầu nhìn phía xa nhà cao tầng ánh mắt bên trong xuất hiện một tia khát vọng còn có hướng tới ta cũng muốn rời đi nơi này đi xem một chút thế giới bên ngoài trở thành một cái cường giả đứng đầu bốn chương một trăm bảy mươi lăm rời đi thư viện v i ệ n tây thành biến động chương một trăm bảy mươi lăm rời đi thư viện v i ệ n tây thành biến động ta xem qua n g ư ờ i cơ bản tin tức trước n g ư ờ i là v i ệ n tây đại học võ đạo chuyên nghiệp tốt nghiệp sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư liền lựa chọn tham gia thư viện nhân viên quản lý phỏng vấn khảo thí nguyên nên tính là thiên phú không tồi nghĩ như thế nào ở đây sống hết đời cố b á c h hỏi còn có thể có nguyên nhân gì cũng là bởi vì thấy được tương lai của mình không muốn lại vượt qua một tòa lại tòa đại sân thôi s á n g lin nói khỏe miệng lộ ra mỉm cười ta trước đó có thể vẫn luôn là gia trưởng trong mắt hải tử của người khác từ nhỏ đã là tên thứ nhất vô luận tiểu học sơ c h u n g vẫn là cao trung đều là như thế quê nhà của ta là viêm quốc tây bộ một cái tiểu thành thị thi đại học ta lấy thành thị thành phố trạng nguyên thành tích đi tới viễn tây thành bên này Từ nhỏ thành thị một người bình thường thi đậu trạng nguyên đây cũng là rất đáng được kiêu ngạo sự tình đi cha mẹ ta ta ca còn có chính ta đều vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo cao trung bắt đầu tu luyện thiên phú của ta cũng không tệ tại cùng lứa bên trong cũng là người nổi bật tăng thêm cố gắng của ta được đến trường học giúp đỡ đi tới v i ệ n tây đại học người chung quanh cũng đều là người đồng lứa bên trong người nổi bật ta mặc dù trong này không xuất chúng nhưng cũng không phổ thông thực lực cũng một mực ở vào trung thượng du đại tam kết thúc sau cơ hội tất cả mọi người đều đối tương lai có một cái xác thực phương hướng mà ta cũng có ta trở thành một cái hung thú săn g i ế t tiểu đội thực tập sinh bắt đầu học tập đi theo đám bọn hắn ra ngoài săn g i ế t hung thú để thăng chính mình chiến đấu trình độ cái thời điểm này trường học đã sẽ không vì chúng ta cung cấp tài nguyên dù sao chúng ta đã nửa chân đạp đến ra trường học tương lai của chúng ta phải dựa vào chính chúng ta đi tranh thủ coi như ta vì tương lai m ặ c sức tưởng tượng thời điểm biến động vẫn là tới một lần tiểu đội hoạt động chúng ta đi săn g i ế t một cái địa cấp hung thú sau đó toàn bộ đội ngũ một nửa người đ o à n g diện chúng ta những người còn lại cũng quân lính tăng g ã trở lại thành thị phó đội trưởng liền giải tán đội ngũ nhìn xem đội trưởng còn có ngày thường trung đụ một chút đội viên chết trước mặt ta ta mới chính thức minh bạch sinh mệnh thật sự chỉ có một lần nếu như đối mặt một chút tình huống đặc biệt ta căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cơ hội ta sợ chết cho nên ta liền ngã ngửa đến bên này làm sách báo nhân viên quản lý ta có phải hay không rất nhu nhược xác lin h nhìn về phía cố bạch cười cười cố bạch lắc đầu đây không phải nhu nhược mà là đối với mình bảo hộ dù sao ngươi cũng không giống như những gia t ộ c kiêng người có người bảo hộ có người là t ẩ y không phải nhu nhược sao đúng vậy à gia đình ta dựa vào sự giúp đỡ của ta thật vất vả tại trong đại thành thị đứng vững vội vặn ta sợ ta sau khi chết lại quay về đi qua ta nghĩ đến tại trong thành thị có cái biên chế có đại thành thị bảo hộ cùng tiền lương liền có thể mang gia đình tại trong đại thành thị đứng vững vừa vặn tại trong thành thị đứng vững vừa vặn sau có thể cho con cháu của ta hậu đại một chút trợ giúp để bọn hắn đi hoàn thành ta chưa hoàn thành lộ ta của quá khứ coi là nỗ lực học tập tương lai sẽ rất nhẹ nhàng ở đây cũng xác thực rất nhẹ nhàng xem như cho ta đi qua một kết quả còn có trong nhà hy vọng ta có thể thành tài bây giờ ta đem gia đình mang đến trong đại thành thị sinh sống sinh hoạt trình độ so với quá khứ cao không chỉ một cấp bậc mà thôi cũng coi là cho bọn hắn kết quả xem đi ta có phải hay không rất ổn thỏa bây giờ ta tại đại thành thị đứng bước vừa vặn hậu bối của ta liền có thể được đến đại thành thị tài nguyên từng bước một tương lai có lẽ nhà chúng ta cũng sẽ trở thành đại gia tộc đâu s ạ lìn có chút tự hào nói s ắ c thực đủ ổn ngươi dựa vào năng lực của mình trở thành chính mình thành thị trạng nguyên đã vượt qua chín mươi chín chín phần trăm người trên sườn núi người nhiều nhất bất quá có thể đi đến sườn núi đã mười phần không tầm thường cố bạch cho s ạ lìn một cái ngón tay cái s ắ c thực mạnh so cố bạch bản nhân mạnh hơn ngang nhau hoàn cảnh ngang nhau thiên p h cố bạch cũng không cho rằng chính mình lại so với xạ lìn mạnh chỉ có điều mỗi người vận mệnh còn có gặp gỡ cũng khác nhau bốn tiểu h ắ c thì là cho một cái đại h ắ c v õ cố bạch ngươi cùng tiểu h ắ c hẳn là thực lực không tầm thường a lâu như vậy ta đều không thể nhìn ra các ngươi thực lực chân thật kiệt kiệt kiệt ta h ắ c đi ảo l ừ a đại ca thế nhưng là siêu phàm cấp sinh vật biến dị a tiểu h ắ c nghe vậy khạ khạ cười nói lợi hại như vậy a x á linh thinh lên trưởng cười nói mặc dù nàng có chút không tin bất quán nên cho mặt m ũ i vẫn là phải cho thực lực bình thường vậy a bằng không thì cũng sẽ không đến nơi này làm cái nhân viên quản lý cố bạch cũng là cười nói ồ ta bây giờ là ngã n g a trạng thái không biết cố bạch ca là trạng thái gì cố bạch dừng một chút ta bây giờ đi hẳn là đang thích hợp thượng nhà trẻ trạng thái a thích ăn cơm ngủ còn ưa thích chơi có thể nghe hiểu lời nói không n h a o n h a o không náo còn có thể chính mình đi nhạc xí ha ha ha ha ha vậy ta cũng là nam nghỉ hè giai đoạn thư viện c o n bế lưu một hai cá nhân ở đây lưu thủ là được rồi cố bạch tiếp tục tại thư viện trông được sách có dành mang theo tiểu h ắ c đi xem một chút tiểu kim bây giờ tiểu kim cách mỗi một hai năm liền đổi một cái ổ cũng là trở nên cảnh r i á c lên mà tiểu h ắ c thì là triệt để hóa thành ban thưởng nam hải cố bạch là cản cũng ngăn không được sáu lại là năm cái năm tháng trôi qua cố bạch đi tới viễn tây đại học đã có m ư ơ i cái t u ế nguyện thời gian m ộ ư ơ i năm thư viện bên trong không có ở trên internet công bố thư tịch cố bạch cũng đã nhìn không sai b ị t lắm cố bạch cũng quyết định rời đi viễn tây đại học một ngày sáng sớm cố bạch mang theo tiểu h ắ c vụn trộm rời khỏi thư viện thằng đến rời đi thư viện sau cố bạch mới dùng lục bong bóng cùng x ã lìn nói một tiếng một người một thú hướng phía biệt thự vị trí đi đến không biết vì cái gì gần nhất trong thành thị sinh vật biến dị nhiều hơn rất nhiều thậm chí còn có một chút cường đại siêu phàm cấp sinh vật biến dị thậm chí là đang thần cấp sinh vật biến dị loại cấp bậc này sinh vật đại lượng xuất hiện tại viễn tây thành nhất định là có chuyện gì bốn cố bạch dùng chân đều có thể đoán ra. Viên q u ố cố có thể cùng cái tác. c thể thú đạt thành cái gì hợp biến gì Bất dị quá、cố、bạch c h u ẩ ngay bị ầ n nhất Viễn Thành, đằng Tây rời đi s u u có c h ệ n hẳn là cũng sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì. Cố bạch. Ngay gì gì. Bạch là có Cố sẽ đối với tại cố bạch tới gần biệt thự chỗ khu vực một thanh â m từ phía sau vang lên cố bạch quay đầu lại nhìn lại phát hiện là cớ như lệnh cái này viễn tây thành thiên mệnh các các chủ những năm này cố bạch thường xuyên tại lục bong bóng thượng hỏi nàng một vài vấn đề mặc dù nói hai người có thể không tính là bằng hưu nhưng cớ như lệnh khẳng định đối cố bạch cái này mỗi ngày họ xem bói vấn đề người hết sức quen thuộc bất quá lúc này cớ như lệnh bên người còn có một cái to lớn năng mật biến dị to lớn nong mật hai cái chân đứng vững thân thể so với nhân loại lớn một nửa vừa vặn muốn đi tìm ngươi đây cố bạch hiền lành cười nói rời đi viên tây thành trước đó hắn vừa vặn muốn tìm cơ như lệnh đổi lấy một chút xem bói công pháp mặc dù nói bây giờ cố bạch còn không có nhập môn nhưng sớm đổi một chút tổng không có chỗ xấu mười năm không nhập môn nói không chừng trăm năm liền nhập môn bốn chương một trăm bảy mươi sáu rời đi viên tây thành giới lộc ngày đầu tiên chương một trăm bảy mươi sáu rời đi viên tây thành giới lộc ngày đầu tiên có chuyện gì sao vẫn là nói ngươi thuật bói toán nhập môn rồi cơn h ư lệnh vẫn là duy trì không mặn không nhạt thái độ từ tôi nói không có cố bạch lắc đầu chính là qua mấy ngày ta muốn rời khỏi viễn tây thành muốn cùng ngươi mua một chút tiến giai b ả n xem b ó i thư tịch cố bạch cũng không có thừa nước đục thả câu nói thẳng ra mục đích của mình dù sao bên cạnh cái kêu biến gì ông mật phi phải nói là kim linh phong nó hẳn là cùng cơn h ư lệnh có việc chính mình cũng không thể dính vào có thể mời linh nguyên thạch cơn h ư lệnh nhẹ gật đầu dễ dàng như vậy cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối lớn linh nguyên thạch ném cho cơn h ư lệnh nếu như ngươi học sẽ đối với người mà nói chính là vô giới chi bảo hoặc không được những vật này không đáng một đồng nói cơ như lệnh từ trong túi chữ vật lấy ra mấy quyển thư tịch lợi dụng tinh thần lực chuyển lại đến cố bạch trước mặt phía trên nhất một quyển là năm năm hoặc máu ba năm g i ả m thọ cái kia đa t ạ cố bạch nói lời cảm tạ một phen không giới thiệu một chút sao như lệnh t ỷ ngay tại cố bạch chuẩn bị rời đi thời điểm bên cạnh kim linh phong mở miệng nói âm thanh có chút lại g i n g cái một cái thiên mệnh các khác h nhân người tốt cố bạch lộ ra mang tính tiêu chí hiền lành đủ cười đôi cái kia kim linh phong lên tiếng trào không đợi nó phản ứng ta có chút việc liền đi trước nói cố bạch đứng dậy rơi vào tiểu hát phần lưng rời khỏi chỗ này vị trí đi thôi nhìn xem cố bạch rời đi bóng lưng cơ như lệnh từ t ổ n ó i đi trước các ngươi cơ ra bên kia vẫn là đi trước cho mình đoán một quẻ trước quẻ chết lời nói ta liền không tham dự năm lão đại đó là kim linh phong tộc thú a ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật thú bọn hắn thế nhưng là thập đại đỉnh phong tộc đàn một trong a đi tới trong biệt thự sau tiểu hắc liền thao thao bất tuyệt nói đỉnh phong tộc đàn cố bạch như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu tại trong thành thị hắn đã cảm thấy được mấy cái đang thần cấp kim linh phong tộc quả nhiên không hổ là đỉnh phong tộc đàn t có có cố bạch tại trí tuệ nhân tạo tiểu bạch thu hoạch được ở đây nhân tộc khu vực nội bộ tin tức hiểu rõ một chút biến dị thu tộc đàn đã bắt đầu bắt chước nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật còn có luyện đan trận phù chia đều chi cũng thế làm văn minh đến một cái cấp độ thời điểm nơi này vạn tộc có thể hay không thống nhất sau đó lại phân liệt thời gian có lẽ sẽ cho cố bạch đáp án bây giờ lời nói chạy trước lộ thu dọn đồ đạc ngày mai đi tìm tiểu kim chuẩn bị đi viêm q u ố c thủ đô cố bạch đạp một cước tiểu h ắ t sau dọn dẹp phòng ở bên trong đồ vật toàn bộ nhét vào trong không gian giới chỉ. hôm sau cố bạch rời đi viễn tây thành trước đó đi tới thần nông hội cao úc hướng viễn đào chỗ trong văn phòng hướng minh ta có chút việc muốn rời khỏi có chuyện gì lục bong bóng liên hệ cố minh muốn rời khỏi viễn tây thành rồi cố bạch nhẹ gật đầu lần này tới tìm n g ư ơ i là có chút hiếu k ỳ viêm q u ố c gần nhất có động tác gì nhà có phải hay không muốn đánh nhau nếu như là lời nói ta chạy t r ư ớ lộ cố bạch cũng là nói ra mục đích của chuyến này hướng viễn đào nghe vậy trầm mặc chốc lắn nói đúng là như thế b i ế những dị t ú chút bên bị viêm tiên đàn cùng quốc cùng thiên triều đạt thành hợp tác, chuẩn vương nhân triển. n kia triều đối đại hạ vương triều một làm áp lực, áp chế nhân tộc tộc đặt tác, phát quốc lực, chế hợp hạ h áp áp năm này nhân tộc phát triển quá nhanh bây giờ đã coi như là trong vạn tộc trước ba tộc đàn bọn chúng hẳn là có c h ú t g ấ p ngươi cũng biết những cái tiêu biến dị thú trí tuệ không thua gì nhân loại có một chút biến dị thú trí tuệ càng là có thể so với túi khôn một chút mười phần hiểu rõ nhân loại tộc đàn cảm thấy nhân loại đứng tại vạn tộc đ ỉ n h phong cũng không phải chuyện tốt những tin tức này đều là hướng ra chủ mạch bên kia chuyển tới để chúng ta phối hợp bọn hắn hành động cố bạch nghe xong có chút một mực trợ giúp biến dị thú áp chế nhân loại các ngươi đây không phải người g i a n sao hướng viễn đào lắc đầu bởi vì có đầy đủ lợi ích khiến cho v i ê m quốc cùng thiên triều làm ra quyết định như vậy à có thể những năm này đại hạ vương triều quá bá đạo không chỉ có là đối văn tộc thậm chí là đối v i ê m quốc cùng thiên triều bất quá tại những người nắm quyền này đấu tranh bên trong không đủ mạnh cũng chỉ có thể biến thành quân cờ cố bạch nghe vậy cũng là trầm mặc một lát vỗ v u hướng viễn đào b ả vai điều thôi vậy ngươi hảo hảo bảo trọng đem mạng nhỏ cầu ở tương lai hư không luyện đan thuật còn cần dựa vào người tới phát dương quang đại đ â những tin tức này cố bạch không có thông qua trí tuệ nhân tạo tiểu bạch thu hồi đến là bởi vì v i ê m quốc cùng thiên triều khoa học kỹ thuật trình độ không có đại hạ vương triều cao một chút trọng yếu tin tức đều là áp dụng nhân lực truyền thống cũng không phải là dựa vào internet tin tức vâng không thì tỷ lệ lớn sẽ bị giám thị Bảo bạch đảo phải phải đảo trọng, thướng Thướng ra viễn đảo hướng phía cố bạch nói, Đúng,、cố、hình, ngươi có phải hay không không phải viêm quốc người nhà?、Thướng、viễn đảo đông nhiên nói, ngươi nhìn phía hay cười được. viêm đây đều cố cố có quốc cố bạch nết miệng lên một đạo đường cong nói rời khỏi văn phòng rời khỏi ca úc mang theo dưới lầu chờ tiểu h ắ c rời khỏi viễn tây thành viễn tây thành bên ngoài biến dị thú số lượng cũng nhiều hơn rất nhiều một người một thú mười phần điệu thấp không có ngoại ý muốn đi tới tiểu kim chỗ trong v á c h núi tiểu kim đi đoạn thời gian trước cố bạch liền đến đi theo tiểu kim nói muốn rời khỏi nơi này tiểu kim nghe xong cũng làm mừng rỡ rốt cục không cần thường xuyên đợi nơi này trong sơn động tiểu kim nghe tới cố bạch â m thanh sau từ trong sơn động bay ra ngoài ở trên không trung bay lượn lệ lão đại người rốt cục tới rồi ở trên không trung lượn quanh một vòng sau tiểu kim đi tới cố bạch bên cạnh ngồi sồn người xuống cố bạch cũng minh bạch n ó ý tứ từ nhỏ đen trên người nhảy xuống rơi vào tiểu kim trên lưng hướng phía phía tây tiến lên a nhớ rõ tầng trời thấp phi hành đ ừ n g bay quá cao đ ừ n g hướng thành thị trên bầu trời bay bằng không thì bị người khác đánh xuống t ố t lão đại nói tiểu kim liền phóng lên tận trời mang theo cố bạch hướng phía viêm quốc nội bộ xuất phát tiểu hắc ta còn chưa lên xe đâu tiểu hắc phát ra một tiếng rồn rập lửa hí âm thanh nghe thanh âm hẳn là rất gấp để ngươi rèn luyện một chút thân thể chính mình đuổi theo a cố bạch â m thanh tải hắn trong đầu xuất hiện. tiểu hắc kiểm soát nháy mắt đổ xuống dưới sau đó thân thể nhanh chóng biến lớn đuổi theo nhưng không có chạy bao lâu nó liền cảm giác có chút mệt mỏi chẳng lẽ là gần nhất hiệu quá nhiều tiểu hắc ở trong lòng thầm nghĩ đồng thời trong lòng quyết định chú ý hôm nay là giới lộc ngày đầu tiên bốn chương một trăm bảy mươi bảy bảy năm tây an xem bói chương một trăm bảy mươi bảy bảy năm tây an xem bói long võ lịch năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy ngày mùng ngày năm tháng một ư ơ i trời trong xanh đi tới viễn tây thành đã có ba mươi sáu năm những năm này kết bạn hướng viễn đảo cùng xạ lý bốn ân cơ như lệnh cũng coi như một cái a bốn Ơn. Thân、Đông、hội huấn Đông lần u quản y ệ n cùng lý l u thợ r è cũng coi là à, lúc trước mỗi ngày gặp mặt, còn tính là thứ r ư ớ c còn mỗi mặt, ngày n gặp t í là Lần người quen. t h nhất tại trừ long hạ bên ngoài thành thị đợi lâu cảm giác có loại thân ở tha hương v ì dị khách cảm giác hôm nay chuẩn bị mang ái ban thưởng tiểu h ắ c cùng tiểu kim xâm nhập đến viêm quốc nội bộ tiểu h ắ c bây giờ nhìn lại thật sự hư à nguyên lai biến dị thú cũng sẽ túng dục quá độ sáu long võ lịch năm một nghìn tám trăm ba mươi tám ngày một ư ơ i tháng một n h u mây chúng ta tới đến viêm quốc tây bộ một tòa thành thị lâm châu thị bởi vì tiểu kim khóc lóc kể lể còn có bây giờ tiểu hát trở nên ái ban thưởng ta lần này không có đem tiểu kim nét vào bên ngoài mang theo tiểu kim cùng tiểu h ắ c cùng một chỗ tiến vào trong thành thị mặc dù nói tiểu kim có chút dễ thấy nhưng bây giờ v i ê m quốc cùng biến dị thú đạt đến cái gì hợp tác dù cho tại v i ê m quốc nội bộ cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cường đại biến dị thú cường giả mua một chỗ biệt thự lớn sau xem như thành phố này lâm thời điểm an trí đồng thời tiểu kim cũng có thể giám sát tiểu h ắ c ban t h ư ờ n g hành vi sáu long võ lịch năm 1840 n g à y 13 t h á n g 1, mưa nhỏ hôm nay ta mang theo tiểu h ắ c cùng tiểu kim rời khỏi lâm châu thị tiếp tục hướng phía v i ê m quốc thủ đô tây an thị vị trí tiến lên Long hạ bên kia có một cái phân thân rời đi long hạ những năm này mã lao lợi dụng một chút thủ đoạn đem tinh h ỏ a người nhân bản hách chính nghĩa tầng dưới chót lo di khóa lại tại ta trước đó cứu hách chính nghĩa trên người nói cách khác cái kia khôi phục ký ức hách chính nghĩa có thể khống chế tất cả hách chính nghĩa nhân bản thể lợi dụng những n à y nhân bản thể năng lực mã lao cùng hách chính nghĩa trở thành tinh h ỏ a tân chủ nhân chuẩn bị đối long hạ tiến hành một vòng mới cách tân ta liền biết tiểu mã khẳng định tại n ẹ n một cái lớn đây cũng là hắn chấp n i ệ m a sáu long võ lịch năm một nghìn tám trăm bốn mươi mốt ngày một tháng hai trời trong xanh hôm nay chúng ta đến viêm quốc trung bộ đồng thời tại trung bộ thành thị dừng lại một đoạn thời gian sáu long võ lịch năm 1844 n g à y mùng ngày năm tháng năm trời trong xanh tiếp cận bảy năm thời gian một đường vừa đi vừa nghỉ từ v i ê m quốc tây bộ nhân tộc biên cảnh rốt cục đến v i ê m quốc thủ đô tây an thị sáu bầu trời trong trẻo ánh nắng tươi sáng cố bạch cưới tại tiểu h trên t người uy vu khổng lồ tiểu kim đứng tại tiểu h t sau lưng hai thú một người trông về phía xa nơi xa siêu cấp thành thị nhà cao tầng san sát có loại long hạ cỡ nhỏ căn cứ khu hương vị kia thành thị tường vây m ư ơ i phần thấp bé chỉ có m ư ơ i mấy mét độ cao nơi này ở vào nhân tộc cương vực nội bộ vết nước không gian tương đối ít còn có nơi này là nhân tộc trọng thành phố lực lượng phòng vệ tương đối cường đại cho nên thành này tưởng chỉ là bài trí mà thôi cố bạch mang theo tiểu hắc cùng tiểu kim đi tới cửa thành đem chính mình thân phận tin tức cho thủ vệ nhân viên nhìn về sau thuận lợi tiến vào trong thành thị nhìn thấy tiểu hắc cùng tiểu kim đều là siêu phàm cấp l ự thú thủ vệ nhân viên cũng không dám hỏi nhiều cái gì theo thường lệ kiểm tra sau cũng cho qua hai thú một người đi tại trên đường chính vô cùng dễ thấy đặc biệt là tiểu kim q u á i vật khổng lồ này cơ h ộ muốn chiếm cứ một phần tư đường đi tiểu kim nỗ lực túi thấp đầu、đâu? giảm xuống chính mình tồn tại cảm mà cố bạch thì là bắt đầu để trí tuệ nhân tạo tiểu bạch tìm kiếm thích hợp c h o ở ở chỗ này nhân tộc cương v ư ợ t sinh sống nhiều năm như vậy tăng thêm hấp thu trước đó mấy cái may mắn ký ức cố bạch bây giờ cũng hoàn toàn trở thành nơi này dân bản địa sau hai giờ thông qua trí tuệ nhân tạo cố bạch tại tây an thị mua một chỗ người chung quanh lưu ít biệt thự mang theo tiểu hắc cùng tiểu kim thành công và ở bất quá tiểu kim không có và ở thành công trở thành biệt thự muôn thần đứng ở bên ngoài tựa như một cái pho tượng to lớn đồng dạng tiểu hắc đối tiểu kim n h e răng trận mắt đi theo cố bạch tiến vào trong biệt thự đồng thời tiểu hắc âm thầm tự nh tiến vào biệt thự sau cố bạch liền để tiểu hắc đi quét dọn gian phòng thu thập biệt thự ba ngày sau tây an thị đông bộ cố bạch không có mang tiểu hắc một thân một mình lại tới đây trước mặt là một tòa cùng viễn tây thành bên kia thiên mệnh các có chút tương tự to lớn lầu cát những năm này thấy qua thiên mệnh các phần lớn đều là dạng này một cái t i ể u dáng vô luận là đại thành thị vẫn là tiểu thành thị cố bạch đã thông qua trí tuệ nhân tạo sửa chữa tây an thiên mệnh các hẹn trước tin tức đem chính mình thân phận mã cho lầu các phía trước thủ vệ quét mã xác nhận tin tức đồng thời giao nạp cơ sở phí tuần sau đạp lên cầu thang đi vào trong lầu cát lầu cát nội bộ trang trí cùng vi cố bạch cũng không có lãng phí thời gian tại trước đ à i lấy thẻ số sau đi thẳng tới tầng cao nhất đem chính mình thẻ số giao cho tầng cao nhất trước gian phòng một nữ tử nữ tử mở cửa phòng cố bạch tiến vào trong phòng gian phòng cùng viễn tây thành bên kia một dạng là một chỗ giản dị tự nhiên phòng ngủ đến bên này a người ở bên trong nhìn thấy cố bạch đi vào gian phòng ý bảo cố bạch đi tới trước mặt hắn ngồi xuống cố bạch trông đi qua cũng thấy rõ hình dạng của hắn tóc trắng xóa giữ lại rất dài sợi dâu sợi dâu cũng là trắng bệnh mặc trên người một thân màu trắng cổ long hạ phục trong quần áo ở giữa có bát quái đồ án cố bạch lợi dụng mong hơi t h ở thuật cảm giác thực lực của hắn đại khái tại phạt thiên cấp nơi này cũng chính là đăng thần cấp cờ giả mang theo vẻ mong đợi cố bạch đi tới hắn trước mặt ngồi xuống cùng v i ệ n tây thành bên kia một dạng giữa hai người cách một bàn khác biệt chính là hai người chỗ ngồi cũng không phải là tại cửa ra vào mà là tại gian phòng bên cửa số tiểu hỏa tử là gương mặt lạ nha hẳn không phải là bên này người địa phương a lão giả nhẹ nhàng n h ấ p một miếng đặt ở trước mặt t ấ m trà mở miệng nói cố bạch nhẹ gật đầu cũng không có cùng lão đầu này hàn huyên trực tiếp tiến vào chủ đề ta muốn biết mội ta ở đâu nàng cùng ta không có huyết mạch quan hệ đại khái là ba trăm n ă m tả h ư u trước tại vết nước không gian bên trong mất tích mất tích thời điểm cấp độ thực lực đại khái là tại đang thần cấp nơi này lao giả dừng một chút sờ lên tròm dâu của mình t r ầ mặc m chốc lắm nói lấy ngươi một giọt máu cho ta đi ta xem một chút cố bạch nghe vậy cũng không có do dự lợi dụng tinh thần lực từ trong ngón tay loại bỏ ra một giọt máu khống chế lúc nào đi đến lao giả trước mặt đối mặt cố bạch trong máu ẩn chứa lực lượng cường đại lao giả đồng thời không có bất kỳ cái gì biểu lộ lao giả khống chế huyết dịch đến trên tay mình hai mắt nhắm chặt trong miệm tự lẩm không biết đang nói cái gì đ i u lời nói trên người hiện ra khí tức huyền n o giống như tiên quốc từng đạo tiên nhân đồng dạng cố bạch thấy thế cũng là l ặ n g lặng nhìn không có phát ra cái gì tiếng vang trong lòng cũng nhiều như vậy vẻ mong đợi đ ă n g thần cấp chiêm bạc sư hẳn là có thể thôi diễn tiểu nguyệt đại khái phương vị a mà lại lão giả này không trước lấy tiền sẽ làm chuyện xem xét chính là tình thế bắt buộc tiểu thập phút sau mặt mũi ông lão đ ố n g nhiên trở nên đỏ bừng toàn bộ thân thể không ngừng run dày thất khiếu bắt đầu chảy máu cố bạch thấy thế có loại dự cảm bất tượng quả nhiên lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt một ngụm máu từ trong miệng p h ư n ra cơ hồ đem toàn bộ cái bản đều nhuộm đỏ lão giả khí tức cũng biến thành hệ vải vô cùng h ô lão giả t r ù n g điệp thở sâu một hơi nhẹ nhàng thân thể một cái mới tỉnh lại n g ư ờ i không sao chứ c ố bạch có chút không xác định yếu ớt hỏi một câu vẫn được cái tư bốn c h ư n g một trăm bảy mươi tám đại hạ quốc sư thiểu kim rời đi c h ư n g một trăm bảy mươi tám đại hạ quốc sư thiểu kim rời đi lão giả lắc đầu tôi h diễn không đến một phương diện mọi mọi ngươi có thể tại khu vực đặc biệt một phương diện khác có thể làm mọi mọi ngươi nắm giữ đặc thù m ệ n h cách không phải ta có thể thôi diễn hai nghìn nguyên thạch thành huệ lão giả dùng ống tay á o nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt máu tươi một cái tay hương phía cô bạch đưa qua tới cô bạch nếu à y dám n ngàn. hồn là n h ì quốc sư cũng phỏng đoán không đến như vậy hiện tại cả nhân loại đều không có người có thể thôi diễn đi ra cái này quốc sư cũng là thiên mệnh các người sao xem ra này thiên mệnh các nghiệp vụ s á c thực rộng năm trăm linh nguyên thạch cố bạch thăm dò tính nói một câu không được vì thôi diễn cái này ta đại thổ hết u y hai ngàn đã cho ngươi đánh gãy xương sáu trăm linh nguyên thạch thành g a o t h i t thòi mẹ nó bốn lần trước tại viễn tây thành có phải hay không bị hố rồi nhân gia đ ă n g thần cấp mới sáu trăm nàng siêu p h à m liền muốn năm nghìn lẻ bốn cố bạch tiếp nhận lệnh bài trầm mặc một lát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút sáu trăm linh nguyên thạch xem như lần này thù lao làm phiền ngươi nói cố bạch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi ánh mắt bên trong còn có một chút thất vọng thật sự là vượt qua một tòa núi lớn còn có một tòa núi lớn a ngươi chiếc nhẫn kia là cái nào trận phù tông sư chế tác nhà có thể tiến cử lên không lao giả nhìn c h ầ m c h ầ m cố bạch trong tay không gian giới chỉ, hỏi một câu túi chữ vật là lợi dụng một chút rèn đúc tài liệu phối hợp không gian trận phù chế tạo bình thường mà nói túi chữ vật lớn nhỏ chính là không gian trận phù có thể dung nạp nhất t i ể u không gian nếu là đổi thành nhỏ hơn vật phẩm rất dễ dàng dẫn đến không gian trận phù t ă n g b ỡ một chút trận phù tông sư có thể làm được rất ít nắm giữ nhất định không gian lực tương tác có thể chế tác không gian trận phù trận phù tông sư thì càng ít lao nhân ra ông ta đã qua đời cố bạch lắc đầu qua loa đáp lại một câu Vậy được n a m rời đi thiên mệnh cát cố bạch nhìn xem lệnh bài trong tay có chút bất đắc dĩ vừa mới mong đợi cảm xúc bị b ấ t đi càng chờ mong càng thất vọng cố bạch đi tại trên đường chính chỉnh lý tâm tình của mình lại trở lại trong biệt thự gần nhất đại hạ vương triều cùng thiên triều viêm quốc bên này thế cục khẩn trương có thể qua một thời gian ngắn liền muốn đánh trận cho nên cố bạch cũng không có ở tây an đợi lâu mấy tháng sau cố bạch mang theo tiểu hát cùng tiểu kim triều phương đông tiến lên mục tiêu đại hạ vương triều quốc sư sáu long võ lịch năm một n n g à y b tháng c nhiều mây tại tây an thị nghỉ ngơi không bao lâu từ a a liền n m khối khu vực này nhất phía nam đi tới nhân tộc khu vực nội bộ bây giờ đã qua hơn một trăm năm thời gian tiểu kim một ngày này thuận lợi đột phá đến đăng thần cấp chính thức trở thành một cái đăng thần cấp biến dị thú tiểu hắc ao ước dịu đều phát tím vốn là tiểu hắc cùng tiểu kim hẳn là lực lượng ngang nhau nhưng bởi vì những năm này tiểu hắc thường xuyên đánh bay không đem thân thể bên trong một chút năng lượng đều trôi đi bây giờ vẫn còn siêu phàm đình phong nơi này sáu long võ lịch năm một nghìn tám trăm bốn mươi lăm ngày mùng ngày hai tháng m ộ ư ơ i hai nhiều mây ta phân phó tiểu hắc cùng tiểu kim tăng thêm tốc độ thời gian hơn một năm chúng ta liền đến v i ê m quốc biên cảnh sáu giang môn thị v i ê m quốc mặt đông nhất cùng đại hạ vương t r i ề u tiếp cận nhất thành thị cũng là v i ê m quốc phòng thủ trọng thành phố trong thành thị tại ngũ quan phương binh sĩ đạt hơn trăm vạn người hai thú một người đứng xa xa nhìn thành phố nơi xa trong thành thị còn có rất nhiều giống như là trong biện rộng màu đen nhạc thuyền phía trên điêu khắc lít nha lít nhít trận phù đây là trận phù phi thuyền là nhân tộc dùng cho tác chiến vũ khí chỉ bất quá bây giờ người bình thường tại thành thị cùng thành thị ở giữa giao thông vẫn là sử dụng những cái kia thời đại trước máy bay cùng máy bay trực thăng lại phối hợp cường giả bảo hộ bởi vì những n à y phi thuyền phí t ổ n quá cao cần một chút đại lượng trận phù sư tăng thêm một chút thợ rèn hao phí thời gian dài chế tạo sửa chữa chi phí cũng lớn dùng những n à y đi đón khách chi phí quá cao người bình thường cũng chịu đảm đường không nổi đi thôi cố bạch ra lệnh hai thú một người hướng phía thiên môn thành phố tới gần bất quá tiểu kim thì là vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động tiểu kim bỗng nhiên hướng phía cố bạch phương hướng hô to một tiếng làm sao vậy tiểu kim cố bạch nghi ngờ hỏi mà tiểu h ắ cũng c là nói ra thế nào rồi kim đĩ hảo đều như thế lớn như thế nào còn đùa nghịch tính tình a trước kia rất ưa thích cùng tiểu h ắ c đòn khiêng tiểu kim lần này không có trả lời t r ầ m mặc một chút nhàn nhạt tiểu kim túi lầu nói l ã o đại ta không muốn cho ngươi làm t o ạ kỵ ta muốn làm đồng bọn của ngươi cố bạch nghe vậy xứng sở cười nói chúng ta không phải liền là đồng bạn sao không phải ta chỉ làm cho ngươi cản trở vào thành, thành phố thời điểm sẽ còn mang cho ngươi phiền phức cho nên ta nghĩ chính mình ra ngoài sông sáo chờ ta thực lực đầy đủ lại trở lại lao đại bên người kim đĩ hào n g ư ơ i thật muốn đi à. tiểu hắc nghe nói như thế cũng rõ ràng tiểu kim không phải nói đùa cố bạch bình thẳng nhẹ gật đầu đối tiểu kim ý nghĩ cũng biểu thị đồng ý n g ư ơ i muốn đến thì đến à, dù sao lộ là tự mình đi ra cái kia đa tạ lao đại khoảng thời gian này chiều cố nói tiểu kim từ trên thân thể rút ra một căn to lớn lông vũ rơi vào cố bạch trước mặt lão đại tương lai nếu là có r ả n h có thể tới tìm ta chờ ta trở thành đỉnh tiêm cực giả ta cũng tới tìm ngươi được cố bạch cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó đem lông vũ thu vào đến trong không gian giới chỉ đồng thời nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc lão đại ngươi sẽ không cũng muốn để ta đi thôi ta là muốn nói tiểu kim đều có giác nộ như vậy ngươi còn đắm chìm tại đánh bay k h ô n bên trong tiểu kim thấy thế nói ra lão đại tiểu hắc nếu là cũng đi rồi ngươi liền không có đồ vật có thể khi dễ cố bạch khoắt tay á o ý bảo hai thu không cần nói được rồi không cần như thế phía tỉnh có bản thân ý nghĩ ra ngoại sông sáo ta đương nhiên là hai tay hai chân đều duy trì tương lai sẽ lại gặp nhau dù sao các ngươi biến dị thú tuổi thọ g i i như vậy siêu phàm cấp biến dị thú phổ biến tuổi thọ đều tại mấy ngàn năm huống chi đang thần cấp từ thế giới đại biến đến bây giờ liền không có xuất hiện qua cường đại sinh vật biến dị thọ hết chết giả tình huống đều là thương thế quá nặng hoặc là nguyên nhân khác qua đời lão đại vậy ta liền đi trước ta chuẩn bị về trước tộc ta nhóm bên kia đi xem một chút Tốt cố bạch hơi xúc động trùng điệp nhẹ gật đầu đồng thời từ không gian giới chỉ lấy ra một cái đặc thù mâm tròn ném cho tiểu kim mâm tròn dung nhập vào tiểu kim thân thể bên trong lần nữa tại tiểu kim ngực xuất hiện đây là sinh vật chiến ý ỉa vết nước không gian sản phẩm là bạch linh cái kia người tốt đưa cho cố bạch mấy trăm năm trước thu hoạch phạt thiên cấp cường giả bên trong trong không gian giới chỉ cũng có một chút cái đồ chơi này nói mạnh là rất mạnh chủ yếu dựa vào là tự thân trình độ sử dụng sau có thể căn cứ chính mình ghen hình thành một kiện tích hợp thân thể chiến y để thăng mười ba trăm tế bào cường độ cũng chính là để thăng mười ba trăm toàn bộ phương diện năng lực cái này để thăng trình độ chủ yếu nhìn chính mình ghen trình độ cố bạch bản tôn sử dụng lời nói đại khái có thể để thăng năm mươi phần trăm tả hữu tế bào cường độ còn không bằng chính mình sử dụng mấy chục phát thiên công tăng lên nhiều cho nên cái đồ chơi này mặc dù mạnh nhưng tại cố bạch nơi này cũng là tích cho dù sao chiến đấu cũng là để tử vong n i ệ m chúng phân thân đi chiến đấu mà tử vong n i ệ m chúng không có g e n dùng không được cái đồ chơi này lão đại đây là cái gì t i ể u kim dùng cánh vỗ v ô ngực đ ổ vật nghi ngờ nói đưa cho ngươi lại bà bối được rồi đi nhanh đi sợ ngươi lại nói không muốn đi hoặc là ta không muốn để ngươi đi cố bạch k h o á t tay h á o được thôi lão đại t i ể u kim túi đầu gào thét một tiếng sau chậm rãi bay lên lão đại ngươi là ta gặp qua nhân loại tốt nhất hắc đi h à o ta không có ở đây thời gian ngươi cũng không nên vụng trộm b ắ n thưởng chỉ là trong n y mắt tiểu kim liền vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách biến mất tại một người một thú trước mặt cố bạch bùi mùi mai thôi nếu như mình tại một cái đại lao hạ làm việc có lẽ chính mình cũng sẽ giống tiểu kim một dạng có một mình ra ngoài sông sao ý nghĩ dù sao tiểu kim chứng kiến hết thẻ đều là xây dựng ở lấy cố bạch làm cơ sở bên trên có lẽ tương lai sẽ có một cái không giống tiểu kim cũng không biết thời điểm đó tiểu kim vẫn là bây giờ tiểu kim không tiểu h ắ c ngươi chừng nào thì chuẩn bị ra ngoài sông s a o nha cố bạch một cái đứng dậy rơi vào tiểu h ắ c trên lưng lão đại ngươi sẽ không cần đuổi ta đi a ngươi muốn như vậy nghĩ nếu là ngươi cùng tiểu kim một dạng lời nói vô luận như thế nào ban thưởng chính mình cũng không có người ngăn đón ngươi bốn chương một trăm bảy mươi chín tiến vào đại hạ vương triều phi thuyền chương một trăm bảy mươi chín tiến vào đại hạ vương triều phi thuyền cố bạch cơi tiểu h ắ c thông qua thân phận nghiệm chứng sau tiến nhập đến giang môn thị bên trong giang môn thị bên trong cư dân bình thường rất ít mà lại nhà lầu kiểu dáng mười phần thống nhất phố lớn ngõ nhỏ bầu không khí cũng không tệ nơi này cư trú đều là quan vương binh sĩ hoặc là một chút gia thuộc ngay t h ư ờ n g hòa bình thời điểm nơi này là viên quốc chứ danh thành phố du lịch cùng đại hạ vương triều quan hệ khẩn trương thời điểm nơi này là tiền tuyến chiến trường chung q u n h kiến trúc bên trong còn có một chút pháo đài cùng thanh l ũ giang môn thị tường vây cũng đều có lít nha lít nhít trật phụ nghe nói có thể ngăn cản đăng thần cấp c ư ờ n g giả công kích dù cho nơi này là tiền h tuyến tính an toàn cũng không có chút nào so với ê m quốc nội bộ kém bất quá cố bạch để ý là nơi này vũ khí đều giống như long hạ hơn hai ngàn năm trước vũ khí mặc dù nói mặt trên có chút trật phủ nhưng vẻ ngoài tại long hạ thỏa thỏa đồ cổ tại long hạ nói không chừng có thể bán cái giá tốt bốn người bình thường không thể tại thành phố này bên trong đợi lâu đồng dạng chừng một tháng liền sẽ bị khuyên lui cố bạch cũng không có ý định ở đây dừng lại đi thẳng tới biên cảnh tường vây đưa ra chính mình dùng trí tuệ nhân tạo sửa chữa qua thân phận đặc thu mã tại đông đảo binh sĩ ánh mắt cung kính bên trong vượt qua t ư ở n g vây đại môn chính thức rời đi v i ê n quốc binh sĩ cung kính nguyên nhân là thân phận đặc thù mã không phải quan lớn chính là gián điệp cố bạch giống như vậy là một cái du lịch nhân viên một dạng xem xét chính là chạy tới đại hạ vương triều xem như g i á n đ i ệ p người v i ê n quốc cùng đại hạ vương triều ở giữa là một khối phế thổ phía trên có thật nhiều bạo tạc vết tích một bộ phận khu vực còn có bức xạ hạt nhân mặc dù nói vũ khí hạt nhân loại vật này tại long hạ đã đào thải rất nhiều năm bất quá ở đây cũng còn tính là chiến lược vũ khí một trong mặc dù nói cơ bản nộ không đến siêu phàm cùng đăng thần cấp tường giả nhưng này đối quốc gia khác cũng là uy hiếp tính tồn tại tựa như nắm giữ không gian dị năng thần quyến giả dị năng giả cầm đại lượng vũ khí hạt nhân chạy đến người khác thủ đô bên kia nổ một chút toàn bộ thành thị tuyệt đối báo hỏng phế thổ khu vực không lớn không nhỏ phía trên có một chút vết n ư ớ c không gian cùng dị thú tồn tại còn có một chút đại hạ vương triều cùng viên quốc đơn giản trụ sở cố bạch chọn rời đi vị trí mặc dù là phế thổ nhưng là cách đại hạ vương triều gần nhất vị trí phế thổ phương bắc thì là một ít nhân loại tiểu quốc gia ẹ p ở viên quốc đại hạ vương triều cùng thiên triều ở giữa những cái kia tiểu quốc gia bây giờ rất loạn dù sao bây giờ tam đại quốc thế nếu là đánh lên những quốc gia kia cương vực khẳng định trở thành chiến trường một trong cố bạch cùng tiểu h ắ c tăng thêm tốc độ hai ngày liền đến đại hạ vương triều khu vực rời đi v i ê m quốc cố bạch đã để trí tuệ nhân tạo sửa chữa chính mình thân phận bây giờ chính mình thân phận là đại hạ vương triều một cái từ v i ê m quốc lại đây thương nhân đông hưng ơ thành đại hạ vương triều tây bộ biên cảnh thành thị cao ngất mang theo một chút khoa h u y ế n cảm giác tăng thêm trận phủ to lớn bao la h ù n g vĩ không chung còn có trên tường thành đều có một chút to lớn phi thuyền so với v ư ơ n quốc xem ra mạnh mẽ hơn không ít mỗi chiếc phi thuyền thượng đều mang khí tức túc xác có loại thế giới huyền h u y ễ n những cái kia tu c h â n phi thuyền hương vị kia đại hạ vương t r i ề u vốn là tam đại quốc gia n h â n tộc lớn nhất tồn tại trình độ khoa học kỹ thuật cũng so mặt khác hai đại quốc cao rất nhiều từ bề ngoài liền có thể nhìn ra lấy điện thoại di động ra cho biên phòng binh sĩ quét một chút thân phận mã sau cố bạch thuận lợi tiến vào đông hương thành bên trong trong thành thị nhà cao tầng rất nhiều nhưng vẫn là có thật nhiều thành trung thôn người bình thường thực lực cùng viêm quốc bên kia không sai biệt lắm nhưng tinh thần cùng sắc mặt cùng viêm quốc bên kia khác nhau rất lớn nơi này người bình thường trạng thái tinh thần lộ ra càng thêm sung mãn phong phú tại viêm quốc sách giáo khoa bên trong đ ạ khi ạ ề u hoàng tộc là nhân vật phản diện, áp bách diện, lấn tính, tộc vật là đó â là quá k h đại, đại, đại hạ vương triều chống cự thú triều về sau tổn thất nặng nề cũng không có dư thừa lực lượng đi thống nhất dân tộc cho nên hình thành thế cục bây giờ từ trí tuệ nhân tạo bên trong biết được đại hạ vương triều bên này mới là thật sự chỉ có điều ai đúng ai sai cũng không trọng yếu nắm tay người nào lớn liền ai là đúng nếu là v i ê m quốc thống nhất n h â n tộc như vậy bọn hắn chính là đúng trái lại cũng thế đại hạ vương t r i ề u là có dân sự phi thuyền cố bạch mang theo lòng hiếu kỳ đi tới phi thuyền cưới địa điểm mang theo tiểu hắc đạp lên gần nhất đoạn đường chuyến bay phi thuyền nội bộ có điểm giống là khách sạn trừ tốc độ so không hạm chậm rất nhiều bên ngoài cố bạch cảm giác không có gì khác nhau cùng v i ê m quốc có chút khác biệt chính là đại hạ vương triều thân ở nhân tộc nội bộ khu vực biến dị thú rất ít b ấ t quá tiểu hắc biến rất nhỏ ngược lại là cũng không thấy được nhưng một đường vẫn là có thật nhiều hiếu kỳ bảo, bảo đi lên sở tiểu hắc tiểu hắc nghe răng trận mắt dáng v ẻ t ạ i trước mặt bọn hắn lộ ra phá lệ đáng yêu đáng yêu về đáng yêu chỉ có điều nhiễm lên đánh bay sáu long võ lịch năm 1845 n g à y mùng ngày bốn mù tháng một ư ơ i hai trời trong xanh tiểu kim rời đi sau cảm giác thiếu đi cái gì bốn thiếu đi cái nói chuyện thú biến yên t ĩ n h rất nhiều mà lại không biết vì cái gì gần nhất tiểu hắc ban thưởng số lần biến ít chẳng lẽ là không có tiểu kim giám sát vụ trộm ban thưởng trở nên không kích thích rồi quay về chính đề một ngày này ta cùng tiểu hắc đến đại hạ vương triều leo lên đông hưng thành phi thuyền mục tiêu là đại hạ vương triều thủ đô hán đông bốn c h ư một trăm tám mươi hán ông hoàng cung chương 180, hàn ông hoàng cung long võ lịch năm 1845 n g à y mùng ngày năm tháng một ư ơ i hai trời trong xanh phi thuyền đi qua m ư ờ i mấy giờ phi hành chúng ta đến long môn thị tại long môn thị chờ đợi chừng một tháng chúng ta liền tiếp tục tiến lên bất quá lần này rời đi thành thị chúng ta không có ngồi phi thuyền đối này tiểu h bốn v õ đều biểu thị đồng ý dù sao phi thuyền thượng nhân tương đối nhiều tiểu h ắ c ban thưởng thời điểm không tiện sáu long võ lịch năm 1847 n g à y mùng ngày hai tháng m ộ mươi mưa nhỏ mặc dù nói chúng ta không phải tốc độ cao nhất tiến lên bất quá tốc độ cũng so với quá khứ nhanh nhiều ngắn ngủi tiếp cận thời gian hai năm chúng ta liền từ đại hạ vương triều tây bộ đi tới đại hạ vương triều đông bộ dọc theo con đường này ta tiếp cận thời gian hai năm ta hết thể nghe được tiểu hắc nói sáu trăm năm mươi lăm lần hôm nay là giới lộc ngày đầu tiên nam long võ lịch năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám ngày hai tháng một mưa to một ngày này ta cùng tiểu hắc đến đại hạ vương triều thủ đô ở vào đại hạ vương triều đông bộ hán đông sáu cao lầu san sát san sát nối tiếp nhau hán đông lớn nhỏ so với viêm quốc thủ đô tây an còn lớn hơn gấp mười tà hữu là một tòa siêu cấp tự thành tòa thành thị này không có tường vây bởi vì hán đông t r u n g quanh có năm cái thành thị phụ đem hán đông b a o khỏa trở ngại tất cả hung thú đến gần khả năng hán đông t r u n g quanh là núi cao bình nguyên mà hán đông cùng vệ tinh thành ở giữa là mênh mông vô bờ lục sắc vùng quê liếc nhìn lại thiên nhiên k h í tức phiêu tán mà đến cố bạch cùng tiểu h ắ p đứng tại cao vị điểm xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy hán đông ở giữa bên trong có một cái to lớn xưa cũ cung điện cung điện lớn nhỏ chiếm cứ toàn bộ thành thị một phần mười vị trí đại hạ vương triều là ở đây nhân tộc cương vực bên trong duy nhất giữ lại hoàng quyền chủ nghĩa quốc gia cung điện kia chính là đại hạ vương triều hoàng cung đi thôi cố bạch vỗ vỗ tiểu hắc phần lưng một người một thú hướng phía thành thị tới gần không bao lâu một người một thú liền đi tới thành thị lối vào quét hình thân phận sau nhân viên công tác nhìn thật sâu cố bạch còn có tiểu hắc liếc mắt một cái mặc dù nói có chút kỳ quái con thú biến dị này bất quá thân phận nghiệm chứng không có vấn đề vẫn là thả cố bạch đi vào hán đông thành thị thành thị con đường cùng đường đi mười phần trong t r ả i có một ít thương nhân tiểu phiến tại hết lớn có điểm giống là loại kê phố xá sâm ấ t càng tiến vào thành thị nội bộ chung q a n h phong ố t khoảng cách càng lớn mà lại cây xanh tỷ lệ rất cao những n à y cây xanh đều là lợi dụng hung thú huyết bồi dưỡng những thực vật này được xưng là huyết thực. huyết dịch bồi dưỡng thực vật cố bạch cùng tiểu hắc đi dạo một vòng mặc dù nói là thủ đô trừ càng thêm có một chút trật tự bên ngoài còn có nhà cao tầng càng nhiều khác cũng cùng những thành thị khác không có bao nhiêu khác biệt muốn nói lớn khác biệt chính là cái kia tọa lạc tại trong thành thị ương hoàng cung cố bạch tìm cái bốn phía dòng người tương đối thưa thất phòng úc ở lại bây giờ có một vấn đề chính là hoàng cung như thế nào đi vào quốc sư làm sao tìm được hôm sau cố bạch một thân một mình đi tới hán đông thiên mệnh các bên trong vẫn là sử dụng quen thuộc trí tuệ nhân tạo phối phương thuận lợi cầm tới thẻ số đi tới chỗ này thiên mệnh các tầng cao nhất đem thẻ số giao cho cửa phòng nữ t ử sau cố bạch tiến vào trong phòng quen thuộc phòng ngủ phong cách bất quá lần này thiên mệnh các các chủ dung mạo vì trung niên nữ tử mặc dù mặc một thân lão nhân áo nhưng từ hắn khuôn mặt cùng khí thế bên trên xem xét chính là cao nhân nhìn một chút liền khiến người ta rất tín nhiệm cái chủng loại kia hai người ngồi đối diện nhau ở giữa cách cái bàn nữ tử cũng không có hàn huyên vài câu trực tiếp hỏi xem bói cái gì cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra trước đó lão giả kia g a o cho cố bạch lệnh bại để lên bàn g a o cho nữ tử nữ tử lại hỏi một câu cố bạch xưng sở nhưng vẫn là ăn ngay nói thật 600. Nữ tử dừng một chút, thứ này là chúng ta thiên mệnh các tín vật ngươi cầm nó tìm tới quốc sư lão nhân ra ông ta tâm tình tốt có thể sẽ cho ngươi xem bói một phen chỉ có điều ngươi muốn gặp đến quốc sư mới là vấn đề lớn nhất ta biết cho nên ta đến tìm các chủ ngài tại hán đông xem như thiên mệnh các các chủ nghĩ đến các hạ thực lực c ũ n g đều có địa vị cao có cái gì phương pháp mang ta đi vào tìm quốc sư nói cố bạch từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba nghìn linh nguyên thạch cơ hồ đem toàn bộ gian phòng lấp đầy nữ tử lông mày nhữ lại đem những n à y linh nguyên thạch thu vào đến chính mình trong túi chữ vật trên mặt lộ ra m ỉ m cười thản nhiên nói nếu ngươi ta như thế hữu duyên vậy đ ư ợ ca cứ việc đối ta tới nói muốn nhìn thấy quốc sư cũng là chuyện vô cùng khó khăn nhưng nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thượng ta khẳng định cũng sẽ hết sức nỗ lực cố bạch bốn À không phải này thiên mệnh các đều như vậy sao chờ mặt biến nhanh như vậy mặc dù nói cố bạch lợi dụng trí tuệ nhân tạo sửa chữa chính mình thân phận cũng có thể đi vào đến trong hoàng cung nhưng cố bạch có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cường già rất nhiều đang thần cấp đi đ ấ y đất hơn nữa còn không biết có cái gì nội tình cho nên vẫn là chuẩn bị quan hệ đi vào tương đối ổn thỏa một chút cố bạch miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười vậy thì đa tạ các chủ đại khái tại một tháng sau ta đi hoàng cung có việc đến lúc đó ngươi tại cửa hoàng cung chờ ta đi ta thuận tiện mang ngươi đi vào hai người lẫn nhau thêm lục bong bóng sau n ữ tử hỏi tiếp ngươi cần xem b ọ i sao không cần cố bạch lắc đầu nếu là này hán đông thiên mệnh các các chủ cũng hộp máu tới hao cố bạch một bút linh nguyên thạch chính mình thật đúng là không tiện cự tuyệt dù sao mình có việc cầu người bây giờ vẫn là không nhiều sinh sự đoan mà lại nữ tử này thực lực cũng tại đăng thần cấp nơi này mặc dù khí tức so trước đó lao giả kia cường đại một chút bất quá không có kém quá lớn nghĩ đến cũng hẳn là chút thức ăn gà đem lệnh bài thu hồi không gian giới chỉ sau cố bạch đứng dậy chuẩn bị rời đi ngươi này không gian giới chỉ là vị nào trận phủ tông sư chế tạo trung n i ê n nữ tử nhìn chằm cố bạch trong tay không gian giới chỉ nhiều hứng thú mà、hỏi. ta nhặt được cố bạch qua loa đáp lại một câu rời đi thiên mệnh các sau cố bạch chưa có trở lại tiểu hát bây giờ vị trí mà là tại phụ cận siêu thị bên trong mua một cái cùng loại với túi chữ vật cái túi cố bạch đem không gian giới chỉ để vào bên trong sau treo ở bên hông về sau cố bạch không có không gian giới chỉ, chỉ có túi chữ vật không gian giới chỉ ở đây mặc dù có nhưng vẫn là quá thưa thớt nơi này có thể chế tác không gian giới chỉ trận p h ụ sư có thể đ ế m được trên đầu ngón tay những cường giả kia nhìn thấy không gian giới trị cũng không khỏi đến nghĩ đến hỏi thăm một phen vẫn là túi chữ vật ổn thỏa một điểm. điểm này ngược lại là chính mình cân nhắc không chu toàn trở lại tiểu hát chỗ trong phòng cố bạch không có đánh rắn độ cỏ mà là tiến vào ẩn thân trạng thái đi tới tiểu hát chỗ gian phòng bên trong lúc này tiểu hát dùng thô giáp tinh thần lực kỹ xảo khống chế điện thoại trôi nổi trước mặt mình hai vo câu tại bốn thấy cố bạch không khỏi chém mắt thật sự là cay con mắt ra cố bạch đi đến tiểu hát trước mặt chính là muốn giải trừ ẩn thân lại phát hiện trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là tiểu kim ảnh chụp tiểu hát thế mà nhìn xem tiểu kim ảnh chụp tại ban thưởng cố bạch đông nhiên cảm giác có chút cho váng thật sự là nghiệp t r ư n g a cố bạch một bàn tay đập vào tiểu hát trên đầu giải trừ ẩn thân trạng thái. Nhìn thời ấ y ngáy bên cạnh cố Bạch cạnh dùng mình đến mình, xuống n Cố Hắc cái, Hắc cái Đại, héo Tiểu một Tiểu một giật mắt dưới. dọa g Lão ư gian kế tiếp bên trong cố bạch mang theo tiểu h ắ c tại hán đông trung du chơi một vòng cảm thụ một chút đại hạ vương triều phong thổ một tháng sau Cố bên ạ thắng n thì là từ cổ lưu truyền đến nay thế gia đại tộc bây giờ tại đại hạ vương triệu bên trong thì làm hoàng tộc hoàng thành cửa thành thủ vệ binh sĩ mỗi cái đều có thiên cấp đăng thiên thực lực mặc một thân hắc kim sắc chiến giáp lộ ra mười phần vị vũ cố bạch vẫn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm cửa thành gây nên chú ý của bọn hắn bất quá bọn hắn cũng không có để ý tới mấy phút sau một cái xe bay dừng lại tại cố bạch trước mặt xe con trên có một chút mơ hồ trận phủ trận phù xe bay bên này nhân tộc đặc sắc sản phẩm cũng là khoa học kỹ thuật cùng trận phù kết hợp sản phẩm cửa sổ xe quay xuống người đến rõ ràng là hắn đông thiên mệnh các các chủ lên xe nữ tử bình thản đối cố bạch nói một tiếng cố bạch cũng không có do dự lạnh nhạt kéo ra đằng sau cửa xe ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi xe trang trí rất giản dị đương nhiên đây là so sánh long hạ tới nói ở chỗ này nhân tộc khu vực xem như m ộ ư ơ i phần xe sang trọng xe trực tiếp lái vào cửa thành bên trong thủ vệ nhìn thấy bảng số xe sau liền kiểm tra đều không có kiểm tra tiến vào trong hoàng cung đập vào mi mắt chính là bên trong tường cùng trong hoàng cung đường đi đường đi thượng cũng có một chút phòng ốc bên trong có người cư trú cư trú nhiều người mấy là trong hoàng cung nhân viên công tác g i a thuộc loại hình còn có một chút cửa hàng cùng thương thành cùng nói là hoàng cung không bằng nói là nội thành khu người chung quanh bình quân thực lực đều rất mạnh thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy siêu phàm cấp tồn tại xe xuyên qua đầu này đại đạo sau nơi xa khu vực bên trong rất nhiều lầu cắt còn có một chút biệt thự khu vực bên trong đều bị đại thụ che trời bao phủ bên kia là bên thắng tử đệ chỗ ở khu vực xe chạy đến một cái cung điện to lớn trước mặt xuống xe nữ tử nói một tiếng sau liền xuống xe cố bạch cũng theo sát phía sau cố bạch sau khi xuống xe nữ tử đem xe thu vào đến chính mình trong túi chữ vật cùng ta đến đây đi cố bạch nghe vậy đi theo nữ tử sau lưng trên đường đi cũng gặp phải một số người cơ bản đều là ở vào siêu phàm thậm chí là đăng thần cấp bậc từ thần sắc cùng khí chất nhìn lại cũng đều là đại hạ vương triều có viên những quan viên này nhìn thấy nữ tử đều sẽ chào hỏi xem ra nữ nhân này hẳn là khách quen của nơi này nha cố bạch lẩm bẩm một câu nữ tử mang theo cố bạch đi tới phía trước lớn nhất cung điện bên cạnh thiên điện bên trong đi vào trước đó nữ tử cùng cố bạch nói một tiếng đi vào đừng nói chuyện ta tới nói ngươi lệnh bài cho ta cố bạch nhẹ gật đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra tây h á n thiên mệnh các c á c chủ giao cho lệnh bài của hắn đưa cho nữ tử sau đó cố bạch đi theo nữ tử sau l ư n g tiến vào cái này thiên điện bên trong mặc dù nói là thiên điện nhưng mà bên trong lại bên trong có cả thôn nội bộ không gian vô cùng to lớn lần đầu tiên nhìn lại t r o n g không đến cuối cùng nhìn lần thứ hai mới nhìn ra toàn bộ cung điện đều là lit nha lit nhít t r ậ n phủ trong đại điện ở giữa mặt còn có một cái to lớn vô cùng bắt quái đồ sư phó nữ t ử hướng phía đại điện chỗ sâu nhẹ nhàng bái đại điện chỗ sâu một thân ảnh giống như là trống rông xuất hiện độc dạng chậm rãi từ đằng xa đi tới xúc đ ị a thành thốn lập tức liền đi tới nữ t ử trước mặt đây là một tên mặc long hạ cổ màu tím đạo phục cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tinh xảo trên đầu còn mang theo một cái từ kim sắc cái châm cài đầu xem ra mười phần lợi bẫy bất quá từ hắn tràn ngập tăng thương ánh mắt bên trong có thể thấy được hắn niên kỷ đã không nhỏ. sư phó là cái này các chủ sư phó chẳng lẽ cái này chính là quốc sư sao trách không được có thể làm cho mình tới gặp nàng chính mình hẳn là bị nàng kiếm lời thu nhập thêm vị này là nữ tử khuôn mặt mười phần thanh lãnh nhìn về phía cố bạch nghi hoặc nói một câu hắn là tây an bên kia đ ể cử lại đây có chuyện cần sư tổ thôi diễn một phen hắn đông tiên mệnh các các chủ giải thích một câu đồng thời đem cố bạch vừa mới giao cho nàng lệnh bài đưa tới cố bạch đối hắn nhẹ nhàng gật đầu nhìn thấy nữ tử lần đầu tiên cố bạch còn tưởng rằng cái này chính là quốc sư đâu mà lại lợi dụng mong hơi thờ thuật Cố bạch rõ r à nữ g có cảm được thể nhận n vị tử này tiếp h mạnh, hẳn hạ h ự lực c là long rất gặp p ả đường vô thiên trờ cường đại đại đại cường cường trờ thiên thiên chuẩn. Mong nhìn hắn chân nhìn còn hơn Nữ vô phạt thực tiêu thở thuật thể thấy thực thực thật thể thấy một chút.、Nữ、tử hơi chỉ khái bạch i cấp lực có lực, lực có cố so nhận lệnh bài cảm giác một chút phía trên khí tức sau đem hắn thu vào đến trong túi chữ vật cùng ta đến đây đi nữ tử đối cố bạch khẽ gật đầu một cái nói nữ tử quay người hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến đuổi theo nơi này có mấy cái màu trắng môn hộ có điểm giống là vết nước không gian nữ tử xuyên qua môn hộ sau biến mất không thấy gì nữa thiên mệnh các c á t chủ cũng là như thế cố bạch dừng một chút cũng bước vào trong đó trời đất q u a y cùng sau mọi người đi tới một cái xưa cũ trong nhà gỗ nhà gỗ rất đơn sơ nhìn một cái không sót gì không gian năng lực cường giả chế tạo không gian sao cố bạch ở trong lòng nói thầm một câu ngồi đi nữ tử đối cố bạch nói một câu sau ngồi tại cách đó không xa chiếc ghế bên trên thiên mệnh các các chủ cũng là đi lên trước đứng tại nữ tử sau lưng cố bạch cũng không có do dự ngồi ở nữ tử đối diện sư phó không tìm sư tổ sao các chủ nhỏ giọng thầm thì một câu ta trước thôi diễn một phen cũng không muộn nếu là thôi diễn ra liền không cần tìm ngươi sư tổ nàng lao nhân ra nữ tử từ tổ nói thiên tài đều là tự ngạo đặt tới bây giờ thực lực này nữ tử đã từng cũng là c h ấ n áp một đời thiên tiêu tây an thị lao đầu kia thôi diễn không ra không có nghĩa là nàng thôi diễn không ra đăng thần cùng đăng thần ở giữa cũng có khoảng cách thôi diễn nội mội ta vị trí sáu cố bạch nghe tới lời của hai người cũng không do dự nói ra nhu cầu của mình cùng c ấ nguyện cơ bản tin tức sau khi nói xong cố bạch thuật lấy ra một giọt máu rơi vào nữ tử trước mặt đúng Thôi diễn, diễn, là、so、diễn. g một, một ngụm máu từ hắn trong miệng phun ra đem toàn bộ bàn gỗ nhuộm đỏ này lượng so trước hai cái còn đại nha cố bạch nhìn xem trên mặt bàn huyết dịch trong lòng âm thầm sợ hãi than nói năm